t r ư ơ n g năm mươi chín đánh mặt tần lão lời này vừa rơi xuống trong cả căn phòng trong nháy mắt an t ĩ n h lại liền ngay cả tiểu thụ trực tiếp ở giữa mưa đạn đều trong lúc nhất thời yên t ĩ n h xuống giống như là bị ấn đỉnh chỉ khóa lục thành đầu tiên là không thể tin nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh lần nữa nhìn về phía tần lão ý của ngươi là nàng nàng nàng chính là soạn vòng tròn bên trong lừng lấy nổi danh nhận danh lão sư một câu để trong phòng tất cả mọi người soát soát soát nhìn về phía thẩm lưu kinh tần danh kỳ thật không phải một người rất nhiều không có ký tên ca khúc soạn người đều sẽ viết tần danh nhưng từ khi nhiều năm trước vị tiên lười nhác đặt tên t r ò nên n trực tiếp không có ký tên lao sư viết từ khúc phát h ỏ a về sau ẩn danh tựa hồ thành nàng một người đại biểu nhắc lên ẩn danh mọi người liền minh bạch chỉ chính là vị lao sư kia soạn vòng tròn bên trong người đều muốn gặp một lần bản thân nàng dương c h i cần cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nàng thẩm tiểu thư là n g à y sao cảm thụ được những cái kia nóng rực ánh mắt thẩm n h ư ợ c kinh ho khan một tiếng ngồi ngay ngắn không phải đây là ẩn danh cho ta dương tri cần lập tức lộ ra thần sắc chần chờ là như thế này đúng chính là như vậy thẩm nhựa kinh ho khan một tiếng ta không hiểu âm nhạc cho nên về sau đừng đến tìm ta nàng không thêm phía sau câu nói kia dương c h i cần có lẽ sẽ còn tin nhưng bây giờ dương c h i cần ánh mắt lóe lên một cái đ ỗ n g nhiên cười được rồi t h ầ m lão sư thẩm n h ự c kinh luôn cảm thấy dương c h i cần biết cái gì ngược lại là lục thành cùng còn lại soạn người bừng tỉnh đại ngộ đúng đúng ta đã nói rồi ẩn danh lão sư mỗi một thủ khúc bên trong đều bao hàm nhân sinh cảm lộ hán chân chính làm được dùng âm nhạc đến truyền lại tư tưởng không có mấy chục năm nhân sinh lịch duyệt là không v i ế t ra được tới ẩn danh lão sư phỏng đoán cẩn thận bốn mươi năm mươi tuổi tiểu cô nương tuổi còn trẻ lại không có trải qua nhân sinh khó khăn là không viết ra được những điều kia lại tỉ như nói cái này thủ vắng vẻ tần lao sở lấy dâu diện tại đánh giá trong câu chữ không có viết vắng vẻ hai chữ lại khắp nơi nổi bật vắng vẻ không nói từ khúc liền nói câu này lời kịch thế giới của ta tựa như là một trận mặc kịch phi thường hình tượng có ý cảnh có thể viết ra bài hát này người khẳng định ở vào qua loại kia hoàn cảnh không có âm thanh không có nhan sắc không có hưởng phí ban ngày cùng đêm tối ta thật không nghĩ ra được tẩn danh đều trải qua cái gì mới có thể viết ra như thế tuyệt vọng từ cung khúc thầm nhược kinh nghe nói như thế nhàn nhạt thong xuống mắt nàng bỗng nhiên câu môi cầm lên trên bàn trà kia hồng trà qua thời gian hơi dài nhan sắc rất sâu rất đậm nhưng nàng lại không cảm thấy khổ dương c h i cần nhìn xem sắc mặt của nàng như có điều suy nghĩ bên cạnh lâm viện như lại cả người đều mộng ẩn danh lão sư tại năm năm trước liền biến mất hoàn toàn biến mất trước mặt người khác nàng ý đồ liên hệ nhưng đối phương căn bản không để ý tới nàng nàng liền chậm rãi thả ra phong thanh nói mình muốn bái ẩn danh lão sư vi sư nhưng đối phương cũng không có phản ứng nàng chậm rãi ga lớn bắt đầu mượn dùng thanh danh của hắn ẩn danh từ đầu đến cuối không có ra phản bác lâm viện như đã cảm thấy ẩn danh lão sư có lẽ đã bệnh qua đời nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thẩm n h ư ợ c kinh sẽ nhận biết tật danh nàng gắt gao cắn g ô i sắp mặt mấy cái biến hóa về sau đối thẩm n h ư ợ c kinh đoán giận nói thẩm tiểu thư nguyên lai、like、đây là ẩn danh lão sư đưa cho ngươi ngươi nói sớm không phải tốt hại chúng ta hiểu lầm nhiều như vậy thẩm n h ư ợ c kinh đang chuẩn bị nói chuyện dương chi cần lại dẫn đầu mở miệng trực tiếp khiến trách nếu như không phải là các ngươi không có làm rõ ràng trật tướng ngay ở chỗ này lung tung mắng chửi người cũng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy nói xong lại nhìn về phía lục thành còn có ngươi công ty có như thế lớn vương bài tại ngươi nhất định phải làm ra một bộ lấy quyền thế đẻ người giám bị người chui chỗ chống hắc công ty ngươi là đến kinh doanh công ty vẫn là đến cho công ty quấy dối lục thành bị giáo hân nói không ra lời nói sang chuyện khác hiện tại ra tay trước m ị p r ồ i lọc g ỉ n h làm sáng tỏ đi dương chi cần gật đầu ta vừa mới phòng thu âm bên trong chép một đoạn ta dự định cũng học lý c h á c trước thả ra một bộ phận khúc nhạc dạo một là vì tháng sau hóa đơn khúc làm quảng cáo hai là có khúc nhạc dạo tại liền có thể bỏ đi bất kỳ nghi ngờ nào lục thành không có vấn đề dương chi cần cầm điện thoại di động lên thượng tuyến đổi mới mịt rổ lọc gỉm dương chi cần b một mực tại ghi chép ca trợ lý cũng không dám đánh nhêu ta cảm tạ thẩm tiểu thư vì ta lấy ra ẩn danh lão sư soạn ca khúc vắng vẻ chỉ ghi chép khúc nhạc dạo trước phóng xuất cho mọi người nghe một chút chuyện này bản thân liền ở vào bị chú ý trạng thái dương c h i cần đám f a n hâm mộ nhìn c h ă m c h ă m tỉ tỉ mịt rô lộc gỉ mà tiểu thụ trực tiếp thời g i a n mặt những cái kia đang nghe ẩn danh lão sư liền đã điên rồi đám f a n hâm mộ cũng nao nhao tràn vào đến dương c h i cần mịt rô lộc gỉ một phát bình luận khu lập tức nổ tung trời ạ ta không nhìn lầm đi tỉ tỉ rốt cục cầm tới ẩn danh lão sư c a a a a a vậy mà thật sự là ẩn danh lão sư ca còn không có nghe chỉ nghe ca không nghe nghe ta ê n liền cảm giác liền đã tới có tới đã h y không. Ta là ẩn danh h ẩn trung Ta t là láo sư ự cho â m mộ, nàng quá khứ mỗi m nàng nghe. bài quá đều hát khứ chờ ta Tốt n vắng、vẻ. Nghe xong nói ngươi g vẻ. về, cho hay. ta trở về, nói cho các biết, siêu em hay. Tuyệt siêu các em đại ố i nghiền hỏi viễn. vọng nguyệt ta cho ép Ta đ tiểu thư xin lỗi là ta hiểu lầm ngươi Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g không phải đáng khi dễ tỷ tỷ là tại cho tỷ tỷ giải mộng thực lực chính là đạo lý quyết định một ca khúc có dễ nghe hay không đại chúng là có thể cho ra câu trả lời vắng vẻ một phát dù là lý trắc tự thân lên t u n đều không có cách nào lại chất vấn thẩm lực kinh cái gì vốn liếng chen ép dương c h i cần lời đồn đều tự sụp đổ mà lâm biển như rời lên tảng đá đập chân của mình nguyên bản để tiểu thụ mở trực tiếp là muốn ngồi thực nàng tìm người sửa chữa từ khúc sự thật nhưng không có nghĩ đến lại ngược lại giúp nàng làm sáng tỏ trên internet dư luận lập tức đều hướng phía tốt phương hướng phát triển nhưng lúc này dương ra mấy người còn không biết việc này dương c h i cần phát mịp rồi lọc g ỉ h thời điểm lục thành con mắt con ngươi tỏa sáng nhìn xem thẩm lục kinh ngươi cùng ẩn danh lão sư rất quen sao nếu như rất quen có hay không có thể mời ẩn danh lão sư đến hải hoàng giải trí có tôn đại thần này tại con sâu không có tốt từ khúc thẩm n h ư ợ c kinh thản n h i ê nói n ừm rất quen lâm viển như chăm chú năm lấy năm đấm nàng vừa còn tưởng tượng lấy thẩm n h ư ợ c kinh có lẽ là cơ duyên xảo hợp mua bài hát này căn bản không biết tần danh nhưng rất quen hai chữ này để nàng lập tức luôn cuống nàng nhớ tới chính mình nói những cái k i a lão nói đến nhiều có đôi khi ngay cả chính nàng đều tin nếu như bị người đâm thủng nàng những năm này tại soạn giới góp nhặt thanh danh tốt sẽ không còn sót lại chút gì nàng bản năng chậm rãi lưu lại muốn biến mất tại mọi người trong tầm mắt nhưng sau một khắc thẩm nhựa kinh bỗng nhiên nhìn về phía nàng cho nên ta làm sao không biết tần danh lão sư thu đồ lâm viển như không biết hắn là lúc nào dạy ngươi soạn ngươi gặp qua ẩn danh ngươi có thể miêu tả hạ hắn tướng mạo sao ngày mai sẽ tăng thêm xem như bộ trước đó đổi mới h a sau đó cầu phiếu đề cử tấu chương xong chương sáu mươi thứ hai thủ ẩn danh từ khúc đ ắ m người nao nao h nhìn về phía lâm v i ệ n như n à n g cưỡng chế trong lòng bối rối chỉ có thể xuất ra tám trăm năm trước liền chuẩn bị tốt lấy cớ ta ta là nghe ẩn danh lão sư ca khúc tiến vào soạn ẩn giới cho nên đối với hắn bạn tri kỷ đã lâu hắn có thể nói là ta nửa cái lao sư nha thẩm nhược kinh ra vẻ bừng tỉnh đại n ộ nói Cho cái cái căn cũng thật danh phòng, danh không nhận nên, ẩn ngươi ẩn bản ngươi. kỳ tự biết gì gì đồ đệ đều là sau khi nói xong nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tiểu thụ ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên sắp bén trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tất cả mọi người nghe rõ ràng sao tiểu thụ mộng vô ý thức bưng kín điện thoại di động trong túi lục t h a n h phản ứng rất nhanh đ ỗ n g nhiên v ọ t tới trước mặt nàng ngươi tại trực tiếp tiểu thụ run dày tay cầm lấy điện thoại ra run dày tiếng nói ta ta nàng dọa đến đóng lại trực tiếp ở giữa xin giúp đỡ giống như nhìn về phía lâm biển như lục thành lập tức minh bạch cái gì sắc mặt hắn trong nháy m ắ tâm trầm hắn lấy điện thoại di động ra tìm đ ò i ra đến tiểu thụ trực tiếp ở giữa kết nối tiến vào sau liền thấy mưa đạn bên trên đã điên rồi vân trung quân căn bản không biết tẩn danh trời ạ những năm này ta một mực nghe vân trung quân ca khúc đều là mang theo ẩn danh lão sư lọc tính nàng một mực tại bắt t r ư ớ c ẩn danh lão sư nhưng ta tưởng rằng đồ đệ mang một ít ẩn danh lão sư đặc sắc cũng là tự nhiên không nghĩ tới lại là dạng này cũng có người vô nao giữ gỉn người ta cũng nói là bạn tri kỷ bởi vì học tập ẩn danh lão sư soạn phong cách cho nên tại mình nơi này đem đối phương coi là lão sư trên lầu nao tàn ở trong lòng coi là lão sư có thể đối ngoại nói cũng、được. nhưng là những năm này nàng ỉ vào ẩn danh lao sư thế tại soạn giới địa vị nước lên thì thuyền lên kết quả người ta ẩn danh căn bản không biết nàng cho nên nói cái gì dùng tiền tài cùng quyền thế đến tạo nên tài nữ người thiết nhưng thật ra là vân trung quân lâm biển như chỗ nào còn nhớ được tiểu thụ nàng gắt gao cắn môi toàn thân đều đang phát run không cần đi nhìn cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được trên internet người bây giờ tại làm sao mắng nàng nàng chỉ cảm thấy trong phòng tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt giống như là xinh xinh gỡ ra nàng quần áo để nàng l ớ p vải lót mặt mũi đều mất hết tần lao kích động hỏi thầm thầm tiểu thư người gặp qua ẩn danh hắn những năm này ở đâu những người còn lại cũng con mắt tỏa sáng nhìn về phía nàng ánh mắt kia để thẩm nhược kinh đáy lòng run r à y cái này nếu là bại lộ thân phận cửa nhà đều có thể bị đạp nát đi nàng ho khan một chút thản nhiên nói không biết những năm này cũng rất ít liên hệ tần lao xứng sở vậy ngươi vừa mới nói rất quen ngươi hắn kịp phản ứng chỉ vào lâm n u y ể n như nói ngươi tại nổ nằm nhà thẩm nhược kinh ánh mắt rất nhạt chỉ là nhìn không được người nào đó ỉ vào ẩn danh thế làm mưa làm gió thôi lâm u y ệ n như nghe đến đó bước chân lảo đảo một chút chỉ cảm thấy lửa dẫn cấp trên nàng chọc tức chỉ vào thẩm nhược kinh nổi giận mắng ngươi, ngươi. dương c h i cần nhữ mày không nghĩ tới vân trung quân lại là dạng này người lâm h u y ể n như k h í toàn thân phát run lại giận vừa thẹn chỉ cảm thấy không mặt mùi gặp người nàng đ ố n g nhiên quay người chật vật chạy khỏi nơi này ra cửa trốn vào trong xe lâm h u y ể n như lúc này mới tay run run cho mẫu thân gọi một cú điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối nàng nghẹn ngào hô mẹ làm sao bây giờ mắc cỡ trên người ta không muốn sống lâm phu nhân thanh em rất c h â m ổn sợ cái gì ngươi giải thích không phải rất tốt sao thế nhưng là những người kia khẳng định đều ở trong lòng trào phúng ta lại trào phúng thanh danh của ngươi còn có thể so thẩm được kinh t r a n lệch nàng bất học vô thuật thế nhưng là xâm nhập lòng người mà ngươi mặc dù cho mượn ẩn danh thế nhưng soạn mới có thể là thực sự yên tâm dựa theo ngươi nói nàng cũng liền dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một bài ẩn danh từ khúc nàng ngay cả ẩn danh ở nơi đó cũng không biết lại nói ngươi cho rằng lý chắc cùng kim s í c h dân sẽ dừng tay tiểu thụ trực tiếp ở giữa trực tiếp bị phong nàng tại mọi người không biết rõ tình hình tình huống trực tiếp xâm phạm mọi người tư ẩn quyền lục thành trực tiếp báo cảnh đem nàng mang đi tần lao cùng còn lại soạn mọi người tại lâm n g ệ n như rời đi sau cũng lần lượn cáo tử thầm nhựa kinh cũng đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này trợ lý bỗng nhiên kinh hô một tiếng lý chắc cùng kim s í c h dân đáp lại thầm nhược kinh nhìn về phía trợ lý điện thoại lý chắc v ề thật có l ỗ i không có làm rõ ràng tình huống n h á o cái hiểu lầm sớm chúc mừng dương chi cẩn lão sư thu hoạch được tháng sau đánh ca bảng nữ bảng danh sách đệ nhất cũng chờ mong kim s í c h dân lão sư tháng sau nam bảng thứ nhất thiên vương tiên hậu danh phù kỳ thực ta nhổ vào dương chi cẩn dạng này nho nhãng ư ờ i đều khí chửi ầm lên kim s í c h dân hắn đơn giản không muốn mặt cái này rõ ràng là tại cọ ta nhiệt độ ta cái này thứ nhất cùng hắn thứ nhất giống nhau sao cho ta xem một chút kim xích dân nói cái gì trợ lý vội vàng hoán đổi đến kim s í c h thân mịt rô lọc gỉm giao diện kim s í c h t â n về bị ép rời đi hải hoàng triệt để bay một mình thật có l ỗ i hoàn toàn chính xác không có mang theo hảo hình đệ cảnh trinh cùng một chỗ đ ă n g đỉnh nếu như ngươi còn muốn ca hát vậy ta nhất định phụng đổi tới cùng đầu này mịt rô lọc gỉm phía dưới là một mảnh thổ thức nhìn thấy cái này mịt rô lọc gỉm mới chợt nhớ tới ca ca đích thật là tổ hợp xuất đạo một người khác giống như liền gọi cảnh trinh những năm này đi đâu làm sao đều không có tin tức đi đâu là diễn viên q u n chúng bị ép ở trong đó có chúng ta không biết tin tức sao ta có nội tình tin tức nghe nói là cảnh trinh ghét bỏ ca KH hát không kiếm tiền cho nên chuyển giới văn nghệ nhưng là đang diễn nghệ vòng cũng không có kiếm ra đến những năm này một mực tại công ty đối kim s í c h ân một mực kể một ít chua chua ư a c ao ghen tị thôi hiện tại hắn hải tử thành hải hoàng giải trí lao bản hắn liền trận thế đem kim s í c h ân gạt ra khỏi hải hoàng giải trí là chính hắn không có tại mơ ước trên đường kiên trì không bằng kim s í c h ân đối âm nhạc yêu thích càng thuật t ú y trách người ta kim s í c h ân làm gì hắn sẽ còn trở về ca hát sao năm đó tổ hợp bên trong ca hát liền tất cả đều là ca ca tại mang theo hắn được không hắn ca KH hát không được mới đổi nghề làm sao có thể trả lại cảnh tr liền biết làm một chút trong âm thầm tiểu động tác có dám hay không trở về ca hát cùng chúng ta ca ca tiến hành xuống t h á n g ở cờ hắn khẳng định không dám a nhiều năm như vậy một điểm gió thổi cỏ lay đều không có hôn không dám a ngành giải trí đỏ ngoại trừ xem vật lý còn phải xem thực lực hắn năm đó liền dựa vào gương mặt kia không có thực lực gì không nói thực lực không thực lực liền nói hắn muốn ca hát có người sẽ cho hắn sáng tác bài hát sao một lát có thể cầm ra được cùng vọng nguyện hoài viễn chất lượng như vậy từ khúc sao trừ phi ẩn danh lão sư tại hải hoàng giải trí hoặc là cái kia đại tiểu thư có thể xuất ra thứ hai thủ ẩn danh lão sư ca cho mọi người phổ cập khoa học một chút tận danh lão sư chưa từng bán cái một người hai bài ca đây là hắn năm đó q u ý củ lục thanh núi mày nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh bọn họ đích sắc quá không muốn mặt một cái nam nữ đường danh giới tránh đi cùng dương lão sư tranh bảng mà lại biến thành đen là trắng làm sao bây giờ coi như ta tin tưởng phụ thân ngươi biểu diễn thực lực nhưng chúng ta trong thời gian ngắn thật đúng là không bỏ ra nổi tốt hơn từ khúc thẩm n h ư ợ c kinh ngôn g thoáng mắt t h ầ n s ắ c nhàn nhạt, nhạt nhưng quen thuộc nàng người đều biết nàng có chút tất giận nàng b ỗ n h i ê n thở dài ai nói chúng ta không bỏ ra nổi từ khúc bổ canh một chương cầu phiếu đề cử dạng sáng gặp t ư ơ nhưng g tiếp tục đ á n mặt. d ơ Chi cần cái con Lục nghe nói như thế, nhìn phía tinh tinh. Thanh nói lại đầu nàng, sáng veo một tử mắt về quay lẻ không ó nói, có hiểu chúng thể khúc. h Ngươi cầm được ta tử sao ra làm k phải biến khúc ngươi không hiểu một bài từ khúc từ sáng tắc đến sau cùng thành hình tối thiểu nhất muốn một tháng thời gian mà lại muốn xuất ra h ẳ n danh lão sư cao như vậy chất lượng từ khúc gần như không có khả năng có dương lão sư phía trước nếu như chúng ta cho cảnh trinh tìm ca khúc so ra kèm cái này thủ v ắ vẻ như vậy thì sẽ bị làm hạ thấp đi đều tại cùng một cái trên ánh trăng bảng cảnh trinh cùng dương chi cần lại là cùng một cái công ty khẳng định sẽ bị làm so sánh lục thành lại nhữ mày được rồi ta trước cho cảnh trinh gọi điện thoại hỏi một chút hắn có muốn hay không ca hát nói xong hắn lấy điện thoại di động ra tiếp quản công ty về sau hắn liền ghi chép trong công ty nghệ nhân nhóm d â y số tìm tới cảnh trinh đã gọi đi d o hỏi mịp r ồ lọc g ỉ n h bên trên sự tỉnh ngươi xem a ngươi định làm như thế nào cảnh trinh mịp r ồ lọc g ỉ n h chuyện gì lục thành hắn mở người ngươi không thấy mịp r ồ lọc g ỉ ì m ta không có đao loạt mịp rỗ lọc ghìm áp nha làm sao lại nhìn lục thành cho nên người này đến cùng là nghệ nhân a hắn kéo ra khoe miệng giải thích mịp rồi lọc ghìm bên trên sự t ì n h c ả n h t r i n h lên đường akh ta quên đi thôi ta còn là thích di ễ n kịch bọn hắn mắng ta Chửi liền chửi thôi cũng sẽ không ít khói thịt đem một cái phật hệ nghệ nhân người thiết lập vững vàng thẩm nhược kinh lại cũng không ngoài ý muốn phụ thân đối sự nghiệp vẫn luôn không có gì truy cầu lục thành nghĩ nghĩ cũng không có tranh thủ chuyện này dù sao c ả n h t r i n h hoàn toàn chính xác hơn hai mươi năm không có ca hát vạn nhất lấy ra tốt từ khúc hắn ngược lại hát không tốt chẳng phải là càng lãng phí thời gian cút điện thoại hắn liền nói ra chuyện này ta phái người đi quan hệ xã hội kia dương lão sư ngài hảo hảo ghi chép ca chúng ta đi trước thẩm nhược kinh cũng đứng lên ta cũng đi trước dương chi c ẩ n nhìn về phía nàng thẩm lão sư vậy ta ca khúc chép song phát cho ngươi nghe một chút lục thành nghe nói như thế cười dương lão sư nàng chỗ nào biết cái gì âm nhạc thẩm nhược kinh liên tiếp gật đầu đúng đúng ta chỗ nào biết cái gì âm nhạc dương chi c ẩ n thẩm nhược kinh cùng lục thành cùng đi ra cửa xuống lầu sau đi đến mình xe máy chỗ nàng cầm lấy mũ giáp đeo lên chỉ thấy lục thành đi tới tựa hồ muốn nói cái gì nhưng vừa tới gần ông một tiếng thẩm nhược kinh phát động xe máy trực tiếp rời đi chỉ để lại hắn đứng tại chỗ ăn miệng đầy đôi khói. Lục thẩm nhạc, nhạc à bà, thiên huệ tùy ý đánh giá cảnh trinh những môi có cái gì tốt nghe thẩm thiên huệ cười ta cảm thấy thật là dễ nghe ta nghe một ngày liền bài hát này nhất trôi chạy để cho ta muốn nghe lần thứ hai thẩm thiên huệ cảm thấy nàng đã tiến vào giới văn nghệ như vậy thì muốn hiểu trong hội này đồ vật nàng không chỉ đang tìm tòi quy tắc thậm chí còn đang cố gắng bồi dưỡng mình thưởng thức năng lực cho nên đao loạn một cái âm nhạc phần mềm lần lượt nghe bên trong ca khúc nàng căn bản không có đi xem đều là ai hát nàng đứng lên nghe bài hát này lên lầu chỉ để lại cảnh trinh yên lặng đứng ở dưới lầu hắn đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh ủy khuất nói kia là kim xích t ấ n ca thẩm nhược kinh trong lòng của nàng đ ỗ n g nhiên xông lên một cỗ dự cảm không tốt sau đó liền thấy cảnh trinh cầm lên điện thoại thao tác một chút ba phút sau thẩm nhược kinh nhận được lục thành phát tới tin nhắn tin tức người cha cha không là nói không h c Ca. sao thẩm nhục kinh nàng đổ bộ mịt rồi lọc gỉm lúc này mới nhìn thấy cảnh trinh vừa phát một đầu mịt rồi lọc gỉm cảnh trinh v đ ế n chiến kim s í c h dân v hắn mịt rồi lọc gỉm f a n hâm mộ chỉ có mấy vạn nhưng kim s í c h dân được hắn về sau rất nhiều f a n hâm mộ chú ý chuyện này dẫn đến hắn phát mịt rồi lọc gỉm vẹn vẹn quá khứ một phút đầu này mịt rồi lọc gỉm điểm tán liền lên vạn nhiệt độ trong nháy mắt bạo tạc thẩm nhục kinh lục thanh lại phát tới một đầu tin tức thời gian ngắn như vậy ta đi nơi nào cho hắn tìm một bài có thể cùng vắng vẻ tương xứng từ khúc lục t h a n h còn tại về hải hoàng giải trí trên đường liền thấy đầu này mịt dô long đình lập tức đầu đều muốn đau k i u người một nhà làm sao như thế sẽ cho người tìm việt ái thật vừa đúng lúc lúc này h ẹ chặt bên trên nhận được sở từ sâm phát tới tin tức thế nào sở từ sâm sẽ không nhìn mịt dô long đình cho nên tin tức còn không đồng bộ lục t h a n h nghĩ đến mình hiểu lầm thẩm n h ư ợ c kinh soạn là vì tranh thủ chú ý của hắn liền lập tức một trận đỏ mặt hắn không thể một người tự mình đa tỉnh thế là lục thành cho sở từ sâm gọi một cú điện thoại điện thoại vừa kết nối đối diện truyền đến sở từ sâm thanh âm nàng có hay không quyết định cùng tần lao học âm nhạc lục thành n i ế t miệng nói ra sâm ca nàng không có ý định làm âm nhạc cùng lâm viện như võ đài lấy ra kia thủ khúc là năm đó ẩn danh l á o sư lưu cho nàng nàng chính là một cái công nhân bốc vác đã nhận ra s ở từ sâm trầm mặc lục thành liền lập tức bù nói kỳ thật ngẫm lại cũng thế nàng cơ sở quá kém sợ là đều không có đạn qua dương cầm cũng không có s ở qua đàn vi ô lông loại hình đoàn chừng coi như học cũng học không tốt sợ từ sâm bông như nói ngươi liền không có nghĩ tới ẩn danh từ khúc vì sao lại lưu cho nàng lục thành hắn nhăn đầu lông mày mở miệng vì cái gì sợ từ sâm có lẽ nàng chính là ẩn danh làm sao có thể lục thanh ngữ khí rất chắc chắn sâm ca có mấy lời ngại không thích nghe ta cũng muốn nói ngươi không tại h ả i thành cho nên không hiểu rõ thẩm lực kinh nàng người kia tại vòng tròn bên trong thanh danh rất kém cỏi bất học vô thuật đánh nhau ẩu đả sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cùng nàng tiểu thái mộ giống như ẩn danh l á o sư thế nhưng là nghệ thuật ẩn ra làm sao lại là nàng sợ từ sâm thanh em trở nên băng lãnh ta nhìn ngươi rất còn muốn chạy một chuyến đông nam á sâm ca ta sai rồi l ụ c thanh quý rất kịp thời nhưng ta còn là giữ lại ý kiến của mình vắng vẻ hẳn là một cái ngoài ý m u ố n là nàng trong lúc vô tình đạt được mà ẩn danh l á o sư năm đó ca khúc chưa từng sẽ bán cho cùng là một người hai bài ca nếu quả thật giống ngài nói nàng chính là ẩn danh k i a phụ thân nàng hiện tại muốn tham gia tháng sau đánh cá bảng nàng có bản lĩnh lấy thêm ra thứ hai thủ khúc ca lời này vừa dứt điện thoại di động của hắn chấn động một cái có một phong biểu kiện phát đến hắn trong hộp thư l ụ c thanh nhấn mở về sau l i ề n phát hiện là thẩm n ư ợ c kinh phát đến trong công ty một phong biểu kiện biểu kiện có một cái phụ kiện xem bộ dáng là một bài âm nhạc tiểu tử đế mộ biểu kiện b b chương chương à lục, lục thành lần này là người viết tin tức này phát ra ngoài về sau đối phương nhưng căn bản không để ý tới hắn lục thành rất nhanh làm khúc ra nhóm cho hắn hồi phục đây là một bài không thua bởi vắng vẻ ca khúc lục thành không chiếm được thẩm nhược kinh hồi phục liền trực tiếp an bài ngày thứ hai cảnh trinh cùng dương t h i cần cùng đi thu ca khúc mới sáng sớm hôm sau cảnh trinh liền huệ phải rời giường bị thẩm thiên huệ vội vàng đi phòng thu âm hải hoàng giải trí ca sĩ cấp nghệ nhân tương đối ít dù sao hiện tại ca kh hát không thế nào kiếm tiền tất cả mọi người thiên hướng về diễn kịch cho nên hải hoàng giải trí là không có mình phòng thu âm bởi vậy đám người bọn họ dậy sớm trùng trùng điệp điệp đi thuê phòng thu âm hiện trường thẩm nhược kinh cũng đi theo nàng cũng không phải lo lắng dương tri c ẩ n dù sao đây là chuyên nghiệp ca sĩ là có chút lo lắng cảnh trinh tìm không ra điều dù sao người này bình thường rất không đứng đắn vừa tới hiện trường phòng thu âm người liền lập tức cười hì hì nên đón dương lao sư ta nhìn hôn qua hẹn trước chính là ngày tới trước như vậy ngài xin cùng ta tới dương c h i c ẩ n đã quen thuộc k i a thủ khúc bởi vậy nhẹ gật đầu đi theo phòng thu âm người phụ trách đi vào cảnh trinh bọn người liền lưu lại chờ một lát nơi này âm nhạc thiết bị là cho đến trước mắt quốc tế cao đ ớ n nhất thiên vương thiên hậu cấp bậc nhân vật đều tới đây thu nhưng chỉ có hai cái phòng thu âm một cái khác đã sớm dự định đi ra cho nên cảnh trinh liền phải chờ lấy dương c h i cẩn thu hoàn tất về sau lại đi thu thầm nhược kinh h ể p à i đường đấy trong tay cầm một cái màu hồng giữ âm chén mở ra sau khi bên trong làn ó n g hôi hổi cậu kỳ nước nàng uống một ngụm sau đó đánh giá chung quanh thiết bị đúng lúc này dương c h i c ẩ n trợ lý vội vã chạy tới t h ầ m lão sư dương tỉ nàng một mực tìm không thấy cảm giác cho nên nghị x i n ngài đi qua hỗ trợ một chút thẩm thiên huệ nàng sững sờ nhìn về phía nhỏ trợ lý thế nhưng là ta cũng không hiểu nói còn chưa dứt lời liền thấy nhỏ trợ lý vòng q u a n à n g trực tiếp kéo lại thẩm nhược kinh tay hướng phòng thu âm bên trong đi qua thẩm thiên huệ kéo ra khỏe miệng cho nên cái kia t h ầ m lão sư kêu không phải nàng là kinh kinh thẩm nhược kinh phụ tá đi theo đi vào phòng thu âm liền thấy dương tri cẩn túi thất đầu hốc mắt đều đỏ lông mày chăm chú nhữ lại chăng mối vẫn không có cách giải d á vẻ nhìn thấy thẩm nhược kinh nàng giống như là ngâm nước người bắt lấy cái cuối cùng dơm dạ giống như dò hỏi t h ầ m lão sư một đoạn này âm nhạc thật sự là quá tuyệt vọng ta ta tìm không thấy tương tự sinh hoạt c h ẳ n g cảnh ngươi có thể cho ta đánh cái so sánh sao để cho ta có chửa lâm kỳ cảnh cảm giác thẩm nhược kinh nhìn về phía kia đoạn âm nhạc nàng đống nhiên t h o n g xuống mắt nhàn nhạt mở miệng ngươi có thể giả thiết ngươi là một con mèo nhỏ đống nhiên bị lan g trào đi bọn chúng không có ăn ngươi ngược lại đào một cái hố đem ngươi ném vào cái kia động rất đen không có một chút ánh sáng chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm đàn sói nhóm sẽ định thời gian cho ngươi ném cho án vật chỉ vì đem ngươi nuôi lớn ăn một miếng rơi ngươi cứ như vậy tại tối tăm không ánh mặt trời thế giới bên trong chờ đợi không biết dài bao nhiêu thời gian cái h á c động kia bên trong tất cả đều làm n è o thi thể cùng di hải để ngươi biết ngươi cuối cùng thấy mặt trời một khắc này chính là ngươi tử vong thời khắc nàng thanh âm trầm c h ậ m g i ả n g thuật nội dung lại làm cho người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng dương c h i cần tưởng tượng một chút c h à n g cảnh này toàn thân sợ run cả người trợ lý cũng không nhịn được nói ra đây cũng quá thảm rồi a ẩn danh lão sư làm sao lại nghĩ đến tràng cảnh này chơi ạ hắn đến cùng kinh lịch cái gì cái này chỉ sợ chỉ có trời mới biết thẩm nhược kinh đ ố n g nhiên n ế t miệng nở đủ cười tiếng nói càng thêm trầm thấp dương chi cần nhìn chằm chằm nàng váy mắt không hiểu đỏ lên nàng nhẹ gật đầu ta đã hiểu thẩm nhược kinh không nói gì thêm trực tiếp đứng lên ra cửa lục thành hôm nay cũng tới hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nhìn thấy loại tình huống này nghi ngờ nhăn đầu lông mày dương chi cần tìm không thấy cảm giác tìm nàng làm gì không phải là tìm còn lại s o ạ n người hỗ trợ cùng một chỗ tìm xem cảm giác sao cũng không thể nghe nàng tùy tiện nói vài câu liền có thể tìm tới cảm giác ra chẳng lẽ lại thẩm nhược kinh còn có ma pháp hay sao vừa nghĩ đến nơi này liền thấy thẩm nhược kinh ra cửa dương c h i cẩn với bên ngoài dựng lên một cái ok thủ thế tiếp lấy nàng mở ra âm nhạc lục thanh ngồi ở đằng k i a nghe sau một khắc đã thấy dương c h i c ẩ n hát năm lần đều không có tìm được cảm giác được bài hát này trong nháy mắt bám mãn lục thanh không hiểu âm nhạc nhưng cũng nghe được ra cái này một lần cùng trước đó năm lần khác nhau trước đó năm lần âm luật tiêm hai nhưng cái này một lần lại làm cho hắn nghe tê cả ra đầu trên thân đều toát ra nổi da gà một bài tư khúc một mạch mà thành một lần trực tiếp thu hoàn tất lục thanh không tự giác ngồi ngay ngắn không hiểu nhìn về phía thẩm nhược kinh trong đầu lại xuất hiện x â m ca nói câu nói kia có lẽ nàng chính là ẩn danh thẩm nhược kinh chỉ điểm dương c h i cần về sau chuẩn bị đi nghỉ ngơi thất tìm cảnh trinh b ọ n người vừa rẽ ngoặt trải qua một cái khác phòng thu âm lúc lại nhìn thấy lâm n u y ệ n như đứng ở nơi đó thẩm nhược kinh thu tầm mắt lại nhìn như không thấy từ bên cạnh nàng trải qua liền nghe đến lâm n u y ệ n như thanh â m âm dương k h o i khí thẩm nhược kinh nghe nói ba ba của ngươi cũng muốn phát ca nhưng là hải hoàng giải trí đối với hắn cũng quá tệ cho dương chi cần chính là ẩn danh láo sư từ khúc cho hắn gấp gáp như vậy có thể là cái gì chất lượng từ khúc cần ta giúp đỡ chút sao thẩm nhược kinh hoa đảo mắt hơi nhữ niệm h ai nhìn về phía nàng ngươi khả năng giúp đỡ cái gì giúp chúng ta mua danh chủ tiến g lâm u y ể n như sắc mặt đen h ắ c thẩm n c kinh ngươi thần khí cái gì ngươi không phải liền là vận khí tốt tại năm đó mua ẩn danh lão sư một bài từ khúc sao không có ẩn danh lão sư từ khúc ngươi căn bản chẳng phải là cái gì nhưng ta là chân thật học tập âm nhạc ta chế tác trình độ đều là thực sự ta viết nhiều như vậy thủ ai cũng thích từ khúc coi như bây giờ bị lên án cũng vô pháp phủ nhận tài hoa của ta chỗ nào giống như là ngươi chơi bời lêu lỏng cùng ngươi cái kia mười tám tuyến tiểu minh tinh phụ thân đồng、dạng. ngươi cho rằng mụ mụ ngươi hiện tại là vân gia biểu tiểu thư ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình toa sao nói cho ngươi có như thế một cái ba ba ngươi mãi mãi cũng không coi là gì à đúng ta một mực không muốn minh bạch ngươi cất giấu ẩn danh láo sư từ khúc không cho ba ba của ngươi hát lại cho dương c h i cẩn hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch có phải hay không liền ngay cả ngươi cũng biết ba ba của ngươi chính là cái phế vật căn bản hát không được ca thầm nhược kinh mặt mày dần dần lạnh leo xuống tới nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có người năm lần bảy lượt đem mặt đụng lên đến để nàng đánh ngươi lạnh nói không có ý tứ ẩn danh láo sư từ khúc ta có hai mã thấu chương song chương sáu mươi ba ác độc tâm tư cái này sao có thể lâm h u y ệ n như hoảng sợ nói ngươi không phải nói ngươi cùng lẩn danh lão sư liên lạc không được sao ta cũng đã nói ta cùng nàng rất quen thẩm nhược kinh meo lại mắt cảnh cáo nói ngươi tin hay không nếu như các ngươi lại tìm p h i ề n phước ta còn có thể xuất ra thứ ba thủ thứ tư thủ lâm h u y ệ n như ngốc như gà gỗ thẩm nhược kinh l ờ i nhắc lại để ý đến nàng vòng qua nàng đi đến phòng nghỉ nhìn về phía c ả n h trinh cha chuẩn bị xuống dương c h i cần cũng nhanh tốt được cạnh trinh ra cửa vừa vặn nhìn thấy kim s í c h dân từ một cái k h á t phòng thu âm chép xong ca khúc hắn cố ý từ kim s í c h dân bên người đi qua còn bất đắc dĩ thở dài ngươi nói ta không muốn ca hát liền muốn thành thành thật thật diễn c á i hí, ẩn danh lão sư làm sao lại hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta không phải để cho ta hát hắn ca ai kim s í c h dân chờ cảnh trinh tiến vào phòng thu âm về sau lâm b i ễ n như tức h ồ n h ệ n nhìn về phía kim s í c h dân đều là ngươi làm chuyện tốt nếu như không được hắn có lẽ hắn còn sẽ không ca hát kim s í c h dân cũng nhớ mày chuyện này không đúng nàng tại sao có thể có hai bài ẩn danh lão sư từ khúc ẩn danh lão sư năm đó thứ nhất thủ khúc đầu cho từng cái âm nhạc bình đài hoặc là công ty giải trí lúc không có người xem trọng thế là liền tự mình phát tại mịp r ồ i lọc g ỉ n h bên trên kết quả bạo đỏ tiếp lấy mời không ngừng nhưng năm năm trước nói ẩn lui liền biến mất cái c h ế t đề cái kêu mịp r ồ i lọc g ỉ n h đều năm năm không có đổ bộ cho nên hắn đến cùng đi đâu lâm phu nhân gọi điện thoại đem chuyện này nói rõ ràng lâm phu nhân nghe thanh âm của nàng bất đắc dĩ thở dài tốt tốt ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi vãn hồi danh dự nhưng là hiểu như ngươi phải nhớ kỹ chúng ta tranh thủ danh lợi mục đích chỉ là vì gả vào sở ra chỉ cần ngươi trở thành sở thái thái về sau ai dám chào phú ngươi l i ê n cái kia ẩn danh sợ là đều muốn nhảy ra lập tức nhận ngươi làm đồ đệ lâm h u y ệ n như tiếng khóc lớn hơn thế nhưng là sở từ sâm căn bản cũng không thấy ta hắn không sẽ lấy ta ta đã nghĩ đến để hắn không thể không cưới ngươi lý do ngươi lập tức đến sở ra chúng ta tại sở ra cửa gặp được sở ra lâm phu nhân mang theo lâm h u y ệ n như lần nữa tới cửa tham viếng sở tự sở phu nhân đối hai người thái độ nhàn nhạt, nhạt nói ra trước đó là bởi vì sở tự chúng độc Thân thể sợ u yếu, đầu huyện vung khuấy y ngày ngày tay nay, tiếp đến. cho tục học. các sắc cứng của cho cho nghỉ thời định hắn như thong mình hôm hảo hảo đoạn nên ngơi gian, Nói bóng ngươi đừng Nàng mắt, động ngón miệng, nên hắn gió, mai đi mai bồi bồi hắn đi. một Lâm mặt mắt, mở ta bắt ta để đờ. để đ dự ư c Sở phu nhân mặc dù chán ghét các nàng nhưng s ở từ sâm từ nhỏ bị đưa ra nước ngoài nàng là phi thường thông cảm lâm nguyện như lấy lầu vấn ăn sợ tự sợ tự lúc này chính kéo lấy cam nhỏ đầu rũ cục lấy đủ rũ s i n h đẹp tha di tối hôm qua vậy mà cũng không đến cho nên hắn chuẩn bị đ ợ i lát nữa thu dọn hành lý lại đi tìm sinh đẹp tha di dù sao vợ chồng là không thể tách ra quá lâu nếu không sẽ có hôn nhân nguy cơ sở tự nghĩ như vậy thời điểm cửa bị gõ văng lên ánh mắt hắn sáng lên chạy tới mở cửa s i n h đẹp tha di lại thấy được lâm nguyện như sở tự khuôn mặt nhỏ lập tức sụt xuống lâm nguyện như sắc mặt càng thêm đen nhìn thấy ta ngươi có phải hay không rất thất vọng tiểu tự ngươi cái này không có lương tâm ngươi đến cùng có biết hay không ai mới là mẹ ngươi sở tự không để ý tới nàng lâm p u nhân nhìn lâm n g u n như một chút ra hiệu nàng đừng nói chuyện lúc này mới ngồi xổm người xuống nhìn về phía sở tự nàng từ trong túi móc ra một cái chỉ chế p h ẩ m hộ thận trọng mở ra sau khi ôn hòa nói ra tiểu tự ngươi phải biết mụ mụ ngươi là rất yêu ngươi nàng chỉ là sẽ không biểu đạt mà thôi ngươi nhìn đây là mẹ ngươi mẹ yêu mến nhất bảo thạch chúng ta bây giờ tặng cho ngươi sở tự ánh mắt rơi vào bảo thạch bên trên cái tiêu tảng đã có bổ câu t r ứ n g lớn nhỏ có ánh sáng long lanh cực kỳ đẹp đẽ hắn suy tư nửa ngày mới đưa tay nhận lấy được rồi hắn có thể đưa cho xinh đẹp a di vợi vặn có thể coi như là tín vật đĩnh ước gặp hắn nhận lấy bảo thạch lâm phu nhân lại mở miệng v ậ t này đừng nói cho ba bà, bà của ngươi a được cái này sẽ trở thành hắn cùng sinh đẹp a di bí mật nhỏ hắn mới sẽ không nói cho ba b à lâm phu nhân và lâm h u y ễ n như liền đứng lên trực tiếp cáo từ rời đi rời đi sở ra lâm h u y ễ n như khẩn trương hỏi thăm mẹ dạng này thật có thể chứ lâm phu nhân mặt tâm trầm ta hỏi qua cái này tảng đá phóng xạ tính mạnh nhiều nhất một tuần hắn khẳng định sẽ đến huyết dịch bệnh mà huyết dịch bệnh tốt nhất phương án giải quyết chính là ngươi cùng sợ từ sâm tái sinh một đứa bé tới cứu hắn đến lúc đó chúng ta liền có thể nói ra điều kiện để các ngươi kết hôn lâm biển như cũng rất khẩn trương nhưng nếu như sở t ử sâm không đồng ý đâu lâm phu nhân tràn đầy tự tin sở phu nhân sẽ để cho hắn đồng ý đừng quên sở t ử thế nhưng là sở phu nhân yêu mến nhất cháu trai toàn vẹn không biết hai người kia hiểm ác tâm tư sở t ử lúc này đang theo dõi cái kêu bảo thạch nhìn xem đ ỗ n g nhiên cựa bị đẩy ra sở thiên giã cái đầu nhỏ mò vào sở t ử lập tức đem bảo thạch giấu đi sau đó nhìn sở thiên giã khỏe môi chậm rãi cong lên một cái mỉm cười hiền hòa tiểu g ã thế nào đói bụng vẫn là khác xinh đẹp a di không tại Hắn gái này gái sở thiên giã cùng sở tiểu mông tương lai kế phụ muốn giúp xinh đẹp a di chiếu cố tốt hải tử sở thiên giã dùng mình một cái luôn cảm thấy sở tự tính tính tốt không bình thường hắn liếc mắt a ta xem một chút lần đầu gặp có phải hay không tại ngươi nơi này không có sở tự tiếp tục duy trì mỉm cười hiền hòa cậu v ậ t không biết chạy đi đâu sở thiên giã đóng cửa buổi chiều chờ sở từ sông trở về sở thiên giã liền chạy như một làn khói quá khứ ôm lấy bắp đùi của hắn lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng ba ba ta cùng mụi mụi từ nhỏ đã đáng thương mụ tân tân khổ khổ đi sớm về tối nuôi sông chúng ta sở từ sâm l u ố t vớt hắn tóc ăn nói tiếng người nhà sở thiên giã chớp chớp mắt to ba ba hôm nay sở tự mụ mụ đưa cho hắn một cái thật là lớn bảo thạch ta cũng lớn sở từ sâm bao lớn như thế lớn sở thiên giã dắt lấy hắn lặng lẽ hướng sở tự gian phòng đi người đi với ta nhìn xem cái kêu bảo thạch khẳng định giá trị rất nhiều tiền hai người tới sở tự gian phòng sở tự dù sao mới năm tuổi niên kỷ còn nhỏ gian phòng là không khóa cửa mà hắn lúc này ngay tại trong thư phòng chiếu cố tương lai nữ nhi sở tiểu n ô n g nhưng sở t ử mặc dù không tại sở thiên giã như cũ xe nhẹ đường quen tìm tới hắn thả bảo thạch địa phương d ơ lên bảo thạch cho sở t ử x â m nhìn nhìn chính là cái này sở t ử x â m khi nhìn đến bảo thạch về sau đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại hắn bỗng dưng đưa tay trực tiếp đánh r ứ t sở thiên giã trong tay làm bảo thạch tiếp lấy sắc mặt đại biến thấu chương xong chương sáu mươi b ố tra được thẩm nhược kinh đi theo cảnh trinh tại phòng thu â m bận rộn một cái buổi chiều nguyên bản còn lo lắng phụ thân không tiến vào được trạng thái nhưng không biết có phải hay không ở bên ngoài bị kim xích dân kích thích lại hoặc là thẩm thiên huệ ở đây hắn vậy mà phát huy cũng không tệ lắm kia c u n g họng hơn hai mươi năm không có ca hát vẫn làm ở miệng q u y cảnh trinh tiếng nói là loại kia giọng thấp pháo e m thai thẩm nhược kinh chuyên môn vì hắn viết cái này t h u khúc toàn bộ hành trình đều là giọng t h ấ p minh hát tiết tấu rất nhanh có chút nói hát cảm giác âm nhạc bộ phận xử lý tương đương cẩn thận cả bài hát cho người cảm giác chính là hai chữ cao cấp dạo chơi nhân gian bài hát này cũng nói lên cảnh trinh nhân sinh nhìn như phóng đang không bị trói buộc khắp nơi ăn bám nhưng kỹ thuật có mình kiên trì. cảnh trinh bài hát này chỉ ghi chép ba lần liền thành công chờ hắn từ phòng thu âm ra lúc ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều không đúng dương c h i c ẩ n thân sắc hơi có vẻ trấn kinh cảnh l ã o sư ngươi rời khỏi giới ca hát thật sự là giới ca hát tổn thất n g à i thanh em này quá e ê m hai lục thành cũng giơ ngón tay cái lên thẩm thiên huệ thì con mắt tỏa sáng nhìn xem hắn cười nói vẫn luôn không biết n g ư ơ i ca hát dễ nghe như vậy cảnh trinh tới gần nàng nghiêng đầu hạ giọng vậy về nhà sau chỉ hát cho ngươi một người nghe vừa tới gần bọn hắn liền nghe đến lời này thẩm lược kinh uy uy chú ý một chút bảo hộ hoàn cảnh a đ ừ n g khắp nơi vung thức ăn cho chó được chứ ca khúc hậu kỳ xử lý giao cho nhân viên chuyên nghiệp mấy người liền hướng bên ngoài đi l ụ c thanh túi đầu cầm điện thoại xử lý trong tay sự tình dương c h i cẩn thì đi tới thẩm nhược kinh bên người ôn n u nói thẩm lão sư có rảnh nhiều tới nhà của ta chơi được thẩm nhược kinh gật đầu đồng ý mấy người đến nơi cửa riêng phần mình mỗi người đi một ngả thẩm nhược kinh cầm điện thoại di động lên mới nhìn đến sợ tự cho nàng phát mấy cái tin xinh đẹp ha di ngươi giúp xong sao lúc nào tới đó ta xinh đẹp ha di ngươi không tới đó ta? ta liền để lái xe đưa ta đi nhà ngươi rồi xinh đẹp ha di ta hôm nay có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng quyết định đi sở ra đón hắn đúng lúc này lục thanh bỗng nhiên nhũ mày hỏng sở tự sốt cao nhập viện rồi một câu để thẩm n h ư ợ c kinh bước chân dừng lại bệnh viện nào hải thanh nhi đồng bệnh viện nửa giờ sau thẩm n h ư ợ c kinh cưới xe máy bay đồng dạng chạy đến nàng thẳng lên lầu liền thấy sở phu nhân lâm viện như lâm phu nhân bọn người canh giữ ở phòng cấp cứu cổng nghe được tiếng bước chân mấy người quay đầu nhìn qua lâm viện như ánh mắt mấy cái biến n o đông dưng xông lên chất vấn thẩm nhựa kinh ngươi đối tiểu tự làm cái gì hắn vì sao lại đột nhiên sốt cao n g ấ t thẩm nhược kinh s ư ớ n g sở sở phu nhân vội vàng mở miệng tiểu tự là thân thể khó chịu cùng thẩm tiểu thư có quan hệ gì lâm n u y ệ n như hô bá mẫu ngài một mực chú ý tiểu tự thân thể sở ra cũng vẫn luôn có bác sĩ gia đình định thời gian kiểm tra tiểu tự từ nhỏ đến lớn không có sinh qua như thế lớn bệnh hết lần này tới lần khác tại nhà bọn hắn ở một đoạn thời gian liền ngã bệnh khẳng định là nàng ngược đãi tiểu tự lâm n u y ệ n như nói khóc lên lâm phu nhân vội vàng an ủi đừng khóc dù sao không phải thân sinh có thể làm con của mình môi thẩm tiểu thư có sơ sẩy cũng là có thể lý giải sau khi nói xong lại nói nhưng là tiểu tự lần này tốt về sau cũng đừng thiền phức thẩm tiểu thư sở phu nhân hài tử hay là muốn mình ngôi không phải sao thẩm n h ư ợ c kinh kéo căng ở cái cằm đúng lúc này phòng cấp cứu cửa bị lẩy ra sở tự dường bệnh bị bác sĩ lẩy ra một đám người vội vàng vào tới thẩm n h ư ợ c kinh thừa cơ quá khứ đệ lại sở tự cổ tay y nghệ sĩ trưởng xoa xoa mồ hôi chán không có việc gì không có việc gì đã bớt nóng tiểu thiếu ra chính là co giật phát sốt hẳn là nhận lấy cái gì kinh hãi tiếp xướng hào hảo chấn an tâm tình của hắn liền tốt thẩm nhựa kinh bắt mạch kết quả cùng bác sĩ phán đoán nhất trí cũng yên lặng nhẹ nhàng thở ra nàng đang định vung tay ra tiểu ra hỏa t r ợ t bắt lại tay của nàng không nên rời bỏ ta không nên rời bỏ ta sở phu nhân sau khi nghe được nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh h ắ n từ lần trước kém chút bị lớn xe hàng đụng liền nhận lấy kinh hãi xem ra là đối ngươi tạo thành ỷ lại thẩm tiểu thư không phải vẫn là làm phiền ngươi cùng hắn một hồi được thẩm n h ư ợ c kinh hít sâu một hơi nhưng vào lúc này sở tự miệng bên trong bắt đầu nhẹ giọng hô hảo mụ mụ mụ mụ. lâm b i ệ n như sắc mặt vui mừng đ ỗ n g nhiên xông lại đẩy ra thẩm nhựa kinh cầm sở tự tay mụ, mụ ở chỗ này mụ, mụ ở chỗ này nàng cố ý lớn tiếng nói ra tiểu tự ta là mụ mụ sở phu nhân cùng y sĩ trưởng lại hàn huyên v ạ i câu xác định hải tử không có vấn đề lúc này mới hướng vip trong phòng bệnh đi đến xa xa nàng nhìn thấy thẩm nhược kinh đứng tại cửa xuyên thấu qua trên cửa pha lên nhìn về phía trong phòng bệnh sở phu nhân đi qua thở dài thẩm tiểu thư thật có lỗi cho ngài thêm p h i ệ n thái nàng suy tư một lát cuối cùng nói sở tự vẫn là trước không đi thẩm ra trước đó là ta cân nhắc không chu toàn Các người thân phận thực sự xấu hổ người thích trẻ con đau nóng não là chuyện rất bình thường nhưng thả trên người sở tự liền cho lâm v i ệ n như công kích người lý do ta không nên đem người xa vào đến mức độ này thẩm nhược kinh nhằn nhạt thu tầm mắt lại biết nghĩ đến sở tự hôn mê thời khắc đều là mụ mụ đúng vậy a sở tự không phải c o n của nàng nàng vốn chính là tại xen vào việc của người khác vẫn muốn biện pháp t i ệ n hắn trở về hiện tại rốt cuộc không cần phải để ý đến hẳn là vui vẻ không phải sao nhưng vì cái gì nhìn xem bọn hắn một nhà người trong lòng có chút đau bần đâu nàng quay người rời đi nàng cùng sở phu nhân đều không nhìn thấy trong phòng bệnh sở tự trong một một mực n h ỉ non hô hào mụ mụ chớ tới gần ta mụ mụ ngươi đi ra xinh đẹp t ha di không nên rời b ỏ ta không nên rời b ỏ ta lâm h u y ể n như sắc mặt hắt chìm như nước lâm phu nhân vội vàng r a tăng yên ổn lửa thuốc rốt cục để sở tự ngủ thật say thẩm n h ư ợ c kinh thuận hành lang chậm rãi đi ra ngoài đ ố n g nhiên t r o n g thấy giới lầu lái tới một c ố bẻn n h ỉ xe sang trọng sở từ xâm thân ảnh cao lớn từ trong xe xuống tới bước nhanh tiến vào khu nội chú thẩm nhựa kinh tận lực tránh nẽ một chút liền thấy sở từ xâm vọt vào trong phòng bệnh thủ hộ tại sở tự một bên khác cửa phòng bệnh lần nữa bị nhốt ngăn cách bên trong cùng bên ngoài hai thế giới thẩm nhược kinh kéo căng ở cái c ằ m đ ấ y lòng vắng vẻ giống như là ném đi thứ gì nàng từ trước đến nay là thoải mái tính cách không biết mình đây là thế nào đúng lúc này điện thoại di động của nàng đ ố n g nhiên vang lên nàng nghe đối diện truyền đến một đạo nũng nịu thanh âm thân ái ngươi để cho ta t r a sự t ì n h ta t r a rõ ràng ta phát hiện lâm ra một cái kinh thiên đại bí mật tấu chương song chương sáu mươi lăm các ngài ba đứa hải tử còn tốt chứ ngươi biết không nguyên lai、like、năm năm trước lâm biển như tại lý thầy thuốc nơi đó làm qua nhân công thụ thai cái gì thẩm nhược kinh lên tiếng kinh hô nàng nhữ mày chuyện gì xảy ra ta đ cũng đang suy nghĩ vấn đề này nhưng có thể xác định là người ghét bỏ sự kiện kia không có phát sinh nếu như sở tiên sinh thật ngủ nàng nàng còn làm cái gì nhân công thụ t h a i thẩm nhược kinh lại bình tĩnh nói không thích hợp cái gì không đúng chỗ nào đều không thích hợp ta phải suy nghĩ thật kỹ có cái gì manh mối lại nói cho ta cúp điện thoại thẩm nhược kinh nhữ mày chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn nàng quyết định về nhà trước h ả o h ả o chỉnh lý một chút cả kiện sự tình bản thân trong phòng bệnh sở tự nằm ở nơi đó ngủ rất bình ổn lâm phu nhân tìm lấy cớ mang theo sở phu nhân ra cửa cho nữ nhi cùng sở từ sâm một chỗ cơ hội lâm viển như ánh mắt hung hăng trôi hướng sở từ sâm nam nhân anh tuấn cao lớn thân hình tràn ngập nam tính ho mòn khí thức để nàng t i m đập dội lên nhiều năm như vậy lâm viển như cho tới bây giờ không có khoảng cách sở từ sâm bây giờ chi gần nàng bỗng nhiên khẩn trương mở miệng từ sâm hai chữ vừa ra sở từ sâm lạnh lùng nhìn về phía nàng lâm viển như lập tức sửa lại xưng hô sở tiên sinh ngươi ăn trái cây sao ta giúp ngươi g ọ t một cái quả táo đi không cần k i a chuối tiêu đâu hoặc là nho đây đều là t ờ y qua sở từ s â m mắt v ư ợ n g cuối cùng từ sở tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc nhìn nàng hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi là hài tử mẹ rồi sao vấn đề này lần trước tại sở g i a ba đứa hài tử c h ú n g độc thời điểm hắn liền muốn hỏi lúc ấy lâm miệng như luôn m u ố n giải dược cứu sở tự nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng nàng đều ghét bỏ sở tự nôn đồ vật mà không có ôm qua hắn hắn nhớ đến lúc ấy thẩm nhược kinh một mực ôm sở thiên g ã còn vì hắn b ê n vực kẻ yếu trần ăn tiểu gia h Hắn mụ mụ h c sở tự sốt cao vợ môi khô nức bác sĩ đều bàn giao để cầm lấy thai thỉnh thoảng giúp hắn xoa một chút nhưng từ hắn vào cửa đến bây giờ lâm v i ễ n như cũng chỉ biết hỏi hắn có ăn hay không hoa quả sở từ sâm băng lanh biểu lộ túc sát lời nói để lâm viển như một trận chốt dạng nàng ô sở tiên sinh đây là ý gì Ta, Ta đương nhiên là sợ từ s â m l ờ i nhắc lại nói chuyện cùng nàng ra ngoài lâm huyện như xứ sở a sợ từ s â m chỉ vào ngoài cửa ta nói ra ngoài lời hắn nói không có cảm xúc c h ậ p trùng nhưng kia lệnh leo tư thái lại làm cho lâm huyện như không tự giác đứng lên nghe lời ra cửa sợ từ s â m ánh mắt lúc này mới lần nữa rơi vào trên giường bệnh trong đầu hiện lên cái kia lam bảo thạch còn có vừa mới lâm huyện như trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc cùng bối rối hắn bỗng nhiên trong mắt đối bên người bảo tiêu vẫy vây tay ngươi đi lấy một chút lâm u y ệ n như giờ n a h à n mẫu một lần nữa cùng tiểu tự làm một chút so với vâng đêm nay sở t ử sâm trông coi sở tự đến đêm khuya trong lúc đó vô số lần dùng n g á y thai vì hắn lao vào môi thẳng đến hắn nhiệt độ triệt đề hạ bác sĩ tới kiểm tra về sau xác định đã khôi phục bình thường nửa đêm cửa phòng bệnh đ ỗ n g nhiên bị mở ra có bảo tiêu vào cửa tiến đến sở t ử sâm bên thai thấp giọng nói cái gì hắn buông p h o n g mắt lông mi che khuất đáy mắt tình cảm để cho người ta thấy không rõ lắm hắn hỉ nộ cuối cùng hắn nhẹ gật đầu chấm tư chốc l ắ t nói lập tức tổ chức xuyên quốc gia hội nghị vâng vì không nao n a u đến sở tự sở từ sâm đi xuống lầu trong xe mở ra máy tính một cái xuyên quốc gia hội nghị mở gần ba giờ thắng đến trời triệt để sáng lên hắn lúc này mới kết thúc hội nghị sở từ sâm từ bên trong xe bước xuống lần nữa đi vào trước phòng bệnh lúc vừa vặn sợ phu nhân tới đưa bữa sáng nhìn thấy s ở từ sâm đáy mắt màu xanh nàng đau lòng nói lại một đêm không ngủ thân thể cũng là muốn nhiều chú ý ngươi nói còn chưa dứt lời chợt nghe trong phòng bệnh truyền đến thanh âm tiểu thiếu ra không thấy s ở phu nhân thần sắc cứng nở đông nhiên vọt vào trong phòng bệnh đã thấy phòng bệnh trên giường g ô n g tuyết hộ công cơ hộ đều muốn khóc ta ta không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua đặc biệt h ố n ngủ thiết đi cộng bảo tiêu cũng xứng sở thế nhưng là ngoại trừ bác sĩ cùng y tá không có người ra vào à. sở phu nhân kinh hô nhanh điều giám sát rất nhanh bọn hắn liền từ giám sát bên trong phát hiện nửa giờ sau có nhìn không thấy mặt y tá đem xe đẩy vào cửa chờ năm phút sau y tá ra nàng tận lực túi đầu vẫn như c ũ không thấy rõ ràng mặt nhưng cẩn thận đi xem lại có thể nhìn thấy kia thay thuốc dưới xe mặt đồ vật rõ ràng chi tiết không thích hợp sở tự bị mang đi sở phu nhân trong lòng sông lên một cố dự cảm không tốt là bắt cóc, có người bắt cóc sở tự trong bệnh viện là địa phương hỗn loạn nhất ngư long hỗn tạp mà mấy cái cửa vào cùng chỗ lối ra Cũng có chiếc cóc ném xe hải phía đi đi tới vừa vừa về đi qua, bắt cóc hải tử ném tới dương phía sau rời đi p hai i tiện. thường thuận từ một chăm chú những mày, nhìn một đêm hắn sông Sở mày, đêm lộ r có chút m mệt, hắn bước bước mi tâm, nói, tìm. vướt vướt hắn nói, Sau 2 giờ sở ra phái ra chừng trăm tên bảo an cơ hồ đem bệnh viện lật cả đấy lên trời cũng không tìm được sở tự vết tích sở phu nhân ôm hy vọng cuối cùng thử nghiệm cho thẩm nhược kinh gọi điện thoại điện thoại vang lên rất lâu mới bị nghe thẩm nhược kinh nhạt méo thanh â m chuyển đến uy ngươi tốt sở phu nhân trong thanh em mang theo giọng đ ẹ nào kinh kinh sở tự đi ngươi nơi đó sao không có thẩm n h ư ợ c kinh gọn gàng mà linh hoạt trả lời vô ý thức hỏi ngược một câu thế nào hắn không thấy sở phu nhân thanh n â m rất hoảng nếu như hắn đi tìm ngươi mời trước tiên cùng ta liên hệ thật ra thẩm n h ư ợ c kinh ngồi phịch ở trên ghế salon trong tay bên cạnh mấy bên trên đặt vào giữ âm chén n h i ệ t khí mở mịt ở giữa đỏ thấm c ầ u kỳ tung bay ở trong mặt nước phi thường dưỡng sinh sau khi cúp điện thoại nàng v ặ n lên lông mày sở tự mất tích thẩm n h ư ợ c kinh bỗng dưng đứng lên nghĩ đến tối hôm qua sở tự sinh bệnh lâm m i ệ n như giận chó đánh mèo còn có sở phu nhân nói tránh h i n g h nàng lại ngồi xuống sợ tự là lâm h u y ệ n như cùng sợ t ử sâm nhi tử mắc mớ gì đến nàng nàng trong mắt ngồi xuống cầm lấy bên cạnh giữ âm chén uống một ngụm nóng hồi x ú c cảm truyền đến lúc nàng mới nhớ tới đây là vừa của nước thầm n h ư ợ c kinh luống cuống tay chân b u ô n g xuống giữ âm chén đ ô n g dưng đứng lên đi ra ngoài thầm thiên huệ vừa rời giường hỏi thăm đi chỗ nào b ò n g đến đầu lưới đi bệnh viện mua thuốc thầm thiên huệ thầm n h ư ợ c kinh lái xe trực tiếp ra cửa nàng rất mau tới đến nhi đồng bệnh viện ở bên trong đi dạo muốn tìm kiếm chút manh mối thầm tiểu thư b ỗ n nhiên một đạo trần chờ thanh em vang lên thầm nhựa l i ê n thấy một cái lạ mặt tuổi trẻ tiểu hộ sĩ nàng mặc đồng phục y tá hưng phấn mở miệng thật là n g ư ơ i n h a ta là năm năm trước cho ngài đỡ đẻ y tá nha nhà, nhà ngươi ba đứa hải tử còn tốt chứ t ấ u chương s o n g chương sáu mươi sáu tìm được n g h e trước mặt người thẩm nhược kinh s ư ơ n g sở vô ý thức hồi phục ta chỉ có hai đứa bé tiểu hộ sĩ mở mịn một chút không phải ba cái sao chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi nàng năm đó vừa tốt nghiệp tại bệnh viện t h ự tập hỗ trợ đỡ đẻ thẩm nhược kinh tại một đám sản phụ bên trong không giống bình thường không chỉ là dung mạo của nàng phá lệ xinh đẹp cũng bởi vì nàng nhất cử sinh ba cái tiểu hộ sĩ đối nàng ấn tượng rất sâu sắc thầm n h ư ợ c kinh đầu ngón tay khẩn trương cả người trầm m ặ t xuống năm đó nàng mang thai về sau vô luận là sinh kiểm số liệu vẫn là siêu âm kết quả mãi cho đến cuối cùng sinh nợ đều là song bảo thai bởi vì thầy thuốc không tự ý nguyên nhân nàng chưa hề cho mình bắt mạch nàng cũng chưa từng nghĩ tới tam bảo thai sự tỉnh dù sao thường nhân có thể sinh long phượng thai đã rất hiếm thấy tam bảo thai sát xuất thực sự quá nhỏ nhưng nếu như là tam bảo thai n ế u như là o thai nếu như lâm viện như năm đó thụ tinh nhân tạo thất bại lý thầy thuốc cùng lâm già cấu kết những cái kia nàng không nghĩ ra log d lập tức trở nên thuật lý thành trương thâm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên n g ầ n đầu bình tĩnh n g ư ờ i giờ phút này kêu hoa đào trong mắt lóe ra ảm chỉ riêng cảm ơn tiểu hộ sĩ cảm ơn cái gì thâm n h ư ợ c kinh tại bệnh viện vừa cẩn thận đi dạo một vòng không có phát hiện cái gì hữu hiệu manh mối cũng thế nếu có manh mối sở ra đã sớm tìm hiểu nguồn gốc tìm tới h ả i tử bọn hắn cũng không phải ăn chay thâm n h ư ợ c kinh trở lại trên xe nàng một người tại trong xe ngây người thật lâu từ xa nhìn lại nàng tựa ở trên ghế ngồi mà không biểu tình không biết đang suy nghĩ gì nhưng nếu nhìn kỹ mơ hồ trong đó có thể phát giác được nàng đấy mắt có thủy quang lấp lóe không biết qua bao lâu nàng b ỗ n nhiên nổ máy xe trực tiếp đi lâm ra sở ra lúc thanh sáng sớm lại tới hắn cầm điện thoại tiến vào cửa thư phòng sâm ca thiệt thòi ta còn kém chút thật coi là thẩm lượng kinh chính là ẩn danh làm lửa này g nguyên lai、like、là chuyện như vậy ngươi xem một chút cái này thích mời đơn giản quá phận hắn đưa di động đưa cho sở từ sâm phía trên là một cái thiệp ẩn danh l á o sư sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nội dung là theo nhân sĩ biết chuyện đưa tin ẩn danh l á o sư cùng hải thành hào môn bên trong cái nào đó su danh chiêu lấy đại tiểu thư không có ai biết bí mật quan hệ hắn là nào đó đại tiểu thư khách quý hai người có một chân cho nên mới sẽ tại hắn về hưu năm năm sau hải hoàng giải trí trực tiếp lấy ra hắn hai bài từ khúc cái này tiếp mời phía dưới phân tích đạo lý rõ ràng chủ yếu là ẩn danh lão sư năm năm này không có lấy ra một ca khúc đến hải hoàng giải trí bỗng nhiên lấy ra hai bài cho người khác có thể tưởng tượng cơ hội lục thành ngưng lông mày nôn hỏng bét nói c h ắ c không được nàng có thể tùy tiện liền lấy ra mấy thủ ẩn danh lão sư từ khúc nguyên lai là bởi vì dạng này bất quá ta đã để người chú ý chuyện này nhiệt độ không có xâm ca lời nói nói đến đây bỗng nhiên ý thức được không thích hợp ngầm đầu nhìn đến sở từ sâm sắc mặt về sau thanh âm của hắn dừng lại kinh ngạc hỏi thăm là đã xảy ra chuyện gì sao sợ từ sâm nhìn chằm chằm hắn tiểu tự bị ép buộc cái gì lục thanh gấp xoay quanh sâm ca có thể từ thủ hạ ngươi đem người cướp đi điều này nói do đối phương khẳng định không đơn giản ngươi suy nghĩ thật kỹ gần nhất đến cùng đắc tội người nào nhất là bên người người thân cận sợ tự vẫn luôn là ẩn tàng tồn tại ngoại trừ ký hiệp nghị bảo mật đám người hầu cùng số rất ít người biết thân phận của hắn người không có mấy cái lục thanh vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái gì nhân vật khả nghi lúc này mới phát hiện sợ từ sâm ngồi ở trên ghế salon chăm chú nắm chặt nắm đấm hắm hơi xứng sở trong ấn tượng sâm ca vô luận gặp được vấn đề gì đều có thể duy trì bình tĩnh tỉnh táo đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn khẩn trương bộ dáng nhưng nó lấy liền phát hiện sở từ sâm chậm rãi bung lỏng ra năm chắc quả đấm hoạt động một chút ngón tay cái phản ứng này là lục thanh hỏi thăm sâm ca ngươi biết là ai s ở từ sâm trong mắt ừng vậy ta lập tức kêu lên các n g h n h đệ ngươi nói là ai chúng ta trực tiếp đem bọn hắn nhà s â n bằng dám bắt c ó c tiểu tự thật sự là an hùng tâm báo tự đảm chuyện này gấp không được sợ từ sâm đôi mắt hắt làm người ta sợ hãi toàn thân hắn phóng thích ra lệnh leo hàn ý làm cho gấp bọn hắn sẽ hủy thi di lục thành sắc mặt c h a n g nhuận vậy phải làm sao bây giờ sở tự mới năm tuổi căn bản không có năng lực bảo vệ bản thân rơi vào trong tay người khác một cái xử lý không tốt đối phương liền có thể sẽ c h o cùng rất dầu làm như vậy pháp chỉ còn lại một cái dẫn xả xuất động tương kế tự kế lâm ra lâm phu nhân đang đánh điện thoại người trong tay các ngươi tốt cái kia lam bảo thạch đã tìm được chưa hắn một mực mang ở trên người rất tốt liền để hắn một mực mang theo c ú p điện thoại lâm m i ệ n như ở bên cạnh lo lắng hỏi tham mẹ ngươi nói hắn có phải là thật hay không phát hiện cái gì rồi vì cái gì sở tự mất đi sở ra đến bây giờ cũng không có nói cho chúng ta biết lâm phu nhân nhìn xem nữ nhi chỉ tiếp rèn sắc không thành t h é p nói ra ngươi thật là làm cho ta nói ngươi cái gì tốt ngươi trong khoảng thời gian này bởi vì thẩm n h ư ợ c kinh xuất hiện trở nên tuyệt không bình tĩnh bộ dạng này sớm tối muốn xảy ra chuyện lâm v i ễ n như lại cắn bờ môi vậy ta diễn tấu hội còn tổ chức sao loại tình huống này nếu như tổ chức sở từ sâm có thể hay không hoài nghi ta nhưng nếu như bất lực xử lý ta làm sao cho mình chính danh hiện tại toàn lưới đều là chất vấn năng lực ta thanh n m ta nhất định phải làm cho mọi người nhìn xem ta soạn trình độ lâm phu、Ú、nhân thở dài đương nhiên muốn đúng hạn tổ chức sở ra không có nói cho chúng ta biết vậy chúng ta liền giả bộ như không biết mà lại năm đó bác sĩ ta đều xử lý coi như hắn có cái gì hoài nghi không có sở tự ngay cả giờ n a đều không làm được cho nên ngươi thoải mái tinh thần lâm liền như nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi nhưng là cái k i a tiểu giã chủng làm sao bây giờ nàng không nhịn được nói đem hắn xử lý đi dạng này sở ra rốt cuộc không bỏ ra nội chứng cứ ta có thể một mực chắc chắn hải tử chính là ta không có hải tử bọn hắn liền phát hiện không được chấn tướng chấm dứt hậu h o ạ lâm p u nhân lại có càng lớn g i tâm không được không có h à i tử ngươi còn thế nào so sánh được thẩm nhược kinh l i ê n sở phu nhân kêu tính cách vì h à i tử cũng sẽ tác hợp sở t ử sâm cùng thẩm nhược kinh như vậy thẩm nhược kinh liền thật sự có cơ hội lâm nguyện như phiến não vậy làm sao bây giờ hiện tại quyền chủ động tại trong tay chúng ta ngươi gấp cái gì nếu như sở t ử sâm hoài nghi chúng ta trực tiếp hủy thi diện tích xong hết mọi chuyện rời khỏi sở thái thái chi tranh nhưng nếu như hắn không có hoài nghi bảy ngày về sau chờ sở t ử bị bệnh chúng ta liền thả hắn tiếp tục nguyên kế hoạch hiện tại ta muốn trước đi xem một chút sở tự lâm p u nhân nói xong ra cửa chính nàng lái xe chậm rãi lái vào hải thành vùng ngoại thành một cái trong thôn làng cái này một mảnh tất cả đều là nhà t r ệ t xe của nàng tại trong ngõ hẻm rẽ trái rẽ phải cuối cùng xe đứng tại một cái cửa phòng trước tiểu gia chuẩn bị giam ở chỗ này lâm phu nhân xuống xe đang chuẩn bị vào cửa chợt ý thức được cái gì đống nhiên quay đầu liền thấy một cỗ màu đen xe máy dừng ở bên cạnh thầm nhược kinh hai chân chống đỡ thân xe dưới mũ giáp cặp kia đen nhánh con ngươi tựa như là báo đi săn chính âm chầm nhìn c h ầ m chằm nàng t ấ u chương o n g chương sáu mươi bảy an giấm rồi lâm p u nhân tâm đống nhiên nhảy một cái vô ý thức nhìn về phía sau l ư n g đại、môn. phát giác được nàng ngồi dối thẩm n h ư ợ c kinh lập tức xuống xe không chút nào dây dưa dài dòng vọt thẳng đến nơi cửa một cước đạp ra cửa phòng vọt thẳng đi vào lâm phu nhân chân đều mềm nhũn xong nàng hiện tại có chút hối hận vì cái gì không có sớm một chút xử lý sở tự một khi bị bọn hắn biết được c h â n tướng như vậy nàng cùng nữ nhi cũng sẽ không có kết cục tốt nàng đi theo đi vào phòng bên trong đã thấy bên trong t r ố n g không căn bản không có người lâm phu nhân s ư ớ n g sở đây là có chuyện gì thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt sắc bén đánh giá chung quanh trong phòng chua xót mùi m ồ hôi bẩn rất đậm bài trí cũng rất hỗi loạn ngoại trừ mấy chương giản dị、dường. cũng chỉ có một cái bàn gỗ mấy cái ghế cái bàn gỗ bên trên còn đặt vào phát vẹo thức ăn ngoài hộp mà trong góc một sợi dây thường rơi vào nơi đó cửa sổ mở ra có một cái chân nhỏ in ở phía trên thông qua những ngày vết tích thẩm nhược kinh rất nhanh ở trong lòng có phán đoán sở tự chạy trốn trong nội tâm nàng xếp chặt quá không đúng dịp vốn định đánh bọn hắn một trở tay không kịp tại lâm phu nhân vừa bông l ò n g cảnh giác lúc xuất hiện có thể cứu ra sở tự thật không nghĩ đến lại sinh sinh bỏ lỡ từ chi tiết có thể phát hiện trông coi sở tự người có năm cái người lấy võ mới năm tuổi sở tự cũng không biết có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn nếu như hắn hiện tại đã lần nữa bị bắt lại dựa theo những người này cẩn thận trình độ đoán chừng đã đổi địa phương chỉ là còn chưa kịp nói cho lâm phu nhân thẩm n h ư ợ c kinh hít sâu một hơi mai mới chờ đến lúc rắn xuất động hiện tại lại đánh cỏ độc rắn sợ tự tình cảnh rất nguy hiểm mấy cái suy nghĩ trong đầu hiện lên nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lâm phu nhân bưng kín cái mùi nói cái k i a tiểu bạch kiểm đâu người giấu chỗ nào rồi lâm phu nhân trần c h ờ nhìn xem nàng cái gì tiểu bạch kiểm thẩm nhựa kinh cái cầm khẽ nâng đừng ra bộ ngày đó tại câu lạc bộ lúc ta liền thấy ngươi mang theo một người lên xe khẳng định là tại cùng tiểu bạch kiểm hẹn họ lâm phu nhân bán tín bán nghi nhìn xem nàng thẩm nhược kinh lần nữa ghét bỏ nói bất quá cho dù có tiểu bạch kiểm ngươi cũng sẽ không nuôi dưỡng ở nơi này ngươi tới nơi này làm cái gì lâm phu nhân cười lạnh thẩm tiểu thư ta làm gì không cần cùng ngươi báo cáo đi thẩm nhược kinh làm ra vô lại bộ dáng uy hiếp nói nơi này loạn thất bát a o ngươi khẳng định không có làm chuyện tốt nói cho ngươi nếu như lâm ra còn dám phía sau gây sự nàng dội ra hai ngón tay từ nơi con mắt k hoa tay một chút ta sẽ nhìn c h ẳ m c h ẳ n ngươi đem ngươi sau lưng làm những cái kia chuyện xấu đều tung ra sau khi nói xong nàng làm ra không có đạt tới mục đích mà tức h ổn hển r á n vẻ trong phòng đá ngã lăn cái ghế nhanh chân rời đi nàng cưới lên xe máy cầm thật chặt lan can biết do hiện tại lục soát chung quanh có lẽ có thể phát hiện sở tự vết tích nhưng nàng không dám rán đã kinh p h à m là nàng làm ra bất luận cái gì khả nghi động tác rán độc đều có thể tùy thời muốn sở tự mệnh ông nàng cưới xe máy trực tiếp rời đi đợi nàng biến mất tại góc rẽ lâm phu nhân lúc này mới bấm một số điện thoại lập tức chuyển rời đến nguyên kế hoạch vị trí nếu như cảm giác không thích hợp lập tức giết người d â khẩu được hại thành cái nào đó âm trầm trong tầm hầm hầm năm cái bọn cướp đem sở tự hung hăng ném xuống đất hắn hai cánh tay bị trói tại sau lưng xem ra cả người rơi đau nhức nhưng nho nhỏ người lại ngậm chặt miệng không có h ô đau cũng không có cầu xin tha thứ bọn cướp đầu lĩnh cười lạnh nói tuổi con nhỏ vẫn rất tinh minh nếu như không phải đại sơn vẫn thật là bị hắn trốn thoát được xưng là đại sơn bọn cướp thân hình nữ hãn là năm người ở trong cường tráng nhất chỗ hắn nhìn qua ước chừng có hai mét dáng vẻ trên cánh tay cơ bắp so với thường nhân đ ù còn nhiều cả người đứng ở đằng tia tựa như là một toàn ú i lớn hắn ánh mắt lấp lóe đặt mông ngồi tại sở tựa cách xa hắn một chút trên cổ hắn cái kia lam bảo thạch cũng không phải cái gì đồ tốt đại sơn mãn bất tại hồ nói ta cái này hình thể cái gì còn không sợ thẩm nhược kinh rời đi thôn xóm về sau dừng ở trên đường lớn nàng ánh mắt có chút nhau lại nàng không xác định vừa mới diễn kỹ có thể hay không lừa qua lâm phu nhân cho nên nhất định phải lại cho sợ tự thân người an toàn tăng thêm một t ầ n g bảo hộ thẩm nhược kinh lấy điện thoại di động ra bấm lâm b i ễ n như điện thoại lâm biển như trong thanh âm lộ ra nồng đậm trắng h é t ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì thẩm nhược kinh k i ê u khích nói trên internet nói ta cùng ẩn danh lao sư có một chân thích mời là ngươi pha ta n g ư ơ i đang ghen tị ta lâm h u y ể n như bị đâm trúng tâm sự cả giận nói ta ghen ghét n g ư ơ i cái gì ghen ghét ta xuất thân cao hơn n g ư ơ i ghen ghét ta lớn lên so ngươi tốt ghen ghét ta cùng ẩn giành quan hệ tốt ghen ghét ta có hai đứa bé ngươi cũng chỉ có một cái tại sở từ sâm trong suy nghĩ ta so ngươi quan trọng hơn lâm h u y ể n như cả giận đánh giám sở từ sâm đối ngươi hoàn toàn không có cảm giác thầm nhược kinh đang muốn nói cái gì xa xa lại thoáng nhìn một cỗ màu đen xe còn bàn tới nàng tại sở ra gặp qua chiếc xe này là sở phu nhân chuyên dụng xe thật là khéo nàng ánh mắt lòi lên nói thật sao ngươi chờ cút điện thoại ta cho ngươi niềm vui bất ngờ dứt lời nàng khởi động xe máy ông xe máy một cái v ớ i đuôi đoạn ngừng màu đen xe con thẩm n h ư ợ c kinh nhanh chân đi đến chỗ ngồi phía sau mở cửa xe chui vào s ợ phu nhân hai chữ còn chưa nói ra miệng liền đối đầu một chương lạnh như b ă n g mặt đúng là s ợ từ sâm s ợ từ sâm là đạt được tin tức ngẩm tới đây tìm sở tự hắn nhìn xem người trước mặt thẩm tiểu thư có chuyện gì không thẩm n h ư ợ c kinh liếc qua điện thoại ký vẫn là phải d i ễ n tiếp nàng thanh em luyện chuyển nói từ sâm trước ngươi đã đáp ứng ta để cho ta cũng vào ở sở ra đúng không sợ từ sâm vặn lên lông mày không kính hiểu nhìn phía nhân lạnh hai như như hôm nhiên trở nên nhật tình, tựa như lại trở lại hắn thời luôn nàng. ràng nữ này vẫn lùng dáng, người tương tân, nay bỗng nên nước, nàng cuốn lên giữa coi lại lại điểm. về vừa về tựa là Rõ trước trở trở đó, bộ bị sợ từ sâm ánh mắt lấp lóe ta trước đó nói lời một mực chắc chắn ngươi có thể mang theo hải tử và o ở sở ra về sau thẩm nhược kinh không để mắt đến hắn thái độ lạnh lùng buồn nôn hề hề ngắt lời hắn về sau ta và ở sở ra coi như tổ chức tiến hội cũng sẽ cho sở tự mẫu thân hạ t h í c mời yên tâm ta không có nhỏ mọn như vậy sợ từ sâm hắn chờ mặc kích thích lâm n i ệ p như không nàng không thể để cho thẩm nhược kinh gả tiến sở ra từ đây ngự trị ở bên trên nàng lâm v i ể n như trực tiếp cúp điện thoại không chút do dự cho lâm phu nhân đánh tới mẹ sở tự nhất định phải còn sống hắn không thể chết ta muốn chấp hành kế hoạch của chúng ta ta muốn gả cho sở từ sâm trở thành sở thái thái thẩm nhược kinh liếc qua bị cúp máy điện thoại biết mình hành động có hiệu quả nàng trung điệp nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này sở từ sâm nghĩ đến buổi sáng lục thành cho hắn nhìn tin tức hắn thái độ bỗng nhiên lạnh x u n đến ngựa khí ẩn hàm miệ mai thẩm tiểu thư nếu như ngươi chuyển vào sở ra kia ẩn danh lão sư làm sao bây giờ thẩ sáu chương song chương sáu mươi tám cảm giác tuyệt vọng từ nữ nhân trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc sở từ sâm lúc này mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lần nữa vớt vớt cái chán xem ra một đêm không ngủ hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng người phản ứng cùng tâm lý hắn hạ giọng nói thật có lỗi hắn không nên đ h ú n g tay cuộc sống riêng tư của nàng coi như nàng thật cùng ẩn d a n h có cái gì cũng không có quan hệ gì với hắn sở từ sâm dừng một chút lại hỏi một câu thẩm tiểu thư dự định lúc nào chuyển tới đáp lại hắn lại là thẩm n ư ợ c kinh trầm thấp thanh lãnh xa cách tiếng nói không thiệt mái Tiếp sợ từ sâm trần g xe, cưới lên một á k đi nói g biết cúc điện thoại hắn đôi lai、like、xe mở miệng không cần đi về nhà xe tải trên đường lớn quay đầu rất mau trở lại đến sở ra sở phu nhân chính đem một cái thiệp ném cho còn ra tao mày nói ra tiểu tự đều mất đi lâm gia không có việc gì mà người đồng dạng ngày mai muốn tổ chức diễn tấu hội không đi quản gia kéo ra khoe miệng phu nhân đây chính là giận chó đánh mèo tiểu thiếu gia ném đi chuyện này cũng không có thông chi lâm gia người ta không biết ta nàng n h ẹ gật đầu đang chuẩn bị đi ra ngoài hồi phục liền thấy sở từ sâm vào cửa từ trong tay nàng đem tiếp mời tiếp nhận đi sở từ sâm t r o n g mắt suy nghĩ một lát nhìn về phía sở phu nhân ngày mai ta đi trên đường về nhà thẩm nhược kinh cùng lộ hồi trò chuyện đại lão ngài để cho t a t r a lâm gia ta chỗ nào thuận tiện đi nhà bọn hắn a ngươi vì cái gì không tự mình đi cha thẩm nhược kinh thản như nói bọn hắn hiện tại hẳn là nhìn ta chằm chằm nếu như ta đi thăm g i rất dễ dàng bị phát hiện sẽ không nha lộ hồi cái này hải t h a n h bách sự thông đối hải thành tất cả bắt quái đều nhất thanh nhị sở ngươi không biết sao từ lần trước trực tiếp về sau lâm nguyện như bị dân mạng chất vấn là dựa vào gia tộc thợ ư n g vị nàng để chứng minh mình âm nhạc năng lực hai ngày trước liền rộng phát thư mời muốn mở một trận diễn tố hội ngươi cũng biết chuyên nghiệp âm nhạc sảnh cần rất nhiều quý giá thiết bị hải thành âm nhạc sảnh đều cần sớm một tháng hạn trước bọn hắn quyết định quá vội vàng không có s â bãi vừa vận lâm ra vì nàng l ư ợ đàn tại hậu viện cho nàng thành lập từng cái thật to âm nhạc sảnh. cho nên bọn hắn dứt khoát liền ổn định ở nhà mình diễn đ ấ u lâm b i ễ n như mời rất nhiều làm quốc gia nhà âm nhạc công ty giải trí còn có phóng viên giải trí hải hoàng giải trí tuyệt đối có thư mời ngươi thoải mái đi vào là được rồi à thẩm n h ự c kinh ngày thứ hai chạm vào tối thẩm n h ự c kinh cầm hải hoàng giải trí thư mời đi lâm ra diễn đ ấ u hội bảy giờ đúng bắt đầu hiện tại sáu giờ rưỡi mọi người tụ tập đang diễn đ ấ u trong s ả n h top năm top ba tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm thẩm nhựa kinh vừa vào cửa hiện trường liền yên tĩnh một lát mơ hồ trong đó có thể nghe được người chung quanh đối nàng chỉ trỏ nói đó chính là thẩm tiểu thư a chính là cái kia cùng ẩn danh lão sư không minh bạch thẩm tiểu thư cái kia thiếp mời nhiệt độ mặc dù bị áp xuống tới nhưng nên nhìn thấy người cũng đều thấy được lục thanh cũng tới đi tới nhữ mày nhìn về phía nàng thấp giọng thẩm nhược kinh ngươi cùng ẩn danh lão sư sẽ không thật là có cái gì nhận không ra người quan hệ sao thẩm nhược kinh suy tư một lát có một chút như vậy đi không để ý tới hắn đen sắc mặt thẩm nhược kinh lặng lẽ về sau vườn hoa đi đến nàng ra diễn tấu sảnh ngay tại lâm gia phụ cận đi dạo kỳ thật nàng đến bây giờ đều không có xác định sở tự cũng là còn của nàng tiểu hộ sĩ chỉ là để nàng sinh ra mấy phần hoài nghi nhưng cũng nên đem tiểu g i a hỏa cứu ra mới có thể làm cái giờ nở an nghiệm chứng một chút ta thẩm nhược kinh đánh giá chung quanh nàng hôm qua sau khi về nhà suy nghĩ thật lâu nếu như nàng là lâm phu nhân như vậy ép buộc người về sau yên tâm nhất địa phương chính là giam giữ tại lâm ra dù sao dưới đĩa đèn thì tối nàng nhìn chung quanh nhìn xem lâm ra ngoại bộ kết cấu như thế lớn biệt t ự khẳng định sẽ có mật thất bỗng nhiên nàng thoáng nhìn phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên là lâm hiển như thẩm nhược kinh ánh mắt chầm xuống lạc yên không một tiếng động cùng sau lưng nàng lâm hiển như ở phía sau trong hoa viên đi vài bước quay đầu nhìn chung quanh một chút xác định không ai theo dõi lúc này mới tiến vào biệt thự tích ngoài rìa nhà nhỏ ba tầng bên trong đợi nàng trở ra thẩm nhược kinh từ giả sơn sau nhô đầu ra thân hình linh hoạt lẹn đến tiểu dương lâu cổng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy lâm n g u y ệ n như tiến vào một cái phòng sau biến mất không thấy gì nữa biến mất không thấy gì nữa điều này nói rõ ràng kia phòng ở có hốc tối thẩm nhược kinh quan sát một chút nhà này tiểu dương lâu cuối cùng ánh mắt rơi vào lầu hai một chỗ ở nơi đó địa phương không đang chú ý có cái ống bô xe bình thường phòng ở đều có cửa sổ cần gì phải dùng ống bô xe đến lấy hơi nàng nhau mắt lại lặng lẽ bỏ lên lâm v i ễ n như mở ra phòng tối cửa trở ra liền thấy năm cái đại hán vạm vỡ đang đánh b à i bộ kẻ đấu địa chủ thoáng nhìn nàng sau chỉ là gật đầu lên tiếng c h à o liền không có để ý tới nàng nữa mà sở tự bị bịt mắt ném vào góc bên trong trên mặt đất môi hắn k h ô nước nằm ở nơi đó thoi thót lâm v i ễ n như chầm rãi ngồi xồm trước mặt sở tự bóp nhọn tiếng nói nói ra muốn uống nước sao sở tự cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu lâm v i ễ n như từ bên cạnh bưng lên một bát nước đưa tới bên mồm của hắn sở tự cấp bách há hốc miệng ra vừa định muốn uống hai cái lâm viển như lại đem kêu một bát nước trực tiếp dội đến hắn trên mặt uống cái gì phế vật không có tác dụng gì. ngươi có tư cách gì uống sở thiên gia cùng sở tiểu mông c h ỉ ở sở ra ở lại mấy ngày thẩm nhược kinh liền có thể tự do xuất nhập sở ra thậm chí còn bị sở từ sâm tự mình mời và o ở sở ra mà sở tự lại tại sở ra sinh sống năm năm lâm h i y n như giống như là cử chỉ điên rộ nàng hoàn toàn không nhớ rõ bởi vì sở tự sở phu nhân nhiều năm như vậy mới đối với nàng chiếu cố có thừa quên đi ngoại nhân đối nàng thổi phồng cũng đa số là bởi vì sở phu nhân thiên b ị càng không nhớ rõ sở phu nhân đã từng tác hợp nàng cùng sở từ sâm không nhớ rõ nàng dùng sở ra danh nghĩa bên ngoài làm sàng làm vậy sở phu nhân đều không có phủ nhận qua một câu nàng chỉ nhớ rõ sở t ử x â m để thẩm nhược kinh vào ở ba nàng một bàn tay hung hăng đánh vào sở t ử trên mặt đem vốn là không ăn đồ vật thân thể h ư n h ư ợ c người đánh ngã rầm trên mặt đất sau đó nàng xông tới đưa tay tại sở t ử trên thân bấm phát tiết tất cả tâm tình bất mãn đồ vô dụng phế vật sở t ử đau toàn thân đều đang phát run mặc dù con mắt bị che lên không nhìn thấy nhưng hắn biết ngược đại hắn người chính là mẹ của hắn tại sao vậy mụ mụ của người khác đều như vậy yêu hải tử mẹ của hắn vì cái gì không yêu hắn lúc này lâu bên ngoài thẩm nhược kinh vừa vặn leo đến phòng tối bên ngoài tiến đến lấy hơi nơi cửa hướng bên trong nhìn lại tấu chương song ba mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi chương sáu mươi chín diễn tiếp khách quý cái này lấy hơi miệng chỉ lớn chừng quả đấm lại vách tường nặng nề có thể nhìn thấy đồ vật không nhiều trong phòng tia sáng lờ mờ từ góc độ này nhìn sang chỉ có thể thoáng nhìn trong phòng một cái góc cùng bên trong chuyển tới l o á n g thoáng đấu địa chủ thanh âm chẳng lẽ nàng tìm nhầm địa phương suy nghĩ vừa ra liền nghe đến thanh một tiếng chuyển đến trợ sở tự thân thể tựa như bao tải bị ném xuống đất xuất hiện ở trước mặt nàng từ nơi này có thể nhìn thấy tiểu da hỏa bị người che mắt che đậy hai tay của hắn hai chân đều bị trói chặn bờ môi khô nứt giờ phút này trên mặt bẩy biện ra vẻ mặt thống bóp chết n g ư ờ i phế vật đồ vô dụng lâm luyện như tức hồn hển thanh âm cũng đi theo chuyện ra thầm nhược kinh đồng tử đ ô n g dưng ơ co r ụ t lại tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú năm lấy để nàng trong nháy mắt đó có chút không kịp thở k h í tới nhìn thấy hắn bộ dáng này nàng chỉ cảm thấy đau lòng tức giận hận không thể đem x u ấ t sinh không bằng lâm luyện như sẽ thành mảnh nhỏ nhưng còn sót lại lý trí nói cho nàng không thể xúc động sợ tự chỉ có năm tuổi căn bản là không có cách phản kháng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nàng hít vào một hơi thật sâu gắt gao nhìn chằm tình huống bên trong nàng muốn thấy g i sợ nhớ kỹ Chờ cứu nương theo lấy bọn cướp thanh âm một cái thân hình hung hãn nam nhân đi tới hắn ra tay động tác nhìn như thô lỗ lại tỉ mỉ giải khai s ở tự con mắt chỗ băng vải kiểm tra xuống hô hấp không chết được sợ tự nhỏ thân thể bị lật một chút vừa vặn đầu nhìn về phía lấy hơi miệng cái kia song xinh đẹp trong mắt v ư ợ n g không có sáng lời giống như là bị ném bỏ chó con vô cùng đáng thương nhưng mà sau một khắc tiểu g i a hỏa thấy được nàng thầm nhựa kinh mắt đục đỏ ngầu nàng làm ra một cái im lặng thủ thế sợ tự ngậm ngược lại vánh mắt chầm r ã i đỏ lên nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh thầm nhựa kinh nghe được dưới lầu lâm n u y ệ n như mở cửa đi ra thanh âm nàng hung ác nhất tâm cho hắn làm một cái không biết hắn có thể nhìn h i ể u hay không thủ thế sau đó liền từ trên tường n g ả y xuống đi theo lâm n u y ệ n như sau lưng trong mặt thất sợ tự nhìn chằm chằm bên ngoài nghĩ đến sinh đẹp phá di vừa mới thủ thế hắn đột nhiên kịch liệt ho khan phất phun ra một bọn cấp lập tức khẩn trương lên đứa nhỏ này sẽ không phải phải c h ế t ta mau mời bác sĩ thẩm nhược kinh cùng lâm n h u y ễ n như một chiếc một sao về tới trong biệt thự hướng phòng tiếp khách phương hướng đi đến đ ỗ n g nhiên thẩm nhược kinh thoáng nhìn một đạo cao lớn thân ảnh đang đứng tại phía trước nơi hẻo lánh bên trong đ ú n g là sở t ử sâm nàng nhìn một chút lâm n h u y ễ n như ánh mắt l ó e lên quay người hướng sở t ử sâm đi đến sở t ử sâm chính ngưng lông mày suy tư hạ tại thẩm nhược kinh trước đó tìm được sở tự chỗ bảo đảm đối phương an toàn trong lúc suy tư một đạo trầm thấp lại chiến miên tiếng kêu chuyển đến từ sâm ngươi lai ngươi ở chỗ này sở từ sâm ngầm đầu đã thấy thẩm nhược kinh mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hướng hắn đi tới s ở từ sâm mặt máy phát lệnh lại thoáng nhìn phía trước góc rẽ xuất hiện lâm luyện như thân ảnh nàng tự h ồ nghe đến thẩm nhược kinh tiếng k ê u hướng bên này nhìn tới s ở từ sâm mắt v ư ợ n g bên trong ả m chỉ riêng chớp lên liền lại nghe được thẩm nhược kinh mở miệng từ sâm ta như thế thích ngươi ngươi lại một mực không chịu cho ta đáp lại là bởi vì sợ tự sao nàng thích ta s ở từ sâm kinh ngạc hắn không nói chuyện thẩm n h ư ợ kinh lại đi trước ních lại gần gần sát thân thể của hắn tiếng nói dụ dô nói nếu như chúng ta ở giữa không có sợ tự ngươi sẽ còn như thế cự việt ta sao nữ nhân trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc cảm giác tựa hồ tại cái này trói trang ngày mùa hè đều xua tán đi nóng bức không gần nữ s á c sở từ sâm bên thai đỏ lên vô ý thức liền muốn l u i lại nhưng ánh mắt thoáng nhìn lâm n h i ể n như hắn t r ợ t vươn tay ôm eo của nàng thẩm nhược kinh chỉ là trên miệng v ậ i tao lại không nghĩ rằng bên hông đại thủ một cái dùng sức để nàng hung hăng tiến đụng vào sở từ sâm trong l ự c c ậ u nam nhân tiểu tự thảm như vậy hắn vậy mà tại nơi này v ậ y muội thẩm nhược kinh trong lòng giận mắng không thấy được sở từ sâm cũng sắc mặt lãnh đạo bây giờ vì cứu tiểu tự hắn lá mặt lá trái hy vọng thẩm nhược kinh đ thật đối với hắn tình căn tâm h trùng cứu ra tiểu tự về sau phải nhanh lên một chút nói rõ với nàng hai người đều mang tâm tư ôm ở cùng một chỗ xa xa lâm b i ệ n như siết chặt nằm đấm chỉ cảm thấy trước mắt một màn này đâm tâm lợi hại nàng bỗng dưng tiến lên đánh g â y hai người dựa sát vào nhau thẩm tiểu thư s ở tiên sinh diễn tấu hội lập tức liền muốn bắt đầu t h ẩ m n h ư ợ c kinh giống như cười mà không phải cười quay đầu kéo lại s ở từ sâm cánh tay nhữ m ẩ y thật sao thư sâm vậy chúng ta trở về xem đi sợ từ sâm hai người cùng một chỗ hướng yến hội sành phương hướng đi đến mơ hồ trong đó có thể nghe được lâm n u y ệ n như điện thoại di động văng lên nàng liếc qua điện báo nghe tiếp lấy thấp giọng nói ra n g ã bệnh liền mời bác sĩ ta muốn hắn còn sống nghe nàng thẩm nhược kinh nhàn nhạt trong mắt không nghĩ tới sở tự như thế thông minh vậy mà xem hiểu nàng thủ thế giả bệnh s ở từ sâm trong mắt nhìn xem nữ nhân kéo cánh tay của hắn chờ đổi góc lâm n u y ệ n như không nhìn thấy về sau hắn đang định đem người đẩy ra nữ nhân liền thu tay về tiếp lấy vô vô cánh tay túi đầu cầm điện thoại di động lên công việc lưu đủ lên sợ từ sâm vì cái gì cảm thấy bị lét bỏ hắn mướm mày ẩm diễn tấu hội bắt đầu trong đại s ả n h ánh đèn trực tiếp dập tắt tất cả tia sáng đều ngưng tụ ở diễn tấu s ả n h trên đài cao lâm huyện như mặc một bộ lụa i t chạm ấy giống như công c h ú a bái hoan nghênh mọi người đi vào ta diễn tấu hội sau đó mở màn là nàng một bài độc tấu đàn dương cầm lâm huyện như dương cầm trình độ hoàn toàn chính xác cao ngón tay nhẹ nhàng kích thích trôi chảy âm nhạc đổ xuống mà ra cái này diễn tấu s ả n h vô cùng rộng rãi chuyên nghiệp đem nàng âm nhạc hoàn bị truyền lại đến trong thai mỗi một người một khúc độc tấu đàn dương cầm về sau tiếp xuống tất cả đều là hòa âm lâm u y ệ n như giàn nhạc lên đài lâm u y ệ n như cũng đổi lại đàn vị â lông o ạ n người đến cuối cùng, đều sẽ đi chơi hòa âm. phức tạp quản dây cung loại nhạc khí nhóm ngưng tụ cùng một chỗ có thể phát ra càng thêm yêu mỹ dễ nghe thanh âm người chung quanh thưởng thức vừa nhịn không được thảo luận vân trung quân mặc dù hoàn toàn chính xác mượn ẩn danh lao sư thanh danh cũng không đến không thừa nhận nàng đích xác là lợi hại đúng h ò a âm đều sẽ chơi nàng thật rất lợi hại tất cả mọi người suy đoán năm đó ẩn danh lao sư đoán t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi đi nhưng vân trung quân mới hai mươi sáu chờ nàng bốn mươi tuổi thời điểm có lẽ không thể so với ẩn danh lao sư t r a n lệch hoàn toàn chính xác đừng khinh thiếu n ê n nghèo lâm nguyện như trận này diễn tấu hội phi thường thành công nàng dùng thực lực đã chứng minh nàng soạn năng lực và nhạc khí năng lực thu được nhất trí khen ngợi một giờ rất nhanh kết thúc lâm nguyện như dẫn theo mình dàn nhạc túi đầu cắm tạ đó n lấy tầm mắt của nàng rơi vào thẩm nhược kinh trên thân ánh mắt thú ám nói hôm nay chúng ta mời một cái đặc biệt diễn tiếp khách quý ta nghĩ mọi người nhất định đối nàng cảm thấy hứng thú vô cùng dù sao nàng cùng ẩn danh lão sư là h ả o hữu trí dao thẩm nhược kinh nghe đến đó ánh mắt châm xuống quả nhiên liền nghe đến nàng lời kế tiếp đó chính là thẩm tiểu thư mời thẩm tiểu thư lên đài cho chúng ta diễn tấu một khúc nương theo lấy những lời này của nàng tất cả các phóng viên nhao nhao quay đầu nhìn về phía thẩm lực kinh tấu chương s o n g chương bảy mươi chọn ngày không bằng được ngày trên internet thiếp mời mặc dù bị đè ép nhiệt độ nhưng soạn giới cùng phóng viên giải trí nhóm đã sớm thấy được ẩn danh lão sư tại soạn giới địa vị quá cao tất cả mọi người yên lặng chú ý chuyện này đi vào diễn tấu sau phòng cả đám đều hận không thể phỏng vấn một chút thẩm lực kinh chỉ là trở ngại lâm ra thế lực không dám quá phận hiện tại lâm biển như chủ động đem thoại đề đưa qua mọi người lập tức kích động hiện trường trong nháy mắt t ầ m ý khắc trốn thẩm tiểu thư ngài cùng ẩn danh lão sư đến cùng là quan hệ như thế nào. vân trung quân không phải đã nói rồi sao bọn hắn là hảo hữu trí giao khẳng định là âm nhạc bên trên có chút cộng minh a kia thẩm tiểu thư soạn cùng âm nhạc năng lực khẳng định cũng là nhất lưu làm sao lại như vậy ta làm sao nghe nói thẩm tiểu thư không thông âm luật đối nhạc khí càng là nhất khiếu bất thông không thể nào nếu thật là d ạ n g này ẩn danh lão sư làm sao có thể cùng nàng trở thành hảo hữu chẳng lẽ ẩn danh lão sư thật là nàng khách quý ẩn danh lão sư khẩu vị cũng quá nông cạn đi đột nhiên cảm giác được ẩn danh lão sư tổng thần đàn ngã xuống tới làm khúc gia sinh hoạt cá nhân cũng như thế hôn luận sao ẩn danh lão hiện tại hơn năm mươi tuổi a khẳng định kết hôn kia thẩm tiểu thư chẳng phải là tiểu tam trọng điểm là hơn hai mươi tuổi cùng một cái năm mươi tuổi lão đầu tử nàng cũng g ặ x u ố n g dưới đám người trong âm t h ẩ m nghị luận càng ngày càng khó nghe lục thanh sắc mặt đều đen tiến đến thẩm nhược kinh bên người hỏi thăm ẩn danh lão sư thật kết hôn ngươi sẽ không thật t r ê n chân nhà khác đình đi thẩm nhược kinh không có ngươi dự định làm sao quan hệ xã hội kỳ thật để ẩn danh đổ bộ mịp rô l o g g nói thẳng rõ ràng quan hệ của các ngươi liền tốt thẩm nhược kinh nói mịp rô l o g g mật mã quên lục thanh lập tức một lời khó nói hết nhìn xem nàng ngay cả ẩn danh mịp rồi lọc gỉ mật mã đều là ngươi trông coi sao vậy các ngươi quan hệ còn có thể bình thường hắn lui về sau hai bước lại đi tới cách đó không xa s ở từ sâm bên người thấp giọng nói s â m ca thẩm nhược kinh giống như cùng ẩn danh lão sư có quan hệ gì bọn hắn hiện tại dự định làm sáng tỏ không phải là muốn công khai à sở từ sâm nghe nói như thế lạnh lùng nhìn về phía hắn ừ n mở tối hoàn cảnh bên trong t h ầ n s á t hắn không hiểu để cho người ta nhìn không ra hị nộ lục thanh không hiểu ừng s ô n ca nàng thế nhưng là hai ngươi hải từ mẹ nếu như công khai cùng ẩn danh quan hệ vậy ngươi mặt hướng chỗ nào thả sợ từ xâm thản như nói đã nàng có người trong lòng như vậy xem ở hải tử phân thượng ta có thể vì nàng chuẩn bị một phần đồ cưới lục thành lúc này ánh đèn sư tìm được thẩm l ư ợ c kinh vị trí trực tiếp đem một sợi ánh đèn đánh vào trên người nàng để nàng càng trở thành toàn trường tiêu điểm lâm v i ể n như trên đài khiêu khích hô thẩm tiểu thư mời không biết ngươi sẽ cho chúng ta mang đến cái gì từ khúc lý trác cùng kim xích dân cũng bị mời tới giờ phút này ngay tại trong đám người lý trác hô lớn nói thẩm tiểu thư ngươi không n ú c ních sẽ không phải thật sẽ không đánh đàn dương cầm a tia đàn vị ô lông đâu đàn xeo đâu n g ư ơ i biết cái gì nhạc khí lâm ra hẳn là đều có lâm h u y ề n như phối hợp vừa v ặ n ban nhạc nhạc khí đều tại t h ầ t tiểu thư có thể tùy tiện chọn một kim s í c h dân cười đừng làm khó dễ một cái tiểu c ô u ư ơ n g kỳ thật ta càng muốn nghe ẩn danh tự mình đạn cũng không biết hắn có thể hay không đạn vẫn sẽ hay không đạn một câu để người chung quanh đều nổ t u n g kim lão sư ngươi đây là ý gì mọi người đều là ẩn danh lão sư f a n hâm mộ sao có thể cho phép kim s í c h dân c h â m trọc ẩn danh kim xích dân không thèm đếm sửa hắn hôm nay ở chỗ này mục đích đúng là để lâm n u y ệ n như thanh danh vượt qua ẩn danh kim xích dân tiến lên một bước m mà lại từ khúc đều là năm năm trước có ý gì nhìn nhìn lại vân trung quân nàng chính tuổi trẻ coi như hiện tại âm nhạc tạo nghệ khoảng cách ẩn danh còn có chút khoảng cách nhưng cho nàng mười năm không thời gian năm năm nàng cũng mới ba mươi tuổi nhất định có thể gặp phải ẩn danh chúng ta soạn giới trần nhà là thời điểm đổi một chút có người không phục nói trước vượt qua rồi nói sau bây giờ nói những này có làm được cái gì kim s í c h dân cười lạnh làm sao vô dụng ta vừa nói lời đều k h á c h khí vân trung quân bây giờ tiêu chuẩn khẳng định đã vượt qua ẩn danh dù sao ẩn danh thế nhưng là đã qua nhân sinh tốt nhất sáng tác niên kỷ bây giờ tại đi xuống dốc dù sao ẩn danh lại không tại hiện trường nói còn không phải tùy tiện nói hiện trường đáng người lập tức dùng beng có người đồng ý kim s í c h n â n có người phản đối ẩn danh lão sư chỉ là không có xuất hiện tại công chúng trường hợp ai nói liền nhất định không có soạn lại rồi mà lại soạn năng lực cùng số tuổi là thành có quan hệ trực tiếp coi như ẩn danh lão sư đạn bất động dương cầm soạn năng lực cũng là nhất lưu trước mắt không ai có thể siêu việt vân trung quân hôm nay diễn tấu hội vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao giang sơn đời nào cũng có tài tử ra một làn sóng lại so với một làn sóng cao chúng ta không thể đắm chìm trong quá khứ hẳn là cố gắng đời mới vậy cũng không thể dẫm lên ẩn danh lão sư t h ư ợ n g vị tối thiểu phải tôn trọng hẳn là có a A, ẩn danh mình tác phong có vấn đề còn không cho người nói dạng này người làm sao có thể xưng nghiệp nội nhân tài k ế t xuất những này đều chẳng qua là chúng ta phòng đ o á n thôi không chừng ẩn danh lão sư cả đời dâng hiến cho nghệ thuật trước mắt còn chưa hôn phối đâu ta nghe nói ẩn danh soạn nhưng thật ra là mấy cái lao sư cùng một chỗ viết là phòng làm việc soạn căn bản không phải một người đây càng là giả dối không có thật sự tình đơn giản nói hiệu nói vượng hiện trường một gần một nửa người bị lâm huyện như thu mua phần lớn người lại vẫn liền ủng hộ ẩn danh thẩm lược kinh nghe người chung quanh thanh âm thanh lãnh biểu lộ có chút biến hóa nàng không nghĩ tới mấy năm trước chỉ là tùy tiện chơi một chút lại còn có nhiều người như vậy để bảo toàn nàng đúng lúc này có người nói ra một câu các ngươi mở miệng một tiếng ẩn danh lão sư thế nhưng là hắn ở đâu thời khắc thế này các ngươi ở chỗ này bảo vệ cho hắn có làm được cái gì hắn ngay cả đứng ra nói một câu d u n g khí đều không có có bản lĩnh liền lên đài diễn tấu a à ta nhớ ra rồi ẩn danh một mực không có lộ diện hắn chưa hề không có mở qua diễn tấu hội một câu để tất cả ủng hộ ẩn danh lão sư người đều trầm mặc xuống không nói gì phản、bác. trên đài lâm nguyện như thấy thế đắc ý cười t ố t các vị không cần tiếp tục tranh chấp có thể cùng ẩn danh l á o sư đánh đồng với ta mà nói đã đủ đúng vậy đủ vân trung quân l ớ p vải lót mặt mũi toàn có lâm nguyện như lại nhìn về phía thẩm nhược kinh từ từ nói cũng phiền phức thẩm tiểu thư nói cho ẩn danh l á o sư hy vọng ngày khác có cơ hội có thể cùng hắn luật bàn mời hắn chỉ giáo thẩm nhược kinh đứng tại dưới đài l ặ n g lặng nhìn xem trên đài lâm nguyện như nàng t r ợ t thở dài tiếp lấy câu lên k h a i môi tiếng nói thanh trầm nói chọn ngay không bằng đụng à y đừng ngày khác liền hôm nay đi lời này rơi xuống nàng tưng bước một đi hướng diễn tấu đài Chương chương thẩm như diễn diễn nhược kinh hai bước xuyên quốc gia mấy cái bậc thang nhẹ nhàng lên đài lâm biển như mặc lụa c h n m váy hóa trang nhưng khi thẩm nhược kinh lên đài một khắc này nàng lập tức bị sò không bằng thẩm nhược kinh khí tràng cường đại chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền đi tới dương cầm bên cạnh nàng một tay vị dương cầm trở lại cho mọi người bái đây là biểu diễn dương cầm cơ bản lễ nghi động tác của nàng tiêu sái lại tùy ý lộ ra mấy phần thoải mái không bị trói buộc sau đó ngồi ở trước dương cầm tiêm tiêm ngọc thủ đặt ở trên p h í m đàn trắng n g ấ t cổ tay ngón tay thon dài cùng hát bạch cầm dây cung g i a o ứng lâm h u y ể n như đồng tử co r ụ t lại cái này tư thế chẳng lẽ nàng thực sẽ đánh đàn dương cầm nhưng tiếp xuống chính là một đoạn chậm rãi quen thuộc đơn giản âm luật vang lên lại là t i ể u tinh tinh lâm viển như cười nạo một tiếng dưới đài đám người cũng đều n g ộ n lục thành càng là tiến đến sở từ s ô n bên n g i nhịn không được nôn hỏng bét nói s ô n ca nàng vừa mới câu nói kia ta còn tưởng rằng nàng bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới liền cái này tiểu tinh tinh ta cũng sẽ a kim xích nhân trực tiếp cao giọng mở miệng t h ầ m tiểu thư là đang nói đùa sao người tài nghệ này chẳng lẽ lại là ẩn danh lão sư dạy liền cái này lý trác phụ hòa nói không chừng ẩn danh lão sư căn bản sẽ không dương cầm có thể viết hòa âm làm sao có thể không hiểu các loại nhạc khí cái này trào phúng đã vượt qua đám người nhao nhao chừng mắt về phía hai người nhưng mà đúng vào lúc này run dậy lạp lạp lắm điệu phát, phát meo, meo run lẩy bẩy run hai đoạn quen thuộc đơn giản giai điệu đàn xong về sau thẩm nhược kinh hai tay rời đi g ừ n g cầm mọi người lúc đầu nàng muốn đứng dậy nói cái gì đều chuẩn bị xong thổn thức thanh âm nhưng sau một khắc hai tay của nàng chợt hung hăng đe xuống tay phải tại dây đàn bên trên cất cánh giống như ong rừng bay múa cùng dã nhanh chóng bắn lên minh mông tiếng đàn đ ố n g tại đại đường văng lên tựa như dẫn theo đám người bay v ọ t địa cầu đi vào vũ trụ minh mông từng cái sôi sụp cơm phủ tựa như gõ lấy lòng của mọi người lá mạnh hữu lực cảm giác tiết tấu giống như là tại trong vũ trụ múa hào hùng khí thế cảm giác đập vào mặt lâm nguyện như biến sắc hiện trường bên trong tất cả mọi người có chút xửng mô g a tiểu tinh tinh biến tấu khúc đúng biến tấu khúc đây là đệ nhất biến tấu đệ nhị biến tấu không đây không phải mô g a đây là ẩn danh lão sư năm đó cải biên tiểu tinh tinh biến tấu khúc ẩn danh năm đó chơi âm nhạc có thể nói là chơi g i a hoa cái gì đều làm điểm đã từng còn cải biên tiểu tinh tinh biến tấu khúc lúc ấy phát đến trên mạng liền gây nên hỏa âm quần thể chấn động mọi người đối cái này thủ khúc rất có tranh luận bởi vì nàng cải biên sau từ khúc rất khó khăn có rất ít người có thể hoàn mỹ phục khắc g a bởi vậy không ai có thể hiện trường diễn tấu nhưng bây giờ thẩm nhược kinh diễn tấu ra trong đám người tư thâm soạn mọi người từng cái sắc mặt c h ấ n kinh không thể tin nhìn về phía đ à i cao chẳng lẽ nói cái này thủ biến tấu khúc kéo dài đến mười ba phút cuối cùng âm nhạc khôi phục lại bản thân đơn giản giai điệu nương theo lấy v ể n c h u y ể n run dậy lạp lạp lắm đ i ề u phát phát meo meo run lẩy bẩy run từ khúc kết thúc trong lúc nhất thời diễn tấu s ả n h lặng ngắt như tờ mọi người như cũ đắm chìm trong nàng cho mọi người diễn tấu âm nhạc trong vũ trụ không cách nào tự kiềm chế chỉ cảm thấy dư âm còn văng bên h a i nội tâm thật lâu không cách nào bình p h soạn mọi người thì từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn về phía đại cao ngồi tại trước dương cầm cô bé kia giống như âm nhạc ngân hà bên trong sáng nhất viên kia tinh cho bọn hắn mang đến tín h i ệ u ấm áp cùng tự hào người trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt lục thành nghe không hiểu âm nhạc chỉ là cảm thán nói ra nàng vậy mà lại đánh đàn dương cầm đây là ẩn danh lão sư dạy xâm ca nàng đứng lên đứng lên nàng lập tức sẽ công bố cùng ẩn danh lão sư quan hệ trong đó sở từ sâm bình tĩnh nhìn xem đ à i cao hát cám che đậy hắn đen nhánh m ắ t sắc bên trong vẻ phức tạp trên đài thầm nhựa kinh đứng lên ưu nhã túi đầu về sau nàng cầm mít hoa đào trong mắt thanh lanh còn t ạ i tiếng nói cũng vẫn như cũng là hư hở nàng từ từ nói mọi người tốt ta là ẩn danh ta đích sắc cùng mình có một chân lục t h a n h cả người đều kinh hãi hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sở từ sâm thảo sâm ca cái này cái này lời nàng nói là có ý gì ta không nghe lầm chứ nàng chính là ẩn danh làm sao có thể nàng không phải bất học vô thuật chưa hề không tiếp xúc qua nhạc khí sao không tiếp xúc qua nhạc khí có thể bắn ra vừa mới âm nhạc s ở từ sâm chăm chú nhìn xem thẩm lực kinh từ lần thứ nhất gặp mặt hắn đã cảm thấy cô bé này không đơn giản đơn bạc trong thân thể tựa hồ ẩn giấu rất nhiều thứ mà đại đường tại an t ĩ n h dòng g ã mười giây về sau ẩm vang nổ t u n g ẩn danh lão sư mới hai mươi sáu tuổi mà lại là cái tiểu t ỷ t ỷ ông trời của ta ta đơn giản không cách nào tưởng tượng năm năm trước ẩn danh mới hai mươi mốt tuổi vậy mà có thể viết ra tuyết tháng sáu sát linh lung t r ờ ý cảnh sâu như vậy xa khúc cùng từ a a a vừa là ai nói ẩn danh lão sư đã già ẩn danh lão sư quả thực là thiên tài còn thế lý chắc cùng kim xích n cũng mở to hai mắt nhìn kim xích dẫn mở to hai mắt nhìn cho nên ẩn danh lại là cảnh trinh bất học vô thuật nữ nhi lý chắc vặn chặt l ô ngày m đầu năm nay chẳng lẽ bất học vô thuật là khen người sao bọn họ có phải hay không đúng không học không thuật bốn chữ này có cái gì hiểu lầm hai người đồng loạt nhìn về phía trên đài lâm việt như chỉ thấy sắc mặt nàng xanh xám ẩn danh dùng một bài tiểu tinh tinh biến tấu khúc trực tiếp tại chỗ dậy nàng cái gì gọi là khiêm tốn là người lâm việt như thân hình lảo đảo muốn ngã trận này nguyên bản đã tẩy trắng diễn t ấ hội tại lúc này bỗng nhiên biến thành một trượt cười nàng cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được ngày mai báo cáo tin tức phát ra ngoài về sau trên internet người sẽ làm sao trào p h ú n g nàng hiện trường hơi không khống chế được lâm phu nhân đ ỗ n g nhiên xông lên cứu trảng t ố t diễn tấu hội kết thúc cảm tạ ẩn danh cuối cùng mang tới diễn t i ế p biểu diễn mọi người trước tàn đi đi mời từ an toàn thông đạo rời đi lâm ra bảo an cũng vào vào an bài các phóng viên cùng làm khúc ra nhóm từng cái rời đi Ken két. các phóng viên cầm máy chụp ảnh trước khi đi còn tại cho trên đài hai người chụp ảnh lâm v i ễ n như bị máy ảnh thanh em bừng tỉnh nàng đ ỗ n g nhiên về sau đài phòng thay quần áo vào tới nàng quay đầu đang muốn đóng cửa lúc thầm nhược kinh lại và vào đóng cửa lại thầm nhược kinh ánh mắt đen như mực nhanh chân đi hướng lâm biển như lâm viển như dọa đến những mày thẩm n h ư ợ c kinh ngươi làm gì a n g ư ơ i thả ta ra thẩm n h ư ợ c kinh một thanh nắm chặt nàng tóc trực tiếp hướng trên mặt đất đập tới ẩm lâm viển như bị đụng c h o á n g đầu hoa mắt ngã trên mặt đất tiếp lấy thẩm n h ư ợ c kinh nắm đấm cũng không cần tiền rơi xuống trực tiếp đem nàng đánh mặt mũi b ầ m rợp thẩm n h ư ợ c kinh sớm tại nhìn thấy sợ tự bị ngược đãi lúc liền nhẫn nhịn một cố lửa giờ phút này hung hăng phát tiết ra ngoài một phút sau nàng hợp thời bưng lòng ra lâm viển như đây chỉ là điểm lợi tức lâm viển như còn hữu dụng muốn bị sợ tự mời bác sĩ thẩm nhựa kinh chậm rãi túi đầu tới gần nàng tiếng nói lạnh lùng nói, lâm người mãi mãi cũng so ra kém ta âm nhạc bên trên so ra kém sinh con cũng so ra kém à đúng ta nghe nói sợ tự bị bắt cóc nếu như hắn chết ta cùng sợ từ x â m ở giữa liền rốt cuộc không có c h ứ n g n g ạ i lưu lại lời này nàng trực tiếp nên ngang rời đi lâm biển như toàn thân đều tại đau nhưng những n à y cũng không sánh nổi thẩm nhược k i n h câu nói sau cùng kia lực sát thương đúng lúc này điện thoại di động của nàng văng lên nghe đối diện truyền đến bọn cấp hốt hoàng thanh âm lâm tiểu thư sở ra tiểu thiếu ra giống như không được ban mật đào nước nhỏ hiểu ngươi hôm nay ăn thịt thịt mà cùn bợ dị giờ di em cười một tiếng trở lên năm cái tiểu khả ái tìm đông mai l i n h thưởng tấu trương hạ tiếp tục nhắn lại phiếu đề cử rút năm cái tiểu khả ái đưa một trăm sách t ệ à, tấu t r ư ơ n g song t r ư ơ n g bảy mươi hai cứu người mạo hiểm lâm u y ể n như bước chân vội vàng đi vào m ậ t thất khi thấy từng ngụm từng ngụm thổ huyết làm sao cũng không cầm được s ợ tự về sau lâm u y ể n như luôn cuống làm sao còn không mời bác sĩ nhanh mau cứu hắn không thể mời lâm phu nhân cùng đi theo tiền đến sắp mặt nàng nghiêm túc nhìn xem sở tự cái này trước mắt một điểm gió thổi có lay đều sẽ có vấn đề sở ra ngay tại đầy hải thành lục xoát hắn nếu như bị phát hiện tất cả chúng ta liền đều xong lâm u y ể n như kêu to coi như nhìn như vậy lấy hắn đi chết sao hắn chết sở t ử xâm liền sẽ c ư ớ i thẩm l ử c kinh lâm phu nhân nắm lấy nắm đấm nhưng chúng ta không thể bảo hiểm u y ể n như ngươi phải biết hắn chết dù sao cũng so hắn bị phát hiện tốt n ằ m dưới đất sở tự nhìn xem giống như nôn bất động hắn chậm rãi nhắm mắt lại khí tức trở nên càng thêm yếu ớt không nhìn kỹ đều nhìn không ra ngực chập trùng lâm viển như ngồi s ổ n ngươi xuống lúng ngay mở vai của hắn sở tự ngươi cho ta tỉnh lại không cho ngươi chết không cho phép chết nàng đầy trong đầu đều là hôm nay thẩm nhược kinh cùng sợ từ sâm vụn trộm ra ngoài hẹn hò bộ dáng còn c ó n à n g vừa mới nói những cái kia nàng chính là ẩn danh chuyện này kích thích lâm v i y ệ n như cơ hồ đều muốn ghen ghét điên rồi nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo âm nhạc vậy mà đều so ra kém thẩm nhược kinh nghĩ đến về sau thẩm nhược kinh bay lên đầu cành làm phượng hoàng những cái kia lấy lòng nàng người đều sẽ đi lấy lòng thẩm nhược kinh mà nàng lại rơi cái công gia tràng bị người cười nạo không s ở thái thái vị trí này chỉ có thể là nàng lâm h u y n như cử chỉ điên rộ giống như bỗng nhiên đứng lên đi bệnh viện ta nhất định phải cứu s ố n hắn lâm v h u nhân khí một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng ngươi cho ta thành t ì n h điểm lâm viễn như che lấy mặt mình phẫn nộ nhìn về phía chung quanh bọn cướp ta nói sở tự phải sống các ngươi có biện pháp nào bọn cướp đầu linh nói nếu như chỉ là bệnh nhẹ vết thương nhỏ chúng ta trên đường cũng có chúng ta q u ý củ có người tinh cẩn hiện tại đã dạng này coi như đưa bệnh viện cũng không sống nổi nôn nhiều như vậy máu không kịp coi như thần tiên cũng không có cách trừ phi lâm viễn như bắt lấy một tia hy vọng trừ phi cái gì bọn cướp lại không nói tết đi không có gì người nôn một phần ba máu liền sống không quá nửa giờ chớ vào tường lâm viễn như nghe đến đó dưới đùi mềm lún ngơ ngác mở miệng cho nên không có cách nào sao chẳng lẽ ta liền muốn trơ mắt nhìn xem thẩm nhược kinh trào phúng ta sao bộ dáng của nữ nhi để lâm phu nhân đến cùng có chút không đành lòng nàng hít vào một hơi thật sâu đông nhiên mở miệng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp nếu như thẩm nhược kinh là giết sở tự hung thủ mà ngươi là người bị hại mụ mụ sở ra liền mãi mãi cũng thiếu chúng ta lâm n u y ệ n như nhãn tình sáng lên tối thiểu nhất bộ dạng này có thể ngăn cản thẩm nhược kinh gả tiến sở ra thẩm nhược kinh sau khi về đến nhà vẫn có chút không quan tâm nàng thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại tựa hồ đang chờ trọng yếu người tin tức cuối cùng nàng nóng vội gọi một cú điện thoại điện thoại vừa mới nghe đối diện liền truyền đến một đạo hòn đ n ò n đ n thanh âm cảnh ca ca thế nào lại có giờ n a muốn người ta làm cho người sao thẩm nhược kinh ngữ khí rất lạnh nói chính sự đối phương tựa hồ đã nhận ra nàng nghiêm túc thanh âm đều nghiêm chỉnh một chút chỉ là trời sinh la l ị âm không có người liên hệ ta đi lâm ra thẩm nhược kinh có khả năng hay không lâm ra tìm thấy thuốc khác làm sao lại như vậy người ta tại trên đường thế nhưng là nổi danh gấp giống như là người nói chuyện bí ẩn như vậy trên đường người khẳng định tới t ì n ta tốt ta kỳ thật ta nhìn chằm vào đâu hôm nay không có người bị gọi lên lâm ra xem bệnh thầm nhược kinh meo lại hoa đỏ mắt lâm ra không có m ờ i bác sĩ vì cái gì là lâm phu nhân cuối cùng không có tin tưởng nàng vẫn là lâm h u y ề n như vì bảo mệnh muốn rút lui lại hoặc là sở tự diễn ký không có lừa gạt đến bọn hắn lại hay là cái cuối cùng khả năng để nàng chăm chú nắm lấy điện thoại di động hôm nay tại lâm ra nhìn thấy sở tự lúc hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thiệu bởi vậy cũng nhìn không ra sắp mặt mà lâm n u y ệ n như làm những cái t i ê cũng chỉ là ngoại thương không nguy hiểm đến tính mạng cho nên nàng căn bản là không có nghĩ tới sở tự x e bệnh nặng bất trị thầm nhược kinh bỗng dưng đứng lên trái tim tựa hồ cũng tại bịch bịch nảy loạn nàng hốt hoảng đi ra ngoài không thể chờ nàng có một loại mơ hồ bất an lúc này sắp trời đã tối nàng muốn đêm tối thăm dò lâm ra bảo đảm sở tự an toàn thẩm n h ư ợ c kinh cúp điện thoại phi nước đại xuống lầu cũng không kịp cùng trong nhà người chào hỏi liền cưới lên xe máy ông một tiếng phi nhanh mà ra còn chưa ra cư xá c h ấ t thoáng nhìn một cỗ màu đen xe con cùng với nàng gặp thoáng qua lái xe nam nhân đ e o kính đen nhưng thẩm n h ư ợ c kinh một chút liền nhận ra đây là bắt cóc sợ từ người nàng hôm nay thông qua lấy hơi miệm thấy qua người này mặt tại lâm huyện như ngược đái sở tự về sau người này đã từng mở ra sở tự xác định hắn còn sống nàng q u a y đầu xe trực tiếp đi theo xe con sau lưng liền thấy xe con hướng không có giám sát nơi hẻo lánh bên trong lái qua hải thành vùng ngoại thành cái tiểu khu này đại bộ phận đều là ba tầng tiểu dương lâu lưng tựa phía sau núi còn có mấy cái biệt thự xây ở trên núi cỗ xe trực tiếp tiến vào thâm sơn đ ó lấy người trên xe liền từ sau chuẩn bị trong d ư ơ n g sách ra một cái màu đen cái túi đặt ở dưới một thân cây cái tia cái túi hình dạng thầm nhược kinh cơ hồ không dám tưởng tượng nàng bỗng nhiên xông đi lên một quyền tập kích đến bọn cướp trên đầu kia bọn cướp thân hình nữ hãn t h ư ợ n như một t o à núi nhỏ nhưng lại cực kỳ linh hoạt nghe được sau lưng quyền phòng mang theo màu đen cái túi lăn khỏi chỗ kéo dài khoảng cách sau xuyên thấu qua đêm t ố i thấy được thẩm lực kinh tại cái này phía sau núi bên trên nữ nhân như địa ngục tu la một đôi mắt trực câu câu nhìn xem trong tay hắn kia thần sắc để bọn cướp sợ run cả người đúng lúc này lại một đường bóng đen từ bên cạnh đánh tới hắn mặc áo đen q u ầ n đen mang theo màu đen mũ lơi chai động tác vừa nhanh vừa đầu thẳng bức bọn cướp bọn cướp bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng bông xuống trong tay cái túi cùng nam nhân áo đen đánh nhau bọn cướp vóc người cao lớn nam nhân áo đen thân hình thon dài g ầ y yếu tựa hồ chỉ có nửa cái bọn cướp như vậy đ ơ n bạc nhưng hai người giao thủ một cái thẩm nhược kinh liền phát ra được đều không đơn giản may mắn nàng tại lâm gia không có khinh thường xông vào cứu người một cái bọn cướp cứ như vậy lợi hại năm cái ai có thể cam đoan trước tiên cứu sở tự mà người áo đen kia tựa như cùng ánh trăng dung hợp tìm đúng thời cơ một cướp đá phải bọn cướp chỗ ngực để hắn liên tiếp lui về phía sau bọn cướp thuận thế chạy trốn đến trên xe thừa cơ chạy đi người áo đen không tiếp tục đuổi theo ngược lại nhìn về phía thẩm nhược kinh tiếp lấy đối nàng nhẹ gật đầu cũng nhanh chóng rời đi thẩm n h ư ợ c kinh không có truy đến cùng người áo đen là ai nàng nhanh chóng hướng về đến màu đen cái túi bên cạnh hai tay run run mở ra khoa kéo liền thấy bên trong quả như là sợ tự nho nhỏ người nằm ở nơi đó không có động tĩnh thẩm n h ư ợ c kinh sẽ mở y phục của hắn ấn ở mạch đập của hắn sau một khắc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn thấu chương xong chương bảy mươi ba không chết một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau thẩm n h ư ợ c kinh trở lại t h ầ m ra nàng vừa mở cửa liền thấy cảnh trinh khập khênh từ phòng ngủ đi tới thấy được nàng bộ rắn này nhịn không được hỏi thăm ngươi đây là một đêm chưa về vẫn là vừa rời giường thẩm n h ư ợ c kinh không trả lời mà hỏi lại chân thế nào không có việc gì quá lâu không vận động tối hôm qua hoạt động gần cốt thân một chút thật sự là già rồi cảnh trinh cảm động nói kinh kinh ngươi thật sự là quan tâm ba ba thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng ngoài cửa đ ô n g nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng đập cửa thanh âm này quá lớn đem thẩm thiên huệ đều kinh đến nàng nhanh chóng xuống lầu ai nha như thế gõ cửa ngoài cửa lâm phu nhân và lâm liệt như mang theo một đám cảnh sát đứng ở nơi đó vừa vặn lại một chiếc xe đến sở từ sâm mang theo sở phu nhân sau khi xuống xe sở từ mặc cũng nhảy xuống tới thẩm nhược kinh đánh trước đo một chút sở từ sâm đã thấy hắn âu phục dày ra không có chút nào bởi vì sở tự biến mất không thấy gì nữa mà có nửa phần bối rối không biết là lạnh tâm lạnh phổi vẫn là giả vờ c h â m ổn hắn đứng tại bên cạnh xe không có nửa phần muốn đi tới ý tứ chờ mặc không nói sở tiểu nông cùng sở thiên giã vậy mà cũng quay về rồi hai cái tiểu g i a hỏa nhảy xuống xe trực tiếp xông vào trong nhà lên lâu tuyệt không lo lắng bộ dáng sở phu nhân tại hai đứa bé vào cửa về sau lúc này mới lạnh giọng hỏi lâm phu nhân ngươi đây là ý gì sáng sớm kêu chúng ta tới đây làm gì lâm phu nhân lập tức nói các ngươi đều đến vậy thì tốt cảnh sát đồng chí ta muốn báo cảnh sở phu nhân không kiên nhẫn vận lên lông mày ngươi lại tại nào cái gì lâm u y ể n như hô lớn ta não là bởi vì cháu của ngươi bị giết hết sở phu nhân đồng tử co r i ụ c lại có ý tứ gì lâm u y ể n như lại nhìn về phía sở từ sâm đã thấy hắn nguyên bản tựa ở trên xe thân thể chậm dại thẳng băng trên thân bắn ra khí tức tốc sát lâm u y ể n như dọa đến rụt rụt ánh mắt không dám lên tiếng lâm phu nhân thì mở miệng sáng sớm hôm nay có người bỗng nhiên tới nhà của ta nói cho ta nói nhìn thấy thẩm nhược kinh dết sở tự vứt sát phía sau núi sở phu nhân hoảng sợ nói đây không có khả năng lâm phu nhân lập tức nhìn về phía nàng ta cũng không tin cho nên ta để các ngươi đem sở tự mang tới nếu như là hiểu lầm kia trực tiếp nói rõ liền tốt sở tự hắn ở đâu sở phu nhân nhìn về phía sở t ự sâm gặp hắn suy nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu sở phu nhân liền nói ra sở tự bị người bắt cóc lâm h u y ề n như lập tức chỉ vào thẩm nhược kinh hay lớn khẳng định là nàng nhất định là nàng ta chính t hay nghe được nàng cùng từ sâm nói qua nếu như không có sở tự từ sâm liền sẽ cưới nàng nhập môn lâm phu nhân cũng phẫn nộ nói thẩm nhược kinh ngươi thật là ác độ tâm kia là cái năm tuổi hài tự a chính ngươi cũng có hài tử ngươi sao có thể hạ phải đi dạng này độc thủ thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem mẹ con các nàng hai người tự biên tự diễn một tuần kịch cảm thấy miệng mai nàng tiếng nói lạnh lùng nói ta không có giết người thẩm thiên huệ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến trực tiếp tiến lên một bước đúng chúng ta không có giết người lâm phu nhân ngươi không nên ở chỗ này nói mà không có bằng chứng tùy tiện vu h o a n người lâm phu nhân cả giận nói đều có người thấy được tính thế nào là nói xấu ngươi có dám hay không để cảnh sát đồng chí tiến trong nhà các ngươi đi lục soát một chút ta tin tưởng chỉ cần giết người liền nhất định sẽ lưu lại vết tích thẩm thiên huệ nổi giận nhà chúng ta dựa vào cái gì để các người lục xoát lâm phu nhân người là trột dạ a cảnh sát đồng chí năng khẳng định là trột dạ tiếp vào báo án chạy tới cảnh sát nghe vậy n h ư mày nhìn về phía thẩm thiên huệ đây là lệnh kiểm soát xin tránh ra chúng ta muốn đi vào tìm kiếm một chút thẩm thiên huệ dám ngăn đón lâm phu nhân cũng không dám ngăn đón cảnh sát chỉ có thể tránh ra cửa bởi vì là án mưu sát cho nên mới cảnh sát hơi nhiều bọn hắn vào cửa bốn phía lục xoát chỉ chốc lát sau có cảnh sát kinh hô một tiếng chật cao mày đi tới trong tay cầm một kiện nhiễm máu nhi đồng ngắn tay chính là sợ tự rất ngày đó mặc quần áo sở phu nhân dưới chân một cái lảo đ ả o kém chút đứng không vững nàng không thể tin nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh thì n h ư mày c h ắ c không được hôm qua chỉ có một cái bọn cướp đi v ứ t xác mấy cái khác bọn cướp còn làm không ít sự tình vậy mà hướng trong nhà vu hoan như thế một vật lâm phu nhân tốn một chút lâm huyện như lâm huyện như lập tức minh bạch cái gì nàng khóc dòng nói ngươi vì cái gì à tại sao muốn giết con của ta ngươi chen chân ta cùng từ sâm coi như xong ta có thể nhường được à ngươi sao có thể tản nhẫn như vậy n g ư ơ i trả cho ta n h i tử ngươi bồi con của ta nàng khóc đến đau đến không muốn sống cùng theo tới sở từ mặc sắc mặt cũng thay đổi hắn vẫn hận nhìn chằm chằm thẩm nực kinh thẩm nực kinh ngươi vậy mà giết ta chất tử ngươi đơn giản quá đắc đại ca chúng ta nhất định không thể bỏ qua nữ nhân này lâm phu nhân cũng nhìn về phía sở từ sâm chất vấn sở tiên sinh ta đã từng nhìn qua một cái tin tức chỉ t r o n g t r ư ớ c liên hợp m ớ i bạn gái sát hại mình hai đứa bé nam nhân như vậy đơn giản không bằng heo chó đương nhiên sở tiên sinh như vậy bảo vệ tiểu tự khẳng định không phải như thế phụ thân ngài bây giờ đối hung thủ khẳng định cũng hận không thể rút gân lột ra đúng không hả sở từ sâm mặt không biểu tình một đôi mắt hắt làm người ta sợ hãi đương nhiên hai chữ để lâm p u nhân nhẹ nhàng thở ra l i ê n sợ sở từ sâm bao che t h ầ m ra nàng nhìn về phía đám cảnh sát nói cảnh sát đồng chí các ngươi còn do dự cái gì nhanh lên đem giết người hung thủ bắt lại thầm thiên huệ hốt hoảng giải thích nói không có chúng ta không có giết người lâm phu nhân vậy cái này quần áo là chuyện gì xảy ra phía trên vết máu lại là chuyện gì xảy ra thầm thiên huệ lắc đầu y phục này không biết làm sao lại xuất hiện tại trong nhà của chúng ta ta lâm phu nhân nhân chứng vật chứng đều đủ ngươi lại còn muốn phản bác cảnh sát đồng chí đem bọn hắn một nhà đều bắt lại ta hoài nghi bọn hắn là đội gây án cảnh sát lại giải quyết việc chung chúng ta muốn t r ư ớ c xác định phía trên này máu là người bị hại mới có thể chấp hành bắt lâm v i ễ n như lại sốt u rồi nói còn có cái gì có thể xác nhận đến hậu sơn bên trên tìm xem thi thể không được sao nghe nói như thế s ợ từ m ặ t ánh mắt cũng ả à m sùng dưới hắn nhìn một chút đại ca lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt sở phu nhân mở miệng ta và các ngươi cùng đi hắn đang thương chất tử còn nhỏ như vậy thầm n h ư ợ c kinh bỗng như nói không cần đi sợ từ mặc giơ chân vì cái gì không đi ngươi là sợ tìm tới thi thể ngồi vững tội danh sao vẫn là muốn cho cháu ta phơi thây hoang dã ngươi thầm nhự kinh lại nhìn xem phương xa khoe môi hơi câu hắn đã tới nương theo lấy câu nói này rơi xuống một cỗ màu xanh nhạt xe bm đ ú t đứng tại nơi cửa xe chỗ ngồi phía sau pha lê chậm rãi rơi xuống lộ ra sợ tự tấm kia khuôn mặt nhỏ hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người tại mọi người chú mục dưới cửa xe mở ra một người dáng r ấ t n g ọ t nào g tựa như nhà bên nữ hải thiếu nữ từ dưới ghế lại đến sau đó lời nói bên trong lần hàm p h à n nàn mở miệng cảnh thân ái nhỏ người ta thật là không có biện pháp xử suất toàn thân thủ đoạn cũng không có cách nào hống tốt hắn hắn tỉnh sau luôn mồm liền muốn tỉ ngươi tấu chương xong chương bảy mươi bốn mụ cái từ này quá nặng đi Mà sở t tự. Tự phu nhân kích động nhất khi nhìn đến hắn một khắp này thân thể liền run rẩy lên từ thẩm gia xuất ra huyết y một khắp này nàng thật sự cho rằng cháu trai không có bây giờ mất mà được lại để nàng ôm chặt lấy sở tự sở tự một cái tay còn dắt lấy thẩm nhược kinh ống tay áo một cái tay khác nhẹ nhàng vô vô sở phu nhân bà vai tổ mẫu ta không sao bên cạnh lâm phu nhân mở to hai mắt nhìn thẳng đến lúc này giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì quay đầu muốn kéo kéo lâm biển như nhưng vẫn làm mượn lâm biển như nhìn c h ầ m c h ầ m sợ tự hoảng sợ hô to ngươi ngươi làm sao lại không chết ngươi rõ ràng không còn thở không phải nói hắn không cứu lại được tới rồi sao làm sao lại êm đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng cảnh sát bên cạnh cũng ngây n g ẩ n cả người không rõ ràng cho lắm hỏi thăm tình huống như thế nào sợ từ mặc ngơ n g ắ t nói ta tiểu chất t ử không chết không chết cảnh sát nhìn xem trong tay h u ế t y trần trớ nói cho nên đây là một trận hiệu lầm không phải hiểu lầm. sợ từ sâm rốt cục đi đến mấy người trước mặt không có trí thân sự ngoại lạnh lùng thái độ hắn mở miệng cũng không tính một chuyến tay không vừa vặn ta cũng muốn báo cảnh cảnh sát các đồng chí ngần người sợ tiên sinh ngại là muốn nói lâm gia báo giả cảnh sự tình sao bao quát cái này còn có lâm gia bắt cóc ngược sát nhi đồng sợ từ sâm thanh â m lạnh như băng giống như là có đồ vật gì hung hăng nện vào lâm nguyện như trên đầu để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại từ sâm ta không có không phải ta ta t h ư ờ thiên huệ tiến lên một bước chất vấn không phải ngươi ngươi vừa mới vì cái gì nói hắn rõ ràng không còn thở ai không còn thở tất cả mọi người không biết sở tiểu tử thiếu ra mất tích sự tình ngươi làm sao sẽ biết hắn không còn thở sở phu nhân nghe đến mấy câu này cũng ngẩng đầu lên nàng nhìn xem sở tự hỏi thăm tiểu tự ngươi biết là ai bắt cóc ngươi sao biết sở tự thanh â m ròn ròn sau đó nhìn về phía lâm v i ệ n như trong đôi mắt mang theo hắn cái tuổi này không nên có tang là mụ mụ lâm v i ệ n như hốt hoảng thanh â m nói h n nói bậy ngươi che hai mắt căn bản không nhìn thấy ta sở tự được đưa đến lâm ra về sau vẫn bị mắt sở phu nhân ánh mắt phát lạnh làm sao ngươi biết hắn một mực che hai mắt lâm viển như giật này mình sớm đã bị thẩm nhược kinh cùng sợ từ sâm làm sập tâm tính nàng nói chuyện đều không có l o g ì ta ta đoán lâm phu nhân ở trong lòng thầm mắng một tiếng nữ nhi không giữ được bình tĩnh vội vàng đền bù nói trên tivi người bình thường bị bắt cóc đều bị mắt tiểu tự ta hỏi ngươi ngươi tận mắt thấy chúng ta sao không có s ở tự lắc đầu bởi vì ta hoàn toàn chính xác bị bị mắt lâm phu nhân và lâm nguyện như đồng thời nhẹ nhàng thở ra nhưng sau một khắc liền nghe đến s ở từ sâm lạnh lùng nói hắn không thấy được nhưng có người thấy được lời này trực tiếp để lâm n u y ệ n như cùng lâm p u nhân mộng hai người thuận sở từ sâm ánh mắt nhìn sang liền phát hiện kia năm cái bọn cướp vậy mà không biết cái gì toàn bộ bị bắt tới sở từ sâm nhìn về phía cảnh sát bảo tiêu của ta bốn phía điều tra phát hiện là năm người này bắt cóc sở tự trong đó có người cảm giác sâu s ắ c n g h i ệ p chướng nặng nề thế là chủ động liên hệ ta phối hợp với bắt được những người còn lại xem như lập công c h ủ tội công tội bù nhau ta không truy cứu trách nhiệm của hắn lâm biển như cùng lâm phu nhân như bị xét đánh mấy cái này bọn cướp bên trong vậy mà xuất hiện phản đồ là ai suy nghĩ ở giữa năm người ở trong vạm ỡ nhất hình thể nổi bật nhất người kia đứng lên hắn nhìn qua chất phác có thể lớn còn có chút vụ b ệ chính là đại sơn hắn cúi đầu cả tiếng nói cảnh sát đồng chí ta gia nhập đoàn đội trễ nhất đây là lần thứ nhất làm việc đại ca bắt cóc một đứa bé người chủ sử chính là lâm phu nhân nàng để chúng ta vào chỗ chết ngược đãi hải tử ta tận mắt thấy hải tử bị bọn hắn đá trúng phần bụng các loại ngược đ á i trên thân tất cả đều là tổn thương thật sự là quá xuất sinh không bằng hắn lại từ trong túi xuất ra một cái u s b đúng rồi ta lúc ấy bất lực cứu ra hải tử chỉ có thể chụp hình lưu làm chứng theo đứa nhỏ này bị bọn hắn đánh nôn thật là nhiều máu cuối cùng còn bị ném ở phía sau núi cũng chính là thẩm tiểu thư ngẫu nhiên đục phải cứu được thoi thóp h ả i tử bọn hắn đây là ngược sát thẩm nhược kinh nếu như không phải tối hôm qua tại hậu sơn bỏ xuống sở tự người chính là hắn chỉ sợ hắn này tấm đ à n g hoàn bộ dáng mình cũng muốn tin cái gì tình mộ đây rõ ràng chính là sở t ử sâm người nàng trước đó còn tại hóa thẩm sở ra thế lực c ư ơ n g đại thân là người thừa kế sở t ử sâm làm sao lại ngay cả đứa bé đều cứu không ra đơn giản quá yếu nguyên lai、like、là đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy lại đi nhìn sở tự hôm qua nhặt được hắn về sau hắn nhìn xem tựa hồ không sống nổi kỳ thật thân thể khỏe mạnh trên thân mặc dù tất cả đều là máu ứ động là bị lâm luyện như bót nhưng kỳ thật ngoại trừ đói bụng mấy ngày có chút hư hô hấp yếu ớt cái gì đều là trang khu khụ khu khụ nương theo lấy đại sơn sợ tự ho kịch liệt hắn lại phun ra một n g ụ m đã sớm ngấp ký máu gà suy yếu đào trên người thẩm lực kinh nếu như không phải xinh đẹp tha di đã cứu ta ta đã chết rồi ân cứu mạng như là tái tạo xinh đẹp tha di về sau ngươi chính là của ta m ụ mụt ú i đầu đại sơn tiểu thiếu gia ngươi hí nhiều lắm hôm qua tại trong mật thất thời điểm hắn liền không nhịn được nôn tiểu thiếu gia kia giả chết thời điểm tuyệt vọng k ì n h tựa như là thật muốn chết giống như ánh mắt hy rõ ràng giống như là đem trong lòng độc thoại nói hết ra o s ca r không cho hắn ban phát cái giải thưởng đều có lỗi với hắn cũng không đồng phí hắn cho hắn làm thổ huyết đạo cụ mấy người đều mang tâm tư lúc lâm phu nhân bỗng nhiên vọt tới sở tự trước mặt hô tiểu tự ta sai rồi đây đều là chủ ý của ta thế nhưng là mụ mụ ngươi không nghĩ giết ngươi bất kể như thế nào nàng cũng là mụ mụ ngươi a lâm phu nhân đây là muốn bỏ qua mình cứu lâm việt như sở từ sâm nói nhiều như vậy chịu tội nhưng không có trộm hải từ cái này một hạng Nàng còn vọng cuối cùng, hy vọng bọn họ không có phát hiện trật tướng, dạng này liền có thể bảo vệ nữ nhi.、Lâm、Nguyễn như ngơ ngác nhìn Lâm Phu Nhân, đồng nhiên cuối có có ôm một Lâm Lâm phát trật thể kia lưỡi đối hy hy họ Phu vệ bảo s ở tự quỳ u x ố nhìn g ngươi, tiểu tự, ta ta là là mẹ c o ngươi sinh mệnh, ngươi không như n đối với ta như vậy. Sở thể h ta tự vậy. xem bọn hắn từ bị đưa tặng lam b ả o thạch bị ba ba nhìn thấu là một loại tính phóng xạ vật chất sẽ dẫn đến hắn sinh bệnh nặng thời điểm hắn liền nộng lần kia c o giật suất cao là thật hắn không tin mẹ của hắn muốn hại hắn về sau bị bắt cóc thời điểm hắn kỷ thật đã tin lại về sau ba ba để đại sơn tới n g h ị cách cứu viện cũng chính là hắn chạy trốn lần kia đại sơn nói cho hắn biết bắt cóc hắn chủ sử sau màn là lâm u y ể n như hắn như cũng lựa chọn lưu lại muốn nhìn rõ ràng lâm u y ể n như chân diện mục mẹ của hắn thật không yêu hắn dù là tại hắn thoi thót lúc lâm u y ể n như cũng dù là không có nửa phần hối hận qua nhưng giờ phút này nàng bị gối trước mặt bộ dáng để sợ tự chần chờ mụ mụ cái từ này quá nặng đi là cho tính mạng hắn người hắn đến cùng vẫn là không đành lòng sợ tự xoắn suýt h ờ i điểm sợ từ sâm đông nhiên nhanh chân đi tới đối thẩm nhược kinh mẩm i ệ m thẩm tiểu thư có thể hay không làm phiền Chương chương làm làm t sở, này này, sở phu nhân lại bỗng nhiên minh bạch cái gì lúc trước sở thiên giá cùng sở tiểu mông giờ na báo cáo sau khi ra ngoài nàng vẫn cảm thấy lâm viện như đối thẩm nhược kinh tìm tới cửa chuyện này quá nhạy cảm nhưng lúc đó bọn nhỏ xảy ra chuyện nàng không nghĩ nhiều lúc này lại bỗng nhiên minh bạch chẳng lẽ nói kỳ thật cho dù biết lâm nguyện như bắt cóc sở tự sở phu nhân đối lâm nguyện như như cũng không có sắc cơ chỉ cho là đối phương là tại cùng thẩm nhược kinh tranh thủ tình cảm thủ đoạn về phần đại sơn nói cái gì ngược đ á i t r í tử nàng đại bộ phận là không tin nàng chưa từng nghĩ tới lâm gia là thật muốn giết chết sở tự cho nên trong lòng đối nàng từ đầu đến cuối tồn lấy một tia thiện nhiệm thậm chí chuẩn bị mở miệng thay nàng c ầ u tỉnh nhưng giờ phút này nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lâm nguyện như trong ánh mắt bắn ra chấn kinh cùng sắc cơ thì ra là thế nàng nhìn xem tiểu tự trên người máu ứ động vết tích b ỗ n nhiên n h ữ n mày đống dưng v ọ t tới lâm u y ệ n như trước mặt phất tay hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng xuất sinh ba một tiếng vắt giòn lâm u y ệ n như ngã nhào trên đất lâm phu nhân và lâm u y ệ n như sớm tại nghe được sở từ xâm lời này lúc thân thể liền run dậy một chút hai người đều rụt cổ một cái còn người hơi co lại giờ phút này bị đánh lâm u y ệ n như lắp bắp mở miệng vô ý thức mở miệng bám mẫu n g ư ờ i nghe ta giải thích sau khi nói xong nhưng lại không biết mình muốn nói gì làm sao vì chính mình giải vây gặp nàng nói không nên lời cái nguyên cớ càng thêm chắc chắn mình phỏng đoán sở phu nhân nổi giận mắng lâm viện như những năm này ta đối với ngươi tốt đều cho chó ăn sa lâm gia từ sở ra đạt được nhiều ít chỗ tốt năm năm trước lâm gia chính là một cái người xa cơ thất thế ngay cả thẩm ra cũng không bằng bây giờ lại đã tiến vào h ả i thành mười vị trí đầu sản nghiệp ở trong đó sở ra giúp đỡ có bao nhiêu đây đều là tiểu tự cho các ngươi mang tới cho dù ngươi đối với hắn không có tình cảm sao có thể ngược đ ạ i hắn hắn mới năm tuổi ngươi làm sao hạ thủ được nói xong lại muốn đi đánh lâm phu nhân hô lớn sở phu nhân coi như chúng ta làm sai chuyện gì cũng có pháp luật để ý tới ngươi không thể gặp thủ sở phu nhân ngừng tay bị nàng đánh lâm huyện như lại bỗng nhiên hung dữ nhìn về phía nàng ngươi giúp đỡ ta n g ư ơ i giúp đỡ ta có thể nhìn thấy thẩm nhược kinh về sau liền triệt để bất công sao n g ư ơ i căn bản là từ trong đấy lòng xem thường ta nhưng là n g ư ơ i có biết hay không n g ư ơ i tốt cháu trai đã bị phóng xạ ô nhiễm hắn sớm muộn cũng sẽ đến huyết dịch bệnh ha ha ha ha, ta coi như bị bắn chết cũng có hắn bồi tiếp ta đi chết sở phu nhân thân hình một cái lảo đảo liền nghe đến sở từ sâm nói ngươi nói là cái này viên thủy tinh sao nói xong hắn đem sở tự trên người lam bảo thạch ném xuống đất lại phát hiện đối phương cho là cái phóng xạ vật về sau hắn đã tìm viên thủy tinh thay thế lâm m i ệ n như tiếng cười dừng lại lập tức trở nên bánh nhọn tại sao có thể như vậy lâm h u y ệ n như ngươi đơn giản quá á c độc ta muốn đánh chết ngươi sở phu nhân nhẹ nhàng thở ra lại càng thêm phẫn nộ vào tay muốn tiếp tục đánh cảnh sát bên cạnh thấy thế vội vàng tiến lên một bước sở phu nhân không thể động thủ câu nói kế tiếp còn chưa nói xong sở tư mặc liền lên trước một bước đỡ sở phu nhân cánh tay mẹ mẹ ngươi làm gì đâu ngay trước cảnh sát mặt sao có thể động thủ đánh người đâu chạy tới đám cảnh sát đều nhẹ nhàng thở ra sau đó sau một khắc ẩm sở tư mặc hung hăng một cước đá vào lâm n u y ệ n như chỗ ngực một cước này hắn dùng hết khí lực trực tiếp đem lâm n u y ệ n như bị đá đều bay ngược sở t ừ mặc sau khi đã xong vô tội hỏi vậy ta có thể động cất sao cũng không được sở t ừ mặc lập tức cam đoan nguyên lai là dạng này vậy lần sau ta cam đoan sẽ không ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt đẹp công dân đám người yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua che ngực thổ huyết lâm b i ệ n như lại đến một cước liền mất mạng à. lúc đầu coi là sở ra lão nhị là cái hốn đời thứ hai không nghĩ tới cũng ác như vậy sở t ừ mặc viện sở phu nhân cánh tay hướng bên cạnh đi nhỏ giọng nói mẹ ngươi khí lực nhỏ ngươi động thủ cái gì ngươi đánh nàng một trăm bàn tay cũng không bằng ta một cước này tới thông k h á i ta nói với ngươi đánh người không thể đánh mặt lâm phu nhân vọt tới lâm u y ể n như trước mặt h u y ể n như ngươi thế nào lâm u y ể n như sắc mặt tái nhận hôm qua bị thẩm nhược kinh đánh toàn thân không có một khối tốt ra mặc dù đều là ngoại thường lại đau nàng một đêm ngủ không ngon dẫn đến hôm nay tinh thần tan rã bây giờ bị bị đá địa phương đau nàng thẳng không đứng dậy đến một ho khan liền thổ huyết lâm phu nhân hết lớn bệnh viện chúng ta phải đi bệnh viện dưới ban ngày ban mặt s ở ra lợi hại hơn nữa có thể giết người sao đám cảnh sát ho khan một tiếng tiến lên một bước hai người kia chúng ta sẽ chấp hành bắt nhưng ở trước đó cũng sẽ đưa đi bệnh viện trị liệu không có vấn đề không có vấn đề hẳn là sở tư mặc ở đầu sở phu nhân nhìn xem mấy người bị đưa lên xe cứu thương mang đi biết bọn hắn sẽ có được luật pháp chế tài nhưng như cũ cảm thấy chưa hết giận lâm ra nhiều năm như vậy ỉ vào nhà chúng ta thế lực kiếm đầy b u ồ n đầy bát đều tại ta mắt bị mủ nói xong nhìn về phía sở tư sâm phát giác được mẫu thân ánh mắt bất thiện sở tư sâm ý thức được nàng sợ là sau một khắc liền phải đem n ồ i v ứ t cho mình quyết định thật nhanh tại nàng mở miệng trước nói ra tính toán thời gian cái giờ này lâm thị tập đoàn đã bị sở ra cũng mua sắm sở phu nhân quả nhiên hài lòng cực kỳ nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút lâm ra có thể đồng ý sở từ sâm ánh mắt thâm thúy bắt cóc ngược đãi sở tự kém chút trí tử bọn hắn dám không đồng ý lời này rơi xuống đ ỗ n g nhiên phát giác được một cố lanh ý đánh tới sở từ sâm quay đầu chỉ thấy thẩm nhược kinh như là băng sơn lạnh lùng nhìn xem hắn vì thương nghiệp kế hoạch lớn sở tiên sinh ngay cả nhi tử đều lợi dụng thật sự là tốt thủ đoạn thẩm nhược kinh rất tức giận sở tự rơi vào tay lâm ra dù là có đại sơn ở bên cạnh che chở sở từ sâm làm sao có thể cam đoan an toàn của hắn hết t h ầ không nên đem hải tử an toàn đặt ở vị thứ nhất sau hai tử mặc dù không có đại thương nhưng bị lâm huyền như bót bị đói bụng đều là、thật. sở từ sâm nàng coi là đây hết thể đều là hắn vì cũng mua lâm ra mới khiến cho sở tự diễn t u ầ n vui này làm sao có thể lâm ra mới bao nhiêu lớn chút v ố n sinh tất cả mọi chuyện hắn bất quá thuận thế mà làm kỳ thật sớm tại lâm huyện như dám cho ba đứa hải tử hạ độc thời điểm sở từ sâm ngay tại vì diệt trừ lâm ra làm chuẩn bị dám cho các hải tử của hắn hạ độc thẩm nhược kinh điểm này trừng phạt chỗ nào đủ hắn trong khoảng thời gian này một mực tại lạng yên không tiếng động đang vì thu mua lâm ra làm chuẩn bị mà tại bệnh v i lúc Thủ hạ phát tiền bắt tự, hạ hắn giác người được có cóc đến, muốn bắt cóc sở lại ú thúi c cho chỉ có quốc cho cùng ấy thấy nói nhưng không tin, không phải để hắn rời đi phòng bệnh. Hắn chỉ có thể giả ra khai quốc tế hội nghị, muốn cho hắn thấy rõ ràng hô 5 năm đến tiểu phải rời đi giả khai hội thể hô h sở tự, tử tế để ra rõ mụ mụ đến cùng là n g ư ờ gì. Lại về sau tại vùng ngoại thành thôn x ô n g lúc đại sơn đem hắn cứu ra nhưng tiểu tử t h ú i không đi hắn không cam t â m hạ i hắn còn đi lâm ra tiếp tục thăm dò bảo đảm an toàn của hắn thậm chí vì không cho lâm n g u y ệ n như sinh ra sắc cơ vất vả diễn kịch nhưng sở từ sâm khinh thường giải thích hắn nhìn về phía sở tự ra hiệu hắn nói chuyện sở tự lại nhăn lại nhỏ lông mày d ơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem sở từ sâm sau đó con mắt tỏa sáng nhìn về phía thẩm nhược kinh cho nên xinh đẹp ha di mới là mẹ của hắn hắn tay nhỏ lập tức nắm thật chặt thẩm nhược kinh hướng bên người nàng nhích lại gần ủy khuất nói mụ mụ đây đều là ta nguyện ý sở từ sâm hắn đ ố i sở tự cười nhạt một chút sau đó nhìn về phía thẩm nhược kinh nói tiếp thẩm tiểu thư ngươi cùng tiểu tự giờ n à. thẩm nhược kinh trực tiếp ngắt lời hắn bị tức giận nói sở tiên sinh ngươi cũng không biết ta vậy ta tại sao muốn cùng con của ngươi làm giờ n a sở từ sâm lời này làm sao ẩn ẩn có chút quen thuộc suy nghĩ lúc đã thấy thẩm nhựa kinh quay đầu vào cửa lên lầu sở từ s â m n ữ mày do dự muốn hay không theo sau lúc đưa sở tự trở về nữ nhân kia cười nhẹ một tiếng nàng vô tội trên dưới quét mắt sở từ s â m một lần lúc này mới đi theo tới cửa ai nha cảnh c a c a chờ một chút người ta rồi trên lầu thẩm nhựa kinh nhìn xem lá lục vào cửa nữ nhân nũng n ị u nói giờ n a làm cho ngươi tốt báo cáo đều tự mình đưa tới cho ngươi người ta thiếp không trí kỷ thẩm nhựa kinh ánh mắt rơi vào giờ n a trên báo cáo hôm qua đem sở tự đưa qua lúc nàng liền thuận thế làm một phần giờ n a hiện tại kết quả ra nàng lại có chút không dám nhìn nàng đã đối sở tự có tình cảm nếu như sở tự không phải con của nàng làm sao bây giờ thẩm nhược kinh rủ xuống mắt mở ra báo cáo tấu chương xong chương bảy mươi sáu lần thứ nhất gặp nhau đang nhìn xong báo cáo về sau thẩm nhược kinh ánh mắt phức tạp nguyên lai nàng năm đó thật sinh tam bảo thai mà nàng cái này là mẹ nhưng xưa nay cũng không biết sở tự tồn tại nghĩ đến hắn trong mấy ngày này nhận ngược đãi còn có thân thể kêu bên trên vết thương trồng chất lại thêm hải tử bởi vì mấy ngày không ăn đồ vật đều đói gầy bộ dáng thẩm nhược kinh lại là một trận đau lòng diệm lục đã sớm nhìn qua báo cáo lúc này nói cảnh ca ca ngươi thật sự là quá lợi hại tam bảo thai h à i không phải ngưu nhân sợ là không sinh ra đến đối nàng những n à y trà nói trà ngữ thẩm nhược kinh từ trước đến nay c o i nhẹ nàng đứng lên mở cửa phòng lại phát hiện sở thiên gia cùng sở tiểu n ô n g vậy mà tại nàng nơi cửa vây quanh sở tự hiếu kỳ đánh giá sở tự mở miệng mụ mụ trong phòng làm gì sở thiên gia b u môi còn chưa làm giờ nở a đâu ngươi cũng đừng hô mẹ sở tự kỳ thật cũng c o i chút hoảng nếu như xinh đẹp ha di là lời của mẹ vậy hắn liền không thể cưới nàng nhưng nghĩ tới xinh đẹp a di là mụ, mụ nội tâm của hắn lại vô hạn mừng rỡ xinh đẹp a di nhất định là mẹ của ta sở thiên giã đối với cái này vậy mà không phản bác được hắn hử một tiếng sở tự liền đi tới trước mặt hắn nếu như chúng ta là huynh đệ như vậy ta đổ tốt đều hẳn là phân người một nửa ta có một chương thẻ ngân hàng bên trong là ta mấy năm nay ngày lễ ngày tết tích lũy được tiền mừng tuổi sở thiên giã lập tức cười ha hả ôm lấy hắn bà vai hảo huynh đệ ngươi nhất định là ta ma ma nhí tử tiệu cái gì giờ n a không cần làm vẽ vời thêm chuyện làm thần mã m u ộ i m u ộ i ngươi nói đúng hay không ô m c ù n g long thu đ ô n g sở tiểu nông nha không biết mới ca ca tiền mừng tuổi bên trong có sao tốt nhất là bản độc nhất không xuất bản nữa loại kia thẩm n h ư ợ c kinh đ ỗ n g nhiên có chút đau lòng s ở thiên giã tính cách tùy tiện hoàn toàn không có phát giác được sở tự hành vi nhưng thật ra là đang lấy lòng hắn không có mụ mụ làm bạn tiểu h ả i tử càng khát vọng yêu thẩm n h ư ợ c kinh đi qua ngồi xuống thân thể nhìn ngang sở tự nói sở tự ngươi tốt nhận thức lại một chút ta là mẹ ngươi mẹ sở tự hốc mắt trong nháy mắt tầm ớt khuôn mặt nhỏ gầy đi trông thấy hắn càng lộ vẻ điểm đạm đáng yêu hắn hung hăng nhẹ g đầu mụ, mụ. ừng mụ mụ ai mụ, mụ tiểu tự ta tại mẹ sở thiên giã chui vào giữa hai người ấm áp không khí trong nháy mắt bị phá hư hắn thật sự là huynh đệ của ta sao sở tự đồng tử co rụt lại bất an nhìn hướng thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu đúng các n g ư y i là tam bảo thai nàng đem giờ n a báo cáo đưa cho sở tự sở tự tiếp nhận đi chăm chú tra xét kết quả về sau lần nữa nhẹ nhàng thở ra là thật vừa dứt lời một đôi đại thủ đưa q u a đến đem giờ n a báo cáo lấy đi mấy người nhao quay đầu liền thấy sở tự s â m đứng ở đằng kia thân hình hắn rất cao đứng tại lầu hai cái này nho nhỏ trong phòng khách lập tức lộ ra không gian đều chật trội t h ậ m nhược kinh vừa vận chuyển sắc mặt lần nữa truyền âm diệp lục phát giác được loại tình huống này nhìn về phía sở tiểu mông vừa mới chuẩn bị đi nói phòng nàng chơi một chút lại nghĩ tới nàng x ã sợ tính cách khẳng định không thích người đi phòng nàng thế là nhìn về phía sở thiên l giã tiểu giã phòng ngươi ở đâu mang bọn ta đi xem một chút cũng làm cho ba ba của ngươi cùng mụ mụ ngươi trò chuyện được không sở thiên giã quay người đi t ố t phòng ta ở chỗ này trà xanh a gì ngươi cũng không thể nhìn lén nhật ký của ta u người ta gọi diệp lục không cứ gọi trà xanh rồi thế nhưng là ta ma ma nói ngươi là trà xanh a mấy người vào cửa về sau sở từ sâm lúc này mới khép lại báo cáo thoáng nhìn nàng âm c h ầ m sắc mặt ủ ị thần xui khiến mở miệng là tiểu tự tự tác chủ trương nhất định phải bị đại sơn bắt cóc thẩm n h c kinh nàng sững sờ nhìn xem sở từ sâm cái này tự đại lại cao cao ở trên nam nhân hiện tại là tại cho nàng giải thích thoáng nhìn nàng thần sắc kinh ngạc sở từ sâm l ờ i nói dừng lại hắn đ ỗ n g nhiên nói ra ta đột nhiên nhớ tới còn có buổi h ợ p muốn mở tiếp lấy đi xuống lầu thẩm n h c kinh sở phu nhân thì đi tới cầm tay của nàng kinh kinh ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng lời của ngươi nói ngươi có thể kỹ càng nói một chút ngươi cùng từ sâm đến cùng là thế nào nhận biết sao thế nào nhận thức thẩm nhược kinh thần sắc có chút h o à n g hốt tựa như lại về tới sáu năm trước ngày đó bọn hắn lần đầu gặp cố sự có c h ú t tục hai mươi tuổi thẩm nhược kinh quanh thân tràn đầy lệ khí không có hiện tại như thế bình thản nàng ngày đó tại ép nước chấp hành nhiệm vụ mặc vào một thân bó sát người quần áo thể thao đang hành tàu ở trên đường thời điểm lại đụng phải mấy cái đầu đường lưu manh ép nước đầu đường bọn côn đ ồ từng cái thân hình cao lớn cường tráng mà nàng đơn bạc gầy gò thấy thế nào đều là dễ khi dễ người thẩm nhược kinh lúc ấy buông vắng mắt khóe môi treo một vòng tà dị cười nàng luốt u ố t cổ tay chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hơn trước mắt mấy người thuận tiện hạ giận những người kia tiến lên động thủ động c ước mắt thấy có một người tay liền muốn đụng phải n à n g lúc một con khớp xương rõ ràng đại thủ đỗng nhiên từ bên cạnh đưa qua đến cầm con kia bàn tay theo ăn mặt tiếp lấy một cái dùng sức đem người đánh bại trên mặt đất là sở từ sâm mặc dù không dùng được hắn hỗ trợ nhưng đã có người đọc thủ nàng ngược lại là bớt đi khí lực thế là ôm cánh tay ở bên cạnh xem kịch sở từ sâm bước chân có chút loạn khí tức không quá ổn nhưng cho dù dạng này hắn vẫn là đem mấy người ngã, tiếp lấy người còn ngãnh lạnh lùng nói sợ cho váng còn không tranh thủ thời gian chạy. thầm nhược kinh không n ú p đ í c h chỉ là nhìn chằm chằm hắn gương mặt kia nhìn khuôn mặt nam nhân gõ má mang theo vài phần non nớt nhưng ánh mắt đen nhánh thật to mắt vượng đôi mắt hơi vện sóng m ũ i thật cao dưới là độ dày vừa phải môi ngũ quan phi thường tình x ả o xinh đẹp cả người tựa như là từ mạn g gạ bên trong đi ra tới vương tử ngày đó mây đen dày đặc nhưng hắn đứng ở đằng kia tựa như là ánh nắng xuyên thấu t ầ n g mây đem sắc trời đều chiều sáng kia là nàng nhân sinh lần t h ứ nhất tâm động cho nên ngươi là gặp sắc khởi ý a sở phu nhân nghe đến đó nhịn không được trêu chồng nói không phải ta nói ta mấy đứa bé bên trong từ xâm đích thật là đẹp mắt nhất cái kia. thật có ánh mắt thẩm n h ư ợ c kinh cười nhạt sở phu nhân lần nữa hỏi thăm nhưng từ sâm thực sẽ có hào tâm như vậy anh hùng cứu mỹ nhân n h ư ợ c kinh ta luôn cảm thấy ngươi nói người này cũng ta nhận biết từ sâm không phải một người thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía nàng ngày đó hắn cứu ta lúc cánh tay bị tiểu lưu manh quẹt làm bị thương thời gian năm sáu năm vết sẹo hẳn là còn ở nàng đích xác là gặp xác k h ở i ý ngây dại cũng cho tiểu lưu manh cơ hội cầm truy thủ hướng về phía nàng đâm tới là sợ từ sâm vô ý thức dội ra cánh tay chặn tập kích của đối phương thẩm nhựa kinh chỉ, chỉ cánh tay phải dựa vào bên ngoài vị trí ước chừng ở chỗ này sở phu nhân gật đầu do dự một chút hay là hỏi n h ư ợ c kinh ngươi bây giờ cùng từ sâm c ó tính toán gì hay không thẩm n h ư ợ c kinh công môi thuận theo tự nhiên đi mặc dù không có lâm nguyện như ở giữa chặn ngang một ước thế nhưng muốn ít nhất chờ hắn nhớ tới mình lại nói tương lai cuối cùng sở thiên giã cùng sở tiểu nông nhưng vẫn bị sở phu nhân mang đi mà sở tự cái này dính mẹ tinh đường đường chính chính lưu tại thẩm ra sở ra sở từ sâm tiến vào thư phòng về sau vừa tọa hạ chỉ thấy sở phu nhân cũng đi theo vào cửa đi thẳng tới bên cạnh hắn không nói hai lời trực tiếp bỏ đi áo khoác của hắn sau đó nhanh chóng gỡ ra áo sơ mi sở phu nhân bình tĩnh nhìn về phía hắn cánh tay phải chỗ ở nơi đó quả nhiên có một đạo màu trắng vết xẹo vết tích tương đối cạn hẳn làm mấy năm trước sở từ sâm bên thai đường đỏ hắn năm kéo quần áo nói ngài làm gì đừng núp nít sở phu nhân ngăn lại hành vi của hắn lẩm bẩm ngươi toàn thân cao thấp ta chỗ nào chưa thấy qua khi còn bé ngươi cởi chuồng ta trả lại cho ngươi tắm rửa đâu hẹn thùng cái gì? Lời nói này xong, gì. cái Lời sợ từ â mặc thân thể tử biết thế tử tốt, trở tay từ phu nhân nhi không như chung. Nhi chuyện nhưng chân. Không cứng cũng ngần người. Cùng cái này đại nhi tử ở giữa, nàng càng ngày càng nào cường cũng nàng nên bằng cùng để cái giữa, đờ. đại đại Sở sở ở ở là bó bó m t r u người đụng tự nhiên. Tâm tình tốt, đánh đánh đều nhiên. tình trận.、Tâm、tình không trận. tình không liền n g tự Tâm tốt, một Tâm tốt, một Tâm tốt tốt, thể tay từ mặc có bóp. vào Sở lớn như vậy còn thường xuyên cho nàng n ú n g hiệu nhưng những n à y thân mật cử động nàng cùng sợ từ sâm ở giữa chưa từng có hôm nay sốt ruột đi xem vết thương trong lúc nhất thời nàng vậy mà coi sở từ sâm là thành sở từ mặc mà đối đãi lúc này lấy lại tinh thần nàng sợ nhi tử cảm thấy bất mãn nàng quan sát tỉ mỉ lấy sở từ sâm thần sắc đã thấy hắn b u n g thóng mắt phượng lông mi thật dài c h e khuất m ắ t hấp nhưng tựa hồ không có sinh khí dấu hiệu sở phu nhân nhẹ nhàng thở ra sở từ sâm đem bị giải khai nút thắt một viên một viên bụng lên hỏi thăm ngươi đang nhìn cái gì sở phu nhân chỉ vào hắn cánh tay phải hôm nay nhược kinh cho ta rằng nàng cùng ngươi lần đầu gặp tình huống ngươi lúc đó anh hùng cứu mỹ nhân cái này trên cánh tay vết thương chính là chứng cứ sở tư sâm v ậ n lên lông mày sở phu nhân tiếp tục nói đoạn thời gian gần nhất ta quan sát sở thiên giã cùng tiểu nông tiểu nông tập trung tinh thần tại thư viện sách nàng từng xem qua đều cùng mới không có bị tổn hại thiên giã mặc dù hái tài bất quá ta có một ngày đem một chồng tiền mặt đặt ở trước mặt hắn nói lời nhắc số để hắn giúp ta đến một hộp dưới hắn đếm xong sau lại m ẩ y may chưa ít cho ta sở tư sâm sau đó ngươi một cao hứng có phải hay không liền đem tiêm một sấp tiền mặt đều đưa cho hắn bị nói chúng tâm sự sở phu nhân dừng một chút bất kể như thế nào hai đứa bé đều là hảo hải tử ngươi nói đúng hay không sở tự s â m đối với cái này không thể phủ nhận hai đứa bé đều thông minh lanh lợi không nói sở tiểu mông liền ngay cả sở tiên h dã vô luận là học tập vẫn là nhân phẩm đều là thượng đẳng không thể so với sở tự trinh lệ n h đủ để thấy những năm này thẩm nhược kinh đối hai đứa bé nỗ lực sở phu nhân trầm dai nói ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy phía ngoài truyền thuyết không đúng gần nhất cùng nhược kinh tiếp xúc xuống tới ta phát hiện đứa nhỏ này tính tình bản tính đều là vô cùng tốt nàng nói năm đó cùng ngươi nói qua yêu đ ư ơ n g khẳng định là thật hiện tại lại có cái này vết sẹo làm chứng từ xâm ngươi nói ngươi có phải hay không di tình biệt luyến làm bộ không biết nàng không có vậy ngươi trên cánh tay vết sẹo là thế nào tới sở từ sâm ngưng mày cái này đích sắc là cứu người thụ thương đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì nguyên lai năm đó kia xuẩn nha đầu là nàng sở phu nhân sở từ sâm gặp nàng không đông tha giải thích nói ước chừng tại sáu năm trước ta đi ép quan hệ ngoại giao lưu học tập lúc ấy nhìn thấy một cái phương đông nữ h à i bị người khi dễ cũng không thể thấy chết không cứu hắn nhớ ký chuyện này đó lúc ấy hắn thụ thương ngã bệnh là thật dự định thấy chết không cứu dù sao cực độ trạng thái hư nhược hạ hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh được kia bảy tám cái lưu manh mà nha đầu kia nùng trang diễn mạng miệng bên trong n g a i lấy keo cao su nhìn xem giống như là nàng tiểu thái mội giống như mấy cái kia tiểu lưu manh dùng tiếng pháp giao lưu nói muốn đem nàng mang đi khi quan hai xuống mua bán còn muốn đem nàng đưa đến tư nhân trang viên làm nô buộc lời nói nói rất khó nghe tiểu thái mội lại t h ở ơ đần độn giống như là nghe không hiểu hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng cứu nàng chỉ vì bọn hắn đều là quy quốc người nghe hắn giảng thuật những chuyện này sở phu nhân n h ư mày vì cái gì hai người các ngươi ký ức hoàn toàn khác biệt mà lẫn nhau nhưng lại không chút nào không hài hòa nàng chân chờ nói ảnh chụp sự tỉnh lại là dạc này hiện tại vết sẹo sự tỉnh lại là dạc này Từ sở â m cảm ngươi không cảm thấy ở trong gì đó có cái phu nhân trần t h ờ một lát lại nói vậy ngươi đ ố i nàng liền không có một điểm ý nghĩ sở từ s â m nâng lên lành lạnh mắt mẹ ta nói qua ta đời này không sẽ lấy vợ cho dù là nhược kinh cũng không được không được sở phu nhân thở dài ngươi thật sự là lãng phí nhược kinh đối ngươi một lòng say mê được rồi những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta mặc kệ chờ sở phu nhân rời đi về sau sở từ sâm trầm mặc thật lâu ngày thứ hai thầm n h ư ợ c kinh vừa rời giường liền nhận được sở từ sâm điện thoại thầm tiểu thư ta nghĩ chúng ta cần hào hào nói chuyện thầm n h ư ợ c kinh cũng không già m ồ n tốt địa chỉ ngươi tuyển ta tại nhà ngươi cư xá cửa sau thầm n h ư ợ c kinh cúp điện thoại xuống lầu đi ra ngoài từ nhà đến cửa sau có một ít khoảng cách nàng chậm ung dung đi dạo lúc nhìn thấy một cỗ phiên bản dài màu đen bẹn mì lẳng lặng đầu ở chỗ đó vốn cái hộ vệ áo đen chắp tay sau lưng đứng tại xe bùi phía thấy được nàng trong đó một người lập tức thật thà vươn tay cùng với nàng lên tiếng trào thầm nhựa kinh đi qua đại sơn là、ta. đại sơn gãi đầu một cái ho khan một tiếng ta phản bội bọn cướp thiếu ra Khục, s ở tiên sinh sợ ta bị người thu được về tính số sách để cho ta về đi tới hộ vệ của h à n ộ i thầm nhược kinh kéo ra khỏe miệng cái này che giấu còn có thể rõ ràng hơn điểm sao đoán chừng đại sơn trước đó là s ở từ s â m tại hải thành trên giang hồ thế lực lần này vì cứu s ở tự bại lộ chỉ có thể từ tắt đèn chuyển cảnh minh nàng hỏi thăm lâm ra mấy người kia đâu đại sơn nói lâm phu nhân và lâm luyện như vào tù chứng cứ vô cùng xác thực lại thêm năm đó trộm cắp n i đồng lựa gạt các loại một loạt sự tỉnh bọn hắn bị phán xử ở tù trung thân sau khi nói xong đại sơn nhỏ giọng lầm bầm một câu t h ầ m tiểu thư người yên tâm thiếu gia cố ý bàn giao sẽ cho các nàng điểm nếm mùi đau khổ t h ầ m n h ư ợ c kinh lần nữa gật đầu lúc này chạy tới xe bẹn mi bên cạnh đại sơn ngậm miệng lại cung kính mở cửa xe cho nàng trong xe s ở từ x â m ngồi tại ra thật trên ghế ngồi trước mặt laptop mở ra bên trong có người đang dùng tiếng pháp nói chuyện báo cáo công việc phát giác được mở cửa hắn nghiêng đầu l ư ờ n nàng một chút hơi gật đầu nói một câu chờ một lát sau đó chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi ra hiệu nàng ngồi xuống lại nhìn về phía máy tính thẩm nhựa kinh ngồi xuống đóng cửa xe nàng nghe được nam nhân cách dùng văn trả lời một câu lời nói thanh âm trầm thấp giống như đàn xéo lộ dễ nghe em hay hắn tiếng pháp phát â m tiêu chuẩn trong thoáng chốc để thẩm nhược kinh nhớ tới năm năm trước hắn có một đêm dùng tiếng pháp cho nàng phát một đầu giọng nói tin tức xử lý hải ngoại sự vật về sau sở từ xâm khép lại màn ảnh máy vi tính thanh lánh ngầm đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh thân thể của hắn chậm rãi hướng phía trước nghiêng nghiêng cả người trở nên phi thường có xâm lược cảm giác thẩm tiểu thư ta thật không biết ngươi năm năm trước ta cũng không có khả năng truy cầu qua ngươi thẩm n h c kinh ngưng lông mày vì cái gì xác định như vậy bởi vì sở từ sâm rủ xuống mắt phượng tựa ở chỗ ngồi trên lưng cùng nàng kéo dài khoảng cách khi đó ta có người thích trong xe bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh một lúc sau thẩm n h ư ợ c kinh ngưng lông mày hỏi thăm nàng là ai t ấ u chương s o n g chương bảy mươi tám ai ký ức xuất hiện vấn đề sở từ sâm lông mi r u nhẹ nhẹ hắn không có trả lời vấn đề này mà là nói ra nàng đã không có ở đây không có ở đây thẩm n h ư ợ c kinh từ hắn cái này ngắn gọn ba chữ bên trong nghe được không bỏ lưu luyến còn có nhẹ nhẹ hoài niệm nàng không nên quá độ truy vấn sở từ sâm dùng một tấm hình Đã n g đã chứng minh nàng kia cái gọi là quá khứ đều là giả nhưng nàng không cam tâm lại hỏi tới một câu năm năm trước hôm nay người ở chỗ nào hôm nay là cái cuối tuần năm năm trước sở từ sâm và hôm nay cho nàng b i ể u bạch nàng đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy nam nhân mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đứng tại trước mặt nàng hạ t ự i h ồ có chút không dám nhìn con mắt của nàng hỏi thăm thẩm tiểu thư có thể làm bạn gái của ta sao nàng câu môi được sau đó liền thấy nam nhân lỗ thai đ ỏ lên. sợ từ sâm nhìn chằm chằm nàng nữ nhân trước mặt không biết đang suy nghĩ gì khỏe môi ý cười mặc dù đường cong rất nhỏ cũng rất nồng、đậm. lại là nghĩ đến cùng bạn trai ở giữa sự tình đi s ở từ sâm túi thấp đầu xuống cẩn thận hồi tưởng năm đó hôm nay hắn mở miệng tại ép nước thầm n h ư ợ c kinh lông mi khẽ run lên nàng nhẹ gật đầu không lưu luyến chút nào trực tiếp rời đi s ở từ sâm nhìn xem bóng lưng của nàng không biết vì cái gì luôn cảm giác là quen thuộc như vậy thật giống như năm đó nàng nhưng làm sao có thể chứ nàng đã chết tại trước mắt hắn chết bởi bạo tạc hải quất không còn thầm n h ư ợ c kinh xuống xe tâm tình vô cùng phức tạp nàng không rõ rõ ràng là cùng là một người nhưng vì cái gì hắn không phải sợ từ sâm nàng chắc chắn ảnh chụp sự tình tuyệt đối không phải trùng hợp như vậy là có người ở sau l ư n g tiết kế nàng nhưng nếu như không phải hắn mỗi tuần cùng mình gặp mặt người kia là ai càng hoặc là nói thật sự có một người như vậy tồn tại sao hết thảy tất cả sẽ không phải đều là chính nàng tưởng tượng ra tới a thẩm n h ư ợ c kinh luốt luốt h u y ệ t thái dương đ ỗ n g nhiên lấy điện thoại di động ra bấm diệp lục điện thoại nũng nịu thanh â m lần nữa chuyển tới cảnh c a c a thế nào n g ư ờ i nghĩ người ta à nha thẩm n h ư ợ c kinh hỏi thăm an bài cho ta cá thể kiểm là nơi nào không phải máy sao người ta tốt lo lắng ngươi diệp lục khẩn trương mở miệm thẩm nhựa muốn nhìn một chút ta đầu góc có phải hay không có vấn đề diệp lục vô ý thức lo lắng nói sẽ không phải là trận kia bạo tạc di chứng về sau chứ thế nhưng là chúng ta lúc trước không phải kiểm tra qua sao ta lập tức an bài cho ngươi để cho ta cha làm cho người kiểm tra diệp lục là y dược hệ thống người phụ thân nàng là chứ danh não ngoại khoa chuyên gia thẩm n h ư ợ c kinh h ừ một tiếng cúp điện thoại một phút sau diệp lục phát đầu h ẹ c h ặ t tới hai giờ chiều đến chỗ của ta thẩm n h ư ợ c kinh đưa di động bỏ vào trong túi c h ậ m ung dung đi trở về nhà mới vừa vào cửa liên phát hiện thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh ngồi tại trên ghế s a lon đối diện hai người trực câu câu đánh giá nàng tối hôm qua diễn tấu hội không có trực tiếp bởi vì hiện trường âm nhạc là không cách nào thông qua điện thoại bảy biện ra tới bởi vậy tất cả đưa tin đều là các phóng viên viết ra buổi sáng hôm nay mới phát ra tới thẩm n h ư ợ c kinh h ô m qua cùng các phóng viên chào hỏi đừng thả nàng ảnh t r ụ n h ắ c lên nàng lúc cũng dùng thẩm tiểu thư nhưng đám dân mạng không biết nàng cụ thể là ai cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ làm sao lại không biết kinh, kinh ngươi tuổi còn trẻ thật là ẩn danh lao sư thẩm thiên huệ không thể tin nhìn xem nàng mặc dù ta cảm thấy mình nữ nhi rất lợi hại thế nhưng không biết ngươi vậy mà lợi hại như vậy cảnh trinh thì những mày ừ m ngươi nói nhưng phạm là ta có thể tiến đoàn làm phim đều có thể mời ẩn danh l á o sư viết phiến đôi u khúc có thể hay không nhiều rất nhiều mời thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng cũng như chạy trốn đạt được cửa rất nhanh tới diệp lục phòng khám bệnh dừng xe xong diệp lục chờ ở sân khấu dẫn thẩm nhược kinh hướng kiểm tra sức khỏe thất đi đến nàng thở dài cảnh các a ta một mực không hỏi ngươi năm đó trận kia bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra thẩm n h ư kinh trên người có rất nhiều bí mật diệp lục vẫn luôn biết điều này cho nên nàng rất ít hỏi cái gì hai người là quá mệnh giao tình chỉ biết là đối phương có thể tín nhiệm như vậy đủ rồi nhưng lần này nàng thực sự quá hiếu kỳ năm đó tiếp vào thẩm nhược kinh điện thoại để cho mình đi bạo tạc hiện trường sau đó liền thấy nàng toàn thân là tổn thương từ dưới nền đất leo ra lúc lòng của nàng đều nâng lên trong cổ họng tiếp lấy mang nàng về nước vì nàng c h ư a bệnh dưỡng thương nàng lần kia bị thương rất nặng là các nàng biết nhau đến nay nặng nhất một lần trên cổ thậm chí đều có bị phòng kém một chút sẽ phá hủy cho diệp lục mỗi lần nghĩ tới đây cũng nhịn không được nhìn về phía nàng tâm kia kinh thế diễm, diễm gương mặt như thế không chân quý mình thật sự là đáng tiếc như thế một trương hòa nhã thầm nhược kinh không biết nàng đang suy nghĩ gì chỉ là nghe được câu hỏi của nàng liền thong xuống hoa đ ỏ mắt lông mi thật dải che khuất đáy mắt nàng tự hầu nghĩ đến chuyện xưa quanh thân bao phủ một tầng lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ không có gì không có gì có thể suýt chút nữa thì n g ư ơ i mệnh diệp lục nội tâm nôn hỏng bất đạo lại không hỏi tới nữa rời đi chủ đề cha ta xế chiều hôm nay còn có mấy cái bệnh nhân đâu hắn lúc đầu không muốn tới đều là người ta đau khổ cầu khẩn mới tới thân ái nhỏ ngươi cần phải nhớ kỹ người ta vì ngươi lại bỏ ra rất nhiều a kiểm tra sức khỏe trong phòng diệ uy diệp uy là hải thành nổi danh não khoa chuyên gia hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem ăn nói có ý tứ mặc một thân áo khoác trắng hết sức chăm chú bộ dáng nghe diệp lục hừ lạnh một tiếng nghe nói là ngươi cảnh ca ca s ả ra chuyện ta không nói hai lời liền đến ngươi cầu khẩn ta cái gì rồi diệp lục còn chưa lên tiếng thẩm nhược kinh lên đường tạ ơn diệp thúc diệp uy chỉ vào bên cạnh dụng cụ đâu ra đấy nói đầu gần bên trong nằm trên đó thẩm nhược kinh nằm ở dụng cụ bên trong co dối giường liền mang theo nàng hướng dụng cụ đi vào trong quét hình toàn bộ não bộ diệp uy vừa điều khiển lấy máy móc vừa mở miệng nghe nói ngươi kỳ thật sinh chính là tam Bảo diệp uy ha ha ngươi cũng ba đứa hài tử diệp lục còn đơn đây có thích hợp cho nàng giới thiệu một chút đầu năm nay thúc cưới phụ mẫu khắp nơi đều là cha diệp lục bất mãn chu môi người ta không muốn gả không lấy chồng vậy ngươi muốn làm gì người ta nghĩ vĩnh v i ê n buổi tiếp cha mẹ không nỡ rời đi cha mẹ kỳ thật ta tìm không thấy bạn trai tất cả đều là ba b a sai đâu diệp uy nhữ mày ta thế nào ngươi quá ưu tú đối mụ mụ quá tốt rồi cất cao ta tìm nam nhân ánh mắt cho nên không tìm được nhà diệp uy trầm mặc một chút ngữ khi ôn hòa xuống tới vậy liền chậm g i i tìm được rồi cha hai người nói chuyện đã giúp thẩm nhựa kinh làm xong ct cầm tới ct kết quả diệp uy đi đến cửa s ổ chỗ d ơ lên tiến tử nhìn kỹ một chút tiếp lấy lại hỏi thăm thẩm nhựa kinh mấy vấn đề cuối cùng ra kết luận đầu góc ngươi không có vấn đề thẩm nhựa kinh kéo lấy cái cảm diệp h úc ý của ngươi là ta tất cả ký ức đều là bình thường tấu chương xong chương bảy mươi chín sợ từ xâm vì cái gì không nhớ rõ nàng diệp uy gật đầu đúng hắn nhữ mày phi thường khó hiểu nói ký ức hỗn loạn loại sự tình này sẽ chỉ phát sinh ở người bị bệnh tâm thần trên thân chính ngươi chính là thần y dỉ tuổi quá trẻ làm sao luôn luôn hoài nghi mình một câu bừng tỉnh người trong n g ộ n thẩm nhược kinh bông thoáng m ắ t khẽ nâng ngài nói đúng là ta nghĩ sai trí nhớ của nàng không có khả năng có vấn đề sở từ sâm cũng nói chính hắn không có vấn đề như vậy có vấn đề chính là sự kiện bản thân hai người đều đi trường học chụp hình hai người đều nhớ lần đầu gặp c h ẳ n g cảnh ở trong đó nhất định có khác liên hệ cùng nguyên nhân nàng không đi điều tra t r ậ n tướng chạy đến nơi đây làm cái gì nàng đứng lên m ả n h mai thân thể t h ẳ n g tóc diệp thúc thật có l ỗ i lãng phí ngày thời gian sâm ca ngươi nói một cái bất học vô thuật người là thế nào biến thành âm nhạc thông sở thị tập đoàn tầng cao nhất lục thành nhìn c h ầ m c h ầ m trên điện thoại di động liên quan tới ẩn danh lão sư phổ cập khoa học tri thức nhìn xem những cái kia loẹ loẹt giải thưởng cùng đã từng lấy được thành tựu một mặt mê mang hỏi thăm hôm nay ẩn danh lão sư tin tức phô thiên cái địa mặc dù không có n h ắ c lên thẩm nhược kinh cái tên này cũng chưa từng xuất hiện hình của nàng nhưng nàng đánh đàn phần tay đặc tả vẫn là bị thả ra tay kêu nhanh trực tiếp chinh phục n g à n vạn dân mạng lục thành đem trong video cho đưa cho sở từ x â m nhìn tin tức phía dưới toàn bộ là một loạt khoa trương bình luận năm năm trước nàng thành danh thời điểm mới hai mươi tuổi a q sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tay này yêu yêu video này quả thực là tay không phúc lợi a a a ẩn danh lão sư nhân sinh bật học đi nếu là nào đó h ả o môn đại tiểu thư chẳng lẽ năm năm này không có tin tức là về nhà kế thừa tài sản đi sợ từ sâm nhữ n g mày không hiểu hỏi thăm t h ầ m ra có cái gì tài sản có thể kế thừa lục thanh kéo ra khoe miệng lao đại đó là cái mạng lưới mới ngạnh nói đùa sợ từ sâm gật đầu hắn lại liếc mắt nhìn lục thanh điện thoại lúc này mới đem điện thoại ném cho hắn lục thanh tiếp tục cảm khái ta thế nào cảm giác như thế không chân t h đâu sâm ca ngày hôm qua diễn tấu hội là thật sao ta không phải là đang nằm mơ chứ đối với cái này sở từ sâm chỉ đưa cho hắn một chữ lan được rồi lục thành đưa di động nhét vào áo sơ mi hoa trong túi đi ra ngoài chờ đến nơi cửa lại đ ỗ n g nhiên quay đầu sâm ca ngươi sẽ không bởi vì nàng sẽ soạn liền yêu nàng à. ta nghe nói nghệ thuật ra đều thanh cao mà lại tính tình còn cổ quái cùng với nàng còn rất giống đáp lại hắn là bay thẳng đến tới b ú t máy lục thành nguyên địa nhảy một cái phản ứng hơi c h ậ m một chút chi này bút máy đều có thể sẽ đâm trúng mắt của hắn sở từ sâm lạnh lùng nói ta nhìn đông nam á thích hợp ngươi lục thành chờ lục thành rời đi về sau sở từ sâm hít sâu một hơi bỗng nhiên mở ra máy vi tính máy chiếu phim lục soát một bài tuyết tháng sáu phát hình ra cùng hắn tưởng tượng bên trong triền miên âm điệu khác biệt tuyết tháng sáu rằng cũng không phải là một cái lãng mạn cố sự từ khúc â ơ m điệu rộng khắp rộng lớn tựa hô tại chiếu dọi lấy cái gì thiên thai nhân họa âm nhạc rung động đến tấm c ă n sở t ử xâm h i ế p mắt lại đây không phải một cái niên kỷ nhẹ nhàng kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ h à i có thể viết ra từ khúc cho nên nàng đến cùng kinh lịch cái gì thẩm nhựa kinh tốt lúc phát hiện thẩm thiên huệ đi làm đêm nay không có người nấu cơm nàng tự mình xuống bếp cho sở tự nấu một bát trứng gà mì chay ban đêm ăn thanh đạm điểm bảy p h ầ n n o bụng đ ố i thân thể tốt được rồi mụ mụ sở tự nhìn chằm chằm chén k á i mặt thừa dịp thẩm nhựa kinh không chú ý vụ trộm đập một tấm hình phát đến huệ chặt vòng bằng hữu đây là mụ, mụ hương vị đợi đến hắn sau khi ăn xong liền thấy vòng bằng hữu nhiều mấy cái động thái sở tiên ể u mông n l ặ n giã đ ma ma tự mình xuống bếp nàng mì chay nhất tuyệt ta cũng nghĩ ăn nhìn thấy tin tức của hắn sở tự khỏe môi mắt m ắ c hồi phục tin tức đã ăn xong mụ mụ phải cho ta học bổ túc bài tập đi sở thiên giã ma ma vì cái gì chưa hề không cho ta bù đắp khóa sở tự liếc mắt hắn tại đi vào thẩm gia ngày đầu tiên liền nhìn sở thiên giã cùng sở tiểu nông học tập tiến độ hai người không thể so với hắn t r i n h lệnh cao thâm như vậy để m ụ mụ mụ làm sao lại hắn đánh chữ hồi phục tin tức có thể là bởi vì ta quá ngu ngốc đi tin tức này vừa phát xong thẩm nhược kinh rửa sạch bát t ử trong phòng bếp đi ra nàng chính cầm điện thoại vừa vạn soát đến sở tự vòng bằng hữu thẩm nhược kinh nhìn xem gầy đi trông thấy sở tự mềm lòng nói tiểu tự cần ta tiếp tục giúp ngươi học bổ túc bài tập sao sở tự nhãn t ỉ n h sáng lên gật đầu tốt lắm lại có thể cùng mụ mụ đơn độc ở chung một giờ g i a n g một giờ một trăm trong vòng thêm phép trừ về sau thẩm nhược kinh phát hiện cho dù là con ruột cũng vẫn là rất phát điên nàng đe ép ép táo bạo tính tỉnh xuống lầu vừa vặn nhìn thấy thẩm thiên huệ cùng cành trinh về nhà cành trinh đang nói, nói, nói nghe nói ẩ n danh tại công ty của chúng ta những cái tia trốn đi nghệ n h â n nhóm cũng đều trở về mà lại từng cái cũng không dám đùa nghịch hàng hiệu ngươi biết không hôm nay nhìn thấy một cái đang hồng nhỏ lưu lượng trước đó nhìn thấy ta đều không để ý ta hôm nay không chỉ có chủ động nói chuyện với ta còn cứ gọi ta cảnh lão sư hỏi ta có muốn hay không quay phim tại kịch bên trong diễn tra h á n thầm thiên huệ cười ngươi đồng ý ta xem trước một chút kịch bản cảnh trinh t i ê u ngạo nói ta cũng không phải tùy tiện cái gì nát kịch đều tiếp nhân vật phải có khiêu chiến thầm thiên huệ kéo ra khỏe miệng không có đâm thủng nhà mình lão công trước đó vì diễn kịch cái gì đều không chọn nàng nói với thẩm nhược kinh đến kim s í c h dân thanh danh triệt đề xấu hiện tại soạn vòng người đều lên tiếng nói về sau không có người sẽ lại cho hắn sáng tác bài hát lý chắc công ty cũng đổ đóng hôm nay không biết là ai báo cáo công ty bọn họ tài vụ vấn đề cục thuế vụ đã đi t r a đem người đều bắt đi cảnh trinh cười nạo h người xui xẻo uống nước lạnh đều có thể hát đến lý chắc tại ngành giải trí chen ép nghệ nhân quá nhiều khẳng định là ác hưu ác báo bị p h ả n vệ thẩm nhược kinh đối với cái này không có phát biểu ý kiến nàng mặt giày nắm s ở tự tay ra ngoài đi tàn bộ vừa ra cư xá điện thoại di động của nàng bỗng nhiên văng lên nàng nhìn thoáng qua phát hiện là cái không biết g i y số thẩm n h ư ợ c kinh cố máy qua hai phút cái số này lại đánh tới thẩm n h ư ợ c kinh lại cố máy năm phút sau lại lại lại đánh tới thẩm n h ư ợ c kinh ngưng lông mày r ứ t k h o á t nghe uy đối diện truyền đến một đạo xa lạ giọng nói điện tử thẩm n h ư ợ c kinh ngươi có muốn hay không biết s ở từ xâm vì cái gì không nhớ rõ ngươi tấu chương xong chương tám mươi nàng l à dép tập đoàn chân chính cổ đông thẩm n h ư ợ c kinh bước chân dừng lại sắc mặt biến đến ngưng trọng nàng hoa đào mắt có chút neo lại thanh em lạnh lùng nói không muốn biết đối phương chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái t h á c tựa hộ bị câu nói này kẹp lại thật lâu không cách nào nói rõ một lúc sau hắn mới nói làm sao có thể không mớn thâm n h ư ợ c kinh trong mắt lời nói nói lẽ thẳng khí hùng mặc dù ta chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường nhưng cũng biết vô công bất thụ lộc ta không có cái gì là có thể cùng ngươi làm giao dịch cho nên đừng có lại tìm ta lưu lại câu nói này nàng trực tiếp cúp điện thoại nghe được nàng nói s ở tự tiểu gia hỏa thử thăm dò hỏi thăm mụ mụ ngươi không muốn cùng ba ba hỏa hảo rồi sao thâm n h ư ợ c kinh hắn lại không nhớ rõ ta ta tại sao muốn cùng hắn và tốt vậy ngươi vì cái gì không đi thăm dò hắn vì cái gì không nhớ rõ ngươi đương nhiên là bởi vì nàng lựa chọn nằm n g a bãy nát nàng dùng một đêm thời gian nghĩ thông suốt chỉ cần biết rằng hắn là hắn là hai từ ba ba liền có thể về phần chuyện còn lại ở đâu là nàng một cái về hưu nhân viên nên quan tâm nàng bình tĩnh ca ướp m ố i sinh hoạt đã bởi vì sợ từ sâm xuất hiện xuất hiện bận sóng hiện tại nàng nhất định phải để cho mình trở về đến bình thường thẩm nhược kinh luốt vớt s ở t ự đầu kia là sự t ì n h của hắn ta liền không đi theo quan tâm nàng nhìn xuống thời gian sáu giờ rồi đi chúng ta đi dưới quảng trường cờ s ở tự kéo ra khoe miệng ngày mới hai mươi sáu tuổi không phải sáu mươi hai tuổi được chứ thẩm nhược kinh mang theo sợ tự tại lão niên trên quảng trường tản bộ góc đông bắc có một đám người đang nhảy quảng trường múa phía tây thì là cây quạt múa còn có người mang theo một thùng nước cùng một cái to lớn bút lông trên mặt đất viết chữ vị trí trung tâm bên dưới đèn đường bày biện mấy cái bàn cờ mấy cái đã có tuổi lão nhân tụ tập ở nơi đó giống như là tiểu hài tử giống như cãi nhau thầm n h ư ợ c kinh đi qua nhìn về phía bàn cờ vừa mới chuẩn bị nói chuyện bên cạnh một thanh em chuyển đến ta liền biết ngươi ở chỗ này nàng quay đầu nhìn thấy lộ hồi mặc một thân đồ thể thao đứng ở sau lưng nàng hẳn hẳn là vừa mới đang chạy bước lúc này trên đầu còn bước lên mồ hôi nóng thầm nhựa kinh n i ễ u mày ngươi làm sa lộ hồi lau mồ hôi trâu ta gần nhất một mực tại nơi này chạy bộ chính là muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên gặp ngài kết quả ngài mấy ngày nay đều không đến thẩm n h ư ợ c kinh đơn giản giải thích nói từ khi sở từ xâm về nước nàng liền các loại bận rộn hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian không có tới lộ hồi gật đầu chỉ chỉ bên cạnh l ã o đại có chuyện gì báo cáo thẩm n h ư ợ c kinh thở dài để sở t ử đi bên cạnh nhi đồng nhạc viên chơi nàng mang theo lộ hồi đi đến ven đường lộ hồi thấp giọng nói lâm biển như chết rồi thẩm nhựa kinh đồng tử co g ụ c lại không phải nói chớ gây ra án mạng sao lộ hồi gãi đầu một cái ta cũng không muốn là vội vặn ta tìm người đánh nàng dừng lại không nguy hiểm đến tính mạng nghĩ đến trầm rãi tra tờ tới kết quả còn giống như có người khác c a n bài lại bị hạ vong y ê u thảo độc bởi vì phát hiện kịp thời rửa ruột cứu về rồi nhưng thân thể cực độ suy yếu sau khi trở về lại đắc tội cùng phòng tranh chấp bên trong bị người đầm thương t ổ n tới phần bụng nghe nói trước khi chết chịu tội không nhẹ hắn nói xong lại mắng bất quá như thế tâm oan thủ lạc người cũng hoàn toàn chính xác đang chết thẩm nhược kinh lại ngưng lông mày trầm tư nàng cũng không cảm thấy bị người nhằm vào đều là t r ư n g hợp ngoại trừ nàng bên ngoài khẳng định còn có những người khác trả thủ đoan chừng là sở từ s ô n k h ô n g nghĩ tới mấy năm trước tựa như nhỏ sữa cho nam nhân thủ đoạn vậy mà ác như vậy nàng trong mắt biết lộ hồi lại nhìn xem nàng nết miệng cười ta nghe nói tiểu giã tiếp quản hải hoàng giải trí chúng ta d z tập đoàn kỳ hạ mấy cái đồ trang điểm vừa v ẫ n muốn đổi người phát ngôn ta cho hắn đưa chút n g h i ệ p vụ tùy ngươi thầm ngược kinh đối với mấy cái này ngược lại là không quan trọng nhưng cảm giác được tiểu giã đối đưa tới cửa tiền khẳng định sẽ thích lộ hồi bỗng nhiên thất vọng đúng rồi còn có một việc quảng trường nơi hẻo lánh bên trong dưới đèn đường một đạo thon dài thẳng tắp thân hình đứng sừng sững lấy sở từ sâm mặc một thân tây trang màu đen hẹp dài mắt phượng lạnh lùng nhìn cách đó không xa hai người bên cạnh hắn lục t h a n h nghi ngờ nói thẩm n h ư ợ c kinh tại sao lại ở chỗ này các nàng ở cư xá cách nơi này đi tới muốn hơn nửa giờ cũng quá xa đi hai người là tìm đến lộ hồi lục t h a n h thăm dò được lộ hồi mấy ngày nay đều ở nơi này chạy bộ mà cùng lộ hồi tiếp xúc xuống tới phát hiện người này khó chơi chết sống không nói ra r é t tiến sĩ hạ lạc sở từ sâm ghét bỏ hắn đ ẩn tự mình đi tìm đến cùng lộ hồi đàm thật không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải thẩm ngực kinh lục thành nhìn xem lộ hồi lần nữa nhìn về phía thẩm ngực kinh bỗng khi m ắ t nói ta đã biết z tập đoàn mấy cái người phát ngôn vừa vặn đến kỳ gần nhất bọn hắn tại tìm kiếm mới người phát ngôn trong vòng giải trí đều đang ngó chừng bọn hắn đâu cho nên thẩm nhược kinh là cố ý chạy đến nơi đ â y đến chắn lộ hồi nhưng đ à n người phát ngôn loại chuyện này muốn nhân sĩ chuyên nghiệp a nàng biết cái gì người ta z tập đoàn cũng không phải nàng mở tới nói hai câu liền có thể cướp được đại ngôn đang khi nói chuyện đã thấy lộ hồi bỗng nhiên tới gần thẩm nhược kinh tiến đến bên thai nàng nói đến nói kia khoảng cách tuyệt đối không phải người không quen thuộc hẳn là bảo trì hắn lập tức cau mày nói xâm ca nàng vậy mà dùng mỹ nhân kế vừa nghiêng đầu đã thấy sợ từ sâm trực tiếp hướng phía hai người đi qua ánh mắt của hắn đen nhánh quanh thân phóng thích ra lạnh leo khí tức giống như là muốn đem t r u n g quanh bóng đêm h ắ c toàn bộ hấp thu ở bên trong liền ngay cả ánh đèn cùng ánh trăng đều tránh khỏi hắn lục t h a n h vội vàng chạy chậm đến cùng sau lưng hắn lão đại muốn mua ngươi sinh vật b u ồ n n u ô i cái người gần nhất ép ta thực sự quá gấp ngài liền x i n thương xót xử lý một chút thôi bán hay không n g à i cho một câu lời chắc chắn lộ hồi nhỏ giọng nói xong câu đó đang muốn lại nói cái gì bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn lôi cuốn lấy hàn ý tới gần hắn quay đầu đối đầu sợ từ sâm sắc bén đôi mắt. lộ hồi vội vàng đứng thẳng người bản năng lui lại một bước sở tiên sinh sở từ sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lộ tổng hạnh mộ cùng lên đến lục thành thì đi đến thẩm n h ư ợ c kinh bên người thấp giọng hỏi thăm ngươi ở chỗ này làm gì thẩm n h ư ợ c kinh nhìn sở từ sâm một chút không muốn giải thích người trần trừ một lúc nói ra đi tàn bộ a đi tàn bộ có thể lưu đến nơi đây lục thành nhỏ giọng cười n h ạ o nói còn chuyên môn chọn tại lộ hồi chạy bộ lộ tuyến đi tàn bộ thẩm nhựa kinh ngươi cái này con lưu rất xa a thẩm nhựa kinh chân thành nói ta một mực tại nơi này đi tàn bộ ồ chẳng lẽ lại là người ta lộ tổng tại ngươi đi tản bộ địa phương chạy bộ chuyên môn vì gặp gỡ bất ngờ ngươi lục thanh phản phúng một câu về sau biễu môi nói ta biết ngươi muốn cho tiểu giã công ty kéo mấy cái người phát ngôn vậy ngươi tìm ta à hoặc là tìm x n g ca sở thị tập đoàn dưới cờ cũng có rất nhiều sản phẩm cần người phát ngôn chuyện một câu nói làm gì ở chỗ này ăn nói khép nép cầu người khác thẩm nhược kinh nhữ mày ta không có ăn nói khép nép lục thanh cười à kia là người ta lộ tổng cầu cho ngươi đưa đại ngôn ngươi cho rằng ngươi là ai nha có như thế mặt to mặt thẩm nhược kinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn liền nghe đến lộ hồi nói ra nàng là Z tập đoàn chân chính cổ đông ta người lãnh đạo trực tiếp tấu chương xong chương tám mươi mốt lại một cái áo lót lục thành kinh ngạc nhìn về phía lộ hồi đã thấy lộ hồi căn bản không nghe thấy hai người bọn họ đối thoại ngay tại lo lắng đối sở từ sâm giải thích nàng là Z tập đoàn chân chính cổ đông ta người lãnh đạo trực tiếp cho nên ta căn bản là không có cách mệnh lệnh Z tiến sĩ ngài cũng đừng khó xử ta lục thành hắn nhẹ nhàng thở ra đối thẩm nhược kinh nói dọa ta một hồi còn tưởng rằng lộ hồi nói là ngươi thẩm nhược kinh nhìn về phía sở từ sâm nguyên lai、like、một mực tìm mình mua bồn nuôi cấy kỹ thuật chính là hắn sở từ sâm khí c h à n g rất mạnh vậy ngươi có thể nói cho ta z tiến sĩ điện thoại ta tự mình liên hệ hắn lộ hồi thở dài nói sợ tiên sinh không phải ta không cho là cho ngươi cũng đánh không thông z tiến sĩ lâu dài tắt máy hắn đã về hưu lười nhắc lại ứng phó sinh ý trên trận sự tình ngài nhìn dạng này được hay không ta sẽ giúp ngài liên hệ liên hệ nàng sở từ sâm cũng không muốn ép quá mức gật đầu cho ngươi thêm ba ngày thời gian nếu như còn không thể chính diện giao lưu vậy cũng đừng trách ta q u ấ y giày z tiến sĩ về hưu sinh sống g i n g điệu này không biết còn tưởng rằng là cường đạo đâu lộ hồi đã sớm biết sở từ sâm không dễ chọc không có bên ngoài đơn giản như vậy từ lâm biển như hạ tràng cũng có thể nhìn ra nhân thủ này đoạn tàn nhẫn nội tâm của hắn đoán t h ầ m trên mặt lại cười nói không có vấn đề sau khi nói xong cùng sở từ sâm hai mặt nhìn nhau một lát sở từ sâm nói lộ tổng còn có việc sao lộ hồi nơi này tựa hồ là hắn chạy bộ địa phương a hắn cắn răng sau đó liền cười ha hả nhìn thẩm nhược kinh một chút dựng lên một cái gọi điện thoại thủ thế thẩm tiểu thư sẽ liên lạc lại lời này vừa ra không khí c u n g quanh càng lạnh hơn mấy phần lộ hồi rụt cổ một cái vội vàng chạy đi thẩm nhược kinh lúc này mới nhìn về phía sở từ sâm hỏi thăm công ty của các n g ư ơ i mua sinh vật buồn nuôi cấy kỹ thuật làm gì s ở từ sâm không nói chuyện lục thành thì biểu môi nói liên quan đến công ty cơ mật ngươi hỏi cái này để làm gì thẩm nhược kinh n i ể mày ta cùng đường tổng rất quen có lẽ có thể giúp các ngươi nói mấy câu lục thành cười lạnh ngươi có thể có cái gì mặt mũi thẩm nhược kinh liên tục bị người đ ố i cho dù tốt tâm tính cũng nổi nóng húng chi nàng chưa hề tính tình liền không tốt chỉ là đối sợ từ sâm nhiều mấy phần kiên n h ẫ thôi thế là lạnh lùng nói đã không cần quên đi nói xong nàng quay người hướng sân chơi đi đến hô sở tự về sau nắm tay của hắn hướng trong nhà phương hướng đi đến lục t h a n h cười n ạ o nói cái này thẩm nhựa kinh không có bản lãnh gì còn muốn giúp chúng ta giật dây s â m ca ngươi nói khôi hại không khôi hại nhìn xem nàng đơn bạc mảnh khảnh bóng lưng còn có kia lười biếng tư thế đi cùng dưới chân dẫm lên dép lê sở từ sâm bỗng nhiên nói từ khi nàng là ẩn danh chuyện này tuân ra đến về sau ngươi liền đối nàng nhiều hơn mấy phần lý vì cái gì lục t h a n h trong chớp nắm kinh ngạc có sao sở từ sâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu lục thành lập tức túi đầu trên đường về nhà thẩm n h ự kinh bấm lộ hồi điện thoại lộ hồi hưng phần nói đại lao ta liền biết ngươi nghe hiểu ám hiệu của ta thẩm n h ư ợ c kinh còn có chuyện gì không nói a là liên quan tới vân gia làm sao lộ hồi rất bắt quái mà nói bởi vì mẹ ta nhận vân gia môn thân này thích nhà cho nên ta tìm người đi tân thành hỏi thăm một chút ngươi biết vân chính dương tại sao tới h ả i thành mà lại ngây người lâu như vậy sao nói kỳ thật tìm n g ư ơ i mẹ nhận thân đây đều là nhân tiện hắn là bị bệnh tựa như là huyết dịch bệnh cho nên cần phối hình vạn nhất phối hình thành công mụ, mụ ngươi liền muốn hiến cho có tủy thẩm nhược kinh ánh mắt trầm xuống anh em nhà họ vân thật nhiều a lộ hồi cười đồ nói đứng nhưng là tâm không đủ à vân chính dương chỉ có hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ đâu vân gia nhị phòng tam phòng đối vân gia người cầm quyền vị trí nhìn chằm chằm cả đám đều kiếm cơ nói thân thể khó chịu căn bản không cùng hắn làm phối hình ước gì hắn tranh thủ thời gian chết mất tốt chia cắt đại phòng gì sản đâu thẩm nhược kinh n h ư mày nếu như là dạng này như vậy nhà bọn hắn là trong lúc vô tình c u ố n vào vân gia tranh đấu vân chính dương đem hải hoàng giải trí cho bọn hắn là vì để mẫu thân mềm lòng đồng ý làm phối hình không hắn cùng mẫu thân ở giữa cách bối phận quá xa chút phối hình tỷ lệ thành công quá thấp cho nên hắn đây là huy thác phiến th cúp điện thoại thẩm nhược kinh đến nhà bên trong mới vừa vào cửa cảnh trinh liền ôm mấy cái kịch bản đi tới kinh kinh ngươi xem một chút mấy cái này kịch bản ngươi chọn một thẩm nhược kinh tại sao là ta tuyển cũng không phải ta diễn ngươi viết phiến đầu k h ú ca c đạo diễn đồng ý ta tùy tiện tuyển diễn viên diễn sở ra sở phu nhân cũng đang chú ý mịp dô lòng gỉm khi thấy thẩm nhược kinh chính là ẩn danh tin tức về sau sở phu nhân đều ngộng tiểu giã ngươi không phải nói mụ, mụ ngươi chỉ hiểu một điểm âm nhạc sao đúng thế sở thiên g ã liên tiếp gật đầu ma ma hoàn toàn chính xác hiệu ước điểm, điểm không tin ngươi hỏi một chút muội sở phu nhân nghe nói như thế vân phu nhân cũng sợ hai than m ộ t câu không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạn lại đem công ty tặng đúng người vân chính dương nhịn cười không được trên mặt để lộ ra mấy phần hài lòng thân sắc vân phu nhân nhìn xem hắn mặt tái nhuận gò má lại nhịn không được thở dài sở phu nhân hỏi thăm còn chưa làm huyết dịch phối hình sao vân phu nhân đến cùng vẫn là không nhịn được đem chân tướng nói cho sở phu nhân không có vân phu nhân lắc đầu không biết nên như thế nào đối thẩm thiên huệ mở miệng vân chính dương nâng đỡ kính mắt mở miệng cái gì tỷ lệ nhỏ như vậy sẽ không thành công vân phu nhân nghĩ, nghĩ lại nói thế nhưng là không thử một chút tóm lại là không cam tâm vân chính dương t h o n g xuống mắt một khi mở miệng người đưa công ty giống như là vì chuyện này giống như hào tâm đều biến thành lợi ích vân phu、Ú、nhân muốn nói lại thôi đúng lúc này thẩm nhược kinh vào cửa nàng thực sự không chịu nổi trong nhà cành trinh một khóc hai náo ba treo ngược để nàng sáng tác bài hát cho hắn tiến tổ thế là láo xưng đến xem hải tử trốn đến sở ra đến sở ra tổng sẽ không có người để nàng sáng tác bài hát đi nàng mới vừa vào cửa liền nghe đến vân chính dương nàng trong mắt suy tư một lát hoàn toàn chính xác mẹ ta cùng ngài phối hình ý nghĩa không lớn lời này vừa ra vân chính dương dáng rất có chút tương tự là tam phòng vân chính tắc hắn nói xong lại nhìn về phía thẩm nhựa kinh các ngươi một nhà cũng thật sự là bạch nhãn lan nếu như không phải hắn các ngươi đến bây giờ đều là bị người khi dễ người thẩm ra hiện tại vân chính tắc cười đại ca ngươi trông cậy vào bọn này bạch nhãn lang cùng ngươi phối hình còn không bằng trông cậy vào một chút vị thần y kia đâu thấu chương xong chương tám mươi hai ăn bậy thuốc là sẽ chết người đấy vân phu nhân xứ sở cái gì thần y gì yể vân chính tắc nhữ mày các ngươi không biết sao tại hải thành có một vị cảnh thần y yể thân phận thần bí nghe nói nghi nan tạp chứng gì đều có thể trị chỉ là tùy tiện không xuất thủ vân phu nhân gấp hắn ở đâu có thể hay không giúp chúng ta tìm tới hắn vân chính tắc nói như thế có bản lĩnh người khẳng định dấu rất chặt chẽ ta chỉ có thể cung cấp tin tức đến bây giờ cũng không tìm được đâu không nếu như để cho sở g i a cùng thẩm gia giúp đỡ chút sau khi nói xong vân chính t ắ c lại cười sở g i a hỗ trợ là đủ rồi thẩm gia tại hải thành có thể có người nào mạnh vân phu nhân nhìn về phía sở phu nhân sở phu nhân bất đắc dĩ mở miệng hoàn toàn chính xác có một người như thế nói đến hai năm trước có trong đám người chảy máu lúc đầu đều phải chết quả thực là bị hắn từ kề cận cái chết kéo lại sở g i a có thể giúp một tay tìm một cái nhưng người này thật sự là quá t h ầ n bí không xác định có thể tìm tới vân phu nhân gật đầu thầm lư kinh đừng tìm tìm nàng quá nhiều người nàng yên lặng thở dài không để ý mấy người lên lâu sở thiên giã ngay tại số mình thẻ ngân hàng bên trong tiền trinh tiền nhìn thấy thẩm nhược kinh về sau có chút phát sầu mà hỏi ma ma ta thẻ ngân hàng bên trong lúc nào có thể tồn đủ chín chữ số nhà thẩm nhược kinh không để ý tới hắn lại đi thư phòng nhìn sở tiểu nông tiểu gia hỏa ô m khủng long t h ú đông đang nghiên cứu lượng tử cơ học trước mặt trang giấy bày khắp một chỗ phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết đầy tính toán công ty thẩm nhược kinh liếc qua về sau n h ì n không được thở thật dài một cái tiểu nông ngươi chữ này quá xấu tiểu gia hỏa cái gì cũng tốt chính là viết chữ quá xấu sở tiểu nông ngác ngầm đầu nhìn về phía nàng vẻ mặt thành thật nói mụt là giấy không tốt đây là bùn ngân giấy tuyên viết chữ tốt nhất giấy sở tiểu nông nhăn nhăn nhỏ lông mày đó nhất định là bút không được thẩm nhược kinh yên lặng nhìn thoáng qua nàng tiểu bản cầm trong tay trước mắt trên thị trường tốt nhất b ú t chỉ đưa cho nàng một chữ tiếp luyện nhiều một chút đi giám sát sở tiểu nông luyện một l á t chữ thẩm nhược kinh lúc này mới từ thư phòng ra vừa vặn đụng phải sở từ sâm nàng thần sắc nhạt meo đối với hắn hơi gật đầu liền định bỏ qua cho hắn rời đi lại không nghĩ rằng sẽ bị sở từ sâm gọi lại thẩm tiểu thư thẩm nhược kinh quay đầu sở từ sâm nghĩ đến lần trước nghe ca bỗng nhiên hỏi thăm ngươi thật là ẩn danh rất nhiều người đều không tin nàng là ẩn danh bởi vì ẩn danh từ khúc cố sự nhiều lắm nghe giống như là trải qua tang thương người mới có thể viết ra mà nàng nhìn qua thực sự quá hạnh phúc không có sâu như vậy nhân sinh cảm nộ nhưng thẩm nhược kinh giờ phút này lại không ở trong mắt sở từ sâm nhìn ra khinh thị ý tứ hắn câu nói này chỉ là một loại cảm thán giống như là đang nói tuổi còn trẻ tại sao có thể có nhiều như vậy cố sự thẩm nhược kinh câu môi t h ầ n s ắ c không hiểu ánh mắt xa cách ừng sở từ sâm s ữ n g sở đ ỗ n g nhiên hỏi thăm trước ngươi trôi qua thật không tốt thẩm nhược kinh tạm được đây là không muốn nói nữa sở từ sâm cũng không hứng thú gỡ ra vết thương của người khác thế là đang định hỏi thăm liền nghe đến thẩm n h ư ợ c kinh nói đến ngươi nghe gặp ngươi bài hát này sao sợ từ sâm lắc đầu không có đây là thẩm n h ư ợ c kinh viết duy nhất một bài tình ca không có trước đó mãnh liệt bành bái so sánh lên còn lại ca khúc đến cũng không lửa nàng a một tiếng đối với hắn khoát tay áo liền hạ xuống lâu nhìn xem bóng lưng của nàng sở từ sâm suy tư một lát tiến vào thư phòng hắn bật máy tính lên lục soát gặp ngươi nghe ca khúc là nhẹ nhàng dễ nghe chỉ là cái này thủ tình ca hoàn toàn chính xác không đại chúng sợ từ sâm nghe đột nhiên bị bên trong một câu ca từ hấp dẫn tính mạng của ta nguyên bản một mảnh hoang vu gặp ngươi về sau vạn vật chậm dại khôi phục thẩm n h ư ợ c kinh đi xuống lầu liền thấy lầu dưới ít người một chút nàng lúc này mới đi đến vân chính dương trước mặt từ miệng trong túi móc ra một túi dược hoàn đưa cho hắn vân chính dương xứng sở đây là thuốc gì có thể trị ngươi bệnh thuốc thẩm n h ư ợ c kinh nhàn nhạt trả lời tin tưởng ta ăn một vòng kỳ bệnh tình sẽ giảm bớt vân chính dương muốn nói loại này ba không sản phẩm thuốc hắn không ăn nhưng nhìn lấy thẩm nhựa kinh chăm chú gương mặt hắn câu nói này ngược lại nói không ra ngoài hắn trầm mặt một chút thuốc này là ai phối có a có thẩm n h ư ợ c kinh trong túi móc móc xuất ra một cái phương thuốc đưa cho hắn ngươi tìm bác sĩ nhìn một chút cũng được vân chính dương túi đầu nhìn về phía toa thuốc kia phía trên phối phương hoàn toàn chính xác có mấy vị là hắn ngay tại ăn trong giờ có nhưng phương thuốc này lại là viết tại một tờ giấy phía trên thật sự là quá tùy ý hắn há hốc mồm muốn nói chuyện cuối cùng vẫn thở dài được cảm ơn không k h á c h khí thẩm n h ư ợ c kinh chậm dãi nói coi như hải hoàng giải trí mua không cần đưa tiền nói xong lời này nàng quay người đi ra ngoài vân chính tắt ra cửa về sau lại nghĩ tới đến tân thành vân ra sự tình không cho vân chính dương báo cáo trở lại liền nghe đến hai người vừa mới đối thoại lúc này gặp thẩm nhược kinh đi tới sắp cùng hắn gặp thoáng qua vân chính tắc nhịn không được cười nhạo nói thẩm t i ể u thư ngươi có biết hay không ăn bậy thuốc là sẽ chết người đấy thẩm nhược kinh gật đầu câu nói này nói đúng vân chính tắc thẩm nhược kinh đối với hắn n h ư mày trực tiếp rời đi vân chính tắc hắn nhìn về phía vân chính dương t h ở phì phò chỉ vào thẩm nhược kinh mắng không cùng ngươi làm phối hình còn chưa tính hiện tại sở ra tất cả mọi người phái đi ra tìm vị thần ý kia thế nhưng là nàng đâu nhà nhã bộ dáng căn bản cũng không có đem ngươi sinh tử để ở trong lòng vân chính dương nhìn xem hắn đem thẩm nhược kinh cho dược hoàn đặt ở bên cạnh a một tiếng vân chính tắc càng tức ngươi đây là thái độ gì hải hoàng giải trí lúc đầu làm hào hảo ngươi hết lần này tới lần khác đưa cho bọn họ hiện tại tốt người ta dùng không biết nơi nào tới một đống dinh dưỡng phẩm liền qua loa ngươi ta nhìn cái này thẩm ra đại tiểu thư quả nhiên là đầu góc có vấn đề những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không biết từ nơi nào mua được người khác nói chữa khỏi trăm bệnh là có thể trị bệnh của ngươi rồi vân chính tắc lại nhải nói một đại thông cuối cùng nhìn về phía vân chính dương ngươi bây giờ hối hận sa vân chính dương lắc đầu không có ta nhìn ngươi là bệnh hồ đồ rồi t ố t đã ngươi không hối hận vậy ngươi liền ăn những n à y phá rửa hoàng đi ta c h ờ ngươi sau khi qua đời nhất định phải đem hải hoàng giải trí muốn trở về đó là chúng ta vân ra s ả n nghiệp dựa vào cái gì cho người khác vân chính t ắ c nói xong hùng hùng hổ hổ rời đi vân phu nhân đi tới nhìn thấy túi kia thuốc hỏi thăm đây là cái gì hiếu tâm vân chính dương đem thuốc đưa cho nàng chính thì một mực giận mắng thẩm ra nhưng người ta tốt xấu cho ta tìm chút thuốc hạt đâu hạt nước gì ta chết sớm một chút tốt kế thừa vị trí của ta khu k u tất đừng nói nữa vân phu nhân đem k i a t ú i thuốc cầm lên đến thuốc này cũng không thể ăn bệnh ta cho ngươi thả yên tâm ta sẽ không ăn hai người cũng không có chú ý đến trên lầu một đạo thon dài thân ảnh đứng ở đằng kia sợ từ sâm bông u t h ó á n g mắt không biết suy nghĩ cái gì vào lúc ban đêm vân chính dương tại sở r a bỗng nhiên phát bệnh chính dương chính dương ngươi tỉnh ngươi đừng làm ta sợ tấu chương s o n g chương tám mươi ba ta cho ngươi biết một cái bí mật ta vân phu nhân cũng không nghĩ tới vân chính dương bệnh tình phát triển nhanh chóng như vậy vậy mà tại sở g a liền xảy ra chuyện nhìn xem trượng phu sắc mặt tái nhuận hô hấp không khoái bộ dáng nàng cả người đều hầm mất trong bóng đêm đen nhánh sở ra sáng lên đèn chuyện gì xảy ra sở phu nhân bên trong mặc đầu ngủ tròn một kiện áo khoác liền đi tới vân phu nhân cố nén nước mắt đem vân chính dương thuốc cho hắn hướng trong mồng rót nhưng rất rõ ràng hắn giống như đã đã mất đi nuốt công năng vân phu nhân lớn tiếng ghé vào lỗ hai hắn hô hảo chính dương chính dương sở ra bác sĩ gia đình chạy tới đ á n g t i ế c đối mặt bệnh như vậy tỉnh cũng là không có đầu mối đúng lúc này sở từ xâm sải bước đi tiến đến hắn ngưng tụ lại lông mày đột nhiên nói thẩm nhược kinh đưa cho người thuốc đâu vân phu nhân chỉ chỉ bên cạnh ngăn kéo hắn x ả i bước đi tới mở ra ngăn kéo sau từ hộp thuốc bên trong x u ấ t ra một hoàn tiếp lấy trở lại vân chính dương trước mặt trực tiếp cho hắn cho hắn hạ cái k i a dược hoàn cửa vào về sau gặp được nước bọt tước hóa trực tiếp thuận bỏ miệng của hắn chạy đi vào sở từ sâm nhìn chằm chằm vân chính dương sắc mặt biến hóa không biết có phải hay không là ảo giác cảm giác hắn hô hấp thông thuận một chút đúng lúc này xe cứu thương đổi tới y tá vẫn lên một đám người dơ lên cán cứu thương đem vân chính dương đưa đến xe sở từ sâm cùng sở phu nhân đổi tiếp vân phu nhân cùng đi bệnh viện. dạng sáng hai giờ vân chính dương rốt cục bị từ phòng cấp cứu bên trong đầy r a hắn nhắm mắt lại hô hấp đều đạn xuống tới cấp cứu bác sĩ mở miệng thật sự là tốt mạo hiểm vân tiên sinh kém chút lại không được nhưng đột nhiên huyết dịch các h ạ n g chỉ tiêu bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường hắn cầu sinh d ụ n g quá mạnh hiện tại vân tiên sinh đã tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng nghe nói như thế vân phu nhân triệt để nhẹ nhàng thở ra trên đùi mềm l ú n kém chút k é lăn trên đất vân phu nhân cùng vân chính dương nằm viện sở từ sâm liền ngồi sở phu nhân trở về nhà trên đường về nhà sở từ sâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài h sở, sở, luôn luôn sở từ sâm chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy ngài muốn nói cái gì sở phu nhân nói ta muốn nói vô luận lúc nào tùy tâm liền tốt trong lòng người người kia đã qua đời đã lâu như vậy nếu như gặp phải thích hợp không muốn như thế để tâm vào chuyện vụn vặt được không sở từ sâm quanh thân khí tức trong nháy mắt thay đổi hắn không có gặp được thích hợp. Thật tuổi đầu, được gặp có chút hào cảm. sở a o s phu nhân liền chậm rãi giải thích nói ngươi đối những nữ nhân khác chưa hề đều không thể mắn mũi chỉ có đ ố i nàng xuất hiện ánh mắt của ngươi luôn luôn không tự chủ được nhìn xem nàng mà lại đừng tưởng rằng ta không biết ngươi gần nhất đang nghe nàng ca sở từ sâm con người co r ụ t lại sở phu nhân tiếp tục nói ra trong lòng n g ư y i đối nàng là có hào cảm nàng lại là ba đứa h ả i tử mụ mụ ta xem ra đến nàng là ưa thích n g ư ờ i cho nên vì cái gì không đi thử một chút sở từ sâm mím chặt bờ môi không nói chuyện sở phu nhân điểm đến là rừng nàng sợ nói quá nhiều tái dẫn lên nhi tử nghịch phản tâm lý xe rất nhanh tới đạt biệt thự sở phu nhân ngáp một cái thở dài người lớn tuổi luôn luôn giấc ngủ không tốt nói xong nàng tiến vào phòng ngủ của mình tại vào cửa trước đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện sở từ sâm chưa có trở về phòng ngủ mà là đi thư phòng sở phu nhân lắc đầu nhi tử thật là cái cuồng công việc trong thư phòng sở từ sâm nhìn c h ầ m c h ầ m trên máy vi tính những cái kia âm nhạc phát ra phần mềm lần lượt nhìn xem đến về sau phát hiện hắn hai ngày này hoàn toàn chính xác nghe tất cả đều là ẩn danh ca hắn nhũ mày chậm rãi thong xuống mí mắt ở nơi đó ngồi thật lâu về sau hắn đ ỗ n g nhiên v ư ơ n g tay đem âm nhạc phát ra phần mềm áp tháo rỡ hắn không thể cùng với thẩm lược kinh trong lòng của hắn vẫn chưa quên nàng dạng này đối thẩm lược kinh không công bằng mà nếu như quên nàng hắn không nỡ dù sao nếu như ngay cả hắn đều quên nàng sợ la trên thế giới này không có người sẽ nhớ kỹ nàng đi sợ từ sâm đứng lên đẩy cửa ra đi ra ngoài tiến vào phòng ngủ của mình đêm nay hắn là một m cái ác mộng trong mộng giống như về tới năm năm trước về tới bạo tạc ngày đó hắn lái xe tới đến ước định cẩn thận địa phương sau đó thấy được nàng đưa lưng về phía mình đứng tại cách đó không xa tựa hồ phát giác cái gì nàng chậm rãi quay đầu hắn sửa sang lại quần áo một chút cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung muốn hướng nàng đi đến cho nàng nói hắn nổi lên thật lâu nhưng hắn vừa phóng ra một bước phanh một tiếng vang thật lớn về sau một cỗ sóng nhiệt đành tới trực tiếp đem hắn lật tung hắn hung hăng ngã nhào trên đất nhìn về phía trước bị san thành bình địa mà nàng đứng thẳng địa phương đã không có người hắn vung tay muốn đưa nàng từ bạo tạc bên trong kéo trở về không không m u ố n s ở từ sông đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại một đôi mắt bên trong đều là không cam lỏng hắn thở ra một hơi dài sau đó xoa mi tâm ngồi xuống xuất ra tủ đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua phát hiện đã bảy giờ sáng hắn rời giường dựa mặt lúc nhìn xem trong gương mình ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo lạnh lùng hắn đi xuống lầu phòng ăn phương hướng chuyển đến một trận náo nhiệt thanh âm sợ thiên giã sợ tiểu mông hai đứa bé đều tỉnh lại đang ở nơi đó dùng cơm tại hai người bọn họ đối diện sở phu nhân lẳng lặng ngồi ở c h ỗ đó sở thiên gia xoát xoát điện thoại nhìn thấy sở tự lại phát bằng hữu mụ mụ làm bữa sáng hắn lập tức khi quay đầu hô lần đầu gặp cầu vật chạy đi đâu lời này vừa ra sở phu nhân nhìn về phía hắn tiểu giã ăn cơm thật ngon không cho phép mắng chửi người ta không có mắng chửi người ta mắng cho đâu sở thiên gia nói chuyện túi đầu đang chuẩn bị ăn trong chén nhỏ mì huỳnh thánh chợ phát hiện cái gì sở tiểu nông ngươi có phải hay không lại đem rau xanh thả ta trong chén rồi sở tiểu nông ngây thơ nhìn về phía hắn không có sau đó nhanh chóng ăn hai cái m ì hoành thánh tổ mẫu ta đã ăn xong đi xem sách sở tiểu nông ôm khủng long thú đông hướng thư phòng chạy vừa chạy hai bước liền nghe đến sở thiên giã nói ra một người ba cây rau xanh ta rõ ràng ăn hai cây làm sao lại còn có ba cây uy một cây rau xanh một trăm khối sở phu nhân nhịn không được nói ra tiểu giã ta cũng yêu tiền coi như ngươi như thế keo kiệt chút tiền lẹ như vậy ngươi cũng để ý góp gió thành b á o m à thì hưu giã dương dương đắc ý nói sở phu nhân t u t nhanh lên ăn đã ăn xong ta còn muốn đi tìm thần ý n g a i sở thiên g ã nghe nói như thế con mắt c h ớ p c h ớ p đ ỗ n g nhiên mở miệng tổ mẫu ta cho ngươi biết một cái bí mật à, tấu chương xong chương tám mươi bốn g ư ơ i cùng thần ý quan hệ thế nào nghe được sở thiên giã sở từ sâm bước chân hơi ngừng lại sở phu nhân hiếu kỳ hỏi thăm cái gì sở thiên giã là liên quan tới thần bí bí mật chỉ cần ngươi cho ta một trăm vạn ta liền cho ngươi tin tức liên quan tới hắn sở phu nhân khỉ khỉ một tiếng cười đừng nghĩ gạt tiền của ta ngươi có thể biết bí mật gì sở thiên giã gấp ta thật biết đến sở phu nhân lại cho kẹp một đũa rau xanh ăn nhiều đồ ăn sở thiên giã hiệu sự hiệu sự cúi đầu muốn nói lại thôi đúng lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng sở thiên giã lấy ra nhìn thoáng qua tiếp lấy chấn kính đến tổ mẫu ngươi cho ta chuyển tiền không có a sở phu nhân nghi hoặc nói vậy ta trong t h ể làm sao nhiều một trăm l vạn ta chuyển sở từ sâm đi đến sở thiên giã bên người hỏi bí mật của ngươi là cái gì sở thiên giã nhãn tình sáng lên bí mật của ta là ta ma ma nhận biết thần y dỉa ma ma một lòng muốn dưỡng lao đương nhiên không thể tùy tiện nói ra ma ma thân phận bằng không mà nói ai cũng có khả năng có cái đầu đau nóng nao thời điểm đều ỉ vào quan hệ đi tìm ma ma làm sao bây giờ cho cái danh nghĩa nên liền mượn dùng cái này danh nghĩa đi. Dù sở a ma ma ra mặt cứu người nha. o đều cứu là mặt người điểm điểm s Từ Sâm h i phu nhân thì hít mắt lại là một vẫn là ức ngươi nói cho ta rõ sở thiên giã nháy nháy mắt không nghĩ tới lại bị tổ mẫu cho khám phá hắn đang muốn nói chuyện điện thoại lại chấn động một cái túi đầu xem xét phát hiện lại là một trăm vạn tới sổ sở thiên giã lập tức cởi t ù n tìm nói tạ ơn ba ba lần này là ta sở phu nhân đau lòng từng cái tiền của mình nhanh lên nói cho ta đến cùng là một vẫn lạ ức s ở thiên giã tiền đều tới sổ không nói không được hắn thở dài ta ma ma y thuật rất tốt dùng một cái hàm hồ lý do thoái thác sở phu nhân lại nhữ mày thấp giọng nói chẳng lẽ mụ mụ ngươi là theo chân thần y học được y thuật nàng nhìn về phía sở t ư sâm kia hôm qua nàng cho thuốc sở t ư sâm nghĩ đến tối hôm qua bác sĩ rõ ràng huyết dịch chỉ tiêu cũng không quá tốt cảm giác không kéo dài được nữa nhưng bỗng nhiên lại chuyện tốt sự tình hắn mở miệng ăn ăn một lần hẳn không có chỗ xấu sở phu nhân gật đầu vậy ta đi bệnh viện nhắc nhở bọn hắn một chút thầm ngực kinh buổi sáng khi tỉnh lại đã cảm nhưng vân chính dương hỏi c nàng coi là đối phương là muốn tìm người nhìn xem phối phương xác định một chút có vấn đề hay không cho nên liền đem trên khăn giấy phối phương cho hắn nhưng nhìn thấy sở thiên giã cho nàng phát tin tức về sau nàng mới ý thức tới vân chính dương có lẽ căn bản không uống thuốc nàng đứng dậy ăn bữa sáng về sau cùng thẩm thiên huệ cảnh trinh chào hỏi sau đó đi ra ngoài chuẩn bị đi bệnh viện t h ă m viếng một chút đối phương vừa tới cửa phòng bệnh chỗ liền nghe đến trong phòng truyền đến bác sĩ thanh âm vân phu nhân xin hỏi vân tiên sinh tối hôm qua đến chạy chữa trước đó các ngươi trong nhà làm cái gì biện pháp bởi vì vân tiên sinh tương đương với trở về từ có chết quả thực là kỳ tích cho nên chúng ta muốn giải một chút vân phu nhân chỗ nào còn nhớ rõ đã làm gì hôm qua vân chính dương xảy ra chuyện nàng toàn bộ đều hoảng hồn chỉ biết là nhìn hắn chằm chằm về sau là sở ra bác sĩ gia đình tới làm cấp cứu lại ăn thuốc gì nàng lắc đầu không có ý tứ ta nhớ không rõ lắm bác sĩ có hơi thất vọng tốt、à? nếu như vân phu nhân ngài có thể nhớ tới m ờ i nhất định phải nói cho chúng ta biết bởi vì đôi này tương tự bệnh tình phi thường có trợ rút rất nhiều bệnh hoạn tại ngày hôm qua loại tình hôn dưới trực tiếp liền không cứu lại được tới bác sĩ càng nói vân phu nhân sắc mặt càng bệnh đợi đến bác sĩ đi vân phu nhân vành mắt vừa đỏ vân chính dương từ từ mở mắt yếu ớt nói khóc cái gì ta đây không phải hào hảo người đêm qua làm ta sợ muốn chết vân phu nhân xoa xoa nước mắt chúng ta tới trước đó không phải nói ít nhất còn một tháng nữa thời gian sao làm sao lại b ỗ n nhiên phát bệnh vân chính dương cũng thở dài thanh âm rất yếu may mắn không có xảy ra việc gì nếu không chết tại sở ra tỷ tỷ ngươi khẳng định cảm thấy điểm xấu trả lại cho ngươi mất mặt tiểu tỷ muội ở giữa chắc chắn sẽ có ganh đua so sánh tâm lý vân phu nhân cùng sở phu nhân là thân tỷ muội tình cảm tốt thì tốt thế nhưng là từ nhỏ so đến lớn vân phu nhân n í n khóc m ỉ m cười đến lúc nào rồi ngươi còn nói những này thật là ngươi hảo hảo còn sống so cái gì đều mạnh ta đến cái tuổi này mới hiểu được thân thể khỏe mạnh người một nhà bao quanh viên viên chính là hạnh phúc vân chính d ư ơ n g g ự một tiếng bỗng nhiên lại nói ra đúng rồi thẩm nhược kinh cho thuốc đâu vân phu nhân xứng sở ngươi làm sao cũng hỏi cái này thuốc còn có ai hỏi vừa mới đại tỷ đến xem ta thời điểm đem thuốc mang tới đồng thời cho ta nói để ngươi ăn một chút nhìn thẩm nhược kinh là cái tiểu nữ hải thuốc này làm sao có thể dám ăn vân chính dương trầm mặc một chút lại nói lấy ra đi đêm qua kỳ thật hắn là thật không được người lúc sắp chết thính giác mẫn cảm nhất hắn vẫn muốn mở to mắt làm thế nào cũng không mở ra được từ nơi sâu xa viên tia g i ư ợ c hoàn hắn ăn về sau cảm giác giống như là rót vào một c h â m thuốc trợ tim cả người đều dễ chịu rất nhiều vân phu nhân lại mở miệng không được ngươi thân thể ta đều như vậy lấy ngựa chết làm ngựa s ố n g đi còn có cái gì thuốc là không thể ăn lời này vừa ra vân phu nhân trầm mặc bác sĩ cũng bàn giao vân chính dương thân thể không được tại tân thành lúc thậm chí đi kinh thành bệnh viện lớn tìm nhất quyền uy bác sĩ cho đề nghị đều là trong một tháng này muốn làm cái gì thì làm cái đó đi cho nên thật không có cái gì có thể sợ hãi vân phu nhân từ bên cạnh trên mặt bàn cầm qua cái k i a thuốc đưa cho vân chính dương vân chính dương xuất ra một h ạ t nuốt vào vân phu nhân hỏi thăm ngươi cảm giác thế nào vân chính dương sắc mặt nghiêm trình lại ta cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực tinh thần đầu đều đã khá nhiều trong thân thể tật bệnh tựa hồ tốt, đều có thể bệnh xuống giường hồ chạy hai đều đi có vân chính dương sinh bệnh trong lúc đó thân thể một mực rất nặng vân phu、Ú、nhân đều biết hiện tại đột nhiên nói dễ chịu rất nhiều vân phu nhân sau cùng điểm này lo lắng cũng bị mất nàng cảm thấy dù sao không bao dài thời gian có thể thoải mái một chút liền thoải mái một chút đi thẩm nhược kinh nghe những lời này liền không dứt khoát quay người muốn đi nhưng vừa mới truyền thân lại nhìn thấy sở t ử s â m đứng ở sau lưng nàng đang ngục quan tâm thúy nhìn xem nàng nam nhân hẹp dài mắt phượng giống như là muốn đem người nhìn thấu giống như thẩm tiểu thư ta muốn hỏi ngươi một vấn đề s ở tiên sinh ngươi nói ngươi cùng thân ý là quan hệ như thế nào thấu chương xong chương tám mươi lăm chữa bệnh quan hệ thế nào thẩm nhược kinh nghĩ, nghĩ hồi đáp rất quen quan hệ bưng c h ặ táo lót tuyệt đối không thể rơi tẩn danh thân phận bại lộ về sau liên hệ nàng người đã đang dần dần trở nên nhiều hơn may mắn vân ra là ngành giải trí nửa bầu trời mà nàng làm người đ i ệ u thấp rất nhiều người coi như biết tẩn danh là hải hoàng giải trí đại tiểu thư cũng không biết ở nơi nào là ai nếu không tìm nàng mời các minh tinh nhiều lắm hiện tại bọn hắn chỉ có thể cùng cạnh trinh liên hệ cạnh trinh gần đoạn thời gian đều nhiều hơn không ít hoạt động cùng đoàn làm phim mời sợ từ sâm nghe được câu trả lời này cũng không phải là rất hài lòng nhưng nhìn nàng một bộ không muốn nói bộ dáng cuối cùng cũng không có ép hỏi chỉ là đối nàng nhẹ gật đầu hai người cùng một chỗ xuống lầu bọn hắn ở nơi này là khu nội trú phía trước là môn trần bộ cửa bãi đỗ xe tại phòng khám bệnh phía trước bởi vậy hai người vòng qua môn trần đại lâu chuẩn bị hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến thẩm nhược kinh đi tại phía trước ngay tại hành tẩu thời điểm bỗng nhiên thoáng nhìn một cái lão nhân khập khén hướng phòng khám bệnh bên trong đi vào lão nhân tóc hoa r â m mặc một bộ áo sơ mi hoa một cái chân quần sắn đi lên lộ ra bắp chân bộ phận có thể nhìn thấy làn ra một mảnh máu ứ động lại thêm hắn đi đường tư thế hiển nhiên là gãy xương hã từ thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm bên người đi qua chấm ung dung hướng khoa chỉnh hình phương hướng đi thẩm n h ư ợ c kinh trợt quay đầu nhìn về phía hắn sải bước đi tới đỡ lấy hắn cánh tay đại gia ngài chân cần lập tức trị liệu lao nhân nhìn nàng một cái h ừ một tiếng hoàng ngưu a nghĩ gạt ta đăng ký phí a không có cửa đâu thẩm n h ư ợ c kinh nàng không nói chuyện mà là cường thế vị lao nhân ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xổm người xuống đi bóp bắp chân của hắn lao nhân lập tức đau hít vào một hơi uy ngươi làm gì thẩm n h ư ợ c kinh nhữ m ẩ y ngươi g ã y xương hơn hai giờ rồi sao thế từ trong nhà tới không muốn hai giờ sao lao nhân thái độ thật không tốt ngươi là ai a ngươi xen vào việc của người khác thẩm nhược kinh lại đẻ xuống chân của hắn không còn kịp rồi lao nhân gấp cái gì không còn kịp rồi thẩm nhược kinh lại không để ý đến hắn chỉ là nói với sở từ sâm đến giúp hắn treo cái kháng gấp phải nhanh sở từ sâm ánh mắt đen nhánh nhìn xem nàng đã thấy thẩm nhược kinh sau khi nói xong lời này trực tiếp vào tay đi đẻ xuống lao nhân xương cốt a a a lao nhân đau lập tức tê tâm liệt phế kêu lên tiếp lấy liền đi đấm đá thẩm nhược kinh người nữ hải tử này làm gì người thả ta ra sở từ sâm vô ý thức chen chân bảo ngăn trở lão nhân chân lại cường thế cầm tay của hắn để hắn không thể phản kháng lúc này mới lạnh lùng đối bên người đại sơn nói đi a n bài k h á m g gốc vâng đại sơn chạy đất d u n g núi chuyển mà hắn đi về sau sở từ sâm đứng ở đằng kia khống chế lại lao nhân cánh tay lao nhân hô lớn hai người các ngươi làm gì dưới ban ngày ban mặt khi dễ lao nhân ra sao mau tới người thầm nhược kinh không để ý hắn kêu to trực tiếp hắn lấy xương c ố t hướng bên cạnh di động nàng biết hành động này rất đau huống hồ hắn không phải là sai vị là gãy xương bên trong có chút nát xương đợi lát nữa muốn giải phâu lấy ra nhưng nàng vẫn là làm như vậy lao nhân đau mồ hôi lạnh chảy dòng lại như cũ có sức lực chửi ẩ m lên ngươi có biết hay không nhi tử ta là ai ngươi dám đối với ta như vậy nói cho ngươi nhi tử ta khẳng định không thà cho ngươi lao nhân hùng hùng hổ hổ bên trong phòng cấp cứu người đẩy bệnh nhân giường chạy tới ai ai nơi nào có sắp chết bệnh nhân lao nhân hắn lập tức phẫn nộ nhìn về phía thẩm nhược kinh ai mẹ nó sắp chết khi nhìn đến lao nhân về sau phòng cấp cứu y tá cũng sợ ngây người nhìn về phía thật thà bảo tiêu đại sơn ngươi nói là thương thế của hắn rất nghiêm trọng đại sơn gãi đầu một cái hắn không nói như vậy tại sao có thể có khám gấp tới thẩm nhược kinh đứng lên đúng phải lập tức lập tức an bài giải phẫu lao nhân hô uy ngươi làm gì ta đã biết ngươi có phải hay không cùng bệnh viện làm một đám chính là vì lừa gạt ta khám gấp phí khám gấp đăng ký thế nhưng là ba trăm khối tiền đâu ta liền muốn đi khoa trình hình khoa trình hình mới ba mươi ta có bảo hiểm y tế mười đồng tiền liền có thể giải quyết tiểu hộ sĩ nhữ mày vị tiểu thư này ngươi là ai nha ngươi lập tức lập tức thẩm nhược kinh bình tinh nói tiểu hộ sĩ khí cắn bờ môi sợ từ sâm ra lệnh để trần viện trưởng đến dựa theo nàng nói làm tiểu hộ sĩ không vui hô ngươi là ai nha sở từ sâm cái này bệnh viện thế nhưng là sở ra mở sở ra người thừa kế sở từ sâm trở về tin tức mọi người đều biết tiểu hộ sĩ biến sắc chạy đi lao nhân nghe nói như thế càng không làm cái gì viện trưởng ta liền gãy xương tìm phổ thông bác sĩ liền tốt ta mới không muốn viện trưởng đến cho ta nhìn các ngươi đây là lừa gạt ta muốn báo cảnh cáo các ngươi thầm nhược kinh không để ý hắn những lời này mà sở từ sâm gặp tiểu hộ sĩ chạy có chút chậm dứt khoát gọi một cú điện thoại khoa trình hình trần viện trưởng liền mang theo một đám người trùng trùng điệp, điệp điệp đi xuống lầu đi vào mấy người trước mặt sở tiên sinh bệnh nhân ở đâu sở từ sông chỉ chỉ l ã o nhân t r â n viện trưởng tiến lên một bước để cho người ta đẻ xuống dãy rủa l ã o nhân mang theo hắn tiến vào bệnh viện trong lúc đó có thể nghe được lão nhân đang đánh điện thoại uy yêu yêu linh sao ta muốn báo cảnh nơi này có người cưỡng chế cho người ta xem bệnh đúng nơi này địa chỉ là uy tiểu t ử túi ngươi ở chỗ nào vậy lao tử ngươi ta tại trong bệnh viện bị người lừa bịt i ề n ngươi mau lại đây cứu ta l ã o nhân vừa đánh điện thoại vừa bị đẩy vào phòng giải phẫu ngoài cửa cảnh sát tới ngăn cản thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm không cho bọn hắn đi muốn chở lao nhân từ phòng giải phẫu ra lại thuyết minh vấn đề thẩm nhược kinh trong mắt lấy ra điện thoại chơi sở từ sâm đứng ở bên cạnh nhìn nàng c h ầ m c h ầ m trong chốc lát về sau đ ố n g nhiên nói ra không cần lo lắng thẩm nhược kinh nhữ mày để điện thoại di động xuống nhìn về phía hắn trong giọng nói mang tới ba phần cười ta không có lo lắng sở từ sâm sẽ quan tâm nàng vô luận là nguyên nhân gì trong nội tâm nàng đến cùng vẫn là vui vẻ sở từ sâm trầm mặt dưới lại nói vô luận đã xảy ra chuyện gì sở ra sẽ bảo đảm ngươi sau khi nói xong tựa hồ sợ nàng sẽ thêm nghĩ vội vàng bồi thêm một câu dù sao ngươi là hài tử của ta mẫu thân nam nhân này thật sự là hoàn toàn như trước đây khẩu thị tâm phi luôn luôn muốn dùng hắn không quan trọng lực lượng đến bảo hộ nàng thậm chí có thể sẽ cho nàng mang đến p h i ề n phước tựa như là lần đầu tiên gặp mặt lúc hắn rõ ràng là cái yếu gà đánh mấy tên côn đồ đều bị thương nhưng vẫn là đứng tại trước mặt nàng cuối cùng còn muốn nàng giúp hắn trò trên vết thương thuốc lại tỷ như soạn sự kiện kia nếu như không phải hắn để lục thành trận ngang một ước cũng không có nhiều chuyện như vậy nhưng nàng năm đó chính là thích hắn này tấm vụng về giữ gìn dáng g ấ c của nàng tựa như là một con nhỏ sữa chó dù là không có lực lượng nhưng cũng nghe răng trận mắt đối nàng địch nhân vươn răng nhanh thẩm nhược kinh trên mặt cười liền lộ ra mấy phần cương chiều hương vị cặp mắt đào hoa có chút neo lại ừng sợ tiên sinh yên tâm ta không có hiểu lầm sợ từ s â m tổng cảm giác mình bị nàng cười nạo h còn muốn nói điều gì giải phẫu cửa bị lấy ra thấu chương xong chương tám mươi sáu ân nhân lão nhân từ trong phòng giải phẫu bị lấy ra đi ra ngoài trước tiên hắn liền đối thẩm nhược kinh chửi ẩm lên ngươi cái tiểu n h á đầu gạt ta làm khẩn cấp giải phẫu phí tổn gấp bội số tiền kia ta sẽ không ra còn có các ngươi bệnh viện đơn giản quá phận ta liền định đến treo cái khoa trình hình nhìn một chút mở chút thuốc ai bảo các ngươi cho ta giải phẫu cảnh sát tiên sinh các ngươi nhất định phải mánh liệt đả kích loại này ép mua ép bán cảnh sát còn chưa lên tiếng vừa làm xong giải phẫu trần viện trưởng liền từ trong phòng giải phẫu đi ra trực tiếp mở miệng ngươi mau ngậm miệng đi nếu như không phải vị tiểu thư này chân của ngươi liền xong rồi l ã o nhân không phục ngươi đừng ở chỗ này hù dọa người ta biết các ngươi là một đám nói còn chưa dứt lời trần viện trưởng cầm lấy bên cạnh ít qua phiến chỉ vào phía trên nói ra đây là tay ngươi thuật trước qua phiến ngươi xem một chút nơi này người đây cũng không phải là phổ thông gãy xương nơi này xương vỡ trực tiếp áp bách động mạch mạch máu cùng đầu mút dây thần kinh huyết dịch lưu thông không khoái còn có thần kinh bị áp bách thời gian vượt qua ba giờ người đầu này chân cũng đừng nghĩ dùng nữa lão nhân hơi xứng sở đông nhiên nghĩ đến vừa nhìn thấy mình lúc cái này nữ hoa hoa đến hỏi hắn thụ thương bao lâu t r â n viện trưởng nhìn về phía cảnh sát mở miệng cảnh sát đồng chí đó là cái hiểu lầm bệnh viện chúng ta có thể ghi mục chứng minh vị lao nhân này tình huống chính hắn coi là chỉ là phổ thông gãy xương cho nên nếu như không dựa theo khám gấp quá trình đi từ đăng ký đến nhìn bác sĩ chụ ảnh làm sao cũng muốn dậy vào hai đến ba giờ thời gian đến lúc đó liền đến đã không kịp cho nên chúng ta vị bác sĩ này mới nhìn không được cảnh sát ghi chép về sau nhìn về phía lao nhân lao nhân ra hiện tại ngài tin sao lao nhân nhìn chằm chằm cái kia ít quang phiến nhìn xem nghĩ đến vừa mới phòng giải phẫu c h â n viện trưởng một mực tại nói nhanh lên phải nhanh hắn rốt cuộc hiểu rõ lao nhân là cái người sảng khoái trực tiếp nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh tiểu cô nương thật sự là không có ý từ a hiểu là ngươi thẩm n h ư ợ c kinh từ đầu đến cuối lạnh lùng đứng ở bên cạnh cảnh sát không cho đi cũng không đội chậm dãi ung dùng giống như là cái gì đều không để ý nghe nói như thế nàng gật đầu không có việc gì người bình thường đều sẽ hiểu lầm không trách ngươi dưới tình huống đó nàng cũng giải thích không rõ lại nói cái gì lão nhân không chỉ có sẽ không tin sẽ còn lãng phí thời gian s ở từ sâm nhìn xem nàng nữ nhân đối một cái ven đường lão nhân đều có thể thân xuất viện thủ tuyệt không sợ bởi vậy sẽ cho mình t r e o chọc phải phiến phức nguyên lai nàng chỉ là lãnh đạo không phải l ã n h huyết s ở từ sâm mắt thấp hiện lên một vòng thưởng thức đ ố i c h â n viện trưởng bàn giao một câu tiền thuốc men dựa theo đăng ký thu lấy trần viện trưởng gật đầu vâng lão nhân kia nhìn xem khí độ bất phảm hẳn không phải là người bình thường như vậy ân tình khẳng định phải rơi trên người thẩm nhược kinh mười phút sau lục thành vội vã chạy tới bệnh viện tại cửa hắn ngay tạ nghe thanh âm là trước nay chưa từng có ônu ngươi trở về rồi trở về v ừ a vặn s â m ca thân thích vân gia vị kia bệnh nặng ngươi có thể giúp hắn nhìn xem điện thoại đối diện là một đạo thanh âm ônu tiểu thành ngươi gấp gáp như vậy gọi ta trở về có phải hay không sợ s â m ca thích thẩm nhược kinh lục thành kéo căng ở cái c ằ m vô ý thức bắt đầu chửi bới thẩm nhược kinh làm sao có thể thẩm nhược kinh chỉ là cái biên k ú c đối xâm ca sự nghiệp không có bất kỳ cái gì trợ giút cũng không hề có quen biết gì Có tốt tốt ta đã tại bệnh viện nhưng là vân tiên sinh nói hắn phục dụng thẩm n h ư a c kinh cho thuốc thân thể cảm giác dễ chịu rất nhiều lục thành lập tức bật cười một tiếng nàng cho thuốc nàng có thể biết cái gì ý thuật ngại nhưng mau đem để vân tiên sinh ngừng thuốc đi vạn nhất ăn xảy ra vấn đề gì đến liền thiên thoái đối diện thanh em ngừng lại trật nghi hoặc hỏi thăm người đây là tại quan tâm thẩm nhược kinh sao lục thành lập tức trong lòng giật mình làm sao có thể ta ta ta chính là không muốn để cho nàng cho sâm ca tìm phiền thoái tốt ta đã biết cúc điện thoại lục thành kéo căng ở cái cảm từ hắn ẩ n ẩ n có chỗ phát giác thẩm nhược kinh cũng không phải là không còn gì khác bắt đầu hắn tự hồ liền thật bắt đầu mâu thuẫn nàng bởi vì hắn sợ sâm ca sẽ thích được nàng lục thành cùng sâm ca đã nhiều năm như vậy trước đó vẫn luôn ở nước ngoài hắn hiểu rõ sâm ca sâm ca ngoại trừ đôi năm đó nữ nhân kia động q u a tâm đôi còn lại nữ sinh đều rất lạnh lùng nhưng bây giờ s â m ca ánh mắt bắt đầu ở trên người nàng dừng lại lục thanh rất lo lắng s â m ca sự nghiệp đều là liều mạng hắn không muốn để cho thẩm n h ư ợ c kinh trở thành s â m ca gánh vác cùng lược điểm hắn không phải xem thường thẩm n h ư ợ c kinh chỉ là thẩm n h ư ợ c kinh cùng bọn hắn thế giới thiên nhiên có một đạo vô hình hằng rào không cách nào lẫn nhau dung hợp hắn không hy vọng thẩm n h ư ợ c kinh vì vậy mà mất mạng lục thanh trà sát mặt mình sau đó nguyên đ ị a nhảy mấy lần để cho mình hô hấp lộ ra gấp rút một chút tiếp lấy bông ra cuốn họ lao c a lục thanh làm ra một đường bao tắp tiến bệnh viện bộ g á n g vọt vào lao nhân trong phòng bệnh ai dám khi dễ ngươi đem người kêu đi ra ta hôm nay muốn đem nàng đánh răng rơi đ ầ y đất trên giường bệnh lao nhân trầm mặc một chút bỗng nhiên cầm lên bên cạnh hoa quả hướng về phía hắn ném đi qua người muốn đánh ai lục thành tránh thoát quả táo công kích cái kia lừa gạt ngươi tiền thuốc men người a sau khi nói xong hắn quan sát bốn phía một cái không đúng đây là sở ra sản nghiệp ai dám ở chỗ này lừa gạt ngươi cái gì lừa gạt gọi là ân nhân ngươi lập tức cho ta ân nhân đập cái đầu là nàng đã cứu ta cái mạng này a lục thành đương nhiên sẽ không dập đầu nhưng nội tâm vẫn là cảm ân hắn nhìn bốn phía hỏi thăm người ở đâu đây nói ở ngoài cửa đâu a ngươi lúc tiến vào không thấy được lục thanh ra cửa nhìn chung quanh một lần phát hiện căn bản không a i hắn chỉ có thể lần nữa vào cửa người đi lục cha thật sự là người t ố ta làm chuyện tốt không lưu danh người đi sân khấu hỏi một chút tìm tới người ta về sau nhất định phải hào hào cảm kích người ta ngươi có biết hay không nàng có bao nhiêu lợi hại nàng l i ề n nhìn ta một chút l i ề n một chút nàng liền nhìn ra ta cái này gãy xương không đơn giản quả thực là thần y a thần y kể lục thanh là người chợt hắn nói ra biết hắn ra cửa hướng phía trước đài bên kia đi đến còn chưa tới gần cũng nghe đến một đám cấp y tá ngay tại nói chuyện、thiếm. v ị tia con mắt chính là dụng cụ đo lường a nàng là thế nào làm được liếc mắt liền nhìn ra đến có vấn đề ta nghe trần viện trưởng nói nàng lúc ấy ngồi s ồ m xuống làm khẩn cấp xử lý căn bản không phải phổ thông bác sĩ ngoại khoa có thể làm được đơn giản thần chúng ta hải thành vẫn luôn có cái thần y dỉa không phải là nàng a lục thành nghe càng thêm tò mò hắn đi qua trực tiếp nói ra cha cho ta một chút giám sát ta muốn nhìn đã cứu ta người của phụ thân đến cùng là ai Thấu chương xong, chương 87, sở tự rất chương chương xấu song, bụng. sở lục thành đang định nói ra thân phận của mình sở ra sản nghiệp đều biết hắn lục t ổ n g trong phòng bệnh lão đầu lại bắt đầu hô lớn lục thành vội vàng về tới phòng bệnh liền nghe đến giả đầu hỏi thăm cha được chưa tiểu cô nương kia hôn phối sao người cái này còn không có đối tượng đâu a ta nghĩ nghĩ có thể giới thiệu các ngươi nhận biết lục thành lập tức bỏ đi cha giám sát tâm tư trực tiếp nói ra cha không được hải thành nhiều người như vậy biển người mê ngông đi chỗ nào tìm lão đầu liền trừng mắt liếc hắn một cái người đứa con bất hiếu này từ m ư ơ i năm tuổi xuất ngoại về sau mai cho đến hai mươi năm tuổi mới trở về tiếp lấy liền theo sở gia vị kia gia chủ làm một trận chúng ta lục g i a sản nghiệp đều không cần làm hại ta niên kỷ lớn như vậy còn muốn hôn từ công ty quản lý lục thành liếp mắt x â m g ca những năm này cho ta đồ vật so ngươi điểm này sản nghiệp nhưng nhiều hơn lão đầu tức hồn h ệ n đó cũng là ta vất vả dốc sức làm ta hiện tại không cầu ngươi trở về kế thừa gia sản ngươi tốt xấu cho ta sinh cái cháu trai hoặc là tôn nữ về sau giúp ta quản công ty ta niên kỷ lớn như vậy lúc nào có thể cháu trai a m a lục thành cười hắc hắc ta cảm thấy ngươi không bằng mình đi sinh cái hai thai tới đáng tin cậy ba thai cũng được ngươi cũng không cần quan tâm chờ ngươi già rồi nuôi bất động ta giúp ngươi n u ô i ẩm lao đầu trực tiếp đem trên tủ đầu giường quả rổ đều đập tới thẳng n g ã i danh lục thành đem rơi trên mặt đất hoa quả nhặt lên lao cha ngươi này chỗ nào giống như là sinh bệnh dáng vẻ ta gãy xương chính là chân cũng không phải tay nhìn ngài như thế nhảy nhót thư mừng cũng không có đại sự nhìn thấy ta n g ả i hỏa khí còn lớn hơn vậy ta liền đi trước ta tìm hộ công một hồi liền tới lục thành lưu lại lời này trực tiếp chạy lao đầu lục thành ra cửa tìm tới y tá biểu lộ thân phận sau nói ra cái phòng bệnh này muốn bao nhiêu chiều cố c lục, lục thành kỳ t n h u i Tiểu cho hộ ta. sĩ lúc ậ p t này h tình i t mới quay người đang chuẩn bị đi vân chính dương phòng bệnh lại nhìn thấy một cái cao gậy nữ nhân đi tới nữ nhân một đầu trường quyển phát tướng mạo dịu dàng hào phóng cười lên xinh đẹp động lòng người lục thành thấy được nàng nhãn tình sáng lên Phương、thỉ. Phương phán thỉ. gật hạ được ầ u c ờ i cửa bệnh về ệ rồi, chỗ từ lao nhân ra phòng bệnh rời đi về sau kỳ thật thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm cũng không đi xa hai người chậm ung dung hướng bãi đỗ xe phương hướng đi qua thẩm n h ư ợ c kinh vẫn như cũng là một bộ huệ ngoại bộ dáng đi trên đường liền ngay cả chân tựa hồ cũng lười dơ lên cao một chút loại kia cùng sở từ sâm từ nhỏ bị người bồi dưỡng l ệ nghi không giống thoáng nhìn nam nhân chứng chặt đàng hoàng đi đường mỗi một bước khoảng cách tựa hồ cũng giống như là lượng tốt kích thước giống như thẩm nhược tinh trong mắt hiện lên một vòng ý cười n g ư ờ i dáng dấp đi bộ nhiều năm như vậy vẫn là một điểm không thay đổi sở từ sâm hơi ngừng lại túi đầu nhìn về phía dưới chân đột nhiên có mấy phần không được tự nhiên giống như là không biết nên đi đường nào vậy giống như cho dù là đối mặt mấy vạn người hội nghị hắn đều thần thái tự nhiên nhưng giờ phút này đối mặt nữ hài dò xét hắn lại b ỗ n nhiên có mấy phần không biết làm sao thẩm nhược kinh phát giác được bộ dáng của hắn khỏe môi nhất câu ngươi này tấm động một chút lại thẹn thùng dáng vẻ cũng một điểm không thay đổi s ở từ sông nhữ mày đáy lòng đ ố n g nhiên liền sinh ra từng tia từng tia không vui hắn đương nhiên minh bạch nữ h à i là lại đem hắn cùng năm đó bạn trai lấy ra so sánh hắn trong mắt tất cả không được tự nhiên toàn bộ biến mất thẩm tiểu thư ta đã nói rồi ta không phải hắn đúng đúng đúng ngươi không phải giọng điệu này bên trong qua loa s ở từ s ô n càng thêm không vui ngươi tiểu mông chữ không tốt làm phiền ngươi nhiều giám sát nàng mỗi ngày luyện vài trăm chữ thẩm nhược kinh bỗng nhiên rời đi chủ đề sở từ sâm có chút dừng lại đây là bọn hắn lần thứ nhất tâm bình khí hòa trò chuyện lên hải tử hắn lập tức nghe rất chân thành ta cũng phát hiện nàng nói là bởi vì tay chua thầm n h ư ợ c kinh b ậ t cười nàng nhất thời nói giấy không tốt nhất thời nói bút không tốt đều cho nàng lấy được tốt nhất còn nói là tay chua nhưng thật ra là nàng hấp thu chi thức quá nhanh để nàng dưỡng thành không kiên nhẫn làm một chuyện thói quen mà viết chữ vật này cũng nên kiên nhẫn đến luyện mới được nàng c ư ờ i lên giống như băng sơn bên trên bỗng nhiên tách ra một mảnh biển hoa nhất là cặp kia hoa đỏ mắt liễm diễm đa tỉnh làm cho lòng người nhảy bỗng nhiên ra tốc sở từ sâm thu tầ tiểu vấn đề lớn nhất chính là tham tiện. Thầm、so、giã vấn lớn chính n đề là h sợ c kinh từ ậ sông nhăn đầu lông mày không hiểu nói ra hắn đã học được sơ chung nào đ ế n làm sao lại như vậy hai người hai mặt nhìn nhau một lúc sau thẩm n h ư ợ c kinh mới hiểu được cái gì lập tức yên lặng cho nên hắn đều là trang nghĩ đến lần trước tiểu gia hỏa không chịu giúp hắn giải thích vụ án bắt cóc t r ậ n tướng sở từ sâm yên lặng nói tiểu tự kỳ thật rất xấu bụng hai người nói chuyện đã đi tới bãi đỗ xe thẩm n h ư ợ c kinh đi hướng mình xe máy vị trí sở từ sâm nhìn xem nàng xe nát ánh mắt lấp loe mấy lần thẩm n h ư ợ c kinh cầm lấy mũ giáp đeo lên cưới lên xe máy nhìn về phía hắn sợ tiên sinh gặp lại gặp lại ông thẩm nhựa kinh cưới xe máy lao v ù n vụt rời đi nửa giờ sau thẩm nhựa kinh tốt thẩm、so、nhược kinh không để mắt đến hắn trực tiếp lên lầu vừa mở cửa phòng chỉ thấy sợ tự cầm mốc trì sầu mi khổ kiểm nhìn chằm chằm quyển sách trên tay thấy được nàng về sau tiểu gia hỏa hủy hủy khuất khuất nói mụ mụ ngươi có thể tiếp tục cho ta học bổ túc toán học sao còn có một chương sáu giờ chiều trước đó à tấu chương xong chương tám mươi tám người hắn thích thân phận thẩm nhược kinh bỗng nhiên cũng cảm giác ngứa tay nàng ho khan một tiếng đệ xuống t ẩ n hắn một trận xúc động đi qua nhìn thoáng qua phát hiện là ba mươi sáu thêm năm mươi bảy thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt tạp h m đống nhiên nói ra đáp án rất đơn giản à đây không phải tương đương chín mươi bốn sao s ở tự h ắ n mộng sau đó liền nghe đến thẩm n h ư ợ c kinh mở miệng không tin ngươi tính toán s ở tự nhăn nhăn nhỏ lông mày mụ mụ thật tương đương chín mươi bốn sao ngươi xác định không phải chín mươi ba thẩm n h ư ợ c kinh chững t r ạ c đàng hoàng nói hiệu nói vượng chín mươi bốn thế nào lại là chín mươi ba đâu s ở tự hoặc là ta cho ngài nói một chút thẩm nhựa kinh bình tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn、ừm. ngươi nói nửa giờ sau s ở tự thận trọng hỏi thăm mụ mụ ngươi hiểu không phát nửa giờ ngốc thẩm nhược kinh hai tay nâng cầm lên mở mịt lắc đầu ngươi nói lại giảng lại nửa giờ sau s ở tự nói miệng đắng lưới khô hiểu không thẩm nhược kinh gật đầu ừng đã hiểu hai người lính nhau chăm miệng một lời mụ mụ ngươi quá thông minh tiểu tự ngươi giảng quá tốt rồi trong phòng lại bày biện ra một mảnh mẹ hiền con hiếu t r à n diện s ở ra s ở từ xâm từ bệnh viện sau khi ra ngoài liền trở về nhà Hắn đ sở tiểu ê n phòng nhìn xuống là đi i thư t nông nghĩ nghĩ mụ mụ an bài nhiệm vụ là mỗi ngày năm trang nàng ngơ ngác khuôn mặt bên trên phơi bày ra một vòng cười đang định hồi phục tin tức lúc trước mặt thảm đạo sở tiểu nông ngầm đầu l i ê n thấy sợ từ sâm đang xem lấy nàng trong tay nói chuyện phiếm ghi chép năm phút sau sợ thiên giã chạy như một làn khói đi lên tiểu nông ta tới hôm nay chỉ viết năm khối sao buổi sáng rau xanh còn muốn kết toán một chút ta hết t h ả một ngàn hai vừa dứt lời một cái tay từ sau cửa đưa qua đến n ắ m chặt hắn cổ áo đem hắn xách lên sợ thiên giã chậm rãi quay đầu liền thấy sợ từ sâm đem kịp mặt sợ tiểu nông vô tội ô m khủng long t h ú đông nhỏ thân thể run d ậ nàng rụt cổ một cái túi đầu tiếp tục viết c h ư t i ế p sợ thiên giã hắn lấy lòng cười một tiếng ba ba ngươi cũng tại nhà ta nói còn chưa dứt lời bị sở từ sâm mang theo đi ra ngoài xúi dục mội mội học cái xấu ta nhìn ngươi là cái mông ngứa ba ba ngươi nghe ta giải thích ồ ồ ồ ba ba ta về sau cũng không dám nữa đừng tịch thu ngươi cho ta di sản kia là tài sản không phải di sản ồ ồ ồ ba ba ta sai rồi quá đau ngươi động thủ điểm nhẹ n g h e ngoài cửa truyền vào tới thanh âm sở tiểu nông dọa đến rụt cổ một cái viết chữ tiếp thái độ càng thêm chăm chú ba ba thật đáng sợ sở từ sâm đại thủ chỉ là nhẹ nhàng đụng phải sợ thiên giã một chút tiểu ra hỏa kêu liền cùng cái gì giống như toàn bộ sở ra đều có thể nghe được sở phu nhân lao đến có chuyện gì hào hào nói đừng đánh hải tử sở thiên giã hoa hoa khóc lớn tổ mẫu cứu ta đau chết mất sở từ sâm sắc mặt rất lạnh phạm sai lầm liền muốn phạt vậy cũng không thể đánh hải tử ngươi không biết đánh hải tử cũng có thể báo cảnh sao sở từ sâm lường gào rất lớn tiếng kỳ thật một g i ọ t nước mắt đều không có lưu sở thiên giã một chút t h ẳ n g nhiên nói ngài nói đúng sở phu nhân cùng sở thiên giã đồng thời nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy liền nghe đến sở từ sâm nói đến vậy liền tịch thu thẻ ngân hàng đi sở thiên giã tiếng khóc dừng lại hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên mặt không có khóc ý nói ba ba làm sai chuyện liền muốn bị đánh ngươi vẫn là đánh ta đi Tuyệt không đau thật nói xong còn đem cái mông nhỏ dơ lên một chút sở phu nhân sở từ sâm cuối cùng không có động thủ đánh người mà là phạt sở thiên giã mỗi ngày viết năm tấm tự tiết chờ tiểu gia hỏa s á m xịt chạy lên lâu làm bài tập thời điểm sở từ sâm mới mở miệng có phải hay không hẳn là đem hắn đưa đi đi học sở tự thân thể gần như khỏi hẳn hai ngày này liền muốn tiếp tục đi bên trên vườn trẻ sở từ sâm quyết định để sở thiên giã cũng trở lại trường học sở phu nhân gật đầu hai người đang nói chuyện quản gia đến báo tiên sinh lục tiên sinh cùng phương tiểu thư tới nghe được phương tiểu thư ba chữ sở phu nhân lập tức nhũ mày sở từ sâm liền nói để bọn hắn đi thư phòng chờ ta vâng trong thư phòng lục t h a n h cùng phương phán hạ vào cửa lúc sở từ sâm đã đang làm việc công sâm ca phương tỷ trở về lục t h a n h hưng vân nói ừ m sở từ sâm thái độ vẫn như c ũ n h à n nhạt nhìn không ra h ỉ nộ chỉ là đối phương phán hạ hỏi thăm hết thệ đều thuận lợi sao thuận lợi phương phán hạ mở miệng nước ngoài học thuật niên g h thảo hội bên trên ta đã để vị kia chú ý tới ta chân của hắn muốn chữa khỏi khẳng định sẽ tìm đến ta thử một chút sở từ sâm nói xong ngẩng đầu nhìn về phía nàng vừa về nước nếu như không có chuyện khác đi về nghỉ trước chờ hắn tới cửa phương phán hạ miệng ngập ngừng muốn nói cái gì cuối cùng nói chỉ là một câu là lục t h a n h nhìn xem sở từ sâm lại nhìn xem phương phán hạ cuối cùng mở miệng sâm ca phương tỷ hôm nay về nước không phải chúng ta ăn bữa cơm sở từ sâm nghe nói như thế ngẩng đầu lên ánh mắt đảo qua lục t h a n h ngươi rất nhàn có thể đi tìm tìm dét tiến sĩ lục t h a n h lập tức túi đầu phương phán hạ thì thuận thế mở miệng sâm ca bận rộn như vậy nơi nào có không tiểu thành ngươi thật sự là quá dính người có rảnh trang vẫn ngơi, hắn là đi bồi bồi tra ngơi. Hắn rủ sao sở a o nhập viện Nhập viện rồi. rồi. s từ s â m n g ư ợ c nói ngày mai ta đi bãi phòng một chút lục thanh gật đầu được hai người nói xong chuẩn bị lúc ra cửa sở thiên giã bỗng nhiên xông vào cửa ba ba mụ mụ nói mang sở tự đến ăn cơm chiều quá tuyệt vời sở từ sâm lãnh đạm thần sắc thoáng chuyển chậm được nhìn thấy hắn bộ dáng này phương phán hạ ánh mắt trận ngầm ngón tay cũng nắm thật chặt nàng đỗng nhiên ngầm đầu mở miệng xâm ca tiếp qua hai ngày chính là nàng ngày rỗ lời này vừa ra sở từ sâm quanh thân trận bắn ra một vòng lanh ý từ sở ra ra cửa lục thanh hiếu kỳ nhìn về phía phương phán hạ nhịn lại nhẫn đột nhiên hỏi phương tỷ sâm ca thích người kia đến cùng là ai vậy t ấ u chương xong chương tám mươi chín nàng ngộ quần áo phương phán hạ nghe nói như thế lông mi run dậy tiếp lấy nàng nước mắt nhìn về phía lục thành đừng hỏi kia là sâm ca đấy lòng người khác không thể đụng vào địa phương lục thanh sững sở năm năm trước hắn đã về nước hỗ trợ quản lý sở thị tập đoàn cùng sở từ sâm ở trong nước một chút nghiệp vụ có đoạn thời gian cùng sâm ca video liền phát hiện hắn không giống như là dĩ vãng như vậy cứng nhắc lạnh lùng hắn lúc ấy nói đùa hỏi sâm ca chúng ta có phải hay không sắp có tàu tử sở từ sâm có chút dừng lại bên hai chậm dãi đỏ lên nói một câu còn tại truy kia trong hai tháng bọn hắn coi như ngẫu nhiên làm sai chuyện sở từ sâm cũng biến thành thông tình đạt lý rất nhiều mọi người nhao nhao suy đoán chờ đến tương lai có tàu tử về sau làm chuyện bậy trực tiếp để tàu tử ra mặt cầu t ì n h sâm ca có lẽ cũng sẽ không truy cứu nhưng về sau một ngày nào đó hắn đột nhiên thay đổi lúc ấy lục thành có việc muốn báo cáo cho hắn đánh mấy cái điện thoại phát rất nhiều tin tức hắn đều không có về hay là hắn liên hệ một mực đi theo sâm ca bên người bảo tiêu mới biết được bọn hắn tương lai tàu tử chết rồi s ở từ sâm đoạn thời gian kia cảm xúc rất không ổn định về sau một tháng hắn về nước một chuyến nhưng lại bị người mưu hại cùng một nữ nhân hoang đường một đêm về sau cả người hắn cảm xúc càng không tốt hắn đối với mình càng thêm hà khắc tựa hộ tại dùng công việc đến tê liệt chính mình hắn mặc dù không nói nhưng lục thành t ự mình suy đoán qua sâm ca khẳng định là cảm thấy t ẩ u tử vừa đi hắn liền làm có lỗi với t ẩ u tử sự tình lòng mang ấ y n ấ y kia trong vòng mười tháng hắn canh giữ ở sở từ sâm bên người cái gì cũng không dám hỏi cái gì cũng không dám nói mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm hắn giống như là sợ có một ngày thân thể của hắn sẽ gánh không được liền ngay cả lâm n u y ệ n như mang theo sở tự tới cửa nhân thân hắn đều không có trở lại chỉ phải bảo tiêu đưa hàng mẫu về nước làm giờ nở a về sau là sở phu nhân nhìn không được mang theo sở tự xuất ngoại tự mình đem nho nhỏ hài đồng giao cho trong tay hắn sở từ sâm lúc này mới có một chút tinh khí thần bởi vì trên thế giới này còn có như thế một đồ vật nhỏ cần hắn lục t h a n h là thấy tận mắt sở từ sâm người không g i a người quỷ không quỷ dáng vẻ mới có thể sợ hắn lại yêu thẩm nhược kinh mà thẩm nhược kinh lại chú định cùng bọn hắn là người của hai thế giới không có năng lực tự vệ nào một khi tương lai thẩm nhược kinh xảy ra chuyện gì hắn thật sợ năm đó sở từ sâm một lần nữa hắn năm đó ngược đáy mình đã thương thân thể căn bản những năm này mặc dù điều lý rất khá mà dù sao cùng nội tình hao tuột qua một lần nữa hắn thật sợ sở từ sâm không chịu đựng được cho nên yêu cái gì yêu Phong phương khóa ái tài là bọn hắn chọn nhất. hoặc như nhân, thể chỗ, không không thương. loại sao bọn người này nếu cần nữ nhân, có thể cùng phương cùng một chỗ, dù sao không yêu, liền không có tổn tâm tài tốt tỉ một xâm có có lựa ca ái Lại là là, yêu, dù đương nhiên đằng sau câu nói kia lục thành một mực thật sâu dấu ở đáy lỏng không dám đối phương phán hạ nói thẳng hắn nhìn xem phương phán hạ ta chỉ m u ố n biết người kia là ai phương phán hạ trầm m ặ t thật lâu lúc này mới hồi phục thật có lỗi sâm ca không muốn để cho quá nhiều người biết cho nên ta không thể nói cho ngươi thẩm nhược kinh đồng ý mang theo sở tự đến ăn cơm triều là bởi vì sở tự lập tức sẽ khai giảng trở về lấy một chút trường học phải dùng đồ vật sở phu nhân nhiệt tình m ờ i để nàng dứt khoát đến ăn cơm tối xem như bọn hắn một nhà người bữa cơm đoàn viên nàng chỉ có thể đồng ý cơi xe máy mang theo sở tự tới người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại bàn ăn bên trên sở phu nhân ngồi tại thượng vị ba cái tiểu bằng hữu thì ngồi tại một lần thẩm nhược kinh đang định ngồi tại sở tự bên cạnh lúc sở phu nhân đ ố n g nhiên mở miệng kinh kinh ngươi ngồi tại bên cạnh ta chúng ta trò chuyện thẩm nhược kinh đành phải ngồi tại ba nhỏ chỉ đối diện sở phu nhân hạ thủ vị trí sở phu nhân bắt p h ả nói nhược kinh ngươi nói từ sâm năm đó cùng ngươi yêu đường thời điểm đó hắn là cái dặm gì thẩm nhược kinh hơi xứng sở nàng t h o n g xuống mắt trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài niệm hắn rất ônu rất quan tâm sở phu nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi nói là nhi t ử ta sao nàng giải thích nói từ sâm từ nhỏ đã tâm tư thâm trầm cảm xúc cũng sẽ không lộ ra ngoài bởi vì rất ít ở nhà nguyên nhân làm người tương đối lanh cốc ngươi nói hai cái này t ử cùng hắn đều không đáp bên cạnh a sở phu nhân lo lắng nói n h ư ợ c kinh ngươi sẽ không thật nhận lầm người a thầm n h ư ợ c kinh n g ở đầu hoa đào trong mắt lóe ra thoai quang nàng âm địa ônu sẽ không có đôi khi trầm mặc cùng lanh cốc cũng là một loại quan tâm cùng ônu sở phu nhân đang chuẩn bị lại nói cái gì trên lầu chuyển tới tiếng bước chân thẩm nhược kinh có chút quay đầu liền thấy sở từ sâm từ trên lầu đi xuống chỉ một chút nàng liền phát giác được nam nhân có điểm gì là lạ quanh người hắn giống như là bao phủ một tầng lanh ý mang theo người sống chớ tiến băng l ã n h k h í tức thẩm nhược kinh có chút nhữ mày sở phu nhân lại không phát giác được điểm ấy chỉ vào thẩm nhược kinh chỗ bên cạnh nói từ sâm ngươi ngồi ở chỗ này đồ ăn đều đặt ở ta bên này sở ra bàn ăn là một chương t r ư ờ n g dài ba mét bàn ăn mỗi một bên cạnh đều có thể bơm xuống năm thanh cái ghế sở từ sâm bước chân hơi ngừng lại hắn nhìn về phía thẩm nhược kinh đã thấy nữ nhân h u phải ngồi ở đằng、kia. Ba ba, mụ mụ h sợ tự h nhũ g t mày n ăn b ê trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất mãn ba ba mụ mụ hẳn là ngồi cùng một chỗ sợ tiểu nông vậy mà cũng lệch ra quá mức lên án nhìn hắn lửa này phun ra một câu ba ba mụ mụ còn muốn ngủ ở cùng một chỗ sở phu nhân không cẩn thận bị sặc sở từ sâm thì n h ư mày ngay tại không biết làm sao cho ba đứa hải tử giải thích thời điểm thẩm nhược kinh ngự a khí thanh chậm t h ả n n h ư n ó i một người ba cây rau xanh ba nhỏ chỉ lập tức ngồi thẳng thân thể khổ đại cựu thâm nhìn về phía kia một bàn xanh mơn mận xào rau xanh một bữa cơm tại ba đứa hải tử cùng một bàn rau xanh đại chiến bên trong kết thúc sở từ sâm vừa b u ô n g xuống bắt b ũ a liền lấy cơ phải bận rộn lên lầu một bộ rất không thích sống chung dáng vẻ sở phu nhân nhữ mày áy náy nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm tiểu thư hắn tính tình chính là như vậy ngài không có việc gì thẩm nhạc nhìn về phía sở tự thu dọn đồ đạc về nhà ngoài cửa sổ v ù v ù tiếng vang lên thẩm nhược kinh xe máy biến mất dưới lầu trong thư phòng đứng tại trên bệ cửa sổ sở từ sâm lúc này mới thu hồi ánh mắt hắn s ắ c mặt đóng băng hẹp dài mắt phượng bên trong lại là hoàn toàn lạnh leo c h i sắc hắn đ ô n g nhiên q u a y người xốc lên treo trên tường bức họa ấn xuống bị che giấu tại bức họa bên trong cái nút một cái mật thất cửa từ giá sách mở ra hắn nghiêng người tiến vào mật thất trong mật thất là một cái phong bế không gian ở nơi đó có một cái mộ quần áo sở từ sâm ánh mắt rơi vào mộ quần áo bi văn bên trên đã thấy trên đó viết còn có một chương tầm mười giờ đến xem tấu chương xong chương chín mươi nàng đều không có học qua y thuật đã thấy mộ quần áo bi văn phía trên là chống không cái gì đều không có v i ế t sở từ sâm nhìn chằm chằm cái kia mộ bia đ ỗ n g nhiên rút ra ba cây h ư ơ n g đốt tắm vào mộ bia trước mặt hắn mắt thấp đen kịt một màu chơi hắn nhóm nghề này đều không có danh tự cũng không thể có danh tự cho nên kỳ thật mãi cho đến nàng chết hắn cũng không biết tên của nàng chỉ biết là danh hiệu của nàng trên thế giới này ngoại trừ hắn hẳn không có người sẽ lại nhớ k ỹ nàng tế bãi nàng a ban đêm thầm nhựa kinh nằm ở trên giường hai cánh tay dao nhau đặt ở sau đầu vệ lên chân b ắ t chéo hoa đào mắt nhìn chằm chằm trần nhà ân lại có hai ngày chính là nàng ngày r ỗ i đi cũng không biết trên thế giới này còn có ai nhớ kỹ nàng nàng chờ mình lại nghĩ tới hôm nay sở từ s â m cảm xúc không thích hợp loại kia giống như là bị người rút đi linh hồn như là cái sắc không hồn bộ dáng để nàng thong xuống mắt nửa ngày nàng bỗng nhiên ngồi xuống từ trong ngăn kéo xuất ra một cái nặng nghề điện thoại mở ra sau khi đổ bộ một cái mẹ chặt tiếp lấy thâu nhập sở từ xâm số điện thoại di động xin thêm hào hữu tại chứng nhận tin tức nơi đó nàng suy nghĩ một lát cuối cùng lắp vào dét tiến sĩ gửi đi nghiệm chứng tin tức về sau nàng ngợi năm phút cũng không gặp đối phương thông qua dứt khoát liền đem điện thoại ném tới trong ngăn kéo nhắm mắt lại đi ngủ đây ngày thứ hai tỉnh lại là bị dưới lầu cảnh trinh tiếng cười đánh thức hôm nay là mới một tháng dương chi cần cùng cảnh trinh trước đó ghi chép ca khúc lục nối liền tuyến có ẩn danh soạn gia trì tăng thêm dương chi cần bạo đỏ vắng vẻ vừa lên mạng liền lập tức đưa tới đám f a n hâm mộ đại lượng đao loạt cùng mua sắm để vắng vẻ bài hát này trực tiếp xông lên thứ nhất mà cảnh trinh ca khúc cũng rất tốt dạo chơi nhân dân đã đến hàng năm bài hát này phía dưới toàn bộ là tại khen hắn trời ạ ta lại bị một cái đại thúc cho À à, cảnh trinh cái này giọng thấp pháo rất đẹp trai đã lặp đi lặp lại tuần hoàn chúng dương tri cẩn lão sư vắng vẻ đơn giản muốn đem ta nghe khóc ta muốn nghe nghe xong dạo chơi nhân dàn chữa trị một chút vì cái gì như thế bảo tàng diễn viên cùng ca sĩ mới khiến cho ta biết hải hoàng giải trí trước đó làm gì đi cảnh trinh nhiệt độ chậm rãi liền ngay cả mịt rỗ lọc gỉm bên trên fan hâm mộ đều đang điên cùng dâng lên dưới lầu âm hưởng bên trong đang phát hình dạo chơi nhân dân cảnh trinh đi theo làm điểm tâm thẩm thiên huệ sau lưng hỏi thăm lao bả ta ca hát t m hay vẫn là kim xích n t m hay thẩm thiên huệ ta lúc đầu cảm thấy kim xích lân hát thật tốt thế nhưng là nghe ngươi ca về sau hắn liền hoàn toàn không vào được h a i nói với ngươi trước kia hai chúng ta tổ hợp suất đạo thời điểm hắn cái gì cũng không bằng ta tức chết hắn hai người nói chuyện thẩm nhược kinh ngáp một cái đi xuống lầu thẩm thiên huệ gọi lại nàng kinh kinh ta nghiên cứu một chút công ty chúng ta nghệ nhân cũng không thể luôn luôn quay phim cùng ca hát vẫn là phải tốt nhất tống nghệ cho nên ta chuẩn bị làm cái tống nghệ ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao t u y tiện thẩm nhược kinh khoát tay áo đi ra ngoài đánh thai cực một bộ q u y n đả xuống tới sở tự cũng tình ngủ thẩm nhược kinh liền mang theo hắn ăn bữa sáng t i ệ n hắn đi học đem người đưa đến về sau lại l ừ a gạt đến mở sông đi câu cá ngồi tại tre nắng dù dưới nàng mang theo kính dâm nhà nhã n vểnh lên chân bắt chéo phi thường hài lòng thầm n h ư ợ c kinh cảm thắn một tiếng đây mới là về hưu cá ước m ố i hẳn là có sinh hoạt sợ từ sâm nhưng không có như thế nhà nhã n sáng sớm đi sở thị tập đoàn xử lý công ty trồng chất văn kiện giữa trưa lúc về nhà ăn cơm thoáng nhìn s ở thiên giã trong nhà mang theo lần đầu gặp chạy loạn hắn có chút nhịu nhịu mày lại đối quản ra gia bàn giao nói an bài hắn đi học vâng dùng sau bữa cơm trưa sợ từ sâm lại tiếp vào lục thành điện thoại sâm ca phương tỉ phán hạ gật đầu đây là chúng ta ở nước ngoài nghiên cứu trước mắt còn tại thí nghiệm giai đoạn khoảng cách chân chính đưa ra thị trường còn muốn tối thiểu nhất thời gian hai năm ta cũng là liên hệ đạo sư của ta mới sớm lấy được thuốc hẳn là có thể ước chế vân tiên sinh bệnh tình phát triển rất nhiều chế dược công ty trong phòng thí nghiệm dược vật người bình thường căn bản lấy không được dù là vân gia lại có quyền có thế nhưng có lẽ đều chưa nghe nói qua hạng mục này cho nên tiếp xúc không đến phương phán hạ lần này s á t thực thuộc về đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vân phu nhân mừng rỡ đem thuốc nhận lấy sau đó cầm phương phán hạ tay phương thầy thuốc lần này thật là cảm ơn ngươi không k h á c h khí phương phán hạ m ư ờ i phần ôn nhu vừa vặn ngài là sâm ca gì hai ta khẳng định phải để tâm thêm bất quá vân tiên sinh bệnh xác thực rất nghiêm trọng yên tâm Ta sẽ m vân, có có là... vân phu nhân vội vàng mở miệng đây là nhược kinh cho chúng ta tặng không biết từ nơi nào làm tới thuốc đông y chính dương ăn về sau nói cảm giác dễ chịu rất nhiều hôm qua lại ăn một thiên hậu hôm nay cảm giác giống như thoải mái hơn phương phán hạ liền sắc mặt ngưng trọng nói vân phu nhân ta đề nghị tại phục d ụ n g phòng thí nghiệm dược vật lúc trước tạm dừng còn lại dược vật nhất là ăn sau sẽ cho người cảm giác thoải mái dược vật bình thường đều mang theo gây tê thành phần đối với chúng ta như vậy dược vật hấp thu có nhất định trở ngại mà lại ta xem vân tiên sinh hôm nay các hạng chỉ tiêu kỳ thật cũng không có chuyển biến tốt đẹp bên cạnh lục thành tựa ở trên cửa nghe nói như thế nói thuốc đông y bình thường đều là ăn an tâm nàng đều không biết từ nơi nào làm tới phối phương mà lại nhiều năm như vậy ta cũng không nghe nói nàng học qua ý thuật nhưng chớ đem người ăn xảy ra vấn đề tới hiện tại có phương tỷ cung cấp chính quy phòng thí nghiệm v ớ i phương vân phu nhân liền đem thẩm nhược kinh cái k i a thuốc đ ư ờ n g a vân phu nhân nhìn về phía vân chính dương vân chính dương ánh mắt lấp lóe hai lần được nghe phương thấy thuốc lục thanh nhẹ nhàng thở ra lại nhịn không được giải thích nói thẩm nhược kinh đối vân tiên sinh khẳng định cũng là hiếu tâm đang tiếp nàng tấm lòng thành dùng n h ầ m chỗ các ngươi đừng trách nàng vân phu nhân cùng vân chính dương đứng ở bên cạnh phương phán hạ nghe nói như thế có chút dừng lại sợ từ sâm đi tới thời điểm hai người vừa vặn rời đi vân chính dương phòng bệnh đang chuẩn bị đi xem một chút lục lao gia tử dù sao còn tại khoa trình hình nằm v i đâu nghe hai người nhấc lên sở từ sâm lên đường ta và các ngươi cùng đi mặc dù hắn là lục thành lãnh đạo nhưng nhiều năm như vậy cùng lục thành cũng là bằng hưu đi bãi phòng hắn một chút trưởng bối lả h ẳ là, là. t ấ u chương xong chương chín mươi mốt thiểu cô cô ba người cùng một chỗ hướng lục lão ra từ phòng bệnh đi đến trên đường sở từ sâm h ỏ i t h ă m vân tiên sinh còn tốt chứ tình trạng rất tốt phương phán hạ trả lời nàng mặc áo khoác trắng lần này sau khi về nước ngay tại cái này chỗ trong bệnh viện đi làm giờ phút này hai cánh tay cắm ở trong túi ôn thanh nói đặc hiệu thuốc dược hiệu rất tốt ở nước ngoài kỳ thật đã tiến hành qua động vật thí nghiệm mà lại cũng tuyển mười mấy người làm thí nghiệm ta cảm thấy trợ giúp vân tiên sinh kéo dài năm năm tuổi thọ không có vấn đề sâm ca ngươi không cần lo lắng sở từ sâm thái độ lãnh đ ạ m nói ừng tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh lục thành lao ra tử còn tốt chứ lục thanh bất đắc dĩ thở dài tốt đây buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại thuốc tới tiêu g ọ n g to lớn ta đều cảm thấy biết thai đoá sở từ sâm bàn giao nói đối lao nhân vẫn là tôn kính chút ta biết ba người nói chuyện đi tới khoa trình hình bệnh viện hôm qua thẩm nhược k i n h cứu người già ra tay thuật thất về sau bọn hắn liền rời đi cho nên cũng không biết hắn ở nơi nào giờ phút này đi vào vip phòng bệnh lục thành hô lao cha sâm ca tới thăm ngươi dứt lời đẩy cửa vào đã thấy trong phòng giống tuyết lục thành n ộ n g vội vàng lấy điện thoại di động ra cho lao gia tử gọi điện thoại lao gia tử chết sống không tiếp hắn lại cho hộ công gọi điện thoại hộ công ngược lại là tiếp lục tiên sinh c h à ta đâu lao gia tử nhất định phải đến câu cá chúng ta ngay tại đi bờ sông lục thành nổi giận chân của hắn còn thụ thương đâu câu cái gì cá ngươi để hắn lập tức quay lại vừa dứt lời Đối diện điện diện t hừ o ạ i tựa hồ con bất hiếu nói xong cúp điện thoại lục thành hắn bất đắc dĩ nhìn về phía sợ từ sâm lần sau có cơ hội gặp lại đi sở từ sông gật đầu để thủ hạ sau lưng đem hoa quả rổ bông xuống quay người ra cửa lục lao ra tử tìm h ả i thành tốt nhất câu cá nơi trốn câu cá cỗ xe sau khi dừng lại hắn liền chỉ huy hộ công và trong nhà người hầu đem câu cá đ ồ vật đều mang lên hắn ở bên cạnh p h o n g khoáng tự do nhìn xem đầu này rộng lớn dòng sông tâm t ì n h tựa hồ cũng sảng khoái rất nhiều nơi này là thả câu chỗ tốt nhất cho nên rất nhiều lao nhân đều tới đây câu cá lục lao ra tử một đường thấy được mấy cái có bạn từng cái chào hỏi về sau này mới khiến hộ công đẩy mình tới gần bờ sông câu cá hắn đang câu cá thời điểm nghe được bên cạnh có mấy người ngay tại nói chuyện h i ế m thật lợi hại ngươi là không biết mất một lúc câu đi lên mấy đầu cá lớn thật sao so lão lục còn lợi hại hơn so với hắn lợi hại m ẫ u chốt người ta t u ổ i còn nhỏ lại so với chúng ta đều có định lực lục lao ra tử lập tức hứng thú các ngươi nói người nào thẩm nha đầu người bên cạnh b u lại cùng hắn nói chuyện t h ế m trước kia liền nghe nói thẩm nha đầu câu cá lợi hại nhưng là chưa thấy qua hôm nay nàng khó được đến đây trước ngươi không phải còn nói muốn cùng nàng tỉ thí một chút sao muốn hay không hôm nay đi thử một chút lục lao ra tử lập tức hứng thú được a hắn đã sớm nghe nói hải thành có cái tiểu nha đầu p h í tử cùng bọn hắn một đám người già đồng dạng rất thích câu cá còn đặc biệt lợi hại thân là thả câu cao thủ lục lao gia tử đã sơn c g có cùng đối phương phân cao thấp tâm tư bởi vậy trực tiếp để hộ công đẩy mình đi tìm tiểu nhà đầu xa xa liền thấy một thanh màu đen lớn che n ắ n g rủ chặt tất cả ánh nắng một cái hơn hai mươi tuổi cô gái trẻ tuổi mặc thoải mái dễ chịu rộng rãi quần áo thể thao lười biếng nằm dưới rủ trúc chê trên ghế nằm nàng đeo kính đen tay tùy ý khoác lên cần câu cá bên trên v ể n lên chân bắt chéo nhìn xem liền rất hài lòng bộ dáng lục lao gia tử bị người đẩy tiếp tục hướng phía trước ch rất nhanh một đầu nặng mười mấy cân cá liền bị kéo tới nàng tiện tay cầm lên dáng vẻ thật giống như k i a cá không có trọng lượng giống như nàng ném vào bên cạnh lưới đánh cá bên trong lại làm kiếm cá tuyến ném ra ngoài đi một hệ liệt động tác trôi chạy thành thạo xem xét chính là cái lao thủ lục lao ra từ con mắt lập tức sáng lên tân nhân nguyên lai、like、là người a cái này lớn r ộ n g gào thẩm nhược kinh tay có chút dừng lại quay đầu nhìn qua chỉ thấy một cái lao đầu con mắt tỏa sáng để hộ công đẩy xe lăn nhanh chóng đi tới trước mặt của nàng vô cùng nhiệt tình thẩm nhược kinh mặt mặc hỏi tham ngươi là ta là ngươi tại trong bệnh viện cứu người kia a lục lao gia tử giật giật chân nếu không phải ngươi ta đầu này chân liền giữ không được thẩm nhược kinh lúc này mới đem hôn qua tại trong bệnh viện khóc lóc gom sòm lão nhân cùng trước mặt người liên hệ với nhau nàng nhàn nhạt r a một tiếng n g u y ê n lai、like、là ngươi nhà đúng đúng là ta lục lao gia tử trực tiếp đem mình xe lăn cố định tại bên cạnh nàng ta đến câu cá ngươi cũng thích câu c á à. ừ m g ân nhân cái kia ngươi kết hôn sao ta có con trai thẩm nhược kinh lập tức q u a y đầu ngắt lời hắn hải tử của ta năm tuổi những năm này thẩm nhược kinh dưỡng lao sát thực giao không ít lao niên hảo hữu những người này yêu thích phi thường rộng khắp nhưng có cái thống nhất đặc điểm đó chính là đặc biệt yêu làm h ồ n g n ư ơ n g mỗi một cái vừa cùng nàng nhận biết l a o nhân đều muốn hỏi m ộ t câu có bạn trai chưa thẩm nhược kinh đã sớm đối với mấy cái này miễn dịch trực tiếp một câu để lục lao g i a t ử câu nói kế tiếp đều ế trụ lục lao g i a tử kia là nhà ta tiểu tử thúy không có p h ư c khí không phải ta nhận ngươi làm con gái nuôi a lão lục ngươi đừng chiếm người ta tiểu thẩm tiện nghi bên cạnh câu bạn nhóm không làm bọn hắn đều cùng thẩm nhược kinh lão ca tiểu nội tương xứng dựa vào cái gì không duyên h ứ hàng một đời a lục lao gia tử rất bên trên nói vậy sau này ta cũng là lão ca ngươi ngươi chính là ta tiểu mội có chuyện gì liền đến tìm ta ta bảo kê ngươi còn lại các lao đầu thôi đi chúng ta đã sớm cùng tiểu thẩm là bạn vong niên nghi bảo bọc tiểu thẩm dựa vào sau xếp hàng đi ta cũng không đồng dạng nói với ngươi nhi tử ta nhiều ít tại hải thành có chút thế lực nếu là hắn cũng không làm được sự tình ta để hắn đi tìm hắn đại ca lục lao gia tử nói đến đây trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho lục thành gọi điện thoại ta cái này để cho nhi tử ta tới nhận một chút tiểu cô cô các ngươi có thể sao những người còn lại lục lao ra tử bấm lục thành điện thoại trực tiếp hô tiểu t ử thúi ngươi đến bờ sông tiếp ta ta giới thiệu cho ngươi ta mới nhận em gái nuôi ngươi tiểu cô cô lục thành rất bất đắc dĩ được ngài trở lấy ta đến ngay thấu chương xong chương chín mươi hai thuốc lục lao ra tử hơn ba mươi tuổi thời điểm mới có lục thành năm nay sắp sáu mươi từ khi bạn già nhiễm bệnh sau khi qua đời t i n h tình của hắn liền trở nên cổ quái lục thành cũng không thể thật mặc kệ hắn cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe đi bờ sông dừng xe xong bốn phía quan sát một chút rất nhanh phát hiện lục lao ra tử hắn xe lăn qua trói mắt lục thành bước nhanh đi qua hỏi thăm cha ta mới cô cô đâu hắn coi là sẽ thấy một cái trung niên phụ nữ trong lòng còn cảm khái chẳng lẽ cha hắn muốn nên đón thứ hai xuân rồi kết quả lục lao ra t ử h ừ một tiếng ngươi tới quá muộn người ta đi đón h ả i tử lục thành hắn cũng không có so đo không có việc gì khẳng định có cơ hội gặp lại vị cô cô này lục lao ra tử h ừ một tiếng đây chính là ta hôm qua nói với ngươi thần ý n g h ĩ hôm qua liền không có gặp hôm nay lại không thấy đến bất quá ta cùng nàng nói xong ngày mai nàng đi bệnh viện bên trong thăm viếng thân thích thuận tiện đến xem ta hai giờ chiều ngươi nhất định phải tới gặp nàng một chút biết không được được được biết bây giờ trở về bệnh viện sao không trở về ta muốn về nhà trước tiên đem ngươi tiểu cô cô cho ta cả ăn lại đi bệnh viện thầm nhược kinh sớm đã đi nàng thích cùng bọn này lão đầu liên hệ tất cả mọi người về hưu có cộng đồng chủ đề tỷ như câu cá chính là tại dưới quảng trường cỡ lúc đám người này hẹn nàng thế nhưng là nàng không thích cùng con gái của bọn hắn liên hệ quá phiền phức đợi đến buổi chiều nhà trẻ tan học nàng đi trường học tiếp sở tự nơi cửa miêu miêu l á o sư ngay tại đưa bọn nhỏ đi ra ngoài trên mặt nàng treo miễn cưỡng mỉm cười ánh mắt nhìn xem phương xa thế nào có người hỏi thăm miêu miêu lão sư sững sở tại sao ta cảm giác ta giống như nhìn thấy lớp một sở tự bị tiểu giã mụ mụ đón đi làm sao có thể vậy lao sư mở miệng nghĩ gì thế sở tự thế nhưng là sở ra tiểu thiếu gia sở thiên giã tính là gì ngươi vì hắn đã bị viên trưởng cở trách ta nhìn ngươi tìm một cơ hội cho viên trưởng xin lỗi đừng ở chỗ này mơ mộng háo huyền miêu miêu lão sư nhăn, nhăn nhăn nhỏ lông mày nàng thở dài đem bọn nhỏ đều đưa tiễn về sau viên trưởng đi tới mặc dù lâm ra đổ nhưng là đối ngoại cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân cho nên trong vườn trẻ các nhân viên làm việc còn không biết được nguyên nhân cụ thể sở ra cũng tạm thời còn chưa kịp xử lý đã từng khi dễ sợ thiên giã để hắn nghỉ học viên trưởng viên trưởng nhìn về phía miêu miêu nói miêu lao sư từng cái trong phòng đều cần trừ độc một chút chuyện này liền từ ngươi tới làm đi dù sao tuổi trẻ nhà hẳn là nhiều làm chút sống cứ để các lao sư nghỉ ngơi nhiều hạn miêu miêu lao sư trong khoảng thời gian này nàng mặc dù không có bị sa thải nhưng viên trưởng khắp nơi gây chuyện các loại công việc bẩn thiệu việc cực đều lưu cho nàng để nàng khổ không thể tả nhưng là nàng không muốn tự động giới c h c dù sao nàng còn muốn lưu tại nơi này nghĩ một chút biện pháp để sợ thiên giã trở lại trong trường học tới miêu miêu lão sư thở dài vớt ve chua s ó c e o mặc vào quần áo màu trắng cầm lên trùng điệp mang theo cồn bật chứa bắt đầu ở từng cái trong phòng làm việc lục thành mang theo lục lão gia t ử về nhà ăn một bữa toàn ngư yến lại uống dừng lại canh cá về sau lúc này mới lần nữa t i ễ n hắn về bệnh viện mắt thấy lão gia t ử rốt củ cá nổ n xuống lục thành nói ra chân của ngươi vừa làm giải phẫu hai ngày này chia ra cửa ngày mai không đi ra ngươi tiểu cô cô muốn tới đâu ta c h ờ nàng lục lao gia t ử khó được như thế nghe lời lục thanh liền cười được cái này tiểu cô cô nhận ra giá trị ngày mai ta nhất định chỗ nào đều không đi liền ở chỗ này chờ lấy nhận biết nàng m ẫ u chốt là khoa c h ỉ n h hình trần viện trưởng đều nói nàng y thuật đến đến lúc đó có thể hỏi một chút tiện không am hiểu hết dịch khoa nếu như am hiểu lời nói có thể giúp vân chính dương nhìn xem hắn rời đi phòng bệnh về sau lại t à n bộ đến phương phán hạ văn phòng vừa v ẫ n thấy được nàng muốn đi vân chính dương trong phòng bệnh đi t h ă m d ò phòng thế là đi theo phía sau của nàng phương phán hạ nhịn không được hỏi thăm ngươi một ngày này đến xem hai lần vân tiên sinh lúc nào cùng hắn quan hệ tốt như vậy vân ra tại tân thành cùng sở ra ngoại trừ sở phu nhân cùng vân phu nhân tầng này quan hệ bình thường sinh ý trên trận không có cái gì kết giao lục thành ho khan một tiếng nói dù sao cũng là x â m ca dựa đâu đi thêm nhìn xem tổng không có chỗ xấu phương phán hạ cười được thôi hai người vừa tới cửa phòng bệnh chỗ liền nghe đến bên trong chuyển đến vân phu nhân tiếng kinh hô chính ư dương chính ư dương ngươi đừng làm ta sợ phương phán hạ sắc mặt ngưng tụ vội vàng đẩy cửa ra đi vào liền thấy vân chính dương đem vừa mới ăn hết đồ vật nôn một chỗ hắn s ắ c mặt trắng bệnh cả người phi thường hư thoát c á i c h á n chảy ra mồ hôi lạnh vân phu nhân vị vân chính dương bên cạnh hộ công nhóm thì dọn dẹp trong phòng bệnh bừa bụn lục thành nhịn không được bưng kín cái mũi phương phán hạ cũng rất chuyên nghiệp đi vào vân tiên sinh Ngài nào? giác cảm thế vân chính dương nắm đấm nắm thắt chặt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng vân phu nhân t h í c vào một hơi thật sâu đối phương phán hạ nói có thể vậy là tốt rồi phương phán hạ cũng nhẹ nhàng thở ra ăn không vô trước tiên có thể không ăn chờ đến dễ chịu một chút lại uống chút canh vân tiên sinh không cần miễn cưỡng mình được phương phán hạ nhìn bọn hắn chằm chằm tiếp tục nói mặt khác khắc thuốc tuyệt đối không nên lại tiếp tục phục d ụ n g miễn cho có cái gì thành phần cùng chúng ta dược vật tương khắc vân chính dương n h ữ n g mày ánh mắt đảo qua trên mặt bàn thẩm lược kinh những thuốc k i ê u hoàn mím chặt bờ môi đi vân phu nhân đã nhận ra hắn ánh mắt trực tiếp mở miệng cái này thuốc đông y ỉ không cho ngươi lại ăn đã nghe chưa vân chính dương rất bất đắc dĩ hắn không biết nên giải thích như thế nào phục dụng thẩm lược kinh dược hoàn về sau hắn toàn bộ thân thể đều là thoải mái nhưng đoạn mất một ngày chỉ phục dùng phương phán hạ thuốc hắn liền bắt đầu phi thường khó chịu thân thể mỗi cái bộ vị đều tại đau liền ngay cả hắn loại này có thể nhịn đau người đều có chút không chịu nổi hắn mở miệng phục dụng cái này dược hoàn sẽ rất dễ chịu phương t h ầ y thuốc ta hiện tại thật rất khó chịu phương phán hạ thở dài nàng dược hoàn bên trong ta đoán chừng có giảm đau thành phần cho nên mới để ngài cảm giác thật thoải mái thế nhưng là những vật này rất ảnh hưởng chúng ta dược vật hấp thu mà lại nói câu lời nói thật vân tiên sinh nhất thời thoải mái dễ chịu cũng không thể chữa bệnh nếu như có thể chịu ta đề nghị vẫn là nhịn một chút vân phu nhân cũng mở miệ phương thầy thuốc là quốc tế nổi danh bác sĩ vẫn là nghe nàng a được thôi vân chính dương nằm ở trên giường nhắm mắt lại đêm đó vân chính dương bệnh tình bỗng nhiên lần nữa chuyển biến xấu thấu chương s o n g chương chín mươi ba bệnh tình tăng thêm buổi chiều tan học thời gian thẩm nhược kinh t r ở sở tự đi sở ra không có cách sở tự nhất định phải đến bên này dùng cơm tối mới vừa biết về nhi tử thẩm nhược kinh lòng ma ngày náy không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu chỉ là tiểu gia hỏa vừa về đến liền chạy đi trên lầu tìm sở thiên linh giã hai người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói gì đó không cho bọn hắn nghe một lát sau sở thiên giã liền chạy tới tổ mẫu ta muốn đi đi học cùng sở tự một trường học hôm nay sở tự nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lần thứ nhất đi học liền nghe nói miêu miêu lão sư gần nhất luôn luôn bị viên trưởng khi dễ sở tự vốn là muốn nói cho ba ba đến xử lý chuyện này có thể nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho sở thiên giã dù sao miêu miêu là lao sư của hắn sở thiên giã một mực kháng cự đi học nhưng giờ phút này nghe được sở tự hắn quyết định muốn đi giải cứu miêu miêu lao sư sở phu nhân đã sớm muốn cho hắn đi học thế là gật đầu nói được không có vấn đề nàng đánh mấy điện thoại sắp xếp xong xuôi cháu trai ngày mai đi học sự t ì n h về sau sở từ sâm bị sở tiểu nông dắt lấy từ trên lầu thư phòng xuống lầu ăn cơm chiều nam nhân hôm nay vẫn như cũ lạnh lùng trên mặt viết đầy chớ chọc ta t h ầ n sắc liền ngay cả sở tiểu nông đều cảm giác được hai ngày này ba ba rất đáng sợ cho nên ngoan ngoan ngồi xuống không có đem rau xanh vụn trộm kẹp cho sở thiên giã một bữa cơm an phi thường yên tĩnh tám giờ tối ăn xong bữa tối thẩm n h ư ợ c kinh muốn dẫn sở tự về nhà sở phu nhân đau lòng nói kinh kinh mùa hè này lập tức liền đi qua đã dần dần nhập thu trời tối về sau liền có lạnh ý ta nhìn ngươi không bằng đem đến sở ra đến ở、đi. dạng này không cần tới về chạy từ sâm ngươi cứ nói đi sở phu nhân cho sở từ sâm một ánh mắt thẩm nhược kinh ngước mắt nhìn về phía hắn nàng ngược lại là không muốn vào ở đến chỉ là muốn nhìn một chút thái độ của hắn phải t r ă n g phát sinh biến hóa từ khi lâm biển như sự t ì n h bộc phát bọn họ cũng đều biết năm năm trước một đêm kia chỉ có hắn cùng nàng về sau giữa hai người ở chúng quan hệ rõ ràng phát sinh biến hóa trước đó thẩm nhược kinh còn tức giận hắn không quản được nửa người dưới biết là một trận hiệu lầm về sau nàng liền không có tức giận mà lại cũng rõ ràng cảm giác được sở từ sâm đối nàng không phải là không có cảm giác giống như là tại trong bệnh viện Cho lục l a nàng. Nàng vừa vừa trong phòng a b hoàn toàn yên tĩnh sở phu nhân ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần chỉ tiếp rèn s ắ t không thanh thép gấp đến độ nàng muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói thầm nhược kinh ánh mắt lại rơi tại chiếc chìa khóa kia bên trên nàng không rõ hắn vì cái gì thái độ đ ố n g nhiên phát sinh biến hóa nhưng hắn đã vô ý như vậy nàng cũng tuyệt không dây dưa thẩm nhược kinh trong mắt chỉ riêng giống như là vỡ thành ngàn vạn tinh hà nàng thanh em bình tĩnh nói không cần nàng không tiếp tục nhìn sở từ sâm một chút mà là đối sở tự đưa tay ra tiểu tự chúng ta đi nàng nắm sở tự không chút do dự rời đi sở ra mãi cho đến cưới lên xe máy rời đi sở ra cửa nàng đều chưa có trở về một lần đầu sở t ử sâm đứng tại phòng khách xuyên h ấ u qua cửa sổ sát đất nhìn xem nàng đi xa không hiệu quen thuộc bóng lưng căng thẳng cái cảm sở phu nhân nhịn không được cảm t h ắ n nói từ sâm ngươi đây là cần gì chứ tư nhân đã qua đời nên bông xuống liền muốn bông xuống người luôn luôn muốn đi lên phía trước một bước vậy còn ngươi cha qua đời hai mươi năm ngươi tại sao không có đi lên phía trước một bước sở từ sâm bỗng nhiên mở miệng để sở phu nhân một trận yên lặng không đợi sở phu nhân lại nói cái gì sở từ sâm cất bước lên lầu tiến vào thư phòng về sau hắn nhìn về phía k i a tre thông hướng mật thất chốt mở bức h o ạ n cuối cùng vuốt vuốt mi tâm đi hướng ban công bầu trời đêm giống như là bị bao phủ một lớp đùi sắc sa màn để nén người không thờ nổi sợ từ sâm bỗng nhiên xuất ra một cây xì ga kẹp ở đầu ngón tay đốt lên về sau hung hăng hít một hơi khói mù lượn lờ bên trong hắn chậm rãi đỏ cả về mắt hắn nhớ nàng nhớ tới các nàng lần thứ nhất gặp mặt là tại một cái dưới đất tụ hội tại nhiều người như vậy bên trong nàng đi thẳng tới hắn nàng mặc một bộ váy đỏ thân hình thất tha x ả o tiếu yên này nàng có chút dơ lên cái cảm đưa cho hắn một điếu xì gà hỏi hắn hút không hắn quỷ thần thần kém tiếp nhận đặt ở c h ó c mũi người người nói một câu không rút không có tí sức lực nào nữ nhân liệt diễm môi đỏ phun ra hai chữ này liền cho mình điểm một con nàng thật sâu k h ẽ hấp phun ra một làn khói vòng bộ dáng lại táp lại không bị trói buộc nàng nùng trang diễm mặt bộ dáng không biết vì sao lại cùng bốn mặt hướng lên trời thẩm nhược kinh có như vậy mấy phần rất giống nhất là kêu một thân ngông nên cùng trong lúc lơ đãng hiện ra thoải mái sở từ sâm đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần hắn biết mình chú ý thẩm nhược kinh bất quá là bởi vì kêu một phần tương tự nhưng hắn không thể coi thẩm nhược kinh là thành nàng thế thân dạng này đối nàng là một loại khinh n h u n đối thẩm nhược kinh càng là một loại bất công ông long điện thoại di động chấn động âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ sở từ sâm lấy lại tinh thần nghe điện thoại đối diện truyền đến lục thành thanh âm lo lắng sâm ca vân tiên sinh bệnh tình tăng thêm khả năng kéo bất quá đêm nay sở từ sâm ánh mắt hơi trầm xuống lục thành thất vọng vân tiên sinh dùng qua thẩm nhược kinh thuốc phương tỷ nói dược vật tương khắc rất có thể là nàng thuốc khắc nước ngoài mang về đặc hiệu thuốc hiện tại vân phu nhân đã mặt mũi tràn đầy hoài nghi dạng này có thể hay không ảnh hưởng vân gia cùng thẩm g i a quan hệ thân thích ở giữa vừa mới nhận nhau liền phát sinh loại sự tình này đây tuyệt đối sẽ trở thành vân phu nhân cùng thẩm nhược kinh ở giữa ngăn cách sở từ sâm trầm mặc chốc lắp nói đem cái kêu dược hoàn lưu ngăn tìm người ngay lập tức đi kiểm nghiệ nếu như kết quả là cái kia dược hoàn cho dù đối bệnh tình không có cái gì tác dụng nhưng cũng sẽ không trí tử như vậy thì đem kết quả nói cho vân phu nhân cùng vân ra nếu như kết quả không tốt liền lặng lẽ tiêu hủy tất cả dược hoàn không lưu vết tích là c ú p điện thoại sở từ sâm xuống lầu vừa vặn nhìn thấy sở phu nhân mặc vào quần áo xuống lầu chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức hai người đều lên trong nhà bảo mẫu xe sở phu nhân đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng nói từ sâm vân chính dương dạng này có phải hay không là ă n kinh kinh thuốc đưa đến liền ngay cả sở phu nhân đều đang hoài nghi húng chi vân phu nhân người vân ra sở từ sâm chợt nhớ tới ngày đó thẩm n h ư ợ c kinh tại trong bệnh viện cứu chữa một vị lao gia tử hắn ánh mắt lấp lóe lấy điện thoại di động ra cho thẩm n h ư ợ c kinh gọi một cú điện thoại trong bệnh viện giờ phút này loạn thành một bầy vân chính dương huyết dịch trị số một mực tại trở nên kém các bác sĩ nhao n h a u thúc thủ vô sách vân phu nhân khóc đỏ mắt bối rối lại luôn uống các ngươi nhanh lên mau cứu hắn mau cứu hắn a y t y hiệu sĩ trưởng n h ư mày vân phu nhân lần trước chính là loại tình huống này chúng ta đã đem lần trước cấp cứu biện pháp toàn dùng tới đều không dùng được các ngươi lần trước trong nhà đến cùng làm cái gì biện pháp t ấ u chương xong chương chín mươi b ố thần y chính là tiểu cô cô ta thật không biết các ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ các ngươi nhanh lên cứu hắn xài bao nhiêu tiền đều được chúng ta đã tận lực các ngươi hết sức cái gì rồi hắn còn sống còn không có tắt thở các ngươi sao có thể từ bỏ đầu các ngươi đến cùng có hữu dụng hay không không thể cứu người đương cái gì bác sĩ v â n tiên sinh là phục d ụ n g đặc hiệu thuốc sao có bác sĩ mới mở miệng v â n phu nhân lập tức nhìn về phía phương phán hạ đ ú n g phục d ụ đặc hiệu thuốc phương thầy thuốc ngươi nhanh lên nói cho bọn hắn là thuốc gì phương phán hạ n h ữ mày thanh âm trầm b ổ nói lúc này nước ngoài phòng thí nghiệm vừa nghiên cứu ra dư ợ c vật trước mắt còn tại thí nghiệm giai đoạn đã tìm trăm lệ bệnh nhân thể nghiệm qua đều không có vấn đề trong bệnh viện huyết dịch khoa bác sĩ lần nữa hỏi thăm ngài có thể hay không lập tức liên hệ hạ đối phương hỏi thăm một chút vân tiên sinh loại tình huống này làm sao bây giờ được phương phán hạ gật đầu cầm điện thoại ra ngoài gọi điện thoại vân phu nhân trong phòng khóc thành nước mắt người cầm vân chính dương tay một mực tại gọi hắn danh tự phương phán hạ ra cửa cho huyết dịch khoa học trưởng đánh xuyên quốc gia điện thoại điện thoại vừa văng lên đối diện liền tiếp thông một giọng nói nam dùng tiếng anh nói ra phương ta tìm ta đang định tìm người, chúng ta dược phương ẩ m xảy ra vấn đề. p h phán hạ cầm di động ngón tay có chút dung sức cái này thuốc còn tại thí nghiệm giai đoạn nàng giúp vân chính dương muốn trở về đích thật là lại tận chính mình có khả năng trợ giúp hắn dù sao nếu như chở dược vật đưa ra thị trường làm sao cũng muốn nửa năm đến thời gian một năm vân chính dương căn bản kéo không đến khi đó nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dự vật sẽ ở tối hậu quan đầu xảy ra vấn đề phương phán hạ bình tĩnh nói người đem báo cáo phát cho ta ta tốt cho người bệnh ra thuộc một cái công đạo được loại thuốc này vật lâm sàng thí nghiệm bình thường đều sẽ tự chuốc lấy phiền p h ứ c hoạn cung cấp miễn phí trị liệu tương ứng bệnh hoạn cũng cung cấp các hạng số liệu bọn hắn đều sẽ s ơ m ký kết một phần h i ệ m nghị bất luận cái gì dự vật đều muốn dùng tại trên thân người mới có thể phán định nhân loại có hay không bài xích phương phán hạ cho vân chính dương dùng cái này thuộc thời điểm cô ý nói rõ những này vân phu nhân cũng là đồng ý dù sao đụng một cái có lẽ còn có thể sống không liều chỉ có thể chờ đợi chết bọn hắn cũng h ký kết i ệ phương n g ị p h phán hạ quay đ ầ ánh n mắt lấp lóe nàng bước nhanh đuổi theo tại cửa một thanh kéo lại lục thành hỏi thăm tiểu thành ngươi cầm thẩm nhược kinh cho những thuốc này hoàn đi chỗ nào lục thanh thấp giọng mở miệng cái này ngươi đừng quản phương tỷ ngươi đợi lát nữa chú ý nhất định không nên đem vân tiên sinh bệnh nặng hướng những thuốc này hoàn b ề n trên dẫn phương phán hạ gật đầu yên tâm sâm ca không muốn để cho thẩm gia cùng vân gia sinh ra mâu thuẫn cùng n g ắ n cách ta có chuẩn bị lục thanh dựng lên một cái ok thủ thế đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài ngoài cửa vân chính tắc lại b ó n g dưng đẩy cửa vào tốt các ngươi n g u y ê n lai、like、là dạng này vân chính tắc đẩy cửa vào đối vân phu nhân hô đại tẩu mau đến xem xem ngươi tốt thân t h ế chứ đây chính là thẩm gia làm chuyện tốt ta đại ca bệnh nặng đều là thẩm nhược kinh cho lung tung uống thuốc đ ta vừa nghe được hai người kia đối thoại lục t h a n h những mày vân phu nhân ngươi đừng nghe hắn nói lung t u n g ta chỉ là dự định cầm những thuốc này đi xét nghiệm phương phán hạ cũng mở miệng thanh em bên trong mang theo mấy phần b ố i r ố i vân phu nhân thật không phải là thẩm tiểu thư cho thuốc sự tình ta vừa mới cho sư m u n h gọi điện thoại hắn nói tất cả phục d ụ n g cái này dược vật lâm sàng bệnh nhân bên trong có năm mươi đều không có chịu đựng được nàng lấy điện thoại di động ra mở ra mình h ồ n g thư đây là sư m u n h vừa phát cho ta biểu kiện vân phu nhân ngài có thể nhìn xem chuyện này đều tại ta dược vật dù sao không có trải qua lâm sàng thí nghiệm liền lấy cho các ngươi dùng nhưng là dùng trước những chuyện này chúng ta đều đã nói xong đúng không vân phu nhân vân phu nhân không phải không nói lý người dùng thuốc trước đó ký kết lâm sàng thí nghiệm đồng ý sách hiện tại khẳng định không thể trách cứ phương phán hạ nhưng vân chính tắt lại hô cái gì cầu thí biểu kiện các ngươi biểu kiện chúng ta chứng minh như thế nào thật giả vì cho thẩm nhược kinh thoát tội các ngươi làm cái giả biểu kiện không phải bình thường sự t ì n h sao đại tẩu ta chính thay n g h e được bọn hắn nói lời không thể đem thẩm nhược kinh liên lụy vào hắn cười lạnh nói đều là các ngươi nhiều chuyện nhất định phải đi tìm cô cô nữ nhi đây thật là chúng ta vân gia tốt thân thể ta tùy t vân đưa, chính, chính tắc nhìn chằm chằm vân phu nhân cùng phương phán hạ chuyện này ta nhất định phải tìm thẩm ra cho cái thuyết pháp nếu như bọn hắn không cho vậy ta liền phải đem hải hoàng giải trí thu hồi lại bên ngoài thay đại ca lấy lại công đạo trên thực tế bất quá tính toán công ty vân phu nhân trong lòng sáng như gương giờ khác này chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang vu lục thành thừa dịp bọn hắn cãi nhau t ừ trong phòng bệnh thoát đi hắn nhanh chóng đi ra ngoài lại vừa vặn đụng phải tiếp vào điện thoại chạy tới thẩm n h ư ợ c kinh thấy được nàng lục thành lập tức tức giận ngươi còn tới nơi này làm gì hiện tại bọn hắn đều ấn định là ngươi ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút đi s ô n ca sẽ giúp ngươi xử lý tốt đây hết thảy thẩm n h ư ợ c kinh n h i u mày ta đi xem một chút nhìn cái gì vậy lục thành thật sự là tức điên ngươi không hiểu ý thuật tại sao muốn lung tung cho thuốc ngươi có biết hay không ăn bậy thuốc là sẽ chết người đấy hắn nhớ mày ta hiện tại đi tìm ta l á o cha hắn nói gặp một cái thần ý ỉ để vị thần ý kia tới xem một chút không chừng còn có thể cứu hy vọng cứu trở về bọn hắn về sau vân ra có thể rộng lượng gông tha ngươi không so đo với ngươi lục thành lời này vừa nói xong liền nghe đến tiếng của xe lăn chuyển tới tiếp lấy lục lao ra từ lớn giọng chuyển tới lục thành ta làm sao nghe nói vân tiên sinh không tốt lắm ta đến xem lời nói nói đến một nửa nhìn thấy đứng tại lục thành bên người thẩm l ư ợ n kinh hắn tiếng nói bông cắt cao kinh ngạt nói tiểu mội ngươi tại sao lại ở chỗ này rất đột nhiên bị biên tập thông chi muốn lên trống ta coi là còn có thể lại miễn phí nửa tháng đâu ân ngày mai lên c u n g sẽ có tiểu bạo cảng a sau đó ước chừng buổi sáng tám chín điểm đổi mới a a c ộ n không biết còn có nhiều người lưu lại ủng hộ tấu chương s o n g chương chín mươi lăm thẩm nhược kinh chính là thần ý ý lục thành nghe nói như thế xứng sở tiểu mội lục lao ra tử liền nói với hắn ngây ngốc lấy làm gì nhanh lên hô tiểu cô của a đây chính là ta em gái ngôi sau đó lại đối thẩm nhược kinh mở miệng đây là nhà ta t h ằ n g ngốc k i a t ử tiểu mội ngươi là đến xem ta sao không phải thẩm nhược kinh giống như cười mà không phải cười lường lục thành một chút liền xoay người hướng vân chính dương phòng bệnh đi hiện tại cứu người trọng yếu nhất lục lao ra t ử liền lăn động lên xe lăn muốn đuổi theo nhưng cố sức đẩy lửa ngày xe lăn cũng không núp ních lúc này mới phát hiện lục thành bắt lấy xe lăn chính xứng sờ nhìn xem thẩm nhược kinh rời đi phương hướng cha là nàng ngày đó cứu được ngươi đúng a ngươi làm sao không lễ phép như vậy lục lao ra t ử đập hắn một chút nhanh lên mang ta đuổi theo a lục thành hắn nhữ mày đang muốn lại nói cái gì lại một trận tiếng bước chân chuyển đến quay đầu chỉ thấy sở từ sâm cùng sở phu nhân bước chân vội vàng chạy tới sở phu nhân sắc mặt rất khẩn trương thế nào lục thành đang suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm lục lao gia tử lại nhìn c h ầ m c h ầ m sợ từ sâm nhìn một hồi tiếp lấy chỉ vào hắn hô ai u đây cũng không phải là người con sao nhanh hô dơ út lục thành sợ từ sâm hắn nhìn thoáng qua lao gia tử lại nhìn về phía lục thành trực tiếp liền h i ể u là chuyện gì xảy ra lập tức trước đối lao gia tử khách khí chào hỏi lục thúc ngươi tốt lục lao gia tử mở to hai mắt nhìn trên lệch bối ngươi cùng thẩm tiệu mọi không phải vợ chồng a ngươi hẳn là gọi ta ca lục thành mặc mặc cha đây là sâm ca lục lao gia tử thừa dịp hắn không có kịp phản ứng thời gian lục thành mở miệng v â n chính tắt tới trước mắt bên trong loạn thành một bảy hắn một mực chắc chắn vân tiên sinh là a n thẩm nhược kinh dược hoàn đưa đến hiện tại định tìm thẩm ra tính sổ sách đâu sau khi nói xong lục thành vội vàng b g ồ i thêm một câu thẩm nhược kinh vừa qua khỏi đi sở từ sâm nguyên b ả n còn muốn nói với hắn thứ gì nghe nói như thế lập tức bước chân hắn bình tĩnh nói ra đi trước kiểm tra dược hoàn cầm tới kết quả lập tức gấp trở về vâng Chờ ph sở thẩm nhược kinh t i ế n phòng bệnh lúc bên trong đã náo thành một mảnh vân chính tắc ngay tại giận mắng đều là thẩm gia gây họa cái kia thẩm nhược kinh không biết tốt xấu lấy hoán trả ơn hại chết đại ca đều tại ngươi không khuyên giải lấy đại ca điểm để hắn nhận cái gì thân a hiện tại tự chuốc lấy đau khổ a bạch nhãn lan g chính là bạch nhãn lan g bọn hắn thẩm g i a trôi qua chán nản như vậy nhìn thấy vân gia còn không dính sát dược hoàn cũng không biết từ nơi nào làm tới liền dám cho đại ca ăn đại tẩu ngươi cũng không ngăn cản thậm ra bọn hắn trong đầu đều là phân tin những n à y bảo k i phẩm ngươi cũng tin ngươi nhiều năm như vậy học đều bật lên nhiều năm như vậy hào môn phu nhân bạch làm còn có ngươi phương thầy thuốc đúng không xuất ra cái gì phá biêu kiện liền muốn giúp nàng xóa đi trách nhiệm làm sao có thể nói cho ngươi kế hoạch của các ngươi sớm đã bị ta khám phá muốn đem chuyện này lắc lư quá khứ không có cửa đâu vân phu nhân cả giận thẩm n h ư ợ c kinh tiên là có ý tốt đại ca ngươi an dược hoàn hậu thân thể hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều hãn nguyên bản thời gian liền không nhiều lắm mà lại bệnh tình lặp đi lặp lại biến hóa cũng là bình thường làm sao đến ngươi nơi này đều thành cố ý đúng không phương phán hạ cũng thở dài vân tiên sinh ta hiểu tâm tình của ngươi thế nhưng là ta chỗ này có biểu kiện làm chứng đây là sự thực là chúng ta phòng thí nghiệm thuốc xảy ra vấn đề cùng thẩm tiểu thư thuốc không quan hệ nàng những cái kia chính là chút thuốc đông y l ỉ a coi như thật không dùng được cũng ăn không chết người vân chính tắc cười lạnh ăn không chết người ha ha đây chính là các ngươi bác sĩ thái độ sao ăn không chết người chính là các ngươi làm danh vậy tại sao người khác ăn phòng thí nghiệm thuốc có thể tốt anh ta lại không được hay là bởi vì cùng nàng thuốc tương khắc đại tẩu chuyện này hoàn toàn là ngươi làm quyết định hiện tại ngươi sẽ vì việc này gánh chịu trách nhiệm hắn trực tiếp mở miệng ngươi ngay cả thuốc cũng dám để cho ta đại ca ăn bệnh Ta nhìn vân chính tắc hiếp mắt lại nhưng hắn bộ dáng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào hắn còn có thể tỉnh lại chủ trì đại cục sao vân g i a công ty nhưng nợ không được vì công ty cũng vì vân ra đại tẩu vẫn là tại phần văn kiện này bên trên ký tên đi nói xong ném cho vân phu nhân một phần quyền quản lý chuyển l ư ợ n g hiệp nghị thư vân phu nhân phẫn nộ hết lớn cút người cút cho ta vân chính tắc lại cười n ạ o nói dựa vào cái gì đây là ta đại ca ta muốn ở chỗ này trông coi hắn đại tẩu ngươi để cho ta đi là có ý gì chẳng lẽ lại ngươi còn dự định tự mình làm cái gì động tác thẩm nhược kinh tại lúc này đẩy cửa vào nàng vừa vào cửa vân chính tắc liền chỉ về phía nàng đối vân phu nhân h ô t ố t ta liền biết ngươi cùng thẩm ra thông đồng tốt các ngươi chính là vì hại chết đại ca để cho ngươi kế thừa vân ra quyền quản lý a nói cho ngươi không có khả năng thẩm nhược kinh không để ý hắn kêu gạo trực tiếp đi hướng vân chính tắc lật ra ánh mắt của hắn nhìn một chút về sau lại đ è xuống cổ tay của hắn vân phu nhân nhìn ngây người nhất thời không nói chuyện phương phán hạ thì nhữ mày như có điều suy nghĩ vân chính tắc cười nhạo nói nhìn xem còn rất ra dáng đáng tiếc tuổi còn trẻ ngươi biết cái gì trung ý n g h ngươi còn dự định chứa vào lúc nào thẩm nhược kinh bắt mạch h o à n tất nàng lập tức từ trong túi móc ra một hạt d ự hoàn phương phán hạ sau khi thấy nhữ mày nói thẩm tiểu thư ngươi đừng có lại cho vân tiên sinh ăn bậy thuốc bằng không mà nói càng nói không rõ ràng vân phu nhân sững sờ nhìn về phía trong tay nàng thuốc kinh kinh thuốc này có thể trị bệnh của hắn sao thẩm n h ư ợ c kinh giải thích nói đây là sâu mệnh thuốc có thể để cho hắn trước tỉnh lại vân phu nhân vành mắt lại đỏ lên không cần ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm nhưng bây giờ loại tình huống này được rồi sớm tôi vẫn là phải đi nàng mệt mỏi vân chính dương cũng mệt mỏi a lại ăn thuốc cũng bất quá là kéo dài hơi tàn nhìn xem những ngày các thân thích sẽ càng buồn l ò n g nghĩ đến hôm nay vân chính dương nhịn đau bộ dáng vân p u nhân giờ khắp này bỗng nhiên nản lòng thoài trí liền để hắn thống khói đi thôi thẩm nhựa kinh lại mở miệm ta cam đoan kéo lại một cái mạng liền có thể cứu sống hắn vân phu nhân s ữ n g sở vân chính tắc lại cười lạnh nói ta đại ca vốn là còn một tháng thời gian chính là ăn ngươi thuốc mới có thể sớm phát tác không ăn ngươi thuốc này hắn có lẽ còn có thể chống đỡ hai ngày có thể ăn về sau sẽ ra chuyện làm sao bây giờ ngươi có thể phụ trách sao ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao thấu chương xong chương chín mươi sáu ta đến phụ trách thẩm nhược kinh n h ư m à y ta có thể phụ trách vân chính tắc một n ẹ n nhưng tiếp lấy liền cười n ạ o một tiếng ngươi có thể phụ trách ngươi dựa vào cái gì phụ trách thậm ra chỉ có một cái hải hoàng giải trí a vẫn là chúng ta vân ra bố thí cho các ngươi thẩm nhược kinh nhữ m ả y nàng biết những người này cũng sẽ không tin tưởng nàng nàng hoa đào trong mắt hiện lên một vòng lạnh leo có chút không kiên nhẫn đúng lúc này một đạo bá khí thanh âm chuyển đến ta đến phụ trách cửa bị đẩy ra sở từ s â m thân hình cao lớn đi đến nương theo lấy hắn tiến vào một luồng áp lực vô hình trong phòng lan t r ẳ n g hẳn ra vừa mới còn khóc lóc gom s ò m đồng dạng vân chính tắc bị c h ấ n n hiếp sở tiên sinh sở từ s â m trực câu câu nhìn chằm chằm vân chính tắc vân tiên sinh không tin được thẩm tiểu thư tin được ta sao vân chính tắc nhữ mày sợ tiên sinh ngài nhất định phải giút nàng phụ trách ta biết ngươi tại hải thành một tay che trời nhưng tân thành vân gia cũng không phải dễ chê ơ ngươi nhất định phải phụ cái này chứ xác định sở từ sâm trả lời không chút do dự phương phán hạ nhìn thấy loại tình huống này muốn nói điều gì nhưng cuối cùng ngậm miệng lại đi theo sở từ sâm nhiều năm như vậy nàng hiểu rất rõ sở từ sâm là tính cách gì sở phu nhân cũng đi đến vân phu nhân bên người khiển trách ngươi không muốn để cho hắn bị liên lụy nhưng chính hắn đâu vân tiên sinh cố nén thống khổ cũng muốn uống thuốc không phải là vì sống lâu mấy ngày tốt bồi bồi các ngươi sao thời khác mấu chốt ngươi sao có thể phạm hồ đồ vân phu nhân d ú i đầu vào sở phu nhân trên bờ vai khóc giống lên sở phu nhân vỗ bờ vai của nàng lúc này mới nhìn về phía thẩm lực kinh trong ánh mắt nàng có mấy phần chủ trừ nhưng vẫn làm ở miệng bác sĩ tiếp tục như vậy vân tiên sinh còn có mấy ngày y nghệ sĩ t r ư ở n g thở dài nhiều nhất sống không qua hai ngày cái kia còn do dự cái gì lấy ngựa chết làm ngựa sống sở phu nhân nhìn về phía thẩm lực kinh kinh kinh mớn thuốc hai người quá cường thế những lời này nói ra về sau không còn có người dám ngăn cản thẩm lực kinh nàng cúi đầu đem g ư ợ c hoàn nhét vào vân chính dương miệng bên trong tất cả mọi người nhìn sang khẩn trương nhìn chằm chằm vân chính dương biến hóa vân chính t ắ t ánh mắt từ trên thân sợ từ sâm xẻ qua lại rơi vào thẩm nhược kinh trên thân nhịn không được nhũ mày sợ tiên sinh như thế hỗ trợ là bởi vì chắc chắn viên này thuốc có thể sâu bệnh nếu như vân chính dương thật tỉnh lại liền không nói được rồi trong phòng bệnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại nửa giờ sau qua đi vân chính dương rốt cục có chút phản ứng hắn bỗng nhiên ho kịch liệt tiếp lấy người bỗng nhiên phun ra hai đại m i ệ n g máu nhìn thấy hắn bộ dáng này vân phu nhân lo lắng hỏng hét lớn chính dương phương phán hạ cũng nhũ mày bác sĩ nhanh cầm máu bên trên cứu giút thiết bị thẩm nhược kinh thản n h i ê nói n không cần để hắn ôn phương phán hạ nhịn không được nhìn về phía nàng thẩm tiểu thư đây là nhân mạng du quan thời khắc ngươi nàng tự hồ không muốn chỉ trích ngạnh sinh sinh đem lời nuốt trở vào vẫn chính tắc lại h i ể u cái gì hô lớn thẩm nhược kinh ngươi đem ta đại ca hạ i chết ngươi đây là cố ý giết người chúng ta nhất định phải truy cứu trách nhiệm của ngươi hắn lại nhìn về phía sở từ sâm sở tiên sinh người là ngươi phụ trách sở ra nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo sở từ sâm nhìn về phía thẩm nhược kinh đã thấy nữ nhân vẫn như cũ không chút hoang mang đã tính trước bộ dáng hắn thản như nói gấp cái gì t r u n g quanh các bác sĩ đang chuẩn bị bên trên cứu giúp thiết bị chợt nghe được bác sĩ kinh hô một tiếng à. sở phu nhân hỏi thăm thế nào cái này vân tiên sinh các hạng số liệu ngay tại trậm rãi chuyển biến tốt đẹp bác sĩ k ê a hưng ơ phấn nhìn xem trậm rãi tăng trở lại số liệu hô lớn vân tiên sinh được cứu rồi mọi người nghe nói như thế n h a u n h a u vây quá khứ vân chính dương t r ậ m rãi mở mắt cầm vân phu nhân tay chính dương vân phu nhân khóc lớn tiếng hơn trong thanh âm đều mang tới nghẹn nào mà vân chính dương lại nhìn về phía vân chính tắc ta còn chưa có chết ngươi liền không kịp chờ đợi muốn lấy mà thay vào sau vân chính tắc đồng sao. Vân chính tắc hiếp mắt lại nhìn về phía thẩm vẫn h ư ợ n g kinh bật cười một tiếng đi thì đi ngươi có thể ổn định hắn một ngày có bản lĩnh người còn chưa n đi hắn cứ như vậy khi dễ người nếu như ngươi đi đừng nói thẩm ra liền ngay cả ta sợ là vân già cũng dùng không được vì ta cũng vì con của chúng ta ngươi nhất định phải kiên trì v â n chính dương gật đầu lúc này lục thanh rốt cục trở về hắn vừa vào cửa liền cầm lấy trong tay d i ư ờ n hoàn mở miệng xâm ca ta tìm mấy trong đó ý giới chuyên gia để bọn hắn hỗ trợ nhìn cái này phối phương kết quả tất cả mọi người nói cái này phối phương đối với huyết dịch bệnh là tốt nhất trị liệu thủ đoạn trong đó có chút d ư ợ lý liền ngay cả bọn hắn nhìn sau đều âm thầm sợ hai thắp phục còn tìm ta nghe ngóng đây là ai kê đ ơ n thuốc hắn s ắ c mặt phức tạp nhìn về phía thẩm lực kinh lúc đầu coi là người này là cái bình hoa nhưng nguyên lai nàng không chỉ là làm khúc gia hận danh còn hiểu ý thuật sở phu nhân nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra vậy xem ra thuốc này hoàn toàn chính xác có tác dụng may mắn các ngươi một bực ăn vân phu nhân xoa xoa nước mắt mặt lộ vẻ mấy phần xấu hổ không có hôn qua ngừng một ngày thẩm nhược kinh nhữ mày không vui nói ai bảo các ngươi ngừng thuốc lời này vừa ra đám người nhao nhao nhìn về phía phương phán hạ phương phán hạ mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng cúi đầu xấu hổ vạn phần nói ta ta thật xin lỗi thuốc này phối phương ta cũng không hiểu rõ ta là sợ cùng đặc hiệu thuốc tương khắc thẩm nhược kinh không để ý tới nàng chỉ thản như nói để vân tiên sinh nghỉ ngơi hai ngày ta tìm người đến giúp hắn thay máu phương phán hạ nhịn không được nói ra thẩm tiểu thư vân tiên sinh thân thể hiện tại rất kém cỏi ta cảm thấy chúng ta cần bảo thủ trị liệu trừ phi có thể tìm tới h ả i thành vị thần í kia nếu không thay máu loại này đại động tác vẫn là không muốn vào làm được tương đối tốt nàng còn chưa nói xong thẩm nhược kinh hoa đảo mắt vậy một cái không nhịn được đánh gáy nàng vậy ngươi biết ta mời tới bác sĩ là ai chăng thấu chương xong chương chín mươi bảy đùa ngươi phương phán hạ xứng sở không biết không biết ngay ở chỗ này khẳng định nói ta không cách nào trị liệu tựa như là ngươi không biết ta cho thuốc là cái gì thành phần liền trực tiếp để vân tiên sinh ngừng thuốc thân là bác sĩ ngươi làm việc đều là như thế không nghiêm cần sao thẩm nhược kinh nhớ mày ta thật sự là vì ngươi bệnh nhân cảm thấy lo lắng phương phán hạ siết chặt nằm đ ấ m túi thấp đầu xuống thở dài thẩm tiểu thư ta chỉ là không muốn để cho ngươi t r ọ c phiền phước là ta xen vào việc của người khác nàng lui lại một bước không nói thêm gì nữa bên cạnh lục thành nhìn không được thẩm nhược kinh phương tỷ cũng là vì ngươi tốt trước đó nàng một mực tại giải thích không phải ngươi thuốc xảy ra vấn đề là nàng thuốc xảy ra vấn đề nói còn chưa dứt lời ngồi tại trên xe lăn xem náo nhiệt lục lao ra từ khí một chân nhảy rực lên trực tiếp hướng trên đầu của hắn đánh một bàn tay tiểu từ túi đối ngươi tiểu cô cô trút tôn trọng lục、thành. thẩm n h ư ợ c kinh căn bản không để ý tới lục thành chỉ là nhìn về phía vân phu nhân thanh â m nghiêm túc nói thuốc của ta trong tương lai hai ngày nhất định phải ăn nhớ kỹ sao vân phu nhân gật đầu kinh kinh ta nhớ kỹ mấy ngày nay ai không nhường nữa nàng cho vân chính dương uống thuốc nàng với ai liều mạng thẩm n h ư ợ c kinh nói rõ ràng lại nói vân tiên sinh tạm thời không có sinh mệnh tri lo lưu lại một cái bồi hộ những người còn lại đều rời đi đi để trong phòng không khí mới mẻ một chút nói xong nàng dẫn đầu rời đi sở từ xâm rất tùy ý cùng ở sau lưng nàng phương phán hạ từ trong phòng bệnh ra đang muốn cho sở từ sâm giải thích một chút lúc lại phát hiện hắn cùng thẩm nhược kinh cùng rời đi bóng lưng tầm mắt của nàng rơi trên người thẩm nhược kinh thần sắc biến hóa không hiểu lục t h a n h đến bây giờ còn không có kịp phản ứng hắn sững sờ hỏi thăm phương tỷ ngươi nói thẩm nhược kinh có thể hay không chính là cái k i a thần y đỉa phương phán hạ đối với điểm ấy rất tự tin sẽ không nàng giải thích nói trung y đều là cần nhờ kinh nghiệm tích lũy bởi vì mạch tượng vật này rất phức tạp không hề giống là tây y đồng dạng có cố định trị số tiểu câu nồng độ đạt tới nhiều ít chính là bình thường là rất khách quan số liệu cho nên có thể đủ được xưng là thần y người khẳng định c h ư a khỏi không ý người mới tích lũy rất nhiều kinh nghiệm bởi vậy trung y đều là niên kỷ càng lớn y thuật càng cao thẩm tiểu thư mới hơn hai mươi tuổi coi như sư tòng danh môn nhân sinh lịch duyệt không đủ góp nhặt bệnh hoạn không nhiều cũng không đạt được thần y tiêu chuẩn lục thanh gật đầu nguyên lai、like、là dạng này phương phán hạ hít mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng đúng rồi kỳ thật vừa rồi ngay trước vân phu nhân trước mặt có mấy lời ta khó mà nói vân tiên sinh thân thể đã là nọ mạnh hết đà thẩm tiểu thư coi như không biết từ nơi nào cầm thuốc treo một hơi nhưng chân chính muốn chị càng vẫn là rất khó đ ư ợ c trước mắt chưa nghe nói qua trung y có thể chữa trị huyết dịch bệnh ta lo lắng hai ngày về sau sẽ xảy ra chuyện lục thanh lập tức gấp thẩm lượng kinh nàng đây là nhẹ nhàng a không biết mình bao nhiêu cân lượng liền dám đánh cam đoan phương tỷ vậy làm sao bây giờ mới có thể bảo trụ vân tiên sinh phương phán hạ trong mắt đi tìm vị thần ý kia đi tìm được có thể chữa trị vân tiên sinh chuyện này mới tính hiểu rõ nếu không vân chính tắc khẳng định sẽ tìm s ở ra phiên phước mặc dù sâm ca không sợ vân ra nhưng vân phu nhân tốt xấu cùng sợ phu nhân là tỉ muội sẽ rất xấu hổ lục thanh gật đầu được nhưng hắn lại nghĩ tới lần trước gần danh sự t ì n h loáng thoáng cảm thấy thẩm n h ư ợ c kinh không có phương tỷ nói đơn giản như vậy chờ hắn cũng rời đi về sau phương phán hạ lúc này mới cắn bờ môi hai ngày về sau nàng đợi lấy nhìn thẩm n h ư ợ c kinh chật vật nàng không tin huyết dịch bệnh dùng trung ý phương pháp trị liệu có thể chữa khỏi bệnh viện bãi đỗ xe thời tiết đã nhập thu trong đêm hơi có chút lạnh gió nhẹ thổi qua đến thẩm n h ư ợ c kinh hát hơi một cái tiếp vào điện thoại lúc nàng đã ngủ lại lo lắng vân chính dư bệnh cho nên mặc ngắn tay liền đến hiện tại còn muốn cơi xe máy một đường hóng g i trở về thẩm nhựa kinh trà sát cánh tay thở dài sau một khắc một kiện áo khoác bị đưa tới trước mặt nàng thầm n h ư ợ c kinh sững sở quay đầu lúc này mới phát hiện sở từ sâm một mực đi theo bên người nàng nàng nhìn về phía k i a áo khoác thở dài một tiếng d o hỏi sở tiên sinh ngươi rốt cuộc là ý gì sở từ sâm dừng lại cái gì thầm n h ư ợ c kinh nghiêng đầu hoa đào mắt phản chiếu lấy ánh sao đầy trời vừa mới ủng hộ ta có thể hiểu thành sở tiên sinh là tín nhiệm năng lực của ta nhưng bây giờ hành vi của ngươi lại làm cho ta rất khó hiểu sở tiên sinh đây là tại truy cầu ta sao không phải sở từ sâm vô ý thức phản bác tia đưa áo khoác có phải hay không có chút quá m ậ mờ, mờ? thẩm nhược kinh quyết định đem nói chuyện rõ ràng nàng khoe môi câu lên từ từ nói ta đối sở tiên sinh sắc đẹp một mực có chút thèm nhỏ rãi s e n vào ngươi trước đó cảnh cáo mới không có vượt tuyến nhưng sở tiên sinh nhiều lần làm ra để cho người ta hiểu lầm sự tình liền không sợ ta s ắ c tâm tái khởi quấn lên ngươi sợ từ sâm hắn kinh ngạc nhìn xem nữ nhân trước mặt thẩm nhược kinh làm việc một mực rất có phân tấp người cũng điệu thấp hắn chưa hề nghĩ tới nàng có một ngày nói chuyện sẽ như thế ngay thẳng lớn mật nhưng nàng bộ dáng này lại cùng trong trí nhớ nàng càng phát giống hắn bên t a i nhiễm lên một vòng đỏ đang do dự không biết nói cái gì thời điểm trong tay chống không đùa ngươi thẩm nhược kinh đem hắn quần áo cầm tới tùy ý khoác lên người cảm ơn nàng khôi phục ngày thường lạnh lùng cưới lên xe máy đội nó lên ông một chút lái xe đi sợ t ư sâm ngày thứ hai thẩm nhược kinh s o bình thường rời giường chậm một giờ nàng chưa kịp đánh thái cực quyền càng không tới kịp an đ i ể m tâm trực tiếp đem ăn mặc chỉnh tề sợ tự ném tới xe máy đằng sau chở hắn phi nước đại hướng nhà trẻ một đường phi nhanh rốt cục xem như không có trễ nàng đem xe dừng ở ven đường sợ tự đang chuẩn bị nhảy xe lại bị thẩm nhược kinh một thanh nữ lại đ ó lấy một cỗ bót chờ chậm rãi qua đứng tại bên cạnh nàng trên xe nam nhân đang đánh điện thoại cho nên không nhìn thấy bọn hắn xe ngừng tốt về sau ngồi tại gót chờ chỗ ngồi phía sau hải tử không có quan sát ngoài xe tình huống trực tiếp đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe thẩm n h ư ợ c kinh phía trước có xe dù là đã nhận ra cũng vô pháp di động chỉ có thể chớ mắt nhìn xem ẩm cửa xe đụng phải xe máy phân đôi thẩm n h ư ợ c kinh có chút nhữ mày nhìn về phía ghế lái nam nhân nam nhân lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía nàng tiếp lấy hùng hùng h ổ h ổ nói xối quậy một cỗ xe máy không có mắt có đến xe của ta ta chưa xử lý xuống treo hắn cúp điện thoại xuống xe trực tiếp mắng ngươi không mọc mắt sao ta xe đều đậu ở chỗ này ngươi còn chui vào thẩm n h ư ợ c kinh nàng thản nhiên nói xe của ngươi bên trong hẳn là có chạy ký lục nghi đi có hay không liên quan gì đến ngươi làm sao muốn trốn nợ không muốn bồi thường nam nhân nhìn thoáng qua nàng cái này bề ngoài cũ nát không đáng chú ý xe máy c ư ờ i lạnh nói ngheo bức nhìn thấy xe của ta còn không tránh điểm t ấ u chương xong chương chín mươi tám ta trở về tại cửa viên trường phát g i á c được loại tình huống này vội vàng chạy tới tại nhận ra thẩm n h ư ợ c kinh xe máy về sau sắc mặt nàng thay đổi thiên giã mụ mụ tại sao lại là ngươi đây là có chuyện gì nam nhân cả giận nói nàng cũng là đem hải tử đưa đến nhà trẻ đây không phải tốt nhất nhà trẻ sao làm sao lại chi ê u một cái quỷ nghèo ngươi nhìn ta xe này bị cọ nàng thường nổi sao nàng viên trưởng lập tức nói ra không phải nhà nàng hải tử hư hư thực thực trộm cắp sở ra tiểu thiếu ra đồ chơi sớm đã bị trường học thôi học ra trường ngươi đừng có gấp ta hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra nghe được hư hư thực thực trộm cắp bố n chữ thẩm nhược kinh ánh mắt trầm xuống viên trưởng thì vừa nhìn về phía nàng thiên giã mụ, mụ ngươi đây là có chuyện gì thẩm nhược kinh nhìn xem nàng hôm nay sở thiên giã đến đi học chính là vì giải quyết nàng đã dặn này sao không lại cho hắn một cái lấy cớ dù sao lần trước tại hiệu t r ư ở n g trong văn phòng tất cả mọi người không thấy được nếu như cũng bởi vì cái kia khai trừ nàng sợ là mọi người sẽ nói sở ra lấy thế đ ể người vậy liền để tất cả các gia trưởng tất cả xem một chút cái này viên trưởng chân diện m ụ nàng một thủ thế ngăn trở sau lưng đang muốn nói chuyện sở tự lúc này mới bỗng nhiên câu môi nói xe của ta chưa ngừng hắn đang đánh điện thoại không thấy được đụng phải chúng ta nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi lúc này mới nhớ tới mình vừa mới gọi điện thoại hoàn toàn chính xác không thấy rõ nhưng hắn nợ đủ cười gàn mở miệng ngươi vậy mà trả bữa c h á c h không được sở ra tiểu thiếu ra đồ chơi cũng dám trộm lá gan đủ mập sở ra chỉ là để ngươi nghỉ học là sở tiên sinh tha thứ ta cũng sẽ không để cho các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào hắn ghét bỏ nhìn về phía thẩm nhược kinh ra t r ư ở n g tùy tiện người g i ả bị đụng nghĩ không làm mà hưởng c h á c h không được hải tử sẽ trộm đồ của người khác thật sự là thượng bất chính hạ tất l o ạ n thẩm nhược kinh thản như nói ta không có người g i ả bị đụng ngươi có thể t r a một chút chạy ký lục nghi nam nhân lại chỉ là cười n ạ o cùng niềm ai ngươi nói không có là không có ngươi nói cha liền cha ta chạy ký lục nghi nói cho ngươi ta chạy ký lục nghi hỏng mà lại ngươi hải tử đều bị trường học khai trừ ngươi vì cái gì còn tại đi học thời gian đến trường học ta cũng hoài nghi ngươi sẽ không phải là đến báo thủ trường học ta lời này vừa ra chung quanh các gia trưởng mang theo hải tử nhà mình đều sợ hãi lui lại một bước thẩm nhược kinh không lại để ý hắn chỉ là nhìn về phía viên trưởng hắn chạy ký lục nghi hỏng nhưng cửa trường học luôn có giám sát ta cha hạ trường học giám sát viên trưởng nhìn về phía đội sắc mặt nam nhân ho khan một tiếng nói ra trường học giám sát cũng hỏng không cha được n h a thẩm nhược kinh c ô n môi vậy vẫn là thật sự là xảo người chung q u n h cũng cảm thấy không được bình thường có gia trưởng nói đến trường học giám sát làm sao lại hứa mất đúng a vậy thật đúng là thật là đúng dịp nam này là sở thị tập đoàn kỳ hạ một cái giám đốc a phách lối như vậy viên trưởng nghe được những này vội vàng nói tốt thiên giá mụ mụ tất cả mọi người không phải không nói lý người nếu là ngươi đụng vào người nhà bắt chờ liền bồi thường chút tiền đi cái này bôi sơn làm sao cũng muốn hai vạn đi năm vạn xe ta đây thế nhưng là nhập khẩu mà lại sửa lại sắc muốn để bốn é cửa hàng chuyên môn đi mua sắm mới được vậy xem đám người viên trưởng trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý nàng mở miệng vậy liền bồi thường năm vạn tự mình giải quyết đi thiên giã mụ mụ ngươi cũng không có vấn đề a thẩm nhược kinh thản như nói ngươi ngay cả giám sát đều không có lấy ra dựa vào cái gì kết luận là ta đúng hắn viên trưởng chính là như thế giải quyết các gia trưởng ở giữa tranh chấp viên trưởng ngượng ngùng cười giám sát h n g nha mà lại vị gia trưởng này không cần thiết nói dối nhà bọn hắn có thể vì năm vạn khối tiền đe dọa ngươi sao thẩm nhược kinh n h ư mày cũng bởi vì nhà bọn hắn có tiền cho nên hắn không cần thiết nói dối t r u n g quanh các gia trưởng cũng nhao nhao mở miệng chạy ký lục nghi không bỏ ra nổi đến viên trưởng còn không cho nhìn giám sát cái này rõ ràng có vấn đề mà sợ thiên giã khá tốt làm người vừa nóng tình không có khả năng chống đồ sợ thiên giã là tiểu kỳ thủ đều bị nàng cho sợ tự viên trưởng quá xấu rồi mọi người trong lòng đều có cân đòn nhất là loại tình huống này ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay nghe chung quanh lời nói viên trưởng n h ư mày thiên giã mụ mụ ngươi đ ừ n g ở chỗ này làm dư luận áp lực ngươi có chứng cứ nói rõ là ngươi trước đầu ở chỗ này sao ta thấy được miêu miêu lão sư bỗng nhiên chạy tới lần nữa mở miệng ta nhìn thấy thiên giã mụ mụ xe trước dừng lại chiếc này hót chở m ớ i bàn tới nhìn thấy lại là miêu miêu ra mặt viên trưởng vô cùng tức giận miêu lão sư ngươi ở bên kia tiếp hài từ đâu làm sao có thể nhìn thấy tình huống bên này là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ sao miêu miêu cắn bờ môi vừa muốn nói cái gì viên trưởng lại lần nữa mở miệng chụp một tháng tiền lương miêu miêu nàng chọc tức xiết chặt nằm đ ấ m ngươi ta cũng nhìn thấy trong đám người một cái hài tử mụ mụ cũng mở miệng dung mạo của nàng béo ị, nhìn qua chừng hai trăm cân nhưng phi thường đáng yêu ta cũng nhìn thấy có một ngôi nhà d à i dài đầu liền có người khác sống ra tất cả mọi người nhao n h a u mở miệng đụng xe máy nam nhân thấy thế lập tức không còn dám dây dưa không nhịn được nói ra được, được được xem như ta không thấy rõ ràng đụng ư ơ i n g ư ơ i cái này phá xe máy có thể đ á n g m ấ y đồng tiền ta bồi ngươi thầm n h ư ợ c kinh đối với hắn khoát tay ta đã kêu công ty bảo hiểm người tới ngươi sau đó lại nói tiếp lấy nhìn về phía viên trưởng viên trưởng ngươi nói thế nào viên trưởng những mày nếu là dạng này vậy liền bồi thường thôi ta còn có thể nói cái gì thầm n h ư ợ c kinh còn muốn nói chuyện bên cạnh có người kéo lại nàng nhỏ giọng nói vị này mụ mụ nhà trẻ là sở ra mở viên trưởng cũng là sở gia đ ị n h ngươi nhưng tuyệt đối đừng đắc tội nàng không phải con của ngươi trong trường học sẽ bị nhầm vào miêu miêu lão sư cũng cúi đầu khuyên lơn thiên giã mụ mụ chuyện này coi như xong đừng đội cứu chúng ta không thể t r e o vào sở ra thẩm n h ư ợ c kinh trả lời dạng này không xứng chức viên trưởng lẽ ra bị sa thải không thể cứ tính như vậy viên trưởng cười nạo lên tiếng sa thải ta là sở ra thông báo tuyển dụng tiền đến người có tư cách gì sa thải ta phách lối thái độ gây nên đám người phẫn nộ đúng lúc này thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng ta không có tư cách hắn có tư cách sao sở tự đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận nghe nói như thế trực tiếp t h á o xuống mũ giáp phẫn nộ nhìn về phía viên trưởng viên trưởng khinh thường nhìn về phía hắn tiếp lấy liền bị khiếp sợ không thể tin mở miệng sở sở tiểu từ thiếu ra sở tiểu t ử thiếu ra làm sao lại tại nữ nhân này xe máy bên trên tia sở thiên gia đâu cơ hội là ý nghĩ này vừa dứt dưới một cỗ lụi lao tư chậm d ã i lai qua tiếp lấy cửa sổ xe rơi xuống sở thiên giã ngồi ở phía sau t ò a nhìn về phía một mặt c h ấ n kinh miêu miêu miêu miêu lao sư ta trở về thấu chương xong chương chín mươi chín chân dung của nàng xe dừng ở cửa vườn trẻ cửa xe từ từ mở ra sở thiên giã từ bên trong nhảy xuống tới tiểu g i a hỏa chạy đến miêu miêu trước mặt lao sư ngửa đầu lao sư ta muốn chết ngươi rồi ta nói qua ta sẽ trở lại ngươi nhìn ta ba ba là ai hắn chỉ hướng trong xe sở từ sâm không có xuống xe nhưng người chung quanh nhưng vẫn là thấy được hắn lập tức trong đám người hầm vang nổ tung cái đó là sở tiên sinh chơi ạ lại là sở tiên sinh tại mọi người hiện lên vẻ kinh sợ bên trong viên trưởng sắc mặt trợt trở nên t r ắ n g bệnh nàng khiếp sợ lui lại hai bước liền muốn trốn vào trong trường h ọ c lúc sở thiên gia trợt nhìn thấy nàng tiểu ra hỏa hai tay chống n ạ n h phi thường phách lối thuần thục mở miệng vì, người nó i chính là ngươi ngươi bị sa thải viên trưởng sở thiên gia tiếp lấy hô m ụ m ụ nói qua người, người đều là bình đẳng chúng ta không thể bởi vì ai nhà c à n g có tiền hơn liền phụ họa ai lấy lòng ai ai nhà không có tiền liền khi dễ ai ngươi cái này viên trưởng quá ghê tởm ba ba nói sở ra không muốn người như ngươi nói hay lắm t r u n g b u n h các gia trưởng nhao n h a u vỗ tay viên trưởng sắc mặt như cùng chết s á m sở thiên giã vừa nhìn về phía miêu miêu miêu miêu lao sư ta đã cho ba ba nói à về sau ngươi chính là viên trưởng rồi miêu miêu cảm giác giống như là trên trời rơi mất đĩa bánh đập chúng nàng nhưng miêu miêu rất chuyên nghiệp nàng hưng phấn mở miệng được các gia trưởng mọi người đừng ngăn ở cổng a lần lượt đem hải tử đưa vào sân trường đi mặc dù mọi người đều đang suy đoán vì cái gì sợ tiên sinh lại thêm một cái nhi tử nhưng sợ từ sâm ngồi trong r ồ n r ó i sơ chính là một loại c h ấ n n hiếp không người nào dám ghé vào nơi này xem náo nhiệt đem hải tử đưa vào trường học về sau liền n h a o nhau rời đi rất nhanh nơi cửa an t ĩ n h lại đ ụ g thẩm nhược kinh xe máy năm nhân giờ phút này đã hai chân như n h u n m ra ngay tại chịu nhận lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta ta chính là vừa nghe nói là đắc tội sở ra tiểu thiếu gia liền đầu góc nóng lên muốn giúp lấy báo thù nói xong lại nhịn không được nhìn về phía thẩm nhược kinh xe máy ở trong lòng điên cùng nôn hỏng bét nói ngươi đã cùng sở tiên sinh có một chân là loại quan hệ này làm sao lại nghèo cưỡi rách nát như vậy xe máy dùn dơ sờ trong xe sở từ xâm lại liếc mắt nhìn thẩm nhược kinh trước kia xe máy nhiều lần hắn đều muốn nói đem cái này xe máy ném đi đi cưới thời điểm đơn bạc để cho người ta trong lòng dũng sợ đều lo lắng tan thành từng mảnh hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong một chiếc xe nhưng một mực không có đưa ra ngoài tối hôm qua lúc ăn cơm nghĩ đưa cho nàng lại bị cự tuyệt hắn ho khan một tiếng cầm trong tay chìa khóa xe đưa cho sở thiên giã chiế nói còn chưa dứt lời lý bồi người kiểm tra thẩm nhược kinh xe máy về sau con mắt tỏa sáng thanh âm đều tại kích động mở miệng thẩm tiểu thư ngài chiếc xe này là ạ cạ bị ân bố sao thẩm nhược kinh ân chơi ạ ta vậy mà gặp được chiếc xe này cũng có công việc nhân viên không rõ hỏi thăm chiếc xe này thế nào hiểu công việc người trực tiếp nói ra chiếc xe này thân máy bay toàn bộ áp dụng cắt bòn sợi trên thân phi cơ rất nhiều nơi lợi dụng máy bay phi hành nguyên lý bởi vì thân xe có rất nhiều hàng không kỹ thuật cho nên giá cả nhìn rất đẹp giá bán một n g h n bảy trăm vạn đụng năng xe người mở hót chờ tiền đặc cọc cũng liền chừng trăm vạn nghe nói như thế g i ớ i chân mềm lũn cả người đều kém chút mới ngã xuống đất cái gì lý bồi người mở miệng đừng lo lắng ngươi không cần bồi nhiều tiền như vậy ngươi chỉ là đụng thẩm tiểu thư xe đằng sau cọ sát một khối nơi này thân máy bay đổi một chút chừng trăm vạn là đủ rồi thẩm nhược kinh nhìn về phía hắn có thường hay không nhà mình lao bảng ngay tại bên cạnh r ồ n dòi sờ ngồi hắn dám không b ồ i thường sao hắn cúi đầu không lưng cắn răng nói ra bồi ta bồi thật sự là da lớn máu hắn tại sao muốn miệng thiếu đi trêu chọc người ta tại sao muốn đụng vào người lại không thừa nhận giờ khác này hắn là thật hối hận trong xe sở thiên giã nhìn xem sở từ sâm đưa cho mình chìa khóa xe nghi ngờ hô ba ba người muốn nói cái gì sở từ sâm nhìn c h ầ m c h ầ m chìa khóa nhìn một hồi trong đầu tất cả đều là sở thiên giã bình thường nói câu nói kia mẹ ta đi sớm về tối đi ra ngoài quét đường đưa thức ăn ngoài rời gạch nữ nhân này thế nhưng là ẩn danh l ã o sư nàng ý thuật cũng rất tốt cho nên làm sao lại thiếu tiền sở từ sâm hô một hơi yên lặng nhìn về phía sở thiên giã mở miệng xe này giá trị một n g h n năm trăm vạn liền dừng ở trong nhà trong bãi đỗ xe nhắc tới tiền sở thiên giã con mắt lập tức sáng lên là đưa cho ta sao không phải Chỉ được nhìn không? là để ngươi nhìn xem. Xem sở thiên giã thở ấ t tiền cả đều là kim n ă n không nhìn sắc, sao. s có thể dễ phì phò xuống xe cùng sở tự cùng một chỗ tiến vào nhà trẻ sở tự xâm lại nhìn về phía bên ngoài chỉ thấy nữ nhân ngưỡng tới lên mình âu yếm nhỏ xe máy nàng t r ợ t xoay người vươn tay ra hai ngón tay đặt ở trên c h á n tiếp lấy ra bên ngoài túy vạch một cái động tác tiêu sái làm một cái gặp lại tư thế tiếp lấy đội nón an toàn lên nổ máy xe trực tiếp rời đi sở tự xâm thu tầm mắt lại đi sở thị tập đoàn buổi sáng trong công ty xử lý sự tình giữa trưa về nhà dùng cơm trưa lúc chiều hắn ngồi trong thư phòng trong đầu lại quanh q u ầ n hôm nay cái kia khóc tóc quen thuộc bóng lưng hắn hít sâu một hơi đang chuẩn bị xử lý một chút hải ngoại sự t ì n h quản gia bỗng nhiên vào cửa s ở tiên h sinh phương t i ể u thư tới s ở từ sâm lông mày cao lại suy nghĩ một lát sau để cho nàng đi vào vâng quản gia lúc ra cửa muốn đóng cửa lại nghe được hắn bàn giao một câu mở cửa phương phán hạ rất mau vào cửa khi nhìn đến s ở từ sâm về sau nàng túi đầu nhận say tiếng nói rất dịu dàng x â ca thật xin lỗi cái kêu đặc hiệu thuốc ta thật không nghĩ tới sẽ có nhiều vấn đề như vậy kém chút cho ngài mang đến phiền phức nếu như ngươi nói là những này như vậy có thể đi sở từ sâm thái độ băng lãnh phương phán hạ túi thấp đầu xuống nàng thở dài hôm nay là ngày dỗ của nàng cho nên ta đến xem ngài túi đầu xem văn kiện ngay tại ký tên sở từ sâm ngón tay dừng lại thái độ hòa hoa chút ừng có l ò n g sâm ca ta còn chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật phương phán hạ nói xong liền từ trong bọc móc ra một bộ cầu tranh đặt ở trên bàn sách của hắn sở từ sâm hít mắt lại đây là cái gì phương phán hạ mở miệng ngài biết đến ta từ nhỏ am hiểu phát họa ta biết ngài một mực tiết m ố i không có hình của nàng cho nên ta vẽ lên nàng dạng này ngài về sau nhớ nàng cũng có thể lúc nào cũng nhìn xem nghe nói như thế sở từ sâm hô hấp dồn dập mấy phần phương phán hạ h ỏ i tham sâm ca ta vẽ ra rất giống đi sở từ sâm không để ý tới nàng ánh mắt giống như là bị dính tại bức họa kia bên trên hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia chậm rãi đem họa chụp mở ra đã thấy xuất hiện trước nữ nhân bước chân nàng mặc một bộ váy đỏ nương theo lấy họa chụp mở ra váy đỏ chậm rãi co vào đến vòng eo mạnh khảnh bộ ngực sau đó là nàng thon dài cái cổ lại hướng lên là cằm phon phon liệt diễm môi đỏ nổ hồ hồ đêm tối rượu đế lam án n g ã thụy nhi tâm vô tạp niệm trở lên năm cái tiểu khả ái tìm đông mai lĩnh phần thường a tấu trương hạ tiếp tục rút mười cái tiểu khả ái đưa ra một trăm sách tệ cậu nhấn lại câu n g u y ệ n phiếu n g u y ệ n phiếu nhiều hơn sẽ đổi mới nhiều đồ hạ tấu trương xong trương một trăm hắn vì cái gì không biết nàng sợ từ sâm nhìn c h ầ m c h ầ m người trong bức họa gương mặt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sắc mặt nghiêm túc nháy mắt một cái cũng không nháy mắt thằng đến đem họa trục triệt để mở ra hình tượng bên trong người tựa như là sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt h ắ n thân xác của hắn trong nháy mắt h o n g hốt giống như là lại thấy được người trong bức họa xuất hiện ở trước mắt nữ nhân một bộ váy đỏ phần e o chăm chú bao k h ỏ a thon dài cánh tay cùng x ư ơ n g quai xanh lộ ở bên ngoài trên bờ vai có một chỗ hồ điểm hình xăm mà bộ mặt liệt diễm trên môi là một cái mặt nạ màu và nóng che khuất mũi lấy thượng v ị đưa chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy cái cằm cùng bờ môi nàng tóc dài bị tùy ý quận tại sau đầu toàn thân lộ ra gọn gàng khởi mở cùng hiên ngang bức họa này cơ hồ là đem nàng tất cả đặc điểm đều biểu đặt ra sợ từ sâm nhìn xem bức họa kia cười khổ một cái đúng thế hắn căn bản không biết người thương hình dạng thế nào bởi vì hắn còn chưa kịp nhìn nàng tháo mặt nạ xuống bộ dáng thậm chí hắn ngay cả tên của nàng cũng không biết chỉ biết là danh hiệu của nàng năm trăm một tám phương phán hạ nhìn xem hắn trầm mặc lại cố chấp ánh mắt thận trọng mở miệng s â m ca ngươi bảo trọng thân thể sợ từ s â m gật đầu đ ố i nàng tùy ý khoát tay á o cái này qua loa đến thậm chí một câu cũng không muốn nói thái độ để phương phán hạ nắm đấm có chút xích chặt nhưng nàng vẫn là cúi đầu chậm rãi từ thư phòng lui ra ngoài phương phán hạ ra cửa vừa vặn nhìn thấy sợ tiểu nông ngồi dưới lầu trong phóng khách ti trong tay ô m khủng long t h ú đông phương phán hạ ánh mắt lấp lóe đã sớm nghe nói thẩm lược kinh cho sâm ca sinh ba đứa hải tử hai người nam hải đều lên học chỉ còn lại một nữ hải trong nhà trên mặt nàng chất đầy tiểu dung xuống lầu muốn đi cùng sở tiểu nông nói mấy câu giữ gìn mối quan hệ nàng xuống lầu tiếng bước chân kinh động đến sở tiểu nông tiểu gia hỏa chính cầm điện thoại nhìn nghe được thanh em n g n g đầu khi nhìn đến trong nhà ngoại nhân sau đ ố n g nhiên giật mình bỗng dưng đứng lên nàng hốt hoảng túi đầu đóng lại điện thoại sau đó tại phương phán hạ đi tới trước đó túi lầu yên lặng từ bên người nàng chạy chậm đến đi lầu ba thư phòng phương phán hạ nàng ngưng lông mày suy tư một lát đứa nhỏ này nhìn thấy mình như thế kinh hoàng khẳng định là tại làm chuyện xấu bị mình phát hiện nàng có thể làm chuyện gì xấu ngẫm lại nàng vừa mới đang chơi điện thoại phương phán hạ trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang đúng lúc này tại trong phòng b ế p bàn giao ban đêm ăn cái gì sở phu nhân vừa vặn đi ra phương phán hạ lập tức đi qua phu nhân có câu nói không biết nên không nên nói sở phu nhân lườm nàng một chút trong đôi mắt mang theo điểm không thích phương tiểu thư không nên nói đừng nói là phương phán hạ một nghẹn nhưng nàng vẫn làm ở miệng ta lúc đầu không nên lắm miệng nhưng là quan hệ đến tiểu tiểu thư cảm thấy vẫn là phải cho ngài để t ỉ n h một câu quan hệ đến mềm mềm cháu gái ruột sở phu nhân sắc mặt chính vội vàng dò hỏi thế nào là thân thể nàng có cái gì không đúng tình địa phương sao phương phán hạ lập tức q u á t tay không phải là cái kia ta vừa mới nhìn thấy tiểu tiểu thư nhìn thấy ta sau một bộ có tật giật mình bộ dáng sau đó lập tức chạy lên lâu tiểu h à i tử có phải hay không đang làm cái gì chuyện xấu trông thấy sở phu nhân sắc mặt thay đổi nàng vội vàng ôn hòa mở miệng ta nhìn nàng còn cầm điện thoại sẽ không phải là đang nhìn cái gì thứ không nên thấy đi nàng còn ôm một cái thu đông có phải hay không là cầm cái gì không nên cầm đồ vật nàng t h ở dài một cái phu nhân hải tử niên kỷ còn nhỏ nếu như làm sai chuyện gì đó nhất định là gia trưởng không có dạy tốt s ở tiểu n ô n g gia trưởng là thẩm nhược kinh cùng s ở t ử sâm nhưng trước đó thẩm nhược kinh một mực không có mang theo hải tử đến nhận nhau cho nên nàng nói bóng gió chính là đang chỉ trích thẩm nhược kinh bình thường tổ mẫu nghe nói như thế khẳng định sẽ quái một chút hải tử mụ mụ đi phương phán hạ nói xong ngần đầu đã thấy s ở phu nhân nhữ mày một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn xem nàng phương tiểu thư tôn nữ của ta chỉ là xa sợ không phải tặc phương phán hạ ra sợ ra cỡ lúc như cũ cảm thấy hết sức khó xử nàng không nghĩ tới nho nhỏ hải tử làm sao lại xa sợ để nàng tại sở phu nhân trước mặt ném đi thật lớn một cái mặt nàng yên lặng thở dài một cái lúc này điện thoại di động văng lên nàng nghe đối diện truyền đến lục thành thanh âm phương tỷ ta tìm tới thần ý hạ lạc phương phán hạ nhãn tỉnh sáng lên ở đâu lục thành địa chỉ ta phát cho ngươi chúng ta cùng đi nhìn xem được d i ệ p lục trong phòng khám d i ệ p lục đang cùng thẩm lược kinh trò chuyện nàng nũng nịu nói ra hậu tiên để cho ta làm cho người trợ thủ một tốt, tốt, rất lâu không sắp cảnh ca ca tiền thủ, n g mặt ố t đát. Diệp Lục cúp bị ném vào trên mặt bàn lục thành hướng phía trước dựa vào một bước thấp giọng nói ra chúng ta muốn tìm cảnh thần y ỉa diệp lục trên mặt mang tiểu mội nhà bên thuần chân tiểu dung chúng ta phòng khám bệnh không có họ cảnh bác sĩ hải ngài có phải hay không nhớ là người lục thanh cười diệp tiểu thư đ ừ n g giả bộ chúng ta đã tra được ba năm trước đây cảnh thần ý đi ra một lần xem bệnh chính là ngươi dẫn đường diệp lục nhìn chằm chằm lục thanh nhìn một hồi sau đó đỏ mặt túi đầu tiên sinh ngài đ ừ n g áp sát như thế lục thanh hắn nhìn xem trước mặt tướng mạo l u ô n vui vẻ tiểu nữ sinh lại thấy được nàng ngay cả cổ đều đỏ gương mặt ý thức được hành vi của mình khả năng quá dở hơi hắn ho khăn một chút đứng thẳng người diệp tiểu thư chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta liên hệ với cảnh thần ý ỉ ề ngươi có thể ra cái giá diệp lục túi đầu gương mặt như cũ hồng hồng một bộ ngượng ngùng bộ dáng nàng ngẩng đầu nhìn một chút lục thành lại mai con hốt hoảng túi đầu ta ta không muốn tiền của ngươi ta sẽ giúp ngươi liên hệ cảnh thần ý ỉ ề nàng xuất ra một cái lời ghi chép g i ấy ngươi đem tính danh điện thoại lưu một cái đi liên hệ đến hắn ta sẽ liên lạc lại ngươi nói xong nàng liền khẩn trương lần nữa mở miệng ta ta không phải muốn điện thoại của ngươi ta là cảnh thần ý tùy tiện không ra xem bệnh nay tấm càng tre càng lộ d á vẻ để lục thành nhịn không được dương lên cái cằm người nói không có việc gì vậy liền làm phiền ngươi hỗ trợ liên hệ hạ được rồi không có vấn đề có liên lạc ta sẽ trước tiên liên hệ lục tiên sinh lục thanh gật đầu quay người muốn đi gấp phương phán hạ lại mở miệng diệp tiểu thư còn có một việc muốn phiền phước ngài ngươi nói phương phán hạ do dự một chút đ ỗ n g nhiên lấy ra một tờ phối phương đơn đưa cho diệp lục ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút cái này phối phương có phải hay không xuất từ tần h ý trí thủ lục thanh nghi ngờ nhìn thoáng qua tiếp lấy kinh ngạc nói phương tỷ đây không phải thẩm lượng i n h cho vân tiên sinh mở phối phương sao ngươi nói là phương phán hạ thở dài nói ta hoài nghi cái này phối phương là thần y mở lục thanh bừng tỉnh đại nộ nói ta liền nói nàng y thuật làm sao lại tốt như vậy tình cảm là lấy trộm thần y phối phương d i ệ p lục tấu trương song chương một trăm l i một dùng trà xanh đến đối kháng bạch liên hoa phương phán hạ dối trà nói cũng không phải lấy trộm đi t h ầ m tiểu thư không phải là người như thế dù sao nàng cũng không cần thiết tại vân ra trước mặt biểu hiện mình lục thanh bị nàng mang theo nghĩ sai không cần thiết tại người vân ra trước mặt biểu hiện mình đó chính là vì tại xâm ca trước mặt biểu hiện mình thôi phương phán hạ thở dài trước ngươi không phải ghét bỏ nàng là cái nghệ thuật ra c nếu g không xứng xâm ca sao. n như nàng là cái thần y kia kia không phải tốt lục thanh nhữ mày ta không phải ghét bỏ chỉ là hai người chỗ thế giới khác biệt ngươi cũng biết chúng ta cái nghề này đột nhiên ý thức được đây là tại bệnh viện hắn ho khan một tiếng mịt mờ nói ta là sợ nàng sẽ ra chuyện không có năng lực bảo vệ mình thế nhưng là cũng không cần thiết như vậy đi đây không phải ôm công sao phương phán hạ lại lắc đầu những này cũng không đáng kể chủ yếu là nàng không nói thật vân phu nhân liền có chỗ kiến kỵ lúc này mới không có đúng h ạ uống thuốc nếu như nàng ngay từ đầu liền nói đây là thần y phối phương cũng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy lục thanh nhũ mày như có điều suy nghĩ phương phán hạ trông thấy bộ dáng của hắn ánh mắt lấp l ó từ lần trước tại trong bệnh viện lục thanh phát hiện thẩm nhược kinh chính là cứu được lục lao ra từ bác sĩ về sau gần nhất ở trước mặt mình nhấc lên thẩm nhược kinh lúc ngựa khí liền thay đổi thậm chí đối nàng cùng với sở từ s â m chuyện này cũng không có trước đó như vậy phản đối dạng này thật không tốt mà phương phán hạ cẩn thận suy nghĩ thật lâu lợi hại như vậy phối phương căn bản không thể nào là một cái bình thường trung ý, ý thậm chí là thành danh trung ý đều mở không ra được như vậy chân tướng chỉ có một cái đó chính là thần ý mở nàng cố ý điểm phá chuyện này chính là vì để lục thành đối thẩm được kinh hào cảm nhanh quay ngược trở lại mà xuống mục đích đã tới phương phán hạ lại lấy ra mình một chương danh thiếp đưa cho diệp lục ta là bác sĩ phương phán hạ nếu như có thể mà nói ta muốn cùng cảnh thần y học chung y ỉa không biết thuận tiện chuyển đạt một chút không diệp lục trên mặt như cũ treo ý cười nàng như có điều suy nghĩ nhìn lục thành một chút liền ngượng ngùng mở miệng thuận tiện chính là lục tiên sinh chúng ta có thể nói riêng hai câu nói sao phương phán hạ liếc qua ngượng ngùng tiểu n ư hải nghĩ đến còn muốn cho nàng hỗ trợ cho cảnh thần y chuyển lời liền trêu kẹo nói không có vấn đề ta ra ngoài chờ hắn chờ phương phán hạ rời đi về sau lục thành cũng có mấy phần không được tự nhiên hắn nhìn về phía diệp lục ngươi muốn nói cái gì diệp lục liền quay nhăn nhó bóp h ỏ i t h ă m lục tiên sinh ngươi có phải hay không thích thẩm n h ư ợ c kinh lục thành giật mình làm sao có thể thẩm n h ư ợ c kinh mỹ mạo là hải thành nổi danh bọn hắn đ ờ i này người đều được chứng kiến nàng cơ hồ là mỗi một nam nhân tình nhân trong hậu nhưng lục thành tại biết nàng cho sâm ca sinh ba đứa hải tử về sau làm sao dám có ý nghĩ thế này diệp lục liền thở giải vậy ngươi muốn cho phương tiểu thư giải thích rõ ràng lục thành không rõ tại sao nói như thế diệp lục nhìn về phía hắn ba ba mụ mụ từ nhỏ giáo dục ta không thể ở sau lưng nói người nói xấu phương tiểu thư vừa mới nói như vậy khẳng định là chán ghét thẩm nhược kinh à? chẳng lẽ không phải bởi vì thích ngươi sao lục thanh bật cười dĩ nhiên không phải ta nàng thích chính là lời nói nói đến đây đông nhiên dừng lại đúng a phương tỷ thích s â m ca thẩm nhược kinh cho s â m ca sinh ba đứa hải tử cho nên phương tỷ thiên nhiên đối thẩm nhược kinh có lý hắn đã tỉnh h ư ơ n lại lại nhìn về phía thất lạc diệt lục nhịn không được giải thích một câu ta cùng nàng không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó ta không có bạn gái thật sao vậy thì tốt quá diệp lục lời nói nói xong lúc này mới ý thức được mình nói cái gì đông nhiên bưng kín gương mặt à à lục tiên sinh gặp lại lục thanh bật cười gặp lại chờ ra cửa phương phán hạ chờ ở bên cạnh xe trông thấy hắn cười nói tiểu cô nương nói với ngươi cái gì rồi có phải hay không thích ngươi lục thanh lập tức cái cằm có chút nâng lên ngươi cũng đã nhìn ra không nghĩ tới ta mị lực như thế lớn nam nhân đều là phổ thông lại tự tin diệp lục đối phòng khám bệnh sân khấu nói ra bọn hắn thường thường đúng đúng mình có hảo cảm nữ sinh phi thường bạo dùng lại đắc ý cho nên đối phó loại này khí thế hung, hung. c ó đối phó người một chiêu này chăm phát chăm c h ú n g diệp lục ghét bỏ đem lục thành số điện thoại còn có phương phán hạ danh t i ế p ném vào thùng rác phủi tay đối sân khấu tiếp tục nói học xong sao sân khấu một mặt sùng bái nhìn xem nàng diệp tỷ học được thẩm n h ư ợ c kinh buổi sáng đem sở tự đưa đi trường học ban đêm không có đi tiếp nàng cùng sở phu nhân thương lượng xong sở ra xe đi đón sở thiên gia lúc thuận tiện đem sở tự tiếp vào sở ra để sở tự tại sở ra bồi sở phu nhân ăn cơm chiều nàng chờ đến lúc tám điểm lại đi qua tiếp sở tự trở về đi ngủ sắc trời dần sáng lúc tám giờ bầu trời đã triệt để đen thẩm nhược kinh cưới mình đã sửa chữa lại xe máy xuất phát ở trên đường thời điểm cùng diệp lục trò chuyện nàng đem hôm nay lục thành cùng phương phán hạ đi tìm nàng sự tình nói một lần để nàng cảnh giác phương phán hạ tiếp lấy lời nói xoay chuyển cảnh ca ca hôm nay là ngươi năm đó giả chết sau năm thứ sáu muốn hay không vì ngày rỗ của ngươi uống một chén ban đêm uống rượu đối thân thể không tốt thẩm dưỡng sinh đạt nhân nhược kinh lạnh lùng cự tuyệt nói diệp lục hư một tiếng vậy mà lạnh lùng như vậy cự tuyệt người ta cảnh ca ca quả nhiên không yêu ta được rồi ngươi nói sự tình ta đã biết cúc điện thoại thẩm nhược kinh trong mắt tại bệnh viện thời điểm phương phán hạ kỳ thật một mực tại giải thích là nàng thuốc xảy ra vấn đề chỉ là vân phu nhân cùng vân chính tắc lúc ấy không có tin mà thôi khi đó nàng còn tưởng rằng phương phán hạ làm người không tệ không nghĩ tới lại là một đo thật là lớn bạch liên hoa nếu không phải nhỏ trà xanh dám biểu năng lực mắt điểm nàng có lẽ còn tưởng rằng phương phán hạ chỉ là công việc không chăm chú mà thôi nghĩ như vậy nàng đi vào sở ra tiến vào phòng khách sau lại phát hiện bầu không khí không thích hợp sở phu nhân sầu mi khổ kiểm sở tự cùng sở thiên giã cũng một mặt lo lắng nàng nhữ mày hỏi thăm thế nào sở tự mở miệm b ba ba tại thư phòng chờ đợi đến chưa đến bây giờ cũng không có già không cho chúng ta đi vào không ăn cũng không uống mụ mụ ngươi có thể đi xem hắn một chút sao thẩm n h ư ợ c kinh nhớ mày nhìn về phía trên lầu s ở thiên giã có chút hoảng ba ba có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi chẳng lẽ nhà chúng ta phá sản sao ta di sản có thể xảy ra vấn đề gì hay không s ở tiểu n ô n g thì dọa đến ôm chặt quyển sách trên tay thẩm n h ư ợ c kinh nàng bất đắc dĩ nói được ta đi xem một chút nàng hai tay đ ú t túi bất đắc dĩ lên lầu đi vào s ở từ sâm thư phòng về sau nàng gõ vang lên cửa phòng bên trong chuyển đến sợ từ sâm thanh âm lạnh như băng lan thẩm n h ư ợ c kinh dừng một chút mở miệng sở tiên sinh trong phòng an tĩnh một lát sở từ sâm mở cửa phòng ra hắn sát mặt rất khó coi nhưng không phải sinh bệnh càng giống là sầu tư thẩm n h ư ợ c kinh nhìn chằm chằm hắn bỗng nhiên mở miệng uống rượu sao sở từ sâm có chút dừng lại trước cửa thư phòng hiện ra một mảnh an tĩnh quỷ dị không biết qua bao lâu thẩm n h ư ợ c kinh mới phát giác được mình câu nói này mà muội nàng trong mắt đang định rời đi nam nhân lại làm cho mở thân thể tiếng nói khàn khàn nói chỉ có kẻ quỳ lạ uống sao thẩm nhựa kinh k h ỏ môi hơi câu có thể nàng cùng sau lưng sở từ sâm vào cửa đã nhìn thấy trên b à n sách của hắn đặt vào một bức họa trong trắng ai cầm phụ sinh loạn năm xưa nghe tiếng mưa rơi tìm cách không cốc no u lan tính như phồn hoa bệ e m ộ t liền nói làm sao còn tại ăn ngốc sợ khở hơi lan trở lên mười cái tìm đông mai lĩnh thưởng a tấu trương hạ tiếp tục tuyển năm cái nhắn lại phiếu để cửa sau đó trưng bài vốn nên là nhiều càng điểm nhưng là hai ngày này tết trung thu thần thú nghỉ vì không cho hắn trong nhà chơi điện thoại ta muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi chờ hắn khai giảng ta liền nhiều càng điểm hà cuối cùng câu n g h phiếu tấu trương xong chương một trăm linh hai công cụ người thẩm nữ kinh sở từ sâm thư phòng liền có tủ rượu hắn mở ra sau khi xuất ra một bình t h ẹ quý lạ lại lấy ra hai một ly rượu quay đầu liền thấy thẩm nhược kinh đang theo dõi hắn trên bản sách bức họa kia nhìn trên bản sách họa bị lật lên cho nên thẩm nhược kinh giờ phút này nhìn thấy chính là mặt sau giấy vay chất lượng rất tốt mặt sau căn bản là cái gì đều không nhìn thấy nhưng sở từ sâm không ăn không uống trên bản sách lại chỉ có bức họa này thẩm nhược kinh thu tầm mắt lại người này là tại nhớ lại cái kia vị chết đi ánh trăng sáng nàng suy tư lúc sở từ sâm cầm chén rượu cùng rượu đi tới đang định phóng tới trên ghế salon thẩm nhược kinh lại đi hướng ban công thư phòng trên ban công thả hai cái bồ đoàn ở giữa một cái b à n là dùng tới uống trà nàng tùy ý ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống mở miệng nơi này uống đi có cảm giác s ở từ sâm bước chân có chút dừng lại đi tới hắn đổ rượu chỉ thấy thẩm l ư ợ c kinh rất tự nhiên bưng chén rượu lên đối với hắn ra hiệu một chút n h ấ p một miếng đón lấy ánh mắt của nàng sáng lên kinh ngạc nói kệ quỵ lệ lì chín trăm hai mươi năm đây là trên thế rơi quý nhất kệ quỷ lạ thân m ì n h là bạch kim kim chế tạo vì hiện lộ rõ ràng quỷ khí còn khảm nạm kim cương giá trị mấy trăm vạn mỹ kim sợ từ sâm gật đầu đồng thời trong mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa uống một ngụm liền có thể phẩm ra là rượu gì nói rõ nàng đối rượu loại hiệu rất rõ lại nghĩ tới nàng kia giá trị ngàn vạn xe gắn máy nữ nhân này quá thần bí hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu sách không nghĩ tới ngươi nơi này cất giấu rượu ngon gặp hắn gật đầu thẩm nhược kinh cũng không có thụ s ủ n g nhược kinh ngược lại rất việc nhà nói chuyện phiếm n g ư ờ i hôm nay phiền m u ộ n là bởi vì nhớ tới vị kia ánh t r ă n g sáng ánh t r ă n g sáng sợ từ sâm nghĩ đến nàng nồng đậm bộ dáng giống nhau trong chén liệt cựu hắn trong mắt nói hẳn là chu xa nữa rồi nhà thẩm n h ư ợ c kinh cũng không biết mình bây giờ là cái gì tâm tính vậy mà tại nơi này cùng hắn trò chuyện hắn chu xa nốt rồi nàng chỉ biết là không nhớ do bọn hắn quá khứ sợ từ sâm chỉ là một người khác nàng uống một hớp chỉ riêng chén rượu rượu mình lại rót một chén sợ từ sâm đánh giá nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi đây cái gì thẩm n h ư ợ c kinh chưa kịp phản ứng sợ từ sâm mí môi ngươi trong trí nhô ta hoặc là nói là hắn là cái dặm gì thẩm n h ư ợ c kinh có chút một cái lạ đây là sợ từ sâm lần thứ nhất chủ động nhắc tới chuyện đã qua nàng suy tư một lát cười nhỏ sữa chó rất dính người sở từ sâm trầm mặc hạ n ă m đó ngươi là bởi vì hắn biến mất cho nên mới viết ra nhiều như vậy thương cảm c a khúc sao trong ký ức của hắn hai người bọn họ chưa từng nhận biết cho nên hắn chưa từng có thừa nhận qua mình là thẩm nhược kinh đã từng b ạ n trai thẩm nhược kinh nhìn về phía hắn cặp mắt đào hoa trong mang theo điểm điểm b a i quang kia là tại lúc trước hắn viết sở từ sâm xứng sở hắn còn tưởng rằng thẩm nhược kinh là bị ném bỏ về sau nản lòng t h á i trí mới có nhiều như vậy càng lộ viết ra nhiều như vậy sầu não từ khốc tới không nghĩ tới là lúc trước hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó sở phu nhân nói qua thẩm nhược kinh tại mười tuổi thời điểm đã từng bị bọn buôn người lừa bán đến trong núi lớn cho nên kia trong ba năm nàng trôi qua thật không tốt ta sở từ sâm không nhắc lại lên chuyện này chỉ là nhấp một miếng rượu hai người đều trầm m ặ t xuống không có đang nói chuyện sở từ sâm tâm tình lại bình phục rất nhiều hắn cũng không biết vì cái gì đang nghe thẩm nhược kinh thanh âm về sau liền tỉnh táo lại thậm chí tại nàng nói uống rượu sao từ khi năm đó bị tính kế về sau liền không uống rượu người bỗng nhiên sinh ra uống rượu xúc động không biết qua bao lâu hắn cảm giác người đều có chút hơi say rượu lúc thẩm nhược kinh đứng lên nàng cúi đầu nhìn xem ngẩm đầu nhìn nàng nam nhân nam nhân mắt phượng rất sáng rất đen, trong ánh mắt phản chiếu lấy trên bầu trời lấy mắt tàn Thầm đen, ánh phản nguyện. chiếu h bầu ư ợ c kinh hỏi từ h sinh có phải hay không thật lâu không có như thế phong ă m sở tiên túng rồi. có có lâu sâm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thầm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn bỗng nhiên câu môi làm xấu nói ngươi biết không con người của ta có cái đam mê đó chính là đem các ngươi những lao sư này ra trưởng trong mắt hảo hải tử làm hư lời nói này xong nàng quay người đi ra ngoài cảm ơn ngươi rượu trải qua hắn bàn đọc sách lúc tấm mắt của nàng lại nhìn về phía phía trên kế hoạ nhưng chỉ là thoáng dừng lại liền xẹt qua tiếp tục đi lên phía trước chỉ để lại sở từ sâm ngu nơ tại nguyên chỗ trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra năm đó cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt tình huống nàng từ trong tay hắn bật khói gặp hắn không rút liền n ế t miệng các ngươi những lao sư này ra trưởng trong mắt hảo hài tự a thật chán hắn biết đi miệng ngôi đ ô n g nhiên đứng lên đi hướng bàn đọc sách sẽ bị che lại họa thả chính về sau nhìn kỹ vẽ lên nữ h à i rất chiêu dương trên mặt mặt nạ vàng, vàng kim là phượng hoàng hình dạng nơi bà vai hồ điệp hình xăm sinh động như thật thầm n h ư ợ kinh uống rượu sở phu nhân lo lắng rượu giá cho nên để nàng đem xe máy lưu tại sở ra phái trong nhà lái xe đưa nàng cùng sở tự trở về. tốt lúc thẩm nhược kinh phát hiện thẩm thiên huệ cùng cảnh t r ì n h còn chưa có trở lại cũng không nghĩ nhiều mang theo sở tự lên lầu đi ngủ sáng sớm hôm sau sở ra giấy thông hành cơ đem nàng xe máy đưa trở về thẩm nhược kinh cưới xe máy đưa sở tự đi học lại về nhà liền thấy thẩm thiên huệ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy h tựa hồ một đêm không ngủ dáng vẻ nàng hỏi thăm thế nào thẩm thiên huệ k h o á t tay á o ta không phải là một cái tống nghệ tiết mục sao mời khách quý bỗng nhiên không tới chúng ta trong đêm lâm thời tìm người nhưng là nổi danh các diễn viên đều không có ngăn kỳ thẩm nhược kinh nghĩ hoặc cái gì t ố n nghệ a một cái làm âm nhạc tiết mục tên gọi che mặt ca sĩ mời tới nhất định phải là đã thành danh m i n h tinh hoặc nghệ nhân còn muốn biết ca hát hiểu âm nhạc không phải ta tùy tiện tìm người qua đường cho đủ số là được rồi ai nghe đến đó thẩm nhược kinh đ ố n g nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt nàng vô ý thức giảm xuống tồn tại cảm dự định đi đến lâu đáng tiếc vẫn là mượn bởi vì thẩm thiên huệ nói đến đây đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì nàng đ ố n g dưng nhìn về phía thẩm nhược kinh kinh kinh ta làm sao đem n g ư ờ i đem q u ê n đi ẩn danh cũng là thành danh làm khúc giá a thẩm nhược kinh nàng từ chối cha ta cũng là nghệ nhân đúng a cho nên tiết mục bên trong có hắn hắn đã tại thầm nhược kinh nàng dưỡng lao sinh hoạt còn có thể hay không tiếp tục từng ngày loay hoay cùng cái gì giống như nửa giờ sau tiết mục tổ hậu trường thầm thiên huệ cười nói không có việc gì không có việc gì ta biết ngươi không ca hát ngươi liền mang mặt nạ đi lên tùy tiện hát hai câu chúng ta vòng thứ nhất đem ngươi đào thải liền tốt thầm công cụ người nhược kinh bất đắc di đi vào hậu trường tìm tới nàng phòng hóa trang đi vào liếc mắt liền thấy một bộ quần áo bày ra tại trong phòng thay quần áo kia là một kiện màu đỏ đai đeo váy dài sau khi mặc vào sẽ lộ ra bà vai mà lại cái kia váy đỏ phía trên đặt vào một cái mặt nạ và kim là phượng hoàng hình dạng tấu chương xong chương một trăm lẻ ba ta có vợ thẩm nhược kinh bước chân dừng lại chăm chú nhữ mày nàng nhìn chằm chằm bộ kia quần áo đ ỗ n g nhiên nắm lấy năm đấm bộ quần áo này là nàng muốn mặc là trung hợp vẫn là đạo cụ trong tổ mặt đã có cái tổ chức kia người vì sao lại đột nhiên chuẩn bị nàng năm đó đồng dạng trang bị nàng đ ỗ n g dưng bay đầu tứ phương toàn thân cũng trong chớp nhoáng lâm vào trạng thái chiến đấu đón lấy cửa phòng bị lấy ra nàng đột nhiên nhìn sang sắp bén ánh mắt để người tới trước tiếp định ở nơi đó sau đó thẩm nhược kinh liền thấy một cái gái mập người đứng ở đằng kia nàng nhìn qua chừng hai trăm cân có lẽ là bị nàng c h ấ n n hiếp đột nhiên dừng b ư ớ c thịt trên người bởi vậy đều tại nhấp đô nữ nhân rất trắng trên mặt làn da cũng rất n h ắ n mịn chỉ là quá béo con mắt bị chen lấn híp lại thành một đầu tuyến cả người đều giống như một cái bột lên men m à t đầu nhưng cho dù là dạng này người này nhìn qua cũng không xấu nàng bứt d ứ t đứng ở đằng kia mập mạp ngón tay q u ấ y cùng một chỗ thật thật xin lỗi ta là tới cầm quần áo t h a n h â m rất thêm hay mang theo một loại cảm giác không linh thầm n h ư ợ c kinh nhìn chằm chằm nàng chúng ta có phải hay không ở đầu gặp qua gái mập người nhẹ gật đầu trần chờ nhìn xem nàng thiên giã mụ mụ chúng ta tại nhà trẻ gặp qua nữ nhi của ta là thiên gia cùng sở tự đồng học nhà trẻ thầm nhược kinh trợn nhớ tới nàng ngày đó đưa sở tự đi học lúc bị người róc thịt cọ ngay lúc đó thật có cái mập trắng nữ nhân ra giúp nàng nói chuyện qua nàng nhẹ gật đầu lần nữa hỏi thăm ngươi đây là mập trắng nữ nhân đang chuẩn bị nói chuyện một đạo thanh â m phách lối chuyển đến mập m ạ p c h ế t bẩm ngươi làm gì đâu để ngươi cầm cái quần áo đều không nhanh chút làm gì đều lằng nhà lằng nhằng mập trắng nữ nhân nghe nói như thế lập tức khẩn trương lên tới đến rồi được rồi ngươi tránh ra ta trực tiếp ở chỗ này thay quần áo đi mập trắng nữ nhân lại trần trở nói cái này phòng hóa trang có người tránh ra ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy mập trắng nữ nhân bị một cái tay lề ra tiếp lấy một cái thân hình mỹ lệ nữ nhân xuất hiện tại cửa nàng giữ lại trường quyến phát trên mặt trang dung tinh xảo dáng dấp không tệ mang trên mặt tiêu căng là làm đỏ tiểu hoa diêm tử tịnh nàng ven biển đồn âm nổi danh tiếng ca linh hoạt kỳ hảo cầm qua mấy cái ca hát loại giải thưởng có nhỏ thiên hậu danh sưng diêm tử tịnh vào cửa về sau trước nhìn về phía thẩm nhự kinh thấy được nàng tấm tiêu kinh diễm tuyệt luân mặt lập tức nhữ mày ngươi cái nào công ty nha thẩm nhự kinh t h ẳ n như nói hải hoàng gi người mới trước kia chưa thấy qua diêm tử tịnh trên dưới quét mắt nàng tràn ngập địch dí n h ế t miệng sách hải hoàng giải trí đây là dùng cái tiết mục này nâng người mới à. thật là lòng tham nàng l ư ớ t mắt cái này phòng hóa trang ta mới n g ư ơ i đi bên cạnh a thẩm nhự kinh nàng còn chưa lên tiếng mập trắng nữ nhân liền nhỏ giọng mở miệng tử tịnh người ta tới trước mà lại ngươi phòng hóa trang ngay tại sắt vách chúng ta đem quần áo cầm tới sắt vách đi thôi ngươi đến cùng phải hay không ta người đại diện a làm sao gặp được một ít chuyện ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp còn giúp lấy ngoại nhân diêm tử tịnh trực tiếp đi vào đặt mông ngồi ở trên ghế salon ôm lấy cánh tay ta hôm nay liền muốn ở chỗ này thay quần áo bạch san san ngươi đi cùng tiết mục tổ c â u thông gái mập người bạch san san cắn bờ m ô i nàng nhìn thẩm nhược kinh một chút liền tiến đến diêm tử tịnh bên kia thấp giọng nói cái gì thẩm nhược kinh tính tốt mơ hồ trong đó nghe được khoảng cách sân khấu quá xa không tiện bị người khác nhìn thấy liền hỏng loại hình cuối cùng diêm tử tịnh hừ lạnh một tiếng đứng lên được rồi vậy còn không m a u điểm cầm y phục của ta rời đi tốt ngươi trước đi qua chờ diêm tử tịnh đi về sau bạch san san lúc này mới xoa xoa mồ hôi chán nàng cúi đầu đối thẩm nhựa kinh xin lỗi thật xin lỗi sau đó cầm lấy món kia váy đỏ cùng mặt nạ vàng liền định đi ra ngoài chờ một lát thẩm nhựa kinh gọi lại nàng nhìn chằm chằm cái kia kim sắc phượng hoàng mặt nạ hỏi thăm đây là ai chuẩn bị bạch san san nói ra diêm tử tịnh đám f a n hâm mộ đều gọi nàng chim én nàng thiền cho nên để chúng ta chế tạo một cái phượng hoàng mặt nạ nguyên lai、like、là dạng này thẩm nhựa kinh nhẹ nhàng thở ra món kia váy đỏ kỳ thật cùng nàng năm đó xuyên kiểu dáng cũng không cùng ngược lại là không có gì lại cẩn thận đi xem p ư ợ n g hoàng mặt nạ cũng hoàn toàn chính xác cùng nàng năm đó mang cái kia không giống. là nàng thảo m ộ t giai binh vì thoát khỏi tổ chức nàng tại sáu năm trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy bạo tạc giả chết không có khả năng bị phát hiện nhưng là cái này cũng nhắc nhở nàng về sau phải khiêm tốn bạch san san gặp nàng không có muốn hỏi ôm quần áo rời đi đi căn phòng cách vách lúc này thẩm thiên huệ cũng cầm một cái màu trắng lông vũ mặt nạ còn có một cái màu trắng váy liền áo vội vã đi đến tới đi thay đổi y phục trước hóa cái trang thẩm nhược kinh khoác tay dù sao mang theo mặt nạ không quan trọng thẩm thiên huệ cười cười giải thích tiết mục quy tắc vừa quên nói cho ngươi bị đau thải muốn để lộ mặt nạ đến phát biểu rời đi c ả nghĩ đến lúc đó muốn công khai ngươi ẩn danh thân phận không có vấn đề a thẩm n h ư ợ c kinh đã nói xong phải khiêm tốn đâu nàng kéo ra khoe miệng đang định cự tuyệt liền nghe đến thẩm thiên huệ nói ra ẩn danh tới tham gia che mặt ca sĩ mà lại một vòng du lịch ngẫm lại cái này chính là đại bạo điểm kinh kinh mụ mụ tiếp quản công ty sau cái thứ nhất tống nghệ tiết mục liền dựa vào ngươi thẩm n h ư ợ c kinh thở dài năm đó ở tổ chức áo lót không có biểu hiện ra tại âm nhạc phương diện tiên phú cho nên lúc ban đầu nàng mới có thể bại lộ ẩn danh áo lót cho nên vì mẫu thân được rồi nàng nhẹ gật đầu chỉ bôi cái sơn môi đi liền không hóa trang thầm thiên huệ nhìn xem nàng gương mặt kia gương mặt trắng non tấu đỏ giống như là đánh p h ấ n lót lông mi rất dài đào hoa sóng mắt chỉ riêng l a n tăn người khát hoa cái mắt trang sợ là đều h ó a không được đẹp mắt như vậy nàng gật đầu đi thầm n h ư ợ c kinh beo lên lông vũ mặt nạ mặc vào một kiện bày trắng ra cửa thầm thiên huệ đi theo bên người nàng à đúng ngươi còn muốn cho mình đặt tên thầm n h ư ợ c kinh liếc qua trên mặt nạ lông vũ liền gọi bạch vũ đi lười chết ngươi được rồi thầm thiên huệ cơ hồ đều muốn cho nàng một cái liếc mắt nhưng lại hỏi tham đúng rồi ngươi hát cái gì ca cần chuẩn bị cái gì đạo cụ sao thầm nhựa cho ta một đài dương cầm được hai người tới diễn viên k h u thẩm n h ư ợ c kinh liếc mắt liền thấy được phụ thân cảnh trinh hắn mặc tây trang màu đen đeo một cái mặt đen c ố trong đám người thuộc về không khoa trương loại kia nhưng hắn chính là có một loại khí chẳng làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn ngồi xuống sau một khắc cảnh trinh nhảy dựng lên uy ta kết hôn có vợ ngươi làm gì làm bên cạnh ta thẩm nhựa kinh nàng còn chưa kịp nói chuyện bạch san san túi đầu đi tới bên cạnh nàng phi thường ngượng ngùng mở miệng cái kia ngài nguyện ý cùng diêm tử tỉnh đội quần áo một chút sau nàng cảm thấy n g ư ờ i mặc màu đỏ mang mặt nạ vàng sẽ tốt hơn nhìn mà chúng ta ca khúc cùng màu trắng tương đối d ự n thấu chương xong chương một trăm linh bốn nàng có hay không tư cách diêm tử tịnh vừa vào cửa liền thấy toàn thân áo trắng thẩm l ư ỡ n kinh phối hợp cái kêu màu trắng lông vũ để nàng nhìn qua bồng bềnh như tiên diêm tử tịnh lập tức liền yêu b u ộ c bạch san san tới hỏi thăm thẩm nhược kinh híp mắt lại n ữ khí nhàn nhạt, nhạt không n g u y ệ n ý bạch san san tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cái này đề nghị quá phận trong mắt nàng ngậm nước mắt một cái hai trăm cân mập mặp ở trước mặt nàng giống như là đứa bé giống như a a t u t nàng vội vàng rời đi sau đó thẩm n h ư ợ c kinh liền nghe đến diêm tử tịnh t h ấ p giọng tiếng mắng chửi một người mới có hiểu quy củi hay không à? thẩm n h ư ợ c kinh còn muốn nói điều gì cảnh trinh nghe được thanh âm của nàng không thể tin h ỏ i tham ă m Ừm. kinh kinh. Thẩm nhược kinh ngồi nhược xuống Thẩm về s u c ả thấy chán, thoại phát phát chát. nhằm chán, hiện cho huệ lấy nay điện động nàng nhớ lục Đêm di diệp ra kinh ỹ chúng muốn ta đ cho v â Tiên i n s làm thẩm giải phâu á. Thẩm nhược kinh hồi phục một câu. Tốt. Phát xong tin tức về sau. thẩm thiên huệ đến đây. Ta cho bọn hắn tin câu, tức một tốt. ta tr đây, sau, xong đến bọn về cảnh trinh cũng cười che mặt ca sĩ du lịch một ngày kinh kinh ngươi cái này về hưu sinh hoạt không tệ nha thẩm n h ư ợ c kinh rất nhanh tới thu tiết mục thời gian nàng quả nhiên là cái thứ nhất lên đ à i thẩm n h ư ợ c kinh đi đến sân khấu về sau ánh mắt tùy ý hướng ban giám khảo khu nhìn lướt qua kết quả phát hiện bốn cái ban giám khảo bên trong còn có một người quen dương tri c ẩ n bạch vũ ngươi có thể giới thiệu một chút mình sao có chủ trì mở miệng xin hỏi ngươi là diễn viên vẫn là ca sĩ thẩm nhựa kinh t h ẳ n như nói đều không phải là trong mặt nạ mặt tăng thêm biến âm thanh khí cho nên nói ra đều là điện tử âm thẩm nhựa ghế giám khảo bên trên dương c h i cẩn lập tức nhìn qua bạch vũ kia một thân thanh lanh khí tràng còn có vừa mới phương thức nói chuyện làm sao cùng ẩn danh có điểm giống nàng ngay tại suy tư thời điểm người chủ chỉ cười được rồi như vậy cho mời bạch vũ cho chúng ta diễn tấu một khúc thẩm nhược kinh đi tới dương cầm trước mặt nàng diễn tấu một khúc lan lang vương vào trận khúc bởi vì là ca hát loại tiết mục cho nên nàng phối một bài thơ cổ tử l i ê n mã trường sóc thiết diện áo giáp áo t r à n g kiếm đa an hết dài một tiếng nhất kỵ đương tiên mặc cho ngươi quân địch vạn trọt sắt đạp phá m a sơn bách luện y cương hóa ngón tay mềm nhà ai nữ nhi phiến giấy hồng nhạn ý thanh cạn trong n g á y mắt một chén rượu độc một nắm cắt vàng tre nhiều ít than thở ngàn năm về sau có người tham danh lam thắng cảnh t ỷ bà một khúc lan lăng vào trận lại tái hiện thanh lãnh thanh n em s ắ t điệu phối hợp t âm vang hữu lực dương cầm âm nhạc mặc dù không có hát một câu ca nhưng toàn bộ biểu diễn phi thường có thưởng thức tính biểu diễn kết thúc toàn trường người xem đều bạo phát tiếng vô tay nhiệt liệt dương c h i cần con mắt sáng lên hôm nay người tới đều là ngành giải trí ban giám khảo càng là thành danh thiên vương thiên hậu nhưng là bọn hắn cũng không bằng dương chi cẩm nhược kinh đánh đàn dương cầm thủ thế. bên cạnh ban giám khảo lại nhữ mày nhưng chúng ta cái này dù sao cũng là ca hát loại tiết mục bạch vũ lao sư dạng này diễn tấu chỉ sợ kết quả sẽ không tốt lắm thẩm nhược kinh tiêu sài nói không có việc gì biểu diễn kết thúc người có thể ngồi tại ghế giám khảo chỗ bên cạnh cùng một chỗ quan sát tiếp xuống biểu diễn cho nên thẩm nhược kinh liền đi qua ngồi ở dương c h i cần sau lưng tiếp theo làm ấ y cái khác tiểu hoa lên đài biểu diễn đại bộ phận đều là diễn viên nhưng ca hát bản lĩnh cũng rất lợi hại thu được ban giám khảo nhóm lợi bình cảnh trinh cũng tới đài hắn biểu diễn chính là mới phát đơn khúc dạo chơi nhân gian dọn g t h ấ p pháo thanh em thu được người xem cùng ban giám khảo nhất trí khen ngợi sau cùng ép trận minh tinh là diêm tử tịnh một bộ váy đỏ trương dương lại thoải mái phối hợp cái kia mặt nạ màu và nóng cả người lộ ra quang mang và trượng nàng hát một bài mình thành dan vừa mở tiếng nói k i a cá heo âm liền cao ra sức thanh thúy linh hoạt kỳ hảo toàn bộ tiếng ca giống như là không nhiễm bụi b ằ n g tinh linh diêm tử tịnh diêm tử tịnh a a a tỉ tỉ cá heo âm yêu yêu mợ miệng q u bên trong ngu chỉ có nàng có thể hát ra kỳ hảo như vậy tiếng ca thầm nhược kinh ngồi tại ban giám khảo đằng sau chuyên môn chuẩn bị một loạt trên đế nơi này khoảng cách dưới đài người xem rất gần cho nên nàng trực tiếp nghe được phía dưới mọi người nghị luận xem ra diêm tử tịnh hoàn toàn chính xác rất hỏa chỉ là nàng nhữ mày diêm tử tịnh một ca khúc ca hát trong giám khảo liền có người cười ta nghĩ ta đã đoán được ngươi là ai đúng thanh âm của nàng chủ yếu là quá có đặc sắc những năm này không ít người bắt trước nhưng đều chưa từng có ai thành công cho nên chỉ có thể là diêm tử tịnh thanh âm quá dễ nghe đơn giản chính là tiếng trời còn lại ba cái ban giám khảo đều cho ra đánh giá rất cao đến phiên dương c h i cần lúc nàng nhữ mày tiếng ca hoàn toàn chính xác rất thêm hay nhưng là ta luôn cảm thấy không thích hợp nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào dương c h i cần nói đến đây đông nhiên nghĩ đến sau lưng liền có cao nhân thế là nàng đông nhiên quay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh bạch vũ lao sư ngươi cảm thấy bài hát của nàng thế nào thẩm nhược kinh n g n g lông mày nàng đông nhiên cười mở miệng ca khúc là dễ nghe người cũng là dễ nhìn nhưng ca cùng người luôn cảm giác không khớp có chút không cân đối tại diêm tử tịnh mở miệng trong nháy mắt đó thẩm n h ư ợ c kinh cũng cảm giác được không thoải mái nếu như nàng không biết diêm tử tịnh coi như xong nhưng hết lần này tới lần khác ở phía sau đài đánh quan hệ diêm tử tịnh là một cái rất cường thế người nhưng vừa vặn cá heo âm còn có ca khúc bên trong truyền đạt cảm xúc đều là không tranh quyền thế cùng nàng bản nhân căn bản không hợp t h ư ợ n h ư là có người thay nàng hát giống như thẩm n h ư ợ n kinh chỉ nói lời nói thật lại không để mắt đến đó là cái tống nghệ tiết mục hơn nữa còn là hiện trường trực tiếp nàng câu nói này vừa ra mưa đạn cùng hiện trường khán giả lập tức đến rồi dương lão sư làm gì c ả giờ bạch vũ nàng tính là thứ gì dựa vào cái gì đánh giá diêm tử tịnh đúng à nàng biểu diễn đó là cái gì thanh âm rất lạ l ắ m khẳng định là cái người mới có tư cách gì đánh giá diêm tử tịnh người cùng ca không phù hợp câu nói này chính là đang nói diêm tử tịnh giả hát sao thế nhưng là chúng ta đều biết diêm tử tịnh chưa hề đều là toàn bộ triển khai mạnh nàng là cái chuyên nghiệp ca sĩ hiện trường cũng là một mảnh thổn t ứ c thanh âm có người trực tiếp mắng lên bạch vũ ngươi thì tính là cái gì có tư cách gì đánh giá diêm tử tịnh chính là một cái tiểu minh tinh dựa vào cái gì tùy ý nói xấu người khác dương chi cần những mày nàng có chút tức giận bình luận bản thân liền là tự do huống h ổ nàng sợ là ở đây có tư cách nhất đánh giá khán giả lần nữa thổn thức diêm tử t ị n h lại rất biết diễn nàng cắn bờ môi một bộ ủy khuất bộ d á n g bạch vũ lao sư đánh giá ta nhớ kỹ lời này vừa ra nàng phan hâm mộ lập tức càng thêm xúc động từng cái tạ i mưa đạn bên trên mắng lợi hại thậm chí m ị p rồi lọc ghềnh bên trên đều mang đến tiết mục tổ mịt r ồ lọc ghềnh đi đạo diễn tìm tới thẩm tiên huệ lo lắng hỏi thăm làm sao bây giờ nhìn thấy nữ nhi bị chửi thẩm tiên huệ cũng rất phẫn nộ, nàng cười lạnh một tiếng. Diêm tử t ị chương thứ ba a cầu về phiếu ngày mai bắt đầu sẽ thêm cảng a một mươi hai giờ chưa gặp tấu chương xong chương một trăm linh năm đào thải danh sách ra che mặt ca sĩ tiết mục là từ hiện trường ban giám khảo nhóm cùng khán giả cùng một chỗ bỏ phiếu quyết định ban giám khảo nhóm một phiếu đỉnh mười phiếu hiện trường cũng tới một ngàn tên người xem cho nên tất cả biểu diễn kết thúc về sau c ò người muốn ố n t h kê một chút s ệ u biểu diễn cũng ả t h rất đặc biệt nha bất quá ngươi chừng nào thì học dương cầm ta làm sao không biết ngươi không biết nhiều nữa đâu cũng thế đúng kinh kinh ngươi biết đám người này vì cái gì đối ta tất cùng tất kính sao vì cái gì đương nhiên là bởi vì ba ba tại ngành giải trí địa vị cao a ta đã tại trong vòng giải trí mặt sờ l ă n lộn b ò lên hơn hai mươi năm là bọn hắn tiền bối cảnh trinh ngẩng đầu đỡ ngực vừa nói xong câu đó liền có vừa mới biểu diễn xong tiết mục người từ bên cạnh hắn đi qua đều nhất nhất cung kính chào hỏi hắn cảnh lão sư tốt giúp chúng ta hỏi ẩn danh lão sư tốt thậm nhược kinh dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem cảnh trinh cảnh trinh nói cho ngươi người ta là xem ở ẩn danh là nữ nhi của ta phân thượng mới đối ẩn danh như thế tôn trọng ngươi bê ta được được, được. uy ngươi đây là ánh mắt gì ghét bỏ ta rồi không có ngươi nhìn lầm mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là ta không có khả năng nhìn lầm thẩm nhược kinh ghét bỏ c ả n h trinh thiền quay đầu tiến vào bên cạnh phòng nghỉ lúc này vì để tránh cho nam nữ các minh tinh truyền ra cái gì chuyện xấu cho nên ngắn như vậy tạm nghỉ ngơi là nam nữ tách ra c ả n h trinh bởi vậy đi hướng nam phòng nghỉ bên hai rốt cục thanh tịnh thẩm nhược kinh rối lưng một cái cánh tay vừa nâng lên một nửa trên người lễ phục váy liền hạn chế nàng hành động thật phiến p h ứ c thẩm nhược kinh ghét bỏ nhìn thoáng qua mình b á y trắng tiến vào nữ phòng nghỉ mới vừa vào cửa liền thấy diêm tử tỉnh tháo xuống kim sát phượng h o à n mặt nạ chính lạnh như băng nhìn xem nàng ngươi vừa mới trên đài có ý tứ gì thẩm nhược kinh ngưng lông mày, không có ý gì. không có ý gì ngươi nói ta g i ả hát diêm tử tịnh nhìn chằm chằm nàng nói cho ngươi có mấy lời có thể tùy tiện nói có mấy lời không thể lại nói ngươi một người mới xem như cái thứ gì cũng dám đối ta khoa tay m ộ t chân thẩm n h ư ợ c kinh còn chưa lên tiếng bạch san san liền lao đến vội vàng mở miệng tử tịnh nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi chớ làm loạn vạn nhất bị người ghi chép video phát ra ngoài liền xong rồi diêm tử tịnh hung hăng chừng thẩm n h ư ợ c kinh một chút tiếp lấy nhìn về phía bạch san san ngươi đi theo ta hai người đi diêm tử tịnh phòng hóa trang bạch san san s ú i đầu cùng ở sau lưng nàng mới vừa vào cửa diêm tử tịnh liền đem cửa đóng lại phanh một tiếng do bạch san san nhảy một cái nàng đang muốn nói cái gì một bàn tay bỗng nhiên hung hăng đánh vào trên mặt của nàng bạch san san ngây n g ẩ n cả người diêm tử tịnh tâm tức nhìn nàng ngươi như thế giúp đỡ cái kia người mới nói chuyện có phải hay không bởi vì nàng nói ra tiếng lòng của ngươi diêm tử tịnh một thanh nắm chặt bạch san san cổ tay làm sao giúp ta thay hát ngươi đã không vừa lòng sao nghĩ mình bên trên ngươi cũng không nhìn một chút mình cái gì hình tượng đầu heo mặt chân voi người khác một chút cũng sẽ không nhìn ngươi nếu như không phải ta ngươi thật sự cho rằng thanh âm của ngươi có thể lựa bạch san san túi đầu ta không phải ý tứ này không phải tốt nhất diêm tử tịnh nhìn chằm chằm nàng nàng vừa nhìn về phía bên cạnh thức ăn nhanh đột nhiên xuất ra một phần thịt kho tàu đưa cho nàng được rồi ta đều đói tới đi cùng nhau ăn cơm phần này thịt kho tàu ngươi ăn bạch san san cắn bờ môi tử tịnh ta gần nhất tại giảm béo a diêm tử tịnh giống như là nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất ngươi có thể giảm béo ngươi những năm này đều thử bao nhiêu lần thể chọn một mực không có biến hóa uống nước lạnh đều có thể béo phì người ngươi giảm béo có làm được cái gì ăn bạch san san nhìn chằm trong tay thịt kho tàu v à á h mắt đỏ lên nàng nhận lấy thịt kho tẩu số liệu thống kê thời gian hơi dài thẩm nhược kinh đợi nửa giờ đứng lên đi phòng vệ sinh vừa tới cổng liền nghe đến bên trong nôn mửa thanh âm nàng vào cửa về sau nhìn thấy bạch san san sắc mặt tái nhuận trên trán tất cả đều là mồ hôi đi tới nàng bước chân phủ phiếm nhìn thấy thẩm nhược kinh vội vàng xin lỗi thật xin lỗi ta nhịn không được nói xong vội vàng mở sắp xếp quạt lại từ trong bọc xuất ra nước hoa phun ra phun thật xin lỗi thẩm n h ư kinh nhìn xem nàng bỗng nhiên hỏi thăm thúc nôn bạch san san s á n mắt cứng đờ thẩm n h ư kinh minh bạch ngươi là nghĩ gi bạch san san gật đầu nàng vánh mắt đều đỏ ta trước kia không d ạ n g này ta trước kia rất gầy là từ sinh hải tử về sau không biết làm sao lại càng ngày càng m ậ p nàng thanh em linh hoạt kỳ hảo e m hay để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương hại thẩm nhược kinh bỗng nhiên đẻ xuống cổ tay của nàng bạch san san vô ý thức thân thể lắp một cái kia kịch liệt động tác để thẩm nhược kinh nhăn đầu lông mày một phút sau thẩm nhược kinh mở m i ệ n g n g ư ơ i k h ô n g p h ả i béo, l à bệ bạch san san xứng sở cái gì thẩm nhược kinh lại nhìn xuống thời gian hỏi thăm ngày mai ngươi còn đưa hải tử đi học sao? thẩm nhược kinh cùng bạch san san một chiếc một sau tiến vào phòng nghỉ mới vừa vào cửa diêm tử tịnh liền tràn ngập địch trí nhìn qua nàng c h ừ n g bạch san san một chút bạch san san lập tức cùng thẩm nhược kinh kéo dài khoảng cách các vị lao sư đợi lâu thống kê kết quả đã ra tới hiện tại mời mọi người rời bước đến sân khấu chờ thông chi nghe được nhân viên công tác mọi người n h a u n h a u đứng lên thẩm nhược kinh bởi vì đứng tại cạnh cửa cho nên tựa ở bên kia chờ c ạ n h trinh diêm tử tịnh đi tới cười nhạo một tiếng lại tại chờ cảnh lao sư dạng này không muốn mặt đi l ê n tiếp ngươi liền không sợ các ngươi thẩm tổng biết không thẩm nhược kinh bất quá cũng thế Giống như n là trải qua chúng ta thống kê hiện tại danh sách đã ra tới cái này đồng thời chúng ta đào thải một tuyển thủ mọi người đoán xem là ai có phải hay không rất khó đoán hiện tại để chúng ta cho mời bạch vũ lao sư lên này lời này vừa ra hậu trường đám tuyển thủ đều thật to nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy từng cái thương hại nhìn về phía thẩm lực kinh diêm tử tịnh cười lạnh một tiếng lộ ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thấu chương xong chương một trăm linh sáu thần ý tới diêm tử tịnh là có tiếng tính tình thối yêu đồ n g l ị c h hàng hiệu nhưng không có cách người ta ca hát có thực lực đám f a n hâm mộ sùng ái còn dựng lên một cái ngay thẳng người thiết bởi vậy nói chuyện rất không bị mờ nàng cười khẩy nói đầu năm nay người mới khó ra mặt bạch vũ lao sư vòng thứ nhất liền bị đào thải bất quá không quan hệ dựa vào đánh giá ta tiếng ca nàng có thể thu hoạch một đợt ta hát phấn đâu không phải sao n là vậy, vậy, vậy ta r rất rõ o n nói khinh ràng. Những g lời thị tứ ư công việc quan trọng phải đáp án nếu như bị đào thải như vậy bạch vũ lao sư sẽ bóc mặt để mọi người biết thân phận của nàng người chủ trì kéo dài âm sau đó mở ra trong tay tờ giấy mở miệng bạch vũ lao sư tân cấp thẩm n h ư ợ c kinh nàng ngậm một lát chân chờ nhìn về phía người chủ trì người chủ trì cười kỳ thật ta tại cầm tới danh sách thời điểm cùng mọi người nghĩ đều coi là bạch vũ lao sư sẽ bị đào thải nhưng là kết quả thật sự là ngoài dự liệu a bạch vũ lao sư mời ngồi xuống vậy chúng ta cho mời vị kế tiếp lao sư thẩm n h ư ợ c kinh không hiểu đi đến bên cạnh ngồi xuống bên cạnh dương chi cần liền cười mẹ ngươi chào hỏi chúng ta ban giám khảo không có cho ngươi bỏ phiếu nhưng là ngươi hôm nay biểu diễn có chút kinh diễm mặc dù không có ca hát thẩm chạy chạy nhược kinh nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra cho thẩm thiên huệ phát hẹn chặt liên hệ hoặc là ta bỏ thi đấu thẩm thiên huệ hồi phục rất nhanh không được dạng này sẽ bị chất vấn tranh tài công bằng được rồi ta xem ngươi số phiếu liền so đào thải nhiều người hai phiếu không bằng dạng này ngươi lần tiếp theo đào thải đi thẩm nhược kinh hậu trường thẩm thiên huệ bình tĩnh cho thẩm nhược kinh phát tin tức về sau lại n g n g đầu sắc mặt đã thay đổi đạo diễn cao mày thẩm tổng trực tiếp mưa đạn bên trên toàn bộ đang mắng chúng ta có nội tình nói hải hoàng giải trí tại nâng người mới mịt rối lọc đỉnh bên trên cũng có người chạy tới mắng chúng ta hiện tại có hay không c ó thể trước làm sáng tỏ một chút tẩn danh thân phận lao sư thẩm thiên huệ n h ư mày bên cạnh tổng bày ra lại nhìn một chút hai người đông nhiên mở miệng kỳ thật bị chửi càng h u n g tiết mục hiệu quả lại càng tốt lúc đầu thời kỳ thứ nhất chúng ta mời đang hồng hai vị t i ể u hoa còn muốn nhìn diêm tử tịnh cùng một vị khác đâu đâu đáng tiếc một cái, khác không tới. Hiện tại cái này nhiệt độ không phải vừa và sao thẩm thiên huệ cùng đạo diễn đều tr tổng b à y ra lần nữa nhìn về phía thẩm thiên huệ ẩn danh lão sư tâm lý năng lực chịu đựng thế nào có thể cho phép nàng chống đến trận tiếp theo bị chửi lại công khai thân phận sao lần tiếp theo thu tại hai thiên hậu tổng b à y ra là cảm thấy đợt tiếp theo tiết mục tỷ lệ người xem có bảo đảm thẩm thiên huệ trầm mặc một chút thở dài ta hỏi nàng một chút nàng phát vẹ chặt nói rõ tình huống về sau thẩm nhược kinh hồi phục rất trực tiếp bị chửi chính là bạch vũ có quan hệ gì với ta quả nhiên kinh kinh từ nhỏ lệ diêm đồng hành căn bản không quan tâm thanh em bên ngoài tiết mục rất nhanh kết thúc diêm tử tịnh nghe nói bạch vũ tân cấp lại không cao hứng dù sao trên này cũng không có biểu hiện ra ngoài nàng chỉ là đỏ mắt ôm bị đào thải tuyển thủ thở dài âm dương quái khí nói ra tranh tài mãi mãi cũng không phải công bằng hy vọng còn có thể nghe được ngươi ca hát bị ô m diễn viên cũng rất khó xử nàng vốn là ngũ âm không được đầy đủ ca hát bản thân lại không được công ty để nàng tới tham gia tiết mục chính là du lịch một ngày thật không muốn lại mất mặt diêm tử tịnh lời này vẫn là bị đám f a n hâm mộ phóng đại quá độ giải thích trên internet đối bạch vũ một mảnh tiếng mắng nhưng thẩm l ư ợ n kinh giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là rốt c u c tạm việc mười cái tuyển thủ thu tiết mục lại thế nào cũng đến xuống buổi trưa nàng cầm điện thoại di động lên phát hiện diệp lục cho nàng phát tin tức cảnh c a c ca gặp ở chỗ cũ á thẩm n h ư ợ c kinh hồi phục t ố t nàng xuống lầu đi ga ra tầng ngầm thời điểm chợt nghe được một đạo mập mở âm thanh truyền đến bên nàng đầu nhìn lại chỉ thấy diêm tử tịnh cùng một cái nam nhân trong xe hôn diêm tử tịnh thân rất đầu nhập nhắm mắt lại hai tay dùng sức ôm nam nhân không biết hôn bao lâu nam nhân bung ô ra nàng tiểu yêu tinh người muốn chết ta thẩm n h ư ợ c kinh thu tầm mắt lại đối minh tinh sinh hoạt cá nhân không có hứng thú nàng đi đến phía trước mình xe mãi chỗ đang định lúc rời đi nhìn thấy bạch san san đầu đầy làm mồ hôi đi xuống lầu chạy tới bảo mẫu chiếc xe nàng t h ở phi p h ò lấy tử tịnh bọc của ngươi tìm được diêm tử tịnh cùng âu phục nam nhân đã khôi phục bình thường hai người ngồi ở phía sau tòa diêm tử tịnh thanh n h môn hòa rất nhiều được lên đây đi thẩm n h ư ợ c kinh cưới xe máy vụ vụ lấy từ bọn hắn t r ư ớ c xe trái qua nàng lúc đầu căn bản làm ộ t chút cũng không có để ý nhưng lại đ ỗ n g nhiên trông thấy bạch san san đi đến mới vừa cùng diêm tử tịnh thân mật âu phục nam trước mặt ngượng ngùng nói ra lao công ngươi trở về thẩm lược kinh nàng mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi rời đi nhà để xe chỉ cảm thấy trong ga ra một chỗ cầu huyết sắc trời dần dần tôi xuống bệnh viện vip trong phòng bệnh vân chính dương liên tục ăn hai ngày thuốc cảm giác thân thể đều dễ dàng rất nhiều liền liền hô hấp đều thong thả sắc mặt cũng khôi phục bình thường vân phu nhân canh giữ ở bên cạnh hắn trên mặt lo lắng nói không phải chúng ta không lấy r a thuật rồi ta cảm thấy ngươi bây giờ dạng này liền rất tốt không phải ta thật sợ ngươi không hạ thủ được thuật đ ạ i vân chính dương lại cười nói ta không sao thẩm nhược kinh thuốc như thế có tác dụng ta tin tưởng nàng đây là một loại bệnh nhân đối bác sĩ ỉ lại cùng trực giác nơi cửa lục thành cùng phương phán hạ cũng đứng ở đằng kia giờ phút này phương phán hạ trên mặt lộ ra mấy phần vội vàng thẩm tiểu thư làm sao còn chưa tới nàng không phải là sợ hãi a lục thành lại nói không sao coi như thẩm tiểu thư tới không được thần y tới cũng được phương phán hạ nhìn xem hắn c ư ờ i khổ thần y làm sao lại đến lục thành cũng rất tự tin làm sao không biết d i ệ p lục đã đều đáp ứng ta liền có thể sẽ không để ta bổ câu dù sao d i ệ p lục đối với hắn rất có hào cảm phương phán hạ lại cảm thấy không đáng tin cậy nhưng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra đám người nhao nhao quay đầu liền thấy một cái tiểu gia bích ngọc cô gái đáng yêu đi đến trên mặt nàng treo l ú n đồng tiền cười lên vô cùng n g ọ t nào g chính là diệm lục lục thành nhãn tình sáng lên thần y tới rồi sao tới diệp lục tránh ra thân thể để thẩm nhược kinh đi đến tấu chương xong ba mươi một nghìn sáu trăm ba mươi trường một trăm linh bảy tự bạo áo lót đánh mặt trong phòng tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang lục thành kinh ngạc nói ra thân y ỉ phương phán hạ lại tại bên cạnh đánh giá nàng thẩm nhược kinh mặc giản dị y phục giải phẫu mang theo giải phẫu mũ khẩu trang kính mắt cũng đã toàn bộ mang tốt nàng toàn thân cao thấp đều bọc lại để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt thậm chí trong lúc nhất thời phân biệt không g a nam nữ diệp lục liền mở ra miệng người không có phận sự đi ra ngoài trước đi giải phẫu thời điểm trong phòng không thể có nhiều người như vậy phương phán hạ muốn lưu lại nói thêm mấy câu thần y ỉa ta đến giúp đỡ đi thẩm n h ư ợ c kinh còn chưa mở miệng d i ệ p lục liền cười mỉm nói ra không cần chút chuyện nhỏ này chỗ nào làm phiền được phương thầy thuốc ta ở chỗ này là được rồi chính là cái tiểu phẫu phương phán hạ cúi đầu cũng thế thần y giải phẫu không phải tùy tiện liền có thể tham quan vậy ta chờ ở bên ngoài vân phu nhân do dự một lát đứng lên đi ra ngoài cửa phòng bệnh bị nốt thẩm n h ư ợ c kinh cho d i ệ p lục đưa mắt liếc ra ý qua một cái nàng liền đi qua đem trên cửa màn cửa kéo lên trực tiếp ngăn cách bên ngoài người thăm dò thẩm nhựa kinh lấy điện thoại di động ra diệm lục hỏi th cảnh ca ca ngươi làm gì thẩm n h ư ợ c kinh nói nhìn xem trong phòng có hay không giám sát cẩn thận như vậy sao diệp lục kinh n g ạ c nói thẩm n h ư ợ c kinh không có quá nhiều giải thích xác nhận gian phòng không có giám sát về sau nàng lúc này mới bắt đầu nhìn về phía trên giường bệnh vân chính dương hắn đã bị tiêm vào thuốc tê ngủ t h i ế p đi thẩm n h ư ợ c kinh đi qua đem mang theo cái dương lấy ra mở ra sau khi bên trong là nguyên một sắp xếp sáng tỏ c h ó i mắt ngân châm nàng đối diệp lục nhẹ gật đầu diệp lục liền đi tới bên cạnh đem đã sớm chuẩn bị xong huyết dịch đưa vào vân chính dương thể nội một bên khác thì tải lấy máu vân chính dương đến chính là huyết dịch bệnh cho nên cần thay máu trị liệu đương nhiên vẹn vẹn thay máu là không thể nào đang thay máu quá trình bên trong thẩm nhược kinh dơ lên ngân châm từng cái đâm vào trên người hắn mỗi một cây t r â m nàng đều muốn lặp đi lặp lại nào h nặn thẳng đến tìm tới thích hợp nhất chiều sâu cái này vô luận là đối với nàng thể lực vẫn là tinh lực đều là một loại lớn lao khảo nghiệm ngoài cửa sở phu nhân bồi tiếp vân phu nhân lục thành cùng phương phán hạ đứng chung một chỗ bốn người đều trông mong nhìn về phía trong phòng giải phẫu thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh làm xong tiết mục tổ sự tỉnh cũng đến đây chỉ là tới hơi chậm một chút chỉ có thể đứng tại vân phu nhân bên người cùng một chỗ bồi tiếp nàng vân phu nhân đối thẩm thiên huệ phi thường cảm kích lúc này vân chính tắt chạy tới trực tiếp hỏi thẩm nhược kinh nàng không để ế n lời này vừa ra mấy người thần sắc khác nhau lục thành nhữ n g mày mang trên mặt chút quan trách nhỏ giọng đối phương phán hạ nói nàng gây ra họa kết quả là người đều không đến một chuyến thật là phương phán hạ b u ô n g thóng mắt đ o á n chừng là sợ vân phu nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt nàng cũng thở dài mặc dù thẩm nhược kinh g ú t bọn hắn tìm tới thần y dỉa mà dù sao việc quan hệ sinh tử đại sự sao có thể không xuất hiện một chút nhưng nàng không có b á n nghiệm nếu như có thể đem vân chính dương cứu sống thẩm nhược kinh chính là bọn hắn cả nhà ân nhân vân chính tắc gặp không ai để ý đến hắn cười lạnh nói đây là biết nói khoác lác s u ố t liên tục hiện cũng không dám ra ngoài hiện đi đại ca tung hoành cửa hàng nhiều năm như vậy duyệt vô số người không nghĩ tới tại một cái danh con trên thân đánh mắt lục thanh cười nạo nói thẩm nhược kinh cũng không phải bác sĩ nàng tới hay không có làm được cái gì người biết hiện tại trong phòng cho vân tiên sinh làm giải phẫu người là ai chăng vân chính tắc đĩu môi có thể là ai lục thanh đứng thẳng người là thần y ỉa cái gì vân chính tắc ngây ngẩn cả người đồng nhiên có chút hoảng nếu quả như thật là thần y d ì a như vậy chưa khỏi đại ca chính mình trưởng khống công ty chẳng phải là thành hoàng lương nhất mộng lục t h a n h nhìn về phía vân phu nhân mở miệng thần y là thẩm nhược kinh chuyên môn cho vân tiên sinh đi tìm tới À, đúng nàng trả lại cho ta nói bởi vì tìm thần y quá mệt mỏi đã vài ngày không ngủ cho nên trở về ngủ bụ vân phu nhân ngươi đừng thấy là a vân phu nhân lập tức giật mình nguyên lai là dạng này tiêu kinh k i n h hoàn toàn chính xác nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đứng bên cạnh thẩm thiên huệ cùng cạnh trinh hai người lẫn nhau nghĩ đến buổi chiều thẩm nhược kinh tại tiết mục trong tổ mặt biểu hiện bọn hắn ho khan một tiếng không nói gì lục t h a n h gặp vân chính tắc không nói vân phu nhân trên người hoán khí cũng mất lúc này mới thâm tàng công cùng tên đi tới bên cạnh liền lấy ra điện thoại điên cùng cho thẩm nhược kinh phát tin tức uy ngươi vì cái gì còn không có tới đừng lần chỗ nữa thần y cho ngươi tìm được hắn ngay tại cho vân tiên sinh làm giải phẫu nhìn thấy tin tức nhớ k ỹ hồi phục ta cho vân phu nhân nói là ngươi tìm thần y gì h bây giờ tại ngủ bủ, đừng nói l ớ miệng ngươi thật là vô dụng nói mạnh miệng thời điểm không phải thật lợi hại sao hiện tại liền biết trốn đi làm chi cút nhìn thấy tin tức tranh thủ thời gian tới trưởng mối làm giải phẫu ngươi phải ở bên ngoài buổi tiếp lễ phép căn bản phải hiểu được ca liên tục phát ba đầu tin tức đối phương đều chưa hồi phục lục thành nhịn không được lại cho nàng bấm điện thoại điện thoại ngược lại là thông nhưng chính là không ai tiếp lục thành hắn cảm thấy tâm thật mệt mỏi sau hai giờ giải phẫu hoàn thành vip cửa phòng bệnh rốt cục mở ra thẩm n h ư ợ c kinh như cũ ăn mặc chỉnh tề ra cửa tiếng nói hơi có chút k h à n k h à n nói ra trong một tuần không muốn xuống giường không được đụng điện thoại hảo hảo tu dưỡng phòng ngừa phóng xạ một tuần sau xuất viện cũng muốn chú ý thân thể trong vòng ba tháng không muốn quá độ mệt mọc vân phu nhân cảm xúc kích động không có chú ý tới thanh âm của nàng nhẹ gật đầu thẩm thiên huệ lại hơi xứng sở quan sát tỉ mỉ lấy thần y đi cảnh trinh thì hiếu kỳ hỏi thăm cái này thần y thật lợi hại a t â y y trên dưới tử vong bản án đều có thể cứu trở về kéo đ â u a thầm thiên huệ chú ý lập tức bị kéo về chọc lấy hắn một chút đừng nói lung tung phát giác được mẫu thân gió xét thẩm nhược kinh đối vân phu nhân nhẹ gật đầu tiếp lấy hướng ga ra, ra tầm ngầm đi vân phu nhân đám người chú ý điểm đều tại trên người bệnh nhân không có người chú ý nàng thẩm nhược kinh xuống đất nhà để xe lúc này mới chậm lại bước chân chật quay đầu ra đi phương phán hạ đi ra trên mặt nàng treo ý cười thần ý ỉa ngươi tốt ta gọi phương phán hạ là hải ngoại du học trở về thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm nàng có chuyện gì không phương phán hạ ho khan một tiếng nói ra ngài là thẩm nhược kinh mời tới a thẩm nhược kinh gật đầu đúng phương phán hạ liền còn nói đến vậy xem ra ngài xác nhận biết thẩm nhược kinh chẳng lẽ thẩm nhược kinh là cùng ngài học y thuật thẩm nhược kinh không nhịn được nói liên quan gì đến ngươi phương phán hạ cắn răng tiếp tục nói nàng cầm ngài d ư ợ hoàn cho vân tiên sinh nói là mình vô trí ta chẳng qua là cảm thấy hành động như vậy thật không tốt mặt khác ta có thể bãi ngại làm thời sao ta vẫn muốn học tập ngài y thuật lời này rơi xuống thẩm nhược kinh càng không k i ê n n h ẫ n được nữa nàng đông dưng tháo xuống giải phớ ốm ũ cùng khẩu trang hoa đào mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta lấy chính mình phối phương có vấn đề chứng thứ ba cầu nguyện phiếu ô ô nguyện phiếu nhiều mới có động lực gõ chữ nha tấu chương xong ba mươi mười nghìn bảy trăm ba mươi chương một trăm linh tám để ngươi tại y học giới lăn lộn ngoài đời không nổi phương phán hạ khi nhìn đến trước mặt người về sau đồng tử đ ô dưng co g i t lại ngón tay chăm chú nằm lấy nàng mở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tin biểu lộ thẩm nhược kinh lại chính là thân y thì hề. không đây không có khả năng nàng tuổi c ò n trẻ làm sao có thể tại trung ý bên trên có lớn như vậy thành tích cái này hoàn toàn thoát ly logic phi thường không hợp lý nhưng phương phán hạ tính tình cẩn thận để nàng không có hô lên thanh n â m tới vân chính dương bị nàng c h ư a khỏi d i ệ p lục cũng bồi tiếp nàng tới làm giải phẫu những này đều đủ để chứng minh nàng đích xác chính là vị kia thần lòng kiến thủ bất kiến vì thần y lìa nàng bình tĩnh nhìn xem thẩm lực kinh chỉ thấy nữ nhân bỗng nhiên dựa đi tới nàng hoa đào trong mắt không có nhiệt độ hô hấp phun ra khí tức cũng lành l ạ n để p ư ơ n g phán hạ có một nháy mắt hoảng sợ nàng nuốt ngủ nước miếng thầm thẩm tiểu nhược ơ n g ta kinh quay người lên diệp lục ra xe trên xe nàng thay đổi quần áo lấy điện thoại di động ra lúc này mới nhìn thấy lục thành phát tới mấy đầu tin tức cùng một đống cồn oanh loạn tạc điện thoại chưa nhận thẩm nhược kinh suy tư một lát thở dài quyết định vẫn là lại đến đi một chuyến nàng xuống xe phát hiện phương phán hạ đã đi cũng không để ý lại đến đến vip phòng bệnh lúc thẩm thiên huệ cùng cành trinh đã cáo tử vân chính tắc cũng đã rời đi chỉ còn lại vân phu nhân sở phu nhân còn có vội vàng chạy tới sở từ sâm lục t h a n h tựa ở trên tường ngay tại đối sở từ sâm báo cáo sâm ca vân tiên sinh đã không sao vừa mới bác sĩ tới kiểm tra hắn các hạng số liệu phi thường ổn định cái kia thần ý quả nhiên lợi hại sở từ sâm gật đầu lúc này lục t h a n h nhìn thấy thẩm n h ự c kinh lông mày cao lại đang muốn nói cái gì lại ý thức được sở từ sâm ở bên người thế là cười lạnh nói chúng ta người bận rộn thẩm tiểu thư rốt cuộc đã đến thẩm nhựa kinh n h i mày nghĩ đến hắn phát nội dung tin ngắn phải biết từ lần thứ nhất gặp mặt thẩm nhược kinh đối với hắn một mực không có sắc mặt tốt mãi mãi cũng là lạnh như băng thậm chí có lúc căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng hắn hôm nay đây là thế nào sở từ sâm lại không để ý tới những ngày hắn ánh mắt rơi vào nữ nhân trên gương mặt một đạo vết dây hẳn bên trên con n g ư ờ i đen như mực lóe lên một cái tiếp lấy nhìn về phía lục thành ngươi vừa nói thần y là võ trang đầy đủ tới ngươi căn bản không thấy rõ ràng đúng thần y đeo giải phẫu mũ sao vậy khẳng định thần y làm giải phẫu lúc thẩm tiểu thư không tại đúng lục thành nhấc lên cái này liền nổi giận trong bụng ta giúp nàng đem thần y tìm tới kết quả người nàng ngược lại rút lui hôm nay vẫn luôn không có tới đang định lại nôn hỏng bét hai câu có thể nghĩ đến vừa mới thẩm đ ư ợ c kinh cái kia cười lục thành liền đ ố n g nhiên tắt lửa được rồi trách ta cũng không có sớm nói chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới thần y thật sẽ đến lục thành bỗng nhiên g ầ m đầu mang theo ngượng ngùng nhìn về phía s ở từ sâm đúng rồi s â m ca ngươi biết không thần y cái kia nhỏ trợ thủ nàng t h í c h ta về sau nếu như còn muốn cùng thần y có liên hệ gì trực tiếp thông qua ta là được rồi s ở từ sâm lại ngưng tụ lại lông mày nhìn chằm chằm phòng bệnh ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên không hiểu tham vân chính tắc xem như lộ một mặt thẩm nhược kinh hoàn thành nhiệm vụ giống như đưa ra cáo tử vân phu nhân đối nàng phi thường cảm kích kinh kinh thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mời được thần y gì hết thật sự là cảm ơn ngươi không có việc gì ngoài cửa lục thành thấy được nàng bộ dáng này nhịn không được q u á n thẩm nói nữ nhân này diễn ký thật sự là quá lợi hại n à y tấm không cần cảm ơn bộ dáng không biết còn tưởng rằng thần ý thật sự là nàng mời tới đâu ngày thứ hai thẩm nhược kinh dậy thật sớm tối hôm qua muốn đi làm giải phẫu cho nên s ở tự bị tiếp vào sở ra hôm nay cũng không cần nàng đi đưa nhưng nàng nghĩ đến hôm qua cùng bạch san s a nước định cẩn thận cửa trường học gặp vẫn là cưới xe máy đi tới trường học nàng dừng xe xong tại cửa chờ lấy miêu miêu lão sư thấy được nàng mười phần mừng rỡ nàng đi tới hỏi thăm thiên giã mụ mụ ngài đây là thẩm nhược kinh không trả lời mà hỏi lại sở thiên giã trong trường học biểu hiện thế nào phi thường tốt thiên giã thật là lại ngoan lại hiểu chuyện cùng các bạn học quan hệ phi thường tốt thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu nàng đ n g nhiên lại hỏi thăm ngươi biết bạch sàn săn sao miêu miêu lão sư suy tư một hồi giật mình nói ngươi nói là tiểu thất mụ mụ a tiểu thất đúng diêm tiểu thất diêm thẩm n h ư ợ c kinh là người diêm tử tịnh là nàng người nào a kia là cô cô nàng miêu miêu lão sư cười mọi người thường xuyên hâm mộ nàng có cái đại minh tính cô cô đâu thẩm nhựa kinh nàng nghĩ đến hôm qua dưới đất nhà để xe nhìn thấy trắng cảnh cả người đều nộng diêm tử tịnh cùng diêm tiểu thất ba ba là huynh hội nói cách khác cùng bạch san san lão công là huynh hội nàng sợ ngây người đúng lúc này bạch san san tới nàng ngồi là diêm nhà xe sang trọng cửa xe mở ra mập trắng nữ nhân liền nắm một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hải xuống xe tiểu nữ hải tuyệt không béo tướng mạo cơ linh nhưng tại nhìn thấy tiểu nữ hải về sau thẩm nhược kinh vẫn là hơi s ư n g sờ bởi vì tiểu nữ hải mọc ra một đôi cùng sở t h i ê n giã sở tự đồng d ạ mắt p ư ợ n g bạch san san lão công nàng hôm qua thấy qua không phải mắt p ư ợ n g mà bạch san san quá béo con mắt bị chen thành một đường nhỏ căn bạch ả n nhìn không ra con mắt hình ra mắt d n n g Thầm h ư ợ k i n tiến lên một lên bước. Bạch san san liền đem ố i diêm hải tử giao cho nhà trẻ lao sư thẩm n h ư ợ c kinh liền đem đã sớm chuẩn bị xong dược vật đưa cho nàng bạch san san tiếp nhận đi sau một khắc thuốc lại bị một cái nam nhân lấy đi thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu liền thấy bạch san san trượng phu diêm tử hào đứng ở bên cạnh hắn cau mày hỏi thăm đây là vật gì bạch san san ôn hòa nói ra đây là thẩm tiểu thư cho ta giảm béo ăn thuốc giảm cân diêm tử hào cười nặng một tiếng loại vật này ngươi cũng tin ngươi tử khi mập về sau n ế n qua nhiều ít thuốc giảm cân báo qua bao nhiêu giảm b ó o ban có thể gây xuống tới sao ta nhìn ngươi liền cam chịu số phận đi đừng uống phí tâm tư bạch san san cúi đầu diêm tử hào liếc qua thẩm n lực kinh tiếp tục mắng bạch san san còn có ngươi có thể hay không thêm chút tâm nhiều ít người muốn thông qua người cùng chúng ta diêm nhà nhờ và chút quan hệ đâu ngươi làm sao cùng cái gì a miêu a cậu đều kết giao bằng hưu thẩm n lực kinh đúng lúc này sở ra đưa hai đứa bé đi học xe chậm rãi lại tới tấu chương xong ba mươi không phải thẩm t i ể u thư là đi nhanh lên lên xe đi ta vẫn c h ờ đi làm đâu thật phiền phức diêm tử hào măng xong bạch san san lại chừng thẩm nhược kinh một chút tiếp lấy trực tiếp lên xe bạch san san đứng tại chỗ một bộ sắp khóc bộ dáng nàng nhìn thẩm nhược kinh một chút nói với nàng xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thẩm nhược kinh thật không có giận chó đánh mèo đến bạch san san trên thân nàng dặn dò ta cái này thuốc chuyên môn trị ngươi bệnh kiên t r ì ăn ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy hiệu quả một tuần sau biến hóa càng lớn hơn ba tháng có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu đây là bảo thủ thời gian bạch san san ă ngần k h ô n nhiều, nhưng chính là béo, nhưng thật ra là mập giả tạo, nàng cả người chính này ăn tháng thật kích thích tố thuốc thuốc, giả Loại giảm, đôi g cả là là là béo, bị béo tạo, tố rất tốt giảm, ăn đối thuốc, một mập mập. ra y cái người có có vấn đề, hai tháng liền n đề, hai thể g là người bình thường thể Bạch thường trọng. san san ngờ người, thể khôi phục như lúc ban đầu ánh mắt của nàng bày ra đang muốn nói cái gì diêm tử hào lại mắng nàng vội vàng lần nữa nói tạ sau lên xe đợi đến diêm nhà xe khởi động lúc diêm tử hào thấy được sở ra cốt xe hắn nhịn không được đối bạch san san nói ngươi tại trong vườn trẻ nhiều kết giao một chút bọn nhỏ ra trường ngươi nếu có thể kết giao với sở tiên sinh hài tử mẹ đẻ liền tốt nhiều hơn điểm tâm cho ngươi nữ nhi bên trên cái này trường học bỏ ra trong nhà rất nhiều tiền đừng luôn luôn cùng một chút không đứng đắn người lai vãng bạch san san lập tức phản bác t h ầ m tiểu thư không phải không đứng đắn người nàng nói còn chưa dứt lời lần nữa bị diêm tử hào đánh gãy à ta thế nhưng là thấy được nàng đứng tại chiếc k i a cũ nát xe g ầ n máy bên cạnh kia là xe của nàng a rõ ràng ở cửa trường học chờ ngươi đấy ngươi đứng đắn sẽ đối với ngươi một tên mập để ý như vậy n g ư ơ i có hay không điểm tự mình hiểu lấy người ta lấy lòng ngươi không phải liền là bởi vì ta có tiền ngươi là diêm phu nhân cũng không thể là nhìn dung mạo ngươi x i n h đẹp đi thanh âm âm dương q u á i khí để bạch san san lập tức tự ti túi đầu nàng cơ hồ đều nhanh muốn khóc lúc tuổi còn trẻ bạch san san cũng là rất đẹp mười tám tuổi nàng bị săn tìm ngôi sao diêm tử hào đào móc diêm tử hào nói nàng cúng họng là bị thiên sứ hôm qua để nàng coi nhẹ mình tướng mạo nhất định phải tại thanh âm bên trên nhiều rèn luyện diêm tử hào một cái phú nhị lại cả ngày vây quanh nàng chuyện nàng mỗi lần hỏi mình lúc nào suốt đạo lúc diêm tốt một tiếng hót lên làm kinh người có một ngày nàng bị diêm tử hào dẫn tới một cái trong tiệc rượu uống nhiều quá sau không cẩn thận phát sinh quan hệ ngày thứ hai diêm tử hào liền nói sẽ lấy nàng nàng là cái bình dân trước k i a không cảm thấy tự ti nhưng cùng diêm tử hào cùng một chỗ thời gian dần trôi qua cũng liền cảm thấy giống như là diêm tử hào nói như vậy chậm rãi tự ti lại về sau nàng liền bắt đầu béo lên sinh hải tử về sau không chỉ không ổn, ngược lại càng ngập thứ hơn tám mươi cân mai cho đến hai trăm cân cuộc sống của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nàng rốt cuộc không ngẩm đầu được lên diêm tử hào lúc này nói nàng thanh âm có thể nhưng hình tượng của nàng quá kém khẳng định lửa không được lúc này trong nhà tiểu cô n ư ơ n g diêm tử tịnh nói muốn xuất đạo muốn làm minh tinh thế là diêm tử hào liền đưa ra để nàng thay hát ý nghĩ diêm tử hào nói qua nàng hiện tại chỉ có thanh âm có thể đem ra được nếu như tiếp tục mai một thực sự thật là đáng tiếc nàng bị vua hơn hai năm rốt cục thành công bị tẩy não cam tâm tình nguyện làm diêm tử tịnh âm thanh thay mặt ngoài nàng là diêm tử tịnh người đại diện kỳ thật tại trong đoàn đội chẳng đáng là gì bạch san san xem quá khứ cái này bảy năm thời gian chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời nàng đem thuốc giảm cân bỏ vào trong bọc diêm tử hào liền mở ra miệng cái gì thuốc giảm cân đều chỉ là để ngươi tiêu chảy phá phá dạ dày d ầ u thôi cũng chính là ngươi tin những n à y thuốc này c h ớ ă n à, ngày mai còn muốn luyện ca hậu thiên tử tỉnh muốn đi tham gia che mặt ca sĩ tập hai thu ngươi cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích bạch san san nản lòng thoái trí diêm tử hào đem nàng đưa đến phòng thu âm liền rời đi bạch san san luyện đến t r ư a ca khúc mới xác định không có vấn đề lại cùng diêm tử tỉnh đối hát đối ca lúc biểu lộ quản lý rất nhanh tới ban đêm diêm tử tịnh hôm nay có cái bữa tiệc bồi tiếp diêm tử hào cùng một chỗ cùng một cái công ty quảng cáo ăn cơm đối phương muốn mời diêm tử tịnh đương đại nói người bạch san san cùng bọn hắn cùng đi một cái tư nhân quán cơm đến nơi cửa nàng đang chuẩn bị xuống xe diêm tử tịnh liền mở ra miệng bạch san san ngươi c h ở đi hình tượng quá mất mặt ta cũng không muốn cho ngươi đi đàm phán bạch san san s ữ n g sở xin giúp đỡ giống như nhìn về phía diêm tử hào diêm tử hào suy tư một chút mở miệng nàng nói đúng ngươi trở đi ngay tại trên xe chờ xem dù sao ngươi giảm béo ban đêm cũng không thế nào ăn cái gì nhìn xem diêm tử tỉnh kéo diêm tử hào cánh tay đi cửa thang máy bạch san san nơi n g ự c giống như là bị đâm một chút trong xe quá bờ mực nàng xuống xe lúc xuống xe mập mạp thân thể lại còn bị thẻ ra vào một chút nàng xứng sở đông nhiên mấy chiếc xe lái tới đứng tại bãi đỗ xe mấy người đang tán gẫu trong đó có người hỏi từ mực thẩm nhược kinh xinh đẹp như vậy các của ngươi làm gì không đem nàng lấy về nhà sở ra sự tình mặc dù tương đối là ít n ổ i danh thẩm nhược kinh mang theo hải tử nhận thân sự tình lúc ấy huyên náo xôn xao về sau không giải quyết được gì mọi người trong âm thầm đều có chút suy đoán sở tư mặc mấy cái này ca môn đều biết t r ậ n tướng sở tư mặc liếc mắt nhà chúng ta cũng không phải cái gì bất học vô thuật người có thể tùy tiện vào cửa dáng dấp lại xinh đẹp cũng không được đáng tiếc thẩm nhược kinh thật là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân sở tư mặc cười lạnh một tiếng các ngươi gặp qua mấy nữ nhân cho các ngươi nói ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm giáo hoa đây chính là thuần muốn trần nhà ai vậy không phải là ngươi biến a làm sao có thể người kia gọi bạch s a n s a n sở tư mặc cười hhh ta còn có nàng mẹ chặt đâu các ngươi không tin vậy ta hiện tại cùng với nàng xem cái nhiều lần cho các ngươi nhìn xem nói xong sở từ mặc lấy điện thoại di động ra ở bên trong tìm tòi một chút tìm được một cái n g o ạ i trác trực tiếp bấm video điện thoại quá khứ reng reng reng tiếng điện thoại di động âm vang lên lúc bạch san san dọa đến luống cuống tay chân mở ra bao tìm tới điện thoại ấn cúp máy mà thanh â m này cũng dẫn tới sợ từ mặc bọn người nhìn qua khi nhìn đến nàng về sau bạch san san cả người khẩn trương đến nói không ra lời người video này vừa đánh tới tay của người này cơ liền văng lên dọa ta một hồi còn tưởng rằng nàng chính là bạch san san đâu nghĩ gì thế sở từ mặc từ bên người nàng đi qua bạch san san làm sao lại biến thành đại mập mạp nói với người năm đó lao tử còn truy cầu qua nàng đâu một đám người đi xa bạch san san sững sở tại nguyên chỗ mãi cho đến ban đêm bạch san san nơi ngực như c ũ chắn hoảng tầm mắt của nàng đ ỗ n g nhiên rơi vào cái k i a thuốc giảm cân bên trên nguyên bản bị trượng phu đả kích muốn từ b ỏ n à n g đ ỗ n g nhiên cầm lên thuốc sắp sửa trước ăn một viên đêm nay nàng cùng bình thường không có gì khác biệt chỉ là nửa đêm lên hai lần nhà vệ sinh ngày thứ hai tỉnh lại nàng cũng cảm giác được cùng bình thường khác biệt bình thường tỉnh ngủ sau luôn luôn rất mệt mỏi thế nhưng là tối hôm qua mặc dù tỉnh, hai lần, sau khi tỉnh lại lại thần thanh khí sảng lúc này cùng nàng chia phòng ngủ diêm tự hào đẩy cửa đi đến thấy được nàng sau cười n ạ o một câu hôm qua nhất định phải ăn cái gì thuốc giảm cân hôm nay gầy sao đến đến ngươi sưng một sưng nhìn xem gầy không có tấu chương xong ba mươi mười nghìn chín trăm ba mươi chương một trăm mười gầy gầy d i ệ p tử hào chắc chắn bạch san san sẽ không gầy bệnh của nàng bản thân liền là càng đói càng béo mà lại nàng trước đó thử qua các loại giảm béo biện pháp nàng đối với mình vẫn rất h u n g á c có một lần ba ngày không ăn đồ vật chân đều mềm lún lại như cũ không ốm hắn bật cười một tiếng trực tiếp đem trong phòng thể trọng nghi lấy ra nói với bạch san san đi lên a sưng một sưng bạch san san rất e ngại cái kia thể trọng nghi quá khứ năm năm càng dày vò càng béo cái kia thể trọng nghi đơn giản chính là sáng loáng nhắc nhở lấy chính nàng dáng người đã biến hình nàng không dám lên đi nhưng diêm tử hào vì để cho nàng từ bỏ dắt lấy cánh tay của nàng trực tiếp đem nàng q u ă n g đi lên nhìn xem ngươi thể trọng có biến hóa sao đã sớm nói cho ngươi biết từ bỏ đi lại nói ta đều nói qua coi như ngươi béo ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi diêm tử hào k h ô n g chế bạch san san ngay từ đầu dựa vào là d ấ ngon d ấ ngọt nhưng tua nhiều năm như vậy bạch san san đã sớm tin tưởng rời đi hắn mình không thể sống cho nên bây giờ nói chuyện cũng không có lấy trước như vậy chú ý châm chọc nói có đôi khi há mồm liền l i n ra để bạch san san nội tâm thống khổ cũng không dám phản kháng dãy r u ộ n đúng vậy à diêm nhà bà bà mặc dù ghét bỏ nàng thế nhưng là mỗi lần trượng phu đều sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện cô em chồng diêm tử tịnh bên ngoài khi dễ nàng nhưng ở trong nhà cũng sẽ giữ gìn nàng nàng đã nghe qua nhiều lần bà bà muốn cho trượng phu cùng mình ly hôn cô em chồng cũng đang giúp nàng nói tốt nàng bổ nhiệm nhìn về phía thể trọng cái cân mang theo điểm nghẹn nào nói ra cũng không tiếp tục giảm cân vừa dứt lời lại tại nhìn thấy thể trọng trên cái cân biểu hiện về sau cả người đều sợ ngây người nàng không thể tin nhìn về phía diêm t ử hào l ã o công người nhìn ta ta gầy năm cân nàng thể trọng nhắc tới cũng kỳ quái rất vững chắc dừng lại tại hai trăm cân trên giới chập chúng sẽ không vượt qua hai cân trước kia gầy lúc tối đa cũng chính là một trăm chín mươi tám nhưng hôm nay vậy mà lần thứ nhất một trăm chín mươi lăm năm cân đây là khái niệm gì bạch san san nghĩ đến tối hôm qua trong cơ thể mình cảm giác có một cỗ cảm giác bỏng nửa đêm lên hai lần nhà vệ sinh chẳng lẽ k i a thuốc giảm cân thật sự hữu hiệu diêm tử hào khi nhìn đến thể trọng nghi thượng số lượng về sau người cũng có chút mật người hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc bạch san san không biết hắn cũng hiểu được là hắn cho bạch san san tiêm vào kích thích tố để nàng thể trọng ngập chính là vì rất tốt khống chế nàng nhưng vì để cho nàng có thể đủ tốt tốt ca hát cũng không thể để nàng quá mập m ạ n dù sao vậy sẽ ảnh hưởng nàng tốt tiếng nói cho nên một mực đem thể trọng khống chế tại hai trăm cân t à h ư u làm sao lại một ngày gầy năm cân nhưng tiếp lấy hắn đã nghĩ thông suốt k i a thuốc giảm cân có phải hay không để ngươi lên nhiều lần nhà vệ sinh bạch san san gật đầu diêm tử hào cười nhạo nói ngươi người bạn này thật là có thể người khác đưa cho ngươi thuốc giảm cân đều không có mạnh như vậy tốt xấu sẽ không để cho ngươi tiêu chảy nàng thuốc giảm cân chỉ là cho ngươi thanh thanh rồi cân. sự có cân. Hắn g thôi bỏ lui về sau một bước, loại thuốc này, h nay tùy t chút đồ mai biểu bình tĩnh nhìn xem thể trọng cái cân đã sớm chết đi suy nghĩ đột nhiên cho tàn lại cháy có lẽ nàng thật có thể gầy trở về sau buổi chiều che mặt ca sĩ tập hai thu thẩm nhược kinh lần nữa đi tới thu hậu trường nàng vẫn như c ũ không có trang điểm chỉ là nhàn nhạt bôi lên một t ầ n g sân môi nhưng kia tăng thể diện xinh đẹp xinh đẹp đổi xong quần áo về sau nàng không có mang mặt nạ ra phòng hóa trang hướng sắt vách đi đến vừa tới nơi cửa liền nghe đến trong phòng diêm tử tịnh ngay tại giận mắng nàng ta nhìn thấy cái tia bạch vũ liền tức giận nàng mặc cả người trắng váy liền coi chính mình là của người khác ánh trăng sắng rồi nói chuyện đ ộ c như vậy trên internet đã sớm đem nàng mắng không được bạch san san nhỏ giọng mở miệng tử tịnh ngươi đừng nói như vậy bạch vũ không phải cố ý mà lại nàng t h ấ p giọng ngươi hôm nay ca hát thời điểm biểu lộ cùng động tác hơi thu vừa thu lại quá khoa trương hoàn toàn chính xác cùng tiếng ca không xứng đôi ta làm sao ca hát còn muốn ngươi dậy diêm tử tịnh thanh â m trong chấp n h o á n g cất cao bạch san san lập tức nói ta không phải ý tứ kia khu khu diêm tử tịnh thanh â m vừa thu lại lập tức khẩn trương lên ngươi cuốn họng thế nào bạch san san nói chỉ là có chút nữa không có chuyện gì ta một hồi uống nhiều nước một chút hẳn là có thể khắc phục vậy là được diêm tử tịnh ngữ khí thay đổi không còn hùng hổ do a người tốt ngươi không thoải mái nhanh đi uống nước đừng ở chỗ này ừ ứ c tốt bạch san san ra cửa vừa vặn thấy được thẩm nhược kinh ánh mắt của nàng sáng lên đi tới nói ra thẩm tiểu thư ta hôm nay thật gầy năm cân thẩm nhược kinh quan sát tỉ mỉ lấy nàng bộ mặt sưng vụ so với hôm qua tốt hơn nhiều con mắt đều nhanh muốn mở ra năm cân đối với nàng tới nói kỳ thật tuyệt không qua trường dù sao cơ số quá lớn mà lại cũng không phải thật béo chỉ là kích thích tố thúc ra nếu như phối hợp với châm cứu massa đi bệnh phủ bài động nàng ngày đầu tiên gầy hai mươi cân cũng có thể thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu ừng thuốc muốn tiếp tục ăn bạch san san thật cao hứng được rồi thẩm tiểu thư là tới tìm ta sao đúng thẩm n h ư ợ c kinh cầm trong tay một cái bình lớn tự đưa cho nàng tương lai n g ư ờ i gầy có thể sẽ tương đối nhanh vì phòng ngừa làn da lỏng ngươi hẳn là thích hợp làm chút rèn luyện nếu như thực sự không rảnh có thể bôi lên điểm cái này dược a o bạch san san nhận lấy dược a o nhìn kỹ một chút phát hiện không có đóng gói nói rõ đoán chừng cùng thuốc đồng dạng đều là ba không sản phẩm nhưng nàng nghĩ đến hôm nay tỉnh ngủ sau dễ chịu trình độ đối thẩm nhựa kinh thuốc liền có một loại mê chi tự tin trong phòng đống nhiên chuyển đến diêm tử tịnh thanh âm bạch san san người đi chết ở đâu rồi hai của ta vòng làm sao tìm được không tới bạch san san lập tức đối thẩm nhược kinh khoát tay áo khủng hoảng tiến vào cửa phòng thẩm nhược kinh lời còn chưa nói hết nàng muốn nhắc nhở bạch san san ngày hôm qua dược vật hiệu quả có chút liệt cổ họng của nàng sẽ càng ngày càng ngỡ liên tục ho khan mấy ngày sau khi trở về uống nhiều nước liền tốt nhưng chưa kịp nói ra miệng bạch san san liền chạy được rồi nếu như nàng là tuyển thủ hát ca bỗng nhiên ho khan như vậy muốn xuất hiện sân khấu sự cố nhưng dù sao cũng không phải nàng lên đài ca hát một cái người đại diện cho dù là ho khan hai tiếng cũng không có việc gì tấu chương song ba mươi mười một nghìn ba mươi chương một trăm m ư ơ i một đánh mặt tiến hành lúc thẩm nhược kinh trở lại mình phòng hóa trang không bao lâu thẩm thiên huệ vội vã chạy đến kinh kinh người hôm nay hát cái gì cũng không thể vẫn là đọc chấm a hoàn toàn chính xác còn muốn đọc diễn cả một bài thi tử tại tiết mục trong tổ mặt bảy nát t h ầ m n h ư ợ c kinh thấy được nàng bộ dáng này thẩm thiên huệ liền cười cái kêu một lần là đủ rồi ngươi lần này tùy tiện tượng chưng hát hai câu đi không phải cũng quá qua loa hát hai câu đi thẩm n h ư ợ c kinh t h ố n g khoái đáp ứng về sau thẩm thiên huệ liền mở ra miệng đúng rồi bởi vì bên trên đồng thời ngươi đánh giá diêm tử tịnh sự t ì n h phát hỏa cho nên cái này đồng thời đạo diễn nhóm muốn cho ngươi cái thứ nhất ra sân về sau an vị tại gây g i á m khảo bên trên tiếp tục lời bình ca sĩ đây là dương chi cần nói ra nàng nói ngươi lời bình cùng sắp bén có thể trực tiếp vạch ca sĩ nhóm không đủ chờ thân phận của n g ư ờ i lộ ra ánh sáng về sau những cái kia bị điểm bình ca sĩ nhóm đối ngươi khẳng định là phi thường cảm kích hơn nữa còn có thể gia tăng tiết mục b ạ o điểm thẩm thiên huệ thở d à i kỳ thật nàng tổ chức cái tiết mục này chỉ là vì nâng đọ cảnh trinh mới tiết h trí diễn phim truyền hình lại nhanh đều có nửa năm quay t r ụ p thời gian nửa năm chế tác thời gian chu kỳ giải trí tiết mục là nâng đọ một người nhanh nhất đường tắt nhưng là làm hải hoàng giải trí chủ tịch bà ngoại nàng dùng hải hoàng giải trí tiền đến làm việc vẫn là hy vọng có thể có được phản hồi thẩm thiên huệ áp lực cũng rất lớn c một đám người lần nữa ngồi ở hậu trường phong nghỉ thẩm nhược kinh như cũ cùng cảnh trinh ngồi cùng một chỗ hỏi hắn khẩn trương sao cạnh trinh đây đều là chút lòng thành tốt ta sau đây càng lớn vũ đạo ta đều liên quan khẩn thẩm r ư ơ n g gì. cái t nhược kinh liếc qua hắn phát dung chân ân nếu như không dun câu nói này vẫn là rất có sức thuyết phục nàng câu môi người là tuyệt nhất t i ê n là nhất định ta thế nhưng là thiên vương tiếng nói hai người lúc nói chuyện diêm tử tịnh đứng ở bên cạnh lạnh xoẹt một tiếng nịnh hót bạch san san nàng lại uống hai ngụ nước đệ xuống cuống họng châu ngứa ý diêm tử tịnh lập tức nhìn về phía nàng đừng uống lại uống đợi lát nữa muốn đi nhà vệ sinh làm sao bây giờ làm trễ mải ta sự tình ta không để yên cho ngươi bạch san san hoàn toàn chính xác cảm giác cuống họng khá hơn một chút thế là vươn xuống chén nước được túi đầu nhìn lại đã thấy là diêm tử tỉnh đ a n g lục tiểu h à o ngay tại mịp rồi lọc gịng phan hâm mộ bảy bên trong kích động đám f a n hâm mộ cảm xúc hôm nay chi mén lại muốn lên đài ca hát cái kia bạch vũ sẽ không còn muốn lời bình à. bên trên đồng thời chi mén liền thụ rất lớn bị khuất lời này vừa ra đám f a n hâm mộ lập tức nhao nhao bừng lên đúng tỉ tỉ tiếng nói là ta nghe qua sạch sẽ nhất thanh âm cái kia bạch vũ biết cái gì liền lung tung lời b ì n h t i ế t mục tổ cũng mặc kệ quản nghe nói là hải hoàng giải trí nâng người mới đâu đây là tại cọ tỉ tỉ nhiệt độ thảo ta làm sao như thế phiền cái kia bạch vũ đâu thật coi mình là dễ hành rồi có biết hay không t phân biệt đối xử nàng ca kh hát cũng không có gì đặc biệt có tư cách gì đánh giá c h ì m é n ca hát bên trên đồng thời hoàn toàn là loại người đi nàng biết ca hát sao mọi việc như thế bình luận thẩm nhược kinh đương nhiên không nhìn thấy nàng đã tại người chủ trì hô danh tự sau lên n à i người chủ trì cười hỏi thăm bạch vũ lao sư hôm nay còn dự định đọc diễn cảm thơ cổ sao một câu phía dưới khán giả lập tức cười h a h a thẩm nhược kinh không được người chủ trì bạch vũ lao sư rốt cuộc muốn mở ra giọng hát như vậy để chúng ta chở mong một chút bạch vũ lao sư ca hát đi thẩm nhược kinh hôm nay như cũng đàn tấu dương cầm một trận nhẹ nhàng âm nhạc để mọi người tốt giống như đi tới trong rừng rậm xanh u n tươi tốt lâm hải bên trong nước suối dốc rách chim hót hoa nở làm cho lòng người cảnh không tự giác lắng đ ộ n g xuống hiện trường người xem đều đắm chìm trong khúc dương cầm bên trong hậu trường diêm tử tỉnh bật cười một tiếng nhịn không được lấy điện thoại di động ra tại mịp rồi lọc ghìm bày bên trong mang tiết tấu trào phúng lại là khúc dương cầm không phải nói ca hát sao đó là cái ca hát loại tiết mục đi làm sao cảm giác thành nhạc khí biểu diễn lời này dẫn dắt đến đám p a n hâm mộ nhau nhau chạy tới mưa đạn bên trên mắng nhưng mà sau một khắc liền bị đánh mặt b phía trước đấu kết thúc về sau thẩm nhược kinh bỗng nhiên ngừng động t á c trong tay ngẩng đầu xích lại gần mịt rổ phồn nàng há hốc miệng ra hát ra tiếng âm a a nàng âm điệu thanh lãnh cũng không phải là cao đẹp tâm thanh mà là trầm thấp ngâm sướng thanh lanh tiếng nói phảng phất không phải tới từ nhân gian âm điệu ưu mỹ một chữ lại hát ra người bên ngoài t i ê n cảnh cảm giác âm thanh chưa rơi âm tái khởi dương cầm nhẹ nhàng phối hợp nàng ngâm sướng để cho người ta như là quan sát rừng rậm thoáng nhìn tầm kia tầm sương mù tại trôi nổi hình như có tinh linh ở trong đó bay vọn trực tiếp để cho người ta lên một tầm nổi da gà thanh em này cùng âm nhạc qu t h ầ m nhược kinh thanh âm nhưng dần dần đi xa tựa như thần tiên tri nhạc dần dần bay lên không nhân g i a n lại không này thanh âm chỉ còn lại tiếng đàn c ủ a lương một khúc xong đám người như cũ đắm chìm trong âm nhạc bên trong thậm chí đ ấ y lòng sinh ra một loại không bỏ được cảm giác sau một hồi ba ba ba dương tri cần đứng lên tiếng vô tay phá vỡ hiện trường yên tĩnh bạch vũ lao sư thái lợi hại chưa hề cũng không biết âm nhạc còn có thể chơi như vậy mưa đạn bên trên lập tức đã nổi lên từng đoạn phụ đề bạch vũ lao sư hát lại hình như không có hát hát kia hai câu thật tốt tuyệt a a không có nghe đủ ai có thể nghĩ tới ta vậy mà nghe a loại này ca tử không nghe đủ tiểu tỷ tỷ đến cùng là ai a vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy nàng thật là lợi hại không kịp chờ đợi muốn nhìn bóc mặt ta có một loại dự cảm hôm nay nàng khả năng lại không thể bóc mặt nhìn c h ă m c h ă m vào hình tượng thẩm thiên huệ thẩm nhược kinh nói hát hai câu vẫn thật là hát hai câu thật sự là nhiều một câu đều chẳng muốn hát sao bất quá nữ nhi ca hát thật đúng là em hay thẩm nhược kinh đứng người lên đ ố i phía dưới b á i dương chi cần liền mở ra miệng bạch vũ lao sư mau ngồi vào bên cạnh ta đến chắc hẳn tất cả mọi người thấy được bên cạnh ta vị trí giống một cái là chuyên môn cho bạch vũ lao sư chuẩy tiếp xuống nàng đem cùng chúng ta cùng một chỗ lợi bình ca sĩ nhóm người xem mưa đạn cũng mộng hậu trường diêm tử tỉnh sắc mặt càng là biến đổi nhịn không được phẫn nộ nói ra nàng có ý tứ gì nàng có tư cách gì ngồi tại ghế giám khảo lợi bình chúng ta nàng tức đi lên nàng đám phan hâm mộ càng là tại mưa đạn bên trên kêu gạo chúng ta không muốn như thế không chuyên nghiệp ban giám khảo lùi lùi lùi cho chúng ta chim én xin lỗi chim én bên trên dùng thực lực chứng minh nàng tại nói hiệu nói vượng tấu chương xong ba mươi ta cười một cái không chuyên nghiệp người chỉ có thể bình luận thanh â m và khí chất không hợp loại này rất kỳ quái ngôn luận a nàng biết cái gì âm nhạc diêm tử tịnh đi trong vòng bạch phú mỹ người thiết cho nên đối ngoại hình tượng vẫn luôn là ngay thẳng không bị khinh bị tính cách dạng này người thiết rất dễ dàng hút phấn nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều hát phấn l i ê n có hát phấn tới nói nói từ nàng xuất đạo bắt đầu ta cũng đã nói nàng rất kỳ quái người ta ban giám khảo lời bình một chút thế nào diêm tử tịnh cả đời hắc đến đưa tin từ hôm nay trở đi ta quyết định phấn bạch vũ tiệu tỷ tỷ chờ bắt mặt nói thật diêm tử tịnh thường ngày lúc nói chuyện luôn cảm giác giống như là trong cổ họng kìm nén giống như giả không được cùng lúc ca hát loại kia cá heo thanh âm không linh cảm giác không giống trên lầu lại tại nói giả hát chuyện này ta liền buồn b ự c cá heo âm như vậy có thiên phú có đặc sắc thanh âm là không thể nào bị mai một nếu thật là giả hát ai sẽ giúp nàng hát mình xuất đạo không tốt sao luôn luôn ý nghĩ háo h u y ề n cầm loại này thường thức tính vấn đề đến hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm mưa đạn bên trên hoa mắt tất cả bình luận đều đổi mới rất nhanh trên cơ bản để cho người ta nhìn không rõ lắm nhiệt độ đi lên cùng lúc đó bệnh viện vip trong phòng bệnh vân chính dương đã thanh tỉnh nhưng bởi vì thần ý cắt giặt nằm trên giường nghỉ ngơi sợ từ sâm giờ phút này đang ngồi ở giường bệnh của hắn bên cạnh c a o mày nói ra ngài hẳn là nghỉ ngơi nhiều vân chính dương k h o á t tay chỉ cần vừa nghĩ tới hắn muốn về nước ta chỗ nào còn nghỉ ngơi xuống dưới thư sâm hắn là hôm nay chuyến bay nhìn thời gian cũng nhanh muốn tới vân chính dương lần này tới hải thành một là vì tìm thần ý chữa bệnh hai là bởi vì vị này đại lao muốn về nước vân phu nhân ở bên cạnh rất gấp ngươi nói đến cùng là ai vậy thân thân bị bí đều bệnh nặng như vậy lại còn không nói cho ta vân chính dương thở dài sợ từ sâm liền nói ra tiểu di tiểu di cha nói là độc cô kiêu vân phu nhân xứ sở độc cô kiêu chính là sáu năm trước đống nhiên ở nước ngoài thanh danh lên cao nóng nãy thủ đoạn chiếm đoạt mấy cái tài p h i ệ t công ty trước mắt thế đang mạnh độc cô kiêu vân chính dương gật đầu không tệ vân phu nhân không hiểu thế nhưng là nhà chúng ta cùng hắn có quan hệ gì ha mà lại hắn những năm này không phải một mực tại nước ngoài sao vân chính dương ngưng lông mày giải thích nói độc cô kiêu mẫu thân họ độc cô là quy c người nhà bọn hắn công ty là đầu ước truyền thống ngươi hẳn là có ấn tượng đi vân phu nhân suy tư một lát có ấn tượng nhà bọn hắn không phải phá sàn sao sau đó bị chúng ta thu mua đúng vân chính dương thở dài năm đó chúng ta thu mua là bình thường con đường nhà bọn hắn phá sản về sau mâu thân hắn liền độc thân đi nước ngoài kết quả lại bị a phổ lạc gia tộc người thừa kế nhìn chúng cưỡng ép đưa nàng mang về nhà tộc nước ngoài rất coi trọng huyết thống a phổ lạc gia tộc người không đem nàng để vào mắt đủ kiểu đục n h ã t nàng nàng ở giữa hướng rất nhiều người xin giúp đỡ qua cũng bao quát nhà chúng ta cùng sở ra nhưng ngoài tầm tay với ta và chị gái ngươi đều không cứu được nàng về sau chỉ biết là nàng sinh một đứa con trai chính là độc cốt kiêu lại về sau liền không có tin tức của nàng vân chính dương nói đến đây uống một hớp nước những n à y sáu năm trước hồ đậu cô kiêu thượng vị về sau cùng cao tầm quan hệ vi diệu ai còn hắn phía sau hắn đem năm đó những cái tia đối với hắn mâu thân thấy chết không cứu gia tộc toàn bộ làm phá sản những gia tộc kia r a chủ hoặc là tự sát hoặc là rời khỏi quản lý chắp tay nhường ra công ty vân phu nhân minh bạch không tự chủ dùng mình một cái ý của ngươi là nước khác bên ngoài thù đ ề u báo về nước là vì hướng chúng ta báo thủ vân chính dương gật đầu đúng hắn nuốt u ố t mi tâm đương nhiên trong nước không chỉ hai chúng ta gia tộc còn có rất nhiều còn lại thậm chí còn có kinh đô mấy cái đại gia tộc dù sao hào môn ở giữa cẩn thận thăm dò đều có chút quan hệ vân phu nhân cắn bờ m ô i đã dặn này ngươi sợ cái gì trời sập có người cao đỉnh lấy trong kinh đô mấy đại hào môn so với chúng ta vân ra cùng sở ra nhưng mạnh hơn nhiều để bọn hắn đi đối kháng liền tốt vân ra tại tân thành s ư n g bá sở ra tại hải thành s ư n g bá nhưng kỳ thật hai nhà công ty tại kinh đô mấy cái đại gia tộc trước mặt liền không có chỗ xếp hạng vân chính dương lại thong xuống mắt ta lo lắng kỳ thật cũng không phải những này từ sâm ngươi biết không độc cô kiêu có thể trở thành á phổ lạc gia tộc người thừa kế dựa vào là nhưng thật ra là một cái tổ chức thần bí về sau báo thủ dựa vào là cũng là cái tổ chức kia trên thương trường giả dối quyền nhưng kiếm tiền phương thức phương p h á p liền những cái kia nhưng độc cô kiêu chính là người điên hắn hoàn toàn không đi thường đường tổ chức thần bí s ở từ sâm ánh mắt có chút c h â m xuống vân chính dương tiếp tục nói ra mà lại bất quá độc cô kiêu cũng c ó nhược điểm ta nghe nói hắn thích để trong nhà nữ nhân đều mang theo mặt nạ vàng kim mặc váy dài màu đỏ lời này vừa ra s ở từ sâm đ ố n g dưng ngầm đầu trong ánh mắt bắn ra một vòng sát cơ cùng t ă n gốc g hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm từ trước đến nay cảm xúc không tiết ra ngoài người giờ phút này bỗng nhiên rằng này vân chính dương hơi nghi hoặc một chút cùng chần trờ ngươi thế nào sợ từ sâm hít sâu một hơi không có gì Vân c h í n Dương tiếp tục nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp, hoặc là cùng hắn đem hiểu lầm nói rõ ràng, hoặc là ngẫm h phải pháp, hoặc hiểu hoặc tiếp tục ta lại là lầm là làm đem rõ sợ a o tìm t kiếm r ú từ Biết. Sở sâm đứng lên, ngươi an tâm tu dưỡng thân thể, sự tính khác kiên tâm, ta sẽ quản. ta tâm tu thể, tâm, Tốt. Chờ sở từ sâm khác Chờ sự sẽ sở rời đi về sau vân phu nhân nhịn không được nói với vân chính dương đến ngươi đây là hướng sở ra tìm kiếm tre trở sao thế nhưng là sở ra cùng chúng ta vân ra đồng dạng tài lực từ sâm có biện pháp nào vân chính dương thở dài ngươi không hiểu s ở từ sâm nơi nào có nhìn qua đơn giản như vậy phòng bệnh bên ngoài sợ từ sâm đi ra ngoài phương phán hạ đi theo bên cạnh hắn sở từ sâm quanh thân bao phủ một tầng thấp kém trận để phương phán hạ đều cảm nhận được hắn không cách nào lắng lại tức giận nghĩ đến vừa mới vân tiên sinh nói váy đỏ mặt nạ vàng về sau sở từ sâm liền biến thành dạng này phương phán hạ đ ố n g nhiên mở miệng sâm ca thẩm lược kinh c ó phải hay không thấy được ta cho ngài vẽ ảnh hình người họa sở từ sâm ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng phương phán hạ mở miệng nàng lên một cái giải trí tiết mục ở bên trong mặt váy đỏ mang theo mặt nạ vàng kim nàng bộ dạng này đoán chừng cũng là nghĩ lấy ngươi thích đi thế nhưng là ta cảm thấy nàng có chút tiết đ ộ vị kia tấu trương xong ba mươi mười một nghìn hai trăm ba mươi chương một trăm mười ba giả hát đánh mặt phương phán hạ không hiểu rõ ngành giải trí cũng không chú ý nàng chỉ là ngẫu nhiên tại vòng bằng hữu thấy được một chương áp t h í c h phát hiện là hải hoàng công ty giải trí tổ chức tiết mục thế là chú ý một chút phát hiện thẩm nhược kinh cũng tới cái tiết mục này mà tại trên post sơ tơ mười cái ca sĩ mang theo mặt nạ đứng ở nơi đó nàng liếc mắt liền thấy được váy đỏ mặt nạ vàng mặc dù mặt nạ vàng cùng nàng vẽ cái kia hình dạng không giống nhau lắm nhưng là nàng vô ý thức đã cảm thấy đây tuyệt đối là thẩm nhược kinh nàng khi nhìn đến tấm kia họa về sau ý độ dùng loại biện pháp này gây nên sở từ sâm chú ý đáng tiếc cái này sẽ chỉ để sở từ sâm càng thêm phản cảm thôi sở từ sâm quả nhiên nhữ mày thập tiệu thư mặc vào món kia quần áo đúng phương phán hạ xuất ra tấm kia áp hích đưa cho sở từ sâm thẩm nhược kinh tham gia che mặt ca sĩ thu ngài nhìn nàng cố ý đem trên q u ố t sở tơ váy đỏ mặt nạ và người thả lớn đưa cho hắn nhìn sở từ sâm lướt qua liền l ạ n h lạnh nhìn về phía nàng phương phán hạ bị hắn nhìn phía sau lưng phát l ạ n h sâm ca thế nào đây không phải nàng sở từ sâm lạnh lùng nói ngươi nên đi nhìn xem n h ã h o a phương phán hạ bị hế trụ chờ sở từ sâm đi xa về sau lúc này mới nhìn về phía điện thoại tất cả mọi người che mặt mang theo mặt nạ sâm ca là thế nào nhìn ra đây không phải thẩm được kinh sở từ sâm về đến trong nhà tâm tình phiền muộn hắn đang chuẩn bị đi lên lầu thư phòng sở ra đi đón hai đứa bé xe thì đến nhà sở thiên g i a từ trên xe nhảy xuống phi nước đại hướng phòng khách tổ mẫu nhanh mở tv tìm tới kênh giải trí ta muốn nhìn ma ma sở phu nhân s ư n g sở cái gì che mặt ca sĩ nha sở thiên gia hô ta hôm nay mới biết được ma ma lên tv ta muốn nhìn ma ma ca hát sở tự chậm ung dung đi tới Cũng đứng tại TV trước mặt, phải nhanh, tại trực thúc. đứng nhanh, không nhanh lên liền kết thúc. Hai người thanh xuyên tại TV mặt, tại tiếp, kết thấu vết t lại phải Hai âm, sợ phu n g t i nhân n cũng g p ôm mụ khủng long thú đông đi xuống lầu, ngơ ngác nói ra, ủng hộ mụ. mụ. Sở phu nhân rơi vào đường cùng đành phải mở ra tv tìm được trực tiếp kênh lúc này tiết mục vừa vặn phát ra đến người thứ ba lên đài biểu diễn là cái nữ diễn viên ngay tại ca hát s ở phu nhân trần c h ờ hỏi thăm là nàng sao nhìn xem không giống ải ba nhỏ chỉ đồng loạt ngồi ở trên ghế salon trứng mắt hai m ắ t to muốn từ mấy cái che mặt trong đám người tìm tới ma ma người này hát xong về sau thanh âm nói chuyện liền biến thành điện tử âm tiếp lấy đến phiên ban giám khảo lời bình bốn cái ban giám khảo đều nói trung quy trung cụ đến phiên bạch vũ lúc liền nghe đến nàng biến thành điện tử âm thanh âm chuyển tới âm sắc không tệ nhưng ngươi hẳn không phải là chuyên nghiệp ca sĩ chuẩn âm không đúng bị đ i ể m bình người nhất thời gật đầu đúng ta là diễn viên nhà bạch vũ cao lệnh nói ra vậy ngươi có thể tiếp tục diễn kịch từ bỏ âm nhạc đi sợ từ xâm dừng chân lại hắn bình tĩnh nhìn xem trên tv toàn thân áo trắng nữ nhân khí chất kia và khí chàng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là thầm lục kinh nàng ác miệu dáng vẻ để hắn không tự chủ câu lên bờ môi trong bất chi bất giác vừa mới lệ khí toàn bộ biến mất hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tivi thẩm lược kinh m ặ c một bộ váy dài trắng phát họa ra tới hoàn mỹ dáng người tia thon dài cái cổ còn có che kín gò má lại sau lộ ra ngoài cái cằm đều để hắn cảm giác được rất quen thuộc nàng cũng quá để cao bản thân đi vậy mà như thế lời bình một cái diễn viên nàng đến cùng có biết hay không mình lời bình người là ai d i ê m tử tịnh c h ế cười trong lúc vô tình liền đem người đắc tội thấu đây thật là ngành giải trí tiểu b ạ a a bạch san san lộ ra lo lắng thân sắc nàng nhìn xem trên điện thoại di động tiết mục tổ mưa đạn một mực tại phiêu trời ạ tiểu t ỷ t ỷ cũng quá thẳng cái này cũng dám nói ta đột nhiên có chút bị vòng phấn trên lầu là náo tàn nàng có tư cách gì ở chỗ này lời bình người khác làm như vậy vò đã mẹ không sợ rơi đi không chỉ nhằm vào chúng ta chi mén rồi đây là tất cả mọi người muốn thông sát ha ha ha tiết mục này bỗng nhiên trở nên có ý tứ đi lên một cái không biết quy tắc người mới ở chỗ này lời bình các loại tiền bối đơn giản sau đó thẩm nhược kinh hoàn toàn mở ra ác miệng hình thức phê bình mấy cái ca sĩ cùng diễn viên nhưng là lời bình lại đều rất đúng chỗ các a sĩ minh n g tinh tham gia cái tiết mục này kỳ thật đều là quan tuyên đại bộ phận phan hâm mộ vẫn có thể nhận ra riêng phần mình thần tượng bởi vậy mưa đạn bên trên ngoại trừ diêm tử tịnh phan hâm mộ những người còn lại đám phan hâm mộ cũng đều đang mắng rất nhanh đến diêm tử tịnh ra sân nàng đối bạch san san chừng mắt liếc đợi lát nữa chia ra sai lầm biết không a a tốt diêm tử tịnh lên trận người chủ trì hỏi thăm ngài có cái gì muốn nói sao diêm tử tịnh nhìn về phía ghế giám khảo trực tiếp lệnh xoẹt một tiếng c ư ờ i nói bạch vũ lao sư bên trên đồng thời ta nhịn nhưng là cái này đồng thời ta thực sự không muốn nhẫn ta liền muốn hỏi một chút ngươi thật hiểu âm nhạc sao diêm tử tịnh tại tiết mục bên trên trực tiếp mở xé nàng đám phan hâm mộ lập tức cùng nhau trên b à o nhao nhao tại mưa đạn bên trên giận mắng đúng à ngươi hiểu âm nhạc sao ngươi biết cá heo âm là cái gì không n g ư ơ i cùng âm nhạc là t á c h ra loại này bình luận thật sự là cười rơi người giang hàm chim én tỷ dùng thực lực đến đánh mặt toàn bộ triển khai mạch để nàng biết cái gì gọi là cá heo âm không hiểu âm nhạc lan ra cái tiết mục này. lùi lùi lùi cho chúng ta chim én xin lỗi nàng câu nói kia rõ ràng là đang chất vấn chim én tỷ giá hát mưa đạn bên trên một mảnh tiếng mắng bên trong diêm tử tịnh bật cười một tiếng bạch vũ lao sư hai trận biểu diễn ngươi khả năng không quá biết ca hát tiếp xuống biểu diễn còn xin chỉ giáo nói xong nàng làm thủ thế bắt đầu chính thức ca hát diêm tử tịnh tiếng ca tuyệt đối mỹ diệu động lòng người mấy cái cao âm bộ phận thường nhân rất khó sướng lên đi nàng đều hoàn mỹ sướng lên đi hiện trường lập tức một mảnh thổn tức thanh âm chim én chi m diêm tử tịnh đám f a n hâm mộ bắt đầu bạo động tiếp lấy nhìn về phía thẩm lực kinh xin lỗi xin lỗi t h a n h âm này đem diêm tử tịnh tiếng ca đều lấn át nhưng rất nhanh liền có đám f a n hâm mộ c h ấ n an mọi người chớ ồn ào nghe chim én đem ca hát xong không phải đối chim én là không tôn trọng đúng hát xong tuyệt đối không buông tha bạch vũ sau đó là cả bài hát thăng hoa bộ phận cũng là cá heo âm bộ phận diêm tử tịnh mỗi lần hát đoạn này thời điểm đều sẽ nhắm mắt lại ngửa đầu g ơ mịt đ phồn làm ra như si như say bộ dáng nàng lần nữa làm ra động tác này đ ó lấy một trận tăng lên cá heo âm bạo phát ra nhưng trận thanh â m im bặt mà dừng một trận tiếng ho khan kịch liệt xuyên thấu qua mịp rổ phồn truyền ra nhưng hiện trường tiếng âm nhạc gâm quá lớn hai trở lại không có kịp thời đem tình huống truyền đạt cho diêm tử tịnh cho nên nàng vẫn như c ũ là ngửa đầu cầm ống nói bộ dáng hống hiện trường trong nháy mắt nổ bốn canh cầu người phiếu tấu trương hạ nhắn lại ném người phiếu tuyển năm mươi cái tiểu khả ái đưa một trăm sách tệ à. tấu trương song ba mươi mười một nghìn ba trăm ba mươi chương một trăm mười bốn nguy cơ quan hệ xã hội mưa đạn bên trên đều nổ tung chuyện gì xảy ra ngoa tạo diêm tử tịnh không phải ngay tại ca hát sao vì cái gì ta nghe được tiếng ho khan giả hát thật hay giả hát đây không có khả năng nhà ta chim én thanh âm phi thường có đặc sắc không thể nào là giả ta không tin một đầu tiếp lấy một đầu mưa đạn bên trên tất cả đều là dấu chấm hỏi hiện trường càng là thổn thức â m thanh nổi lên thậm chí đã có người đứng lên không thể tin nhìn xem trên đ à i một ngàn người à n n g bên trong diêm tử tịnh phan hâm mộ tối thiểu nhất chiếm được ba trăm người cái này ba trăm m ộ ư ờ i giờ phút này đều nhanh muốn hỏng mất bọn hắn tới đây vốn là vì diêm tử tịnh lấy lại công đạo nhưng thời khắc này tình huống quả thực là đánh mặt của các nàng trên đài diêm tử tịnh rốt cục đã nhận ra vấn đề nàng không thể tin mở mắt miệng của nàng còn có chút mở ra h a i trở về cố hương mặt lại là tiếng ho khan một tiếng so một tiếng kịch liệt cái này khiến nàng sau、so、mặt nạ mặt trong chấp đoán đ ạ i biến nàng nhìn xem hiện trường tất cả mọi người sao động lại đ ố n g nhiên túi đầu nhìn về phía trong tay mịt độ phồn nàng rốt cục ý thức được phát sinh sân khấu sự cố ghế giám khảo bên trên thẩm nhược kinh cùng dương c h i cẩn cũng ngây ngẩn cả người hai người kỳ thật căn bản không nghĩ tới diêm tử tịnh là tại già hát dù sao nàng đã xuất đạo năm năm tất cả ca khúc đều là rêu dao cá heo âm nàng làm sao có thể làm bộ năm năm chỉ là bản thân nàng hình tượng còn có trên sân khấu cho người khí chất đều cùng nàng không linh tiếng ca không hợp lúc này mới dẫn đến thẩm lược kinh cùng dương c h i cần đưa ra chất vấn nhưng lúc này hai người lướt nhau trong ánh mắt tất cả đều là t r ự n kinh trên đài diêm tử tịnh càng hoảng loạn rồi người phía dưới nhóm toàn bộ đều tại hướng trên đài ném tờ giấy ném đồ vật giả hát giả hát giả hát tất cả mọi người đang tức giận hô h ả o bởi vì bọn hắn nhận lấy lừa gạt bọn hắn ném đồ vật đều không có lực sát thương nhưng cảm giác n ụ c nhã mười phần diêm tử tịnh ngơ ngác đứng tại trên đài l i ê n ngay cả đạo diễn cùng đạo truyền bá thất bên kia đều sợ ngây người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đúng lúc này diêm tử hào đông nhiên vọt tới trên sân khấu níu lại diêm tử tịnh tay vọt thẳng hướng về phía hậu trường hiện trường khán giả thồn thức âm thanh lớn hơn liền ngay cả người chủ trì đều đối loại tình huống này mộng nàng nhịn không được m ở mị tứ phương trong lúc nhất thời ngay cả làm sao cứu c h à n g đều không nghĩ ra được đạo diễn lúc này lấy lại tinh thần vội văng hô chưa ổn định người xem nói cho bọn hắn chúng ta cũng ở đây tìm hiểu tình hình người chủ trì lúc này mới đi đến này sân khấu ánh đèn lập tức toàn bộ mở ra người chủ trì trên mặt tiểu dung lúng túng nói ra vừa mới chúng ta hiện trường xuất hiện một chút tình huống chúng ta đạo diễn đã đi tìm hiểu lập tức sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp và giải thích nhưng khán giả rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng mưa đạn bên trên bình luận càng là liên cuồng thậm chí chuyện này trực tiếp trong nháy mắt dẫn nổ nhiệt độ xông lên nóng lục x o á t diêm tử tịnh ra hát diêm tử tịnh sân khấu sự cố các loại từ đầu đưa tới càng nhiều chú ý trực tiếp để cái tiết mục này lưu lượng phát nổ theo thời gian trôi qua mọi người phẫn nộ đã đạt đến t ự c h ạ n để diêm tử tịnh ra cho chúng ta một cái công đạo ta đổi nàng năm năm từ nàng mới xuất đạo liền thích thanh âm của nàng cho nên ta thích đến cùng là ai chỉ có ta chú ý đến bạch vũ tỷ t ỷ sao nàng lời bình đối những người khác tới nói cũng rất sắc bén cùng đúng chỗ mà diêm tử tịnh thanh â m hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ nàng nói ra điểm lại là thật chơi ạ phân phấn bạch vũ tiểu tỷ tỷ tốt táp sàng khoái mà cho đến trước mắt ta dĩ nhiên thẳng đến không có đoán được nàng là ai không kịp chờ đợi đợi nàng bóc mặt thích bạch vũ tiểu tỷ tỷ một chất vấn thẩm l ư ợ n kinh ngôn luật tại lúc này rốt cục chậm rãi chuyển biến tốt đẹp năm phút sau người chủ trì đạt được đạo diễn ra hiệu ngay tại sốt ruột cùng mọi người hỗ động đ a n tiếp phía giới khán giả đều không thèm chịu nể mặt mũi. ngay tại mọi người chờ một kết quả thời điểm người chủ trì tựa hồ đạt được tin tức t h ở phao nhẹ nhòm nói t ố t cho mời chúng ta diêm tử tịnh lao sư lên này nàng sẽ cho mọi người một cái công đạo dương c h i cần nhịn không được nói đều như vậy còn bàn giao cái gì thầm nhược kinh cũng nhữ mày không hiểu sau đó các nàng liền thấy trên đùi đánh lấy băng vải diêm tử tịnh mặc phổ thông quần áo ngồi tại trên xe lăn bị một cái mặc váy đỏ tử mang mặt nạ vàng nữ h à i đẩy lên này hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh diêm tử tịnh đám p a n hâm mộ cũng đều n ộ n g mưa đạn bên trên cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại người chủ trì càng là không biết vì sao diêm lao sư ngài đây là diêm tử t ị n h thở dài trực tiếp dùng bản tôn thanh â m nói ra rất xin lỗi bởi vì ta người chân thụ thương nguyên nhân không cách nào cho mọi người hiện ra hoàn mỹ sân khấu khu khu cụ cho nên tìm một nữ h à i giúp ta lên n à i vừa mới ở phía sau đài người đang hát đích thật là ta khu khu cụ không có ý tứ ta chỉ là chân thụ thương mà lại hai ngày này lên tốt kỳ thứ ba lúc đầu dự định mình bên trên thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà lại bị cảm một mực ho khan không ngừng lúc này mới xuất hiện sân khấu sự cố kỳ thật hụ cụ nếu như không phải ta bỗng nhiên không chế không nổi ho khan sẽ cho mọi người hiện ra một cái hoàn mỹ sân khấu khu khu khu. Thật có lỗi. i ệ nghĩa t r ư ờ n tất quát t cả mọi người, bao là ạ i l phản ứng đầu tiên nguyên lai、like、là dạng này diêm lão sư mang thương còn tham gia chúng ta tiết mục thật là quá làm cho người ta chấn kinh nhưng là chuyện này thật là ra ngoài ý định dưới đ à i diêm tử hào ổn trọng cười cười sân khấu sự cố là không thể khống cho nên vô luận tham gia tiết mục gì hắn đều có chuẩn bị dùng phương án hiện trên m ị p rồi lọc ghìn đã thả nửa tháng trước té gãy chân sổ khám bệnh quả nhiên nàng phan hâm mộ cùng mưa đạn bên trên người phần lớn người đều tin tưởng a a ta liền nói chi mén sẽ không xà phòng nguyên lai、like、là dạng này ta khóc may mắn ta vừa mới không có hoài nghi tỷ tỷ cũng có chất nghi nhưng lập tức bị thủy quân dẫn dắt đến phản kích chỉ có ta một người cảm thấy lời giải thích này rất gượng ép sao mà lại dạng này giấu giếm mọi người thật được không trên lầu tỷ tỷ là vì sân khấu hiệu quả tốt sao mà lại đây là một cái ca hát loại tiết mục tỷ tỷ thanh âm tham gia trận đấu liên tốt khác không trọng yếu diêm tử tịnh danh tiếng lần nữa nghi chuyện chuyện này bình an vô sự bị mang qua trên đài người chủ trì đều nhẹ nhàng tờ ra cười nói t r á c không được bạch vũ lao sư nói ngoài ca cùng ngài tứ chi không hợp nguyên lai、like、là dạng này diêm tử tịnh nghe nói như thế trong ánh mắt hiện lên một vòng luân lệ nàng nhìn về phía ghế giám khảo ác độc ánh mắt xẹt qua thẩm nhược kinh vị trí nửa đuộn nửa thật nói kỳ thật chúng ta quan hệ không có mọi người thấy như vậy dương cung bạt kiếm nha khu khu cụ ta cùng bạch vũ hậu trường phòng hóa trang xem như hàng xóm đâu lời này vừa ra mưa đạn cùng nàng đám f a n hâm mộ lần nữa bị dẫn đường chim én cùng bạch vũ phòng hóa trang s á c bên có hay không một loại khả năng bạch vũ đã sớm thấy được chim én cho nên đã sớm biết trên đài không phải bản nhân trời ạ ta vừa mới còn đang suy nghĩ bạch vũ tiệu tỉ, tỉ cũng quá lợi hại không nghĩ tới lại lạ dạng này đây đều là tiết mục tổ an bài tốt ta. ta nôn hải hoàng giải trí nâng người mới thủ đoạn thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào liền cứng rắn nâng thôi vẫn là câu nói kia một người mới dựa vào cái gì đ ố i tiền bối khoa tay m ỗ a chân nôn luận lần nữa nhanh quay ngược trở lại mà xuống thậm chí so với lần trước khó nghe hơn ghế giám khảo bên trên thẩm ngược kinh có chút hiếp mắt lại nàng ở phía sau đài nhìn thấy diêm t ử tịnh chân cũng không phải què nàng đ ố n g nhiên minh bạch cái gì đ ố n g dưng đứng lên tấu chương xong ba mươi bạch san san nhìn xem trên sân khấu tình huống nhẹ nhàng thở ra nàng dẫn xuất sự tình hiện tại rốt c ụ c bình ổn lại nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra nàng cúi đầu về sau lên trên bục đi vội vàng từ nhân viên công tác bên trong đi qua đ ỗ n g nhiên cánh tay bị người một thanh nữ lại nàng hai trăm cân thể t r ọ n g lại bị nhẹ nhõm kéo đến bên cạnh bên trong phòng hóa trang lại ngầm đầu liền đối mặt một cặp mắt đào hoa thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm nàng giúp diêm tử tị người h n đang hát là ngươi đi bạch san san trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng bối rối không có khu khu cụ ta khu cụ bộ dáng của nàng để thẩm nhược kinh thở dài nàng vũ vũ bạch san san bà vai đưa cho nàng một bình nước bạch san san uống vào mấy ngụm lúc này mới bối rối nhìn nàng t h ầ m t h ầ m tiểu thư ta ta ta chỉ hỏi ngươi một câu t h ầ m n h ư ợ c kinh thản n h i ê nói n ngươi là tự nguyện sao nàng không phải thánh mẫu thấy cái gì chuyện không công bình đều muốn đi quản một chút bạch san san gặp nàng nói như vậy nhẹ gật đầu đúng ngươi vì cái gì không mình hát bạch san san ánh mắt lập tức c o rúm lại một chút nàng cúi thấp đầu xuống ta bộ dáng này làm sao hát thẩm nhựa kinh hơi xứng sở nàng là bởi vì béo mà tự ti thẩm nhựa kinh trầm mặt xuống nàng không biết béo có thể cho người mang đến nhiều ít tổn thương nàng có thấy chút mập mạp cũng rất tự tin cũng rất đẹp nhưng là nàng không hiểu rõ bạch san san sinh hoạt huống hồ nàng béo chỉ là bởi vì ngã bệnh thẩm nhược kinh không có an đ u ổ i nàng chỉ là bàn giao một câu ăn cái kia thuốc giảm cân sẽ có chút ho khan hai ngày nữa liền tốt ngươi kiên trì ăn một tháng sẽ có rất rõ ràng hiệu quả Tốt. trả thật thầm tiểu thương, ta, ta sẽ để cho tử tỉ Bạch chần chờ được cho khi nhịn không San San sau sẽ ra, nói riêng lâu, lời, để thâm nhược kinh gật đầu nàng không sợ những lời đồn đại kia c h u y ệ n nhảm đợi nàng bóc mặt bại lộ ẩn danh thân phận về sau những cái kia bị nàng lời bình qua ca sĩ đều sẽ cảm tạ nàng diêm tử tịnh dẫn dắt điểm này phan hâm mộ căn bản đối nàng không có lực sát thương gì chỉ là nàng nhìn về phía bạch san san người đối với bọn hắn như vậy minh nguội bọn hắn có lẽ sẽ không cảm kích ta biết bạch san san túi đầu nhưng là ta mấy năm nay đều là lao công ta tại nuôi ta cô em chồng nàng mặc dù rất hùng nhưng kỳ thật ngẫu nhiên đối ta cũng rất tốt nàng cắn n ô i một cái ánh mắt mờ mịt ta bộ rắn này ngoại trừ này tấm tiếng nói không có gì cả rời đi bọn、hắn. lại có thể sống thế nào đâu thật là một cái đơn thuần đấy lòng tinh khiết nữ hải thẩm nhược kinh phong xuống mắt nghĩ đến ngày đó dưới đất nhà để xe nhìn thấy tình huống nàng đến cùng vẫn là không nhịn được nói ra bạch tiểu thư có câu nói ta nói ngươi có thể sẽ sinh khí sẽ không bạch san san khoát tay nàng mặc dù béo nhưng rất trắng lúc cười lên trên mặt thịt trồng chất cùng một chỗ lại còn thật đáng yêu thẩm tiểu thư giúp ta nhiều như vậy ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không sinh khí thẩm nhược kinh trầm m ặ t hạ lao công ngươi cùng diêm tự tịnh khả năng có một chân bạch san san nhầy máy mắt cảm thấy mình khả năng nghe lầm nàng giải thích nói thẩm tiểu thư có phải hay h có k ô nhược g i rồi. ể u quan máu lầm mặc mũ, Bọn hắn mặc dù không n hệ h có dù n tình thân mật, hoàn toàn chính xác, dễ dàng làm cho người n g thực rất tốt. ít mật, Thẩm chỉ cho hiểu h cảm xác Cử có có xác làm lầm. lẽ dễ ư kinh thở dài nàng có thể đối mặt thế giới ác lại không cách nào đối mặt bạch san san dạng n à y người bạch san san q u á sạch sẽ sạch sẽ đến để nàng cảm giác nói liên tục ra chân tướng đều là một loại tàn nhẫn cũng có lẽ là bởi vì nàng sạch sẽ mới khiến cho thẩm nhược kinh loại này về hưu b ệ n nát người đều nhịn không được xen vào việc của người khác nàng lấy lại bình tĩnh vẫn là mỗi chữ mỗi câu mở miệng ta ngày đó nhìn thấy bọn hắn trong xe hôn bạch san san trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng vẫn là tin tưởng mình trợ ư n g phu người tính khí tốt hơn nữa giờ phút này ngự a khí đều có mấy phần cứng nhắc ngươi khẳng định nhìn lầm có phải hay không sai chỗ rồi ta xem phim còn có đám chó chết rất nhiều đập sai chỗ ảnh chụp sẽ cho người sinh ra hiểu lầm thầm nhược kinh cảm thấy rất phí sức giữa phu t h ê trọng yếu nhất đích thật là tín nhiệm thế nhưng là cô nương ngươi có phải hay không c ũ n g quá tín nhiệm trượng phu của mình rồi nàng luốt luốt cái chán ngươi coi như không tin cũng có thể quan sát một chút ta đi về trước trên sân khấu còn có những người còn lại đang biểu diễn nàng muốn trở về chờ đợi sau cùng bóc mặt nàng ra cửa đang chuẩn bị hướng phía trước lên trên bục đi t r ậ n quay đầu nhìn thoáng qua phòng hóa trang phía trước góc rẽ nàng ánh mắt bên trong lấp lóe liền trở về sân khấu thẩm n h ư ợ c kinh trở lại dương chi cần bên người lúc đầu coi là trận đấu này mình muốn bị đào thải kết quả vậy mà lại lên cấp nàng kia hai câu ca từ ca khúc quá game hay mặc dù không phải nghiêm t r ì n h ca nhưng hiện trường khán giả vẫn là cho nàng đã bỏ phiếu lần này bị đào thải chính là một nam diễn viên thẩm n h ư ợ c kinh nàng muốn đi làm sao lại khó như vậy trận thứ hai tranh tài kết thúc tiết mục tổ không gì đáng trách lại đạt được cực kỳ mạnh miệng để cùng lữ lượng che mặt ca sĩ cái tiết mục này triệt để phát hỏa thầm thiên huệ vui vô cùng bên trên cái tiết mục này tất cả khách quý đều lật đỏ lên ba ba của ngươi bóc mặt thời điểm khẳng định cũng sẽ bạo tạc một chút thầm n h ư ợ c kinh g ậ t đầu đúng đúng đúng trận tiếp theo ta có thể đào thải sao thầm thiên huệ ho khan một tiếng rồi nói sau nàng xem như phát hiện có nữ nhi tại liền có chủ đề độ diêm nhà tiết mục tổ kết thúc về sau bạch san san liền cùng diêm tự hào diêm tự tịnh cùng một chỗ trở về nhà diêm tiểu thất đã ngủ bạch san san trong phòng ngủ nằm nhìn lên trần nhà như thế nào cũng ngủ không được thẩm tiểu thư nhìn xem không giống như là loại kia nói người khác nói xấu người hôm nay nói ra loại kia hoang đường nói đoán chừng cũng là bị cô em chồng tức điên lên đi bạch san san chờ mình để cho mình không nên cùng thẩm tiểu thư sinh khí nàng dù sao cũng là vì tốt cho mình nàng lấy điện thoại di động ra liên hệ diêm tử tịnh phan hâm mộ hậu viện chiếu cố giải cho nàng phát pm tử tịnh cùng bạch vũ lao sư quan hệ không tệ dẫn lĩnh đám phan hâm mộ không muốn nhằm vào bạch vũ lao sư hậu viện chiếu cố giải lập tức trả lời tin tức người tại k ô i hải tỷ tỷ mới vừa ở bầy thảo luận nàng chính là không quen nhìn bạch vũ loại kia tự cao tự đ bạch vũ dựa vào cái gì tùy ý chỉ điểm tuyển thủ nàng từ đâu tới tư cách bạch san san nhìn thấy lời này ngây n g ẩ n cả người nàng ngồi dậy chuẩn bị đi tìm diêm tử tỉnh hào hào nói một câu ra cửa lại phát hiện sắt vách trượng phu gian phòng là chống không nàng ở tại lầu hai phòng ngủ những năm này một mực không có cùng diêm tử hào cùng giường chung gối qua vừa mới bắt đầu diêm tử hào nói nàng mang thai sợ ép đến bụng của nàng về sau sinh hải tử về sau liền còn nói hải tử cùng nàng ngủ lại về sau nàng mập diêm tử hào nói nàng nửa đêm ngày to quá ổn nhưng cái này hơn nửa đêm h ắ n đi đâu bạch san san đi lầu ba chậm phát hiện phía trước diêm tử tịnh gian phòng lọt một đường nhỏ nàng chậm rãi đi qua chậm nghe được trong phòng chuyển tới một đạo thanh âm kỳ quái hôm nay viết phi thường thẻ từ buổi sáng đến bây giờ cuối cùng đem kịch bản luật thuận nhưng không thức đêm cho nên ngủ trước xế chiều ngày mai t r ư ờ n g sáu giờ đổi mới gặp tấu trương hạ tiếp tục làm cái hoạt động a ném nguyệt phiếu nhắn lại đưa một trăm sách t ệ a tấu trương xong ba mươi một nghìn năm trăm ba mươi chương một trăm một ư ơ i sáu một lần cuối cùng bạch san san đi qua xuyên tấu h qua khe cửa hướng bên trong nhìn đã thấy hai người ôm ở cùng một chỗ ngay tại hôn mà hai người kia một cái là diêm tử tịnh nàng khác không thể quen thuộc hơn được là diêm tử hào bạch san san gắt gao bưng kín bờ môi của mình nàng không thể tin nhìn xem tình huống trước mặt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng giống, giống như là có một đạo sấm sét giữa trời quang ẩ m vang nổ tại nàng ná bờ sao lại thế làm sao có thể nàng toàn thân đều run r à y lên trong lúc nhất thời vậy mà không biết là nên sông đi vào hay là nên chạy mất giả bộ như không nhìn thấy mặc dù diêm tử tịnh cùng diêm tử hào không có quan hệ máu mủ hai người là gây dựng lại gia đình nhưng pháp luật bên trên bọn hắn chính là huynh mội bình thường quan hệ bọn hắn tốt bạch san san cũng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua trong môn diêm tử tịnh bỗng nhiên nói ra ca cửa không khóa người cái yêu tinh này diêm tử hào t h ấ p giọng mắng một câu lại có thể nghe ra trong lời nói cưng chiều hắn trần c h u i bước ra đứng lên tùy tiện hướng nơi cửa đi tới đang định đóng cửa thấy được nhìn bọn hắn chằm chằm hoảng sợ bạch san san bốn mắt nhìn nhau một khắc này bạch san san vô ý thức lui lại diêm tử hào h i ệ n nhiên cũng không nghĩ tới sẽ bị đánh vỡ hắn nhũ mày giống như là bỗng nhiên có cái gì quyết đoán trực tiếp mở cửa kéo lại bạch san san cánh tay đem nàng kéo vào g a phòng bạch san san diêm tử tịnh cũng nhìn thấy nàng lại chỉ là câu môi cười cười liền dựa vào tại trên giường nàng nhìn xem diêm tử hào đóng cửa lại lúc này mới nói bị nàng nhìn thấy diêm tử hào vớt vớt mi tâm không sao để ta giải quyết được diêm tử tịnh nói xong liền vén chắt lên đi phòng vệ sinh cầm khăn tắm ném cho diêm tử hào hắn bao lấy thân thể về sau trong phòng trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó chỉ vào bạch san san nói ngồi bạch san san như c ũ chưa có lấy lại tinh thần đến nàng ấp úng ngươi các ngươi chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ diêm tử tịnh cũng đi tới ngồi tại diêm tử hào bên người đem đầu tựa vào trên vai của hắn đã ngươi thấy được vậy liền trực tiếp công khai tốt cũng miễn cho mỗi lần gặp mặt đều trốn trốn tránh tránh bạch san san thân thể như c ũ đang run chỉ cảm thấy tam quan giống như là nhận lấy súng kích thế giới này giống như đều biến chất nàng nhịn không được nói với diêm tử hảo cho nên ngươi nhiều năm như vậy một mực không cùng ta một cái phòng là bởi vì ngươi thích nàng không thích ta chẳng lẽ thích ngươi sao vậy anh của ta khẩu vị cũng quá kỳ lạ diêm tử tĩnh biết miệng bạch san san nghe nói như thế nhịn không được túi đầu tại túi đầu thời điểm chỉ có thể nhìn thấy bụng nâng lên tới thịt nàng mập đến tựa như là mang thai ngay cả mũi chân đều nhìn không thấy đúng vậy a không thích diêm tử tịnh chẳng lẽ sẽ thích nàng cái tên mập mạp này sao bạch san san bông nhiên bưng kín gương mặt thống khổ muốn ngồi sùng xuống, xuống nàng không rõ rõ ràng làm chuyện bậy chính là trước mắt đôi nam nữ này nhưng vì cái gì giờ phút này nàng ấ y náy xấu hổ giận dữ muốn đi chết nhưng nàng không thể chết nàng còn có tiểu thất m u ố n c h i ế u cố nàng chính mờ mị không biết làm sao lúc diêm tử hào đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng san san ngươi bây giờ bộ dạng này chúng ta có thể cùng phòng sao ta là nam nhân cũng nên giải quyết sinh lý nhu cầu diêm tử hào thanh em rất có mê hoặc lực để bạch san san cái này trưởng kỳ bị vua người cảm giác được vô cùng tín nhiệm nàng nhìn về phía diêm tử hào thế nhưng là thế nhưng là các ngươi dạng này là không đúng cho nên chúng ta sẽ không công khai diêm tử hào m ở m i ệ n g ngươi cũng sẽ giúp chúng ta bảo mật đúng không dù sao chuyện này náo ra đi tiểu thất cũng sẽ nhận ảnh hưởng bạch san san chuyện này ngươi hẳn là cảm tạ ta diêm tử tịnh cũng đi tới nàng khinh thường nói ra nếu như không phải ta anh ta liền ra ngoài tìm nữ nhân ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ngồi vững vàng diêm ra thiếu mãi mãi vị trí sao bạch san san động diêm tử hào thừa cơ tiếp tục cho nàng t ẩ y não hiện tại chúng ta người một nhà tốt bao nhiêu tiểu thất có mụ mụ có ba ba còn có yêu thương nàng tiểu cô cô ta không chê ngươi cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn để ngươi khó xử ngươi nói ngươi tại sao muốn nhìn thấy chúng ta đây nếu như ngươi không thấy được tất cả chúng ta thời gian không phải trôi qua rất tốt đẹp sao ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta xin lỗi bạch san san đầu góc tỉnh tỉnh theo bản năng nói ra thật thật xin lỗi không sao diêm tử hào sờ lên đầu của nàng ngoan coi như tối nay cái gì cũng không thấy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi dưỡng tốt cổ họng của ngươi tử tịnh còn m u ố n ứng dụng bạch san san ngây n g ẩ n cả người ánh mắt của nàng dưng dưng đi ra ngoài đi tới cửa chỗ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía diêm tử hào nàng cắn chặt bờ môi ta chúng ta ly hôn ly hôn diêm tử hào tuyệt không sợ cũng được nhưng là ngươi không có thu nhập t i ể u thất quyền nuôi dưỡng khẳng định sẽ phán cho ta mặt khác mụ mụ ngươi nằm viện phí tổn diêm gia cũng sẽ không lại gánh chịu ngươi còn muốn ly hôn sao bạch san san thân hình run dậy nàng một lúc sau mới bỗng nhiên mở miệng ngươi kỳ thật chỉ là nhìn chúng cổ họng của ta đúng không ngươi sao có thể nói như vậy đâu ngay từ đầu ta là thật nghĩ bồi dưỡng ngươi ta cho ngươi mời nhiều như vậy lão sư nhưng ngươi bây giờ dám v ẽ ngươi có thể lên đài sao ngươi không sợ người khác chế rêu ngươi béo sao diêm tử hào thanh â m rất ô nhu bạch san san vô ý thức nói ta sẽ giảm béo ngươi gầy xuống dưới sao diêm tử hào hỏi ngược một câu nhiều năm như vậy ngươi lần nào giảm béo có thể gầy đi rồi ngươi muốn nói hôm nay gầy ha ha đây chỉ là ngắn ngủi ngươi tin hay không ngươi ngày mai thể trọng liền sẽ trở về ngươi ngay cả giảm béo đều làm không được còn có thể làm cái gì bạch san san bị hế trụ đúng vậy à một cá thể thái quản lý đều không thể làm được người dựa vào cái gì làm minh tinh nàng đánh mắt đỏ bừng rời đi diêm tử tịnh gian phòng chờ nàng ra cửa diêm tử tịnh liền liền đóng lại cửa phòng đó lấy trong phòng lần nữa chuyển tới loại kia thanh âm kỳ quái bạch san san không biết là đi như thế nào trở lại phòng ngủ của mình bên trong nàng cái này cả đêm đều thống khổ v n phần căn bản ngủ không được nàng chính là một phế nhân cái gì đều làm không xong mà nàng cũng vẫn luôn tại bị tất cả mọi người chế d ễ ớ nghiệm ai nàng chính là cái phế vật bạch san san che mắt có nước mắt từ khe hở bên trong chạy ra tới trời rất nhanh liền sáng lên bạch san san như cái xác không hồn chiếu cô nữ nhi rời giường nàng suy nghĩ cả đêm càng nghĩ càng thấy đến hết thảy đều là l ỗ i của nàng đều bởi vì nàng là cái mập mạp chết bẩm nàng đưa tiện nữ nhi trở lại phòng ngủ chính lúc chợt thoáng nhìn trong phòng đặt vào thẻ t r ọ n g nghi nghĩ đến tối hôm qua trước khi ngủ nàng lại ăn thẩm tiểu thư cho thuốc thế nhưng là có gì hữu dụng đâu nàng căn bản không có khả năng gầy xuống tới bởi vì nàng chính là cái nát người lúc này căn bản không có khả năng gầy xuống tới bởi vì nàng chính là cái n t n ư ờ i lúc này cửa phòng đông nhiên bị lời hôm nay lên hơi trễ bạch san san ngươi không phải nói giảm béo sao ta tới nhìn ngươi một chút có phải hay không gầy đến a đứng lên trên nhìn xem đứng lên trên nhìn xem bạch san san lòng tràn đầy tuyệt vọng đi qua nhìn chằm chằm thể trọng nghi nhìn thật lâu cuối cùng đứng lên trên một lần cuối cùng nàng cho mình một cơ hội cuối cùng nàng nhìn về phía thể trọng nghi thượng biểu hiện tấu chương xong ba mươi mười một nghìn sáu trăm ba mươi chương một trăm mười bảy trong mắt nàng có ánh sáng không có người hiểu nàng thời khắc này tuyệt vọng càng không có người hiểu thể trọng n h i thượng số lượng tựa như là tại nàng đen nhanh thế giới bên trong chiếu vào một t r ù n sáng 190 c â n 95 kg nàng thời gian một ngày lại gầy năm cân từ 200 cân đến 190 c â n mặc dù người ở bên ngoài xem ra nàng như c ũ vẫn là cái tên mập m ạ c kia nhưng đối với bạch san san tới nói ý nghĩa là khác biệt nàng đột nhiên bưng kín mặt ngồi ở trên ghế s a lon khóc lên đ ê m một đêm đọc lại cảm xúc toàn bộ t h ô n g khoái khóc lên nàng còn có thể cứu không phải sao cũng không phải là bọn hắn nói như vậy không chịu nổi d i ê m tử t ị n h kỳ thật sớm tại tối hôm qua thẩm nhược kinh nói cho bạch san san chân tướng lúc liền nghe trộm được đối thoại của bọn họ đêm qua thời điểm cũng là cố ý mở cửa chính là vì đã kích nàng nàng c ũ n g diêm tử hào nhiều năm như vậy một mực tại k h ô n g chế tinh thần lấy bạch s a n s a n cho nên cần đ ố i con mồi bảo trì thời khắc chú ý bởi vậy sáng sớm tới chính là muốn tiếp tục chèn ép miệng mai nàng để nàng không ngẩng đầu được lên thật không nghĩ đến thể trọng nghi thượng số lượng vậy mà thiếu đi diêm tử tính h í p mắt lại thẩm n h ư ợ c kinh sau khi rời giường đi sở ra hôm qua tiết mục tổ kết thúc muộn nàng không có đi sở ra tiếp sở tự bởi vậy đáp ứng hắn h ô m nay quá khứ cùng bọn họ mấy đứa bé dùng bữa sáng lúc ăn cơm ba nhỏ chỉ liễu giữ thảo luận ngày hôm qua tiết mục bên trên đến cùng cái nào là thẩm nhựa nhất định là cái k i a mặc trang phục màu vàng nhìn xem có tiền nhất s ở thiên giã suy đoán thẩm n h ư ợ c kinh trả lời không phải s ở tự thừa cơ nói ra k i a là mặc trang phục màu xanh làm sao nhìn xem tựa như là không quá thích đọc sách dáng vẻ lúc nói chuyện dùng sai mấy cái đ i ệ n cố thẩm n h ư ợ c kinh tiếp tục nói không phải s ở tiểu nông thừa dịp hai người suy đoán vụ trộm đem rau xanh kẹp cho s ở thiên giã một tây kẹp cho sở tự một tây còn lại một tây nàng suy nghĩ một chút hướng sở phu nhân trong chén kẹp, kẹp xong tiểu gia hỏa mỉm cười lại n g ẩ đầu lại đối đầu thẩm nhựa kinh hiệu do ánh mắt sau đó thẩm n h ư ợ c kinh lại kẹp ba cây rau xanh đặt ở trong bát của nàng tiểu ra hỏa mặt lập tức thành mặt khổ qua bên cạnh sở phu nhân nhìn xem nàng tiểu động tác nhìn không được vụn trộm cười a a a a mềm mềm tiểu tôn nữ quá đáng yêu m u ộ i m u ộ i ngươi cảm thấy cái nào là mụ mụ sở thiên giã một câu để sở tự cũng nhìn về phía sở tiểu nông ba nhỏ chỉ chỉ biết là mụ mụ tham gia tiết mục là tuyển thủ cho nên căn bản không có chú ý ghế trọng tài thế nhưng là mấy cái tuyển thủ bên trong thấy thế nào cái nào đều không giống như là mụ mụ a bọn hắn khổ não cả đêm sở tiểu nông nhìn chằm trong chén rau xanh mặc áo xanh phục mụ mụ cùng dao xanh đồng dạng chán ghét cũng không phải thẩm nhược kinh nâng cằm vừa vặn lúc này sở từ sâm từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hắn sở thiên giã lập tức mở miệng ba ba hôm qua ngươi cũng xem tv ngươi nói cái nào là mụ mụ sở từ sâm liếc nhìn mấy người cao lạnh trên khuôn mặt cặp k i ê u mắt v ư ợ n g nhàn nhạt đào qua đám người nhìn như tùy ý mở miệng quần áo màu trắng sở thiên giã ha ha ha ba ba đón o sai ngày hôm qua tuyển thủ không có mặc quần áo màu trắng sở tự thừa cơ tranh thủ tình cảm ai ba ba rất bận rộn làm sao lại nhìn tống nghệ tiết mục nói bóng、gió. ba ba căn bản không có chúng ta đối mụ mụ để bụng sợ t i ể u mông túi đầu ăn cơm rất không có tồn tại cảm thầm nhựa kinh câu môi không nói sợ từ x ô n g trả lời đúng hay không chỉ là nhìn về phía ba nhỏ chỉ nhanh đến muộn ba nhỏ chỉ lập ngựa tăng nhanh ăn cơm tốc độ s ở thiên giã túi đầu xuống lúc này mới cảm thấy trong chén tựa hồ không thích hợp nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bọn hắn rất mo ăn xong đồ ăn s ở thiên giã cùng s ở t ử đứng lên cầm lên túi sách ra bên ngoài chạy hôm nay xác thực lúc ăn cơm nói chuyện p h i ế quá nhiều nhanh đến trễ rồi lên xe sợ tự nhắc nhở một câu xem xét một chút đừng quên mang đồ vật sở thiên giã lập tức kiểm tra một chút túi sách sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏng o bét điện thoại di động của ta quên cầm hắn lập tức túi đầu bấm sở tiểu mông điện thoại muội muội điện thoại di động của ta quên cầm ngươi nhớ k ỹ từ bàn ăn bên trên giúp ta cầm tới thư phòng không nên bị người khác đụng phải à vạn nhất từ ta huệ chặt bên trong chuyển khoản làm sao bây giờ ngươi làm sao đần như vậy sở tiểu mông nghiêm túc nói ra đi ra ngoài sao có thể không mang theo điện thoại đâu sở tự hắn yên lặng chỉ chỉ sở thiên giã trong tay điện thoại di động của ngươi không phải tại trong tay của ngươi sao sở ra sợ tiểu nông tại hai người ca ca cơm nước xong xuôi rời đi về sau liền ôm mình khủng long thú đông đi lầu bà xem sách thầm ngực kinh đang chuẩn bị lúc ra cửa sợ từ mặc ngáp một cái trở về nhà nặng nề g mắt còn thầm xem xét chính là cả đêm không ngủ bộ dáng sợ phu nhân nhịn không được nôn hỏng bét nói ta nhìn ngươi sớm tối muốn đột tử ở trong đêm mẹ có ngươi như thế chú con trai ngươi sao nói cho ngươi ta cái này không gọi thức đêm không ngủ được mới gọi thức đêm ta đây là nước m ỹ thời gian ngươi suy nghĩ một chút buổi sáng tám điểm nước mỹ là tám giờ tối ngươi cũng không nhất định có thể làm được tám điểm liền đi ngủ a sợ phu nhân đột nhiên đã cảm thấy vẫn rất có đạo lý sở từ mặc đặt mông ngồi tại bàn ăn bên trên cầm lấy một cái bánh bao hấp liền hướng bỏ vào trong miệng đông nhiên một cỗ không khí lạnh chuyển đến hắn lúc này mới nhìn thấy sở từ sâm vậy mà cũng tại trong nháy mắt thanh tỉnh ngồi ngay ngắn ăn cơm tư thế đều trở nên quy củ rất nhiều đại ca ngươi còn chưa có đi đi làm nhà sở từ sâm nhàn nhạc từ một tiếng sở từ mặc đông nhiên mở miệng đúng rồi ca ta làm sao nghe ta ca muốn nói đọc cô kêu đến hải thành rồi đây chính là quốc tế ông trùm ngươi biết hắn tới làm gì sao có muốn hay không ta đi làm, làm quan hệ vạn nhất có thể cùng chúng ta sở ra đến điểm trên buôn bán hợp tác đâu lời này vừa ra đang chuẩn bị đi ra ngoài thẩm nhược kinh bước chân hơi ngừng lại sở từ s â m ánh mắt bỗng dưng biên sâu hắn lạnh lùng nói không cần sở phu nhân cũng ở bên cạnh nói ra sở ra xin ý ngươi không hiểu cũng không cần loạn quản cái k i ê u độc cốt tiêu ngươi cũng đừng đi trêu chọc nhà chúng ta không thể t r e o vào như vậy đại nhân vật ngươi bây giờ phải làm nhất chính là tìm nàng dâu mẹ ta ăn nó rồi nhấc lên cái này sở từ mặc đứng lên liền muốn hướng trên lầu chạy sở phu nhân cười lạnh ngươi có phải hay không trên thân lại nữa sở từ mặc bước chân dừng lại Cười trước ngủ à, buổi chiều có cái nói, phải đi buổi hát hát không nghĩ hợp lớp, ta ánh ta ta trăng ngủ bùa đây lớp, à, sở á Ánh sáng. n đồng cũng trăng g học tới. s phu nhân lập tức tới hào hứng đến nhanh lên cho mẹ hảo hảo nói một chút ai nha chính là ánh trăng sáng a anh ta không phải cũng có ánh trăng sáng sao thơm tàng dưới đáy lòng nhiều năm như vậy t h ầ m nhược kinh vô ý thức nhìn về phía sở từ sâm gặp hắn sắc mặt n hứng trọng rõ ràng một bộ lưu luyến không quên bộ dáng đáy lòng cuối cùng vẫn là có chút chua chua nàng đ ẫ nhiên đối bọn hắn chủ đề không có hào hứng quay người đi ra ngoài nàng đi vào bãi đỗ xe lúc vừa vặn một cỗ xe dừng lại phương phán hạ thấy được nàng về sau ánh mắt lấp l o e xuống nàng nghĩ đến sở ra b á i phỏng muốn sớm cho sâm ca trả hỏi đ ạ t được sau khi cho phép mới có thể thế nhưng là nhìn thẩm nhược kinh dáng vẻ rõ ràng có thể tùy tiện xuất nhập trong nội tâm nàng có khí lại cùng thẩm nhược kinh gặp thoáng qua lúc đ ỗ n g nhiên dừng bước lại thẩm t i ể u thư người muốn biết sâm ca yêu nữ nhân kia là ai chăng thẩm nhược kinh dừng chân lại nhìn về phía nàng ai Thấu